Nhưng là, cái này kỳ ma ma quân mặc dù đồng dạng không kém, tại tốc độ phương diện càng càng ám hiểu, có thể so với kim đan cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả cực tốc. Bất quá, không nói bạch tử nhạc tự thân chiến lực như thế nào, chỉ là bên cạnh hắn, còn đứng một vị kim đan cảnh đỉnh phong, có xuyên vân dãy núi người thứ nhất danh xương vương duy chân. Coi như bây giờ đối phương thiên nhân ngũ suy giáng lâm, nhìn như có chút giả yếu, thực lực cũng rất giống không tại đỉnh phong, nhưng cảnh giới bày ở nơi đó, sức chiến đấu đồng dạng phần khủng bố Tại bực này tồn tại trước mặt, kỳ ma ma quân coi như mạnh hơn, cũng là tiện tay liền có thể chấn áp Mà lúc này, bạch tử nhạc nhưng cũng mười phần chờ mong, kiến thức đến vương duy chân chân chính xuất thủ thời điểm ý thế, đến cùng có thể đạt tới trình độ nào. Càn bọn họ lại. Kỳ ma ma quân tốc độ cực nhanh, thân thể có chút bãi động, tựa như ngư du đại giang, lộ ra mười phần tinh xảo mà huyền liền diệu. Cùng bạch tử nhạc đám người khoảng cách, càng là nhanh chóng tùy theo nhanh chóng rút ngắn. 3.000 2.800 tr 2.500 trượng. Cùng lúc đó, theo hắn hô quát, chân ma tông bên trong cũng tương tự có từng vị ma tu lao nhanh ra, triển lộ ra các loại thủ đoạn tiến hành ngăn cản. Bạch tử nhạc rất tỉnh táo, chỉ là khu xử phi kiếm tiến hành ngăn cản, đem từng cái công kích ngăn trở, thuận tay lại chu sắt cực kỳ cao ma tu. Mà vương duy chân hiển nhiên sớm đã làm tốt lửa giết cái này kỳ ma ma quân dự định, không chỉ có thi triển ra công phạt chi thuật, từ đầu đến cuối duy trì tại thần minh độ Tiểu liền tốc độ cũng rất giống thật bởi vì cái này rất nhiều công kích mà chậm lại xuống tới. Xuất thủ ngăn trở cái này rất nhiều công kích thời điểm, lại vẫn lộ ra vướng trái vướng phải, có chút chật vật. Bạch tử nhạc có chút không nói gì, nghĩ không ra đối phương thực lực đỉnh cao nhất, làm việc lại bị ổi như thế. Nếu không phải đã sớm biết thân phận của đối phương, thật là có khả năng bị hắn mê hoặc. Cũng chính là bởi vậy, ngược lại lộ ra bạch tử nhạc có chút đột xuất, rất nhiều công kích, càng nhiều đều rơi vào hắn trên thân. 2.500 2.000 trừ, 1.500 trừ. Tốc độ chậm lại tình huống dưới, Kỳ Ma Ma quân cùng Bạch Tử Nhạc đám người khoảng cách càng thêm tới gần, rất nhanh liền đạt đến công kích của hắn phạm vi bên trong. Chết. Nháy mắt, Kỳ Ma Ma quân lạnh lùng nói một tiếng, trong tay một cái trường thương màu đen hóa thành một đạo tiệm điện, hướng về Bạch Tử Nhạc hung hăng đâm tới. Hô hô! Trường thương sẽ qua, hư không trung lập tức liền lóe lên một đạo màu đen gọn sóng, tốc độ nhanh kinh người. Vương Tiên Bối, có Vương Duy Chân ở bên người, Bệnh tử nhạc tự nhiên sẽ không ngành kháng, khẽ quát một tiếng, thân thể lóe lên, liền lui hướng về phía một bên. Giao cho ta chính là. Vương Duy chân đến lúc này mới lặng lẽ cười một tiếng, thể nội kim đan nguyên lực nhất chuyển, đột nhiên bộc phát. Trong chốc lát, hán khí tức trên thân liền trực tiếp từ thần minh cảnh trung kỳ, cấp tốc kéo lên đến thần mình cảnh đỉnh phong, sau đó là kim đan cảnh, kim đan cảnh trung kỳ, kim đan cảnh hậu kỳ, thẳng đến kim đan cảnh đỉnh phong trình độ. Ngay sau đó, hắn đưa tay tìm tỏi, tựa như thần long giơ Hư không trung lập tức liền tạo thành một cái to lớn vô cùng, nhưng cũng ngưng thực vô cùng móng đuốt, móng đuốt trột vào kia cực tốc vọt tới trường thường phía trên, chỉ nghe tư tư rung động thanh âm truyền ra, kia trường mâu liền không nhúc nhích tí nào, bị bàn tay của hắn vững vàng bắt lấy. Sau đó bàn tay kia không ngừng, dư lực không giảm hướng về kỳ ma ma quân bay thẳng mà đi. Cái này, cái này, kỳ ma ma quân trên mặt mật ngơ, con mắt nháy mắt trường tròn xoe. Căn bản không nghĩ tới, nguyên bản khí tức yếu n Như trong gió lến tàn lão giả, vậy mà bộc phát ra mãnh liệt như vậy mà khí tức kinh khủng. Kim đan cảnh đỉnh phong. Hắn vậy mà là kim đan cảnh cường giả tối đỉnh. Vương Duy Chân, người là Thanh hư tông Vương Duy Chân. Chỉ là một cái giật mình, kỳ ma ma quân liền bỗng nhiên phản ứng lại, cơ hổ vãi cả linh hồn. Đối mặt Vương Duy Chân vị này xuyên vân dãy núi người thứ nhất cường giả tuyệt thế, liền xem như bọn hắn chân ma tông tông chủ chân minh ma quân đều vô cùng e rẻ, thẳng đến xác nhận đối phương không tại Mới dám xuất hiện đối kia các tông cường giả xuất thủ. Hắn cùng tông chủ chiến lệnh, vốn là có lấy khác nhau một trời một vực, càng đừng nói là đối mặt so tông chủ đều càng hơn một bậc vương duy chân. Là Lấy tại thời khắc này, hắn tựa như là bản năng, vội vàng thi triển ra đốt hồn cấm thuật, sau đó xa hơn so trước đó tốc độ nhanh hơn, hướng về lúc đến phương hướng cực tốc bỏ chạy. Chỉ là, tốc độ của hắn dù nhanh, buộc phát đốt hồn cấm thuật phía dưới càng có thể so với Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ phi hành hết tốc lực, nhưng ở vương duy chân trước mặt, nhưng cũng lộ ra có chút quá trầm trảm. Tay kia chảo như ánh chấp lóe lên, cấp tốc xông đến kỳ ma ma quân sau lưng, sau đó có chút một trường, tay kia chảo bên trong trường thương, liền dõng nhiên nhất chuyển, cấp tốc đâm ra. Phốc. Kinh khủng vĩ lực quán trù phía dưới, cái kiếm màu đen trường thương cơ hồ trong chốc lát liền xông phá kỳ ma ma quân phòng ngự, sau đó diện hóa xuất một đạo tinh diệu vô cùng huyền diệu, trực tiếp điểm tại trong cơ thể hắn trong coi u minh nơi nào đó, đem hắn kim xuyên phá, cuối cùng từ đan điền của hắn chỗ Đâm xuyên ra, kỳ ma ma quân thân thể chấn động mạnh một cái, nhìn không được dưới đáy đầu, rõ ràng nhìn đến kia đâm xuyên mình trưởng thương màu đen, là như vậy quen thuộc, tại cái này trưởng thương màu đen phía trên, hắn càng cảm thụ đến một loại tâm huyết tương liên thân thiết. Đây là mình bản mệnh pháp bảo, ủ minh thí thần thương A. Nhưng giờ khắc này, lại đúng là mình bản mệnh pháp bảo, đem mình kim đan đâm rách, đem mình trấn sát. Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta bị mình bản mệnh pháp bảo giết. Cái này một cổ quái suy nghĩ lué lên một cái rồi biến mất ở giữa, hắn liền bị kia thí thần thương bên trong nuốt hồn thí thần chi lực, cấp tốc bao phủ, đem linh hồn, khí huyết, toàn bộ thôn phệ. Chết! Kim đan cảnh sơ kỳ cường giả, kỳ ma ma quân vẫn lạc. Quả nhiên không hổ là vương duy chân, kim đan cảnh cường giả tối đỉnh. Cái này một tay luận tinh diệu, mặc dù còn không sánh bằng ta thi triển mấy môn đại thần thông, dù sao ta đã đem những cái kia đại thần thông đều tu luyện đến viên mãn chi cảnh, cảnh giới cấp độ kỳ thật đã cực cao Nhưng đối phương một kích này bên trong ẩn chứa lực lượng quá kinh khủng, tồi khô là hủ, bất kỳ dãy rua, ngăn cản, đều có thể bị tùy tiện đánh vỡ. Đây chính là kim đàn cảnh đỉnh phong đỉnh cao nhất cường giả hủy thế. Ta mặc dù lấy bổ thiên thuật buộc phát toàn bộ thực lực, tại lực công kích phương diện, cũng tương tự có thể đạt tới trình độ như vậy, nhưng lại tuyệt không bằng hắn dễ dàng như vậy thoải mái. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn có thể vô hạn buộc phát, một mực thể hiện ra kinh khủng như vậy chiến lực. Mà ta, Bởi vì giao diện thuộc tính ở vào thăng cấp bên trong, không thể vận dụng, chỉ bằng thể nội thần niệm trí lực, nhiều lắm là chỉ có thể trách duy trì mười hơi thời gian. Mười hơi qua đi, thần niệm hao hết, cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Trong lúc này trên lệnh, nhưng không nhỏ. Bạch tử nhạc nhìn xem đối phương xuất thủ, tùy tiện đem kỳ ma ma quân trấn sát, trong lòng cũng nhịn không được sinh ra cảm khái. Chiến lực của hắn mặc dù miễn cưỡng có thể đạt tới này cấp độ, nhưng buộc phát thời gian có hạn, tự nhiên không sánh bằng đối phương đương nhiên Hắn cùng đối phương dù sao có một cái đại cảnh giới tranh lệnh, có kết quả như vậy, cũng là mởi phần bình thường. Hắn ngược lại là không có bởi vậy tự coi nhẹ mình. Chiến lực của hắn, tại thần minh cảnh cấp độ, không nói sau này không còn ai, chí ít đã có thể được xưng là xưa nay chưa từng có. Ma quân. Kỳ ma ma quân chết rồi. Bị hắn giết chết. Vương Duy Trân. Hắn là Vương Duy Trân. Trốn. Mau trốn. Trung quanh lúc đầu đối bạch tử nhạc bọn người điên quẩn vây công ma tu nhóm. Giờ khác này đều luôn cuống, sắc mặt trắng bệnh, vội vàng hướng về bốn phía chạy trốn mà đi. Hử! Hiện tại mới muốn chạy trốn, đã quá muộn. Vương Duy chân hử lạnh một tiếng. Tâm niệm vừa động, một cố mạnh mẽ vô cùng lĩnh vực chi lực, ngáy mắt lan tràn. Trong trước mắt, phương viên ngàn trượng bên trong, liền đều ở vào lĩnh vực của hắn bên trong, lập tức liền đem chung quanh tất cả ma tu đều cho giam cầm tại trong đó. Yêu liền thần minh cảnh tu sĩ, đều khó mà tránh thoát lĩnh vực của hắn chi lực. Tại lĩnh vực bên trong tốc độ trở nên chậm chạp vô cùng. Ngay sau đó, Vương Duy chân tâm niệm vừa động, ngáy mắt một cỗ hào quang màu xám tại lĩnh vực của hắn bên trong càn quét. Xì xì xì. Chỉ là trong trước mắt, tất cả tu sĩ liền khí tức hoàn toàn không có hướng về trên mặt đất ngã trồng vó xuống. Kim đan cảnh cường giả tối đỉnh lĩnh vực, lại muốn so với phổ thông kim đan cảnh cường giả còn mạnh hơn nhiều. Dạng này lĩnh vực cường độ, coi như ta đồng dạng có lĩnh vực, cũng sẽ nhận áp chế, mặc dù không ảnh hưởng hành động. Nhưng công kích của ta rơi vào hắn chiến thân, lại bị lĩnh vực chi lực không ngừng tiêu giảm, yếu bớt. Nhiều lắm là có thể đạt tới một kích toàn lực tám thành. Đây mới là cảnh giới ở giữa trên lệch thật lớn. Cũng khó trách những cái kia ma tu, tại cái này lĩnh vực bên trong đều rất giống đầu gỗ, bị tùy tiện chém giết. Bạch tử nhà kiên lặng so sánh, trong lòng đối với vương duy chân thực lực, có càng nhiều hiểu rõ, cũng hiểu được, mình tại công kích, tốc độ thậm chí là phòng ngự phương diện, hắn đều không kém gì đối phương. Nhưng ở tổng hợp thực lực phương diện, mình so với những này chân chính kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, vẫn là có nhất định khoảng cách. Đây là lĩnh vực cường độ trên lệnh, càng là cảnh giới cấp độ ở giữa khác biệt. Tiếp tục đi. Bên này động tính hẳn là đưa tới chân minh ma quân chú ý, chúng ta cần nhanh tiến vào linh mạch chỗ sâu, đem linh mạch hạch tâm lấy ra. Vương Duy chân khẽ quát một tiếng, vội vàng mang theo bạch tử nhạc tiếp tục hướng về nơi xa phong đi. Cái này thời điểm, hắn nhưng cũng không nghĩ lấy dấu diếm Trực tiếp bạo phát ra tốc độ cao nhất, tựa như lưu quang lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Ừm. Cái kia phương hướng, cố khí tức này, thật mạnh. Là vương duy trần, lao gia hỏa này quả nhiên tới. Không tốt, kỳ ma ma quân khí tức biến mất. Hắn vẫn lạc. Đang cùng lý chân chân quân bọn người giao chiến chân minh ma quân sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn phía nơi xa, trong mắt lập tức lóe lên một kia kinh nghi. Bất quá rất nhanh, hắn trên mặt liền lộ ra một tia cởi lạnh chi ý, nhìn hắn phóng đi phương hướng Hiển nhiên là vì cái linh mạch hạch tâm đi. Nhưng muốn theo nó trong tay cướp đoạt linh mạch hạch tâm, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Nó tại chúng ta Chân Ma Tông linh mạch phụ cận ngủ say lâu như vậy, cũng nên cho chúng ta ra thêm chút sức. Nếu như có thể đem Vương Duy Chân chém giết hoặc là trọng thương, liền không thể tốt hơn. Hơi suy nghĩ, hắn lại không để ý Vương Duy Chân phương hướng, tiếp tục cùng Lý Chấn bọn người chém giết. Chân Minh Ma quân coi là thật không hổ là Chân Ma Tông tông chủ, kim đan cảnh hậu kỳ cường giả đỉnh cao. Liền xem như một người độc chiến lý chấn chân quân, bất dịch chân quân cùng khô tính chân quân ba người, cũng đều không kém hạ phòng, thể hiện ra một đời ma quân phong độ tuyệt thế. chương 565, âm long, ma đổi thành một bên, rất nhiều kim đan cảnh cường giả cũng đồng dạng cảm giác đến nơi xa đột nhiên bộc phát khí tức, trong lòng đều là khẽ động, có mấy phần suy đoán. Bất quá đại chiến dâng lên, ai cũng không lo được để ý tới xa xa tình huống, tất cả đều tại trong chốc lát liền đem chi ném ra sau đầu, cùng mình đối thủ chinh chiến. Thỉnh thoảng, liền có tu sĩ vất lạc, nhưng lại có càng nhiều người, quần quận không ngừng gia nhập chiến trường. Vô số tu sĩ gia nhập, làm cho nơi đây, đều rất giống say thịt trận, tử thương mười phần to lớn. Nơi này thiên địa linh khí nhất là nồng đậm, liền từ nơi này đi vào. Vương Duy chân rõ xét lấy tình huống chung quanh, mắt sáng lên, cấp tốc mang theo bạch tử nhạc, liền trực tiếp hướng về dưới mặt đất chui vào. Linh mạch chi địa, đại địa cứng rắn vô cùng, nhưng ở Vương Duy chân trước mặt, dù là cỡ nào cứng rắn bùn đất đều bị tùy tiện phá vỡ. Rất nhanh, bọn hắn liền chui tiến lòng đất 300 mét chỗ. Lập tức liền cảm giác được có từng đầu trắng kiện, tựa như sợi rễ chi mạch, tại bùn đất bên trong giăng khắp nơi. Càng có một cỗ tràn đầy mà tinh thuần thiên địa linh khí, theo những này giăng khắp nơi chi mạch sợi rễ, tản ra, làm dịu toàn bộ chân ma sơn thiên địa. Đây chính là linh mạch. Cái này từng cây chi mạch, kỳ thật liền tương đương với từng cái linh khí thông đạo, đem linh khí hướng về bốn phía tản đi. Nơi này bởi vì tới gần linh mạch hạ tâm cho nên tiểu liền chi mạch bản thể đều lộ ra tráng kiện vô cùng mà lại trải qua quanh năm suốt tháng không ngừng linh khí thoải mái tăng thêm kinh khủng linh lực gia chỉ chi mạch bản thân đều cứng rắn vô cùng bình thường thần minh cảnh tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn đều chạm chi không ngừng Vương Duy chân giải thích mang theo bạch tử nhạc không ngừng xâm nhập từng cây chi mạch nhỏ bé chỉ có cánh tay phòng chất nhưng lớn lại tựa như trụ trời đặc biệt là trong đó một cây chủ mạch 10 phần rộng lớn Bạch Tử Nhạc thậm chí có thể cảm giác được, có vô số linh khí đang từ bên trong hướng về bốn phía quần cuộn không ngừng tuôn ra. Cái này linh mạch bản thân, không phải liền là linh thạch sao? Bạch Tử Nhạc đột nhiên hơi kinh ngạc mà hỏi. Lúc trước hắn chỉ biết như thế nào phán đoán linh mạch phẩm dai, còn thật sự không có cụ thể dò xét qua linh mạch bản chất đến cùng là cái gì. Lúc này xem xét, rất nhanh liền phát hiện, cái này từng đầu chủ mạch cùng chi mạch, kỳ thật đều là từ linh thạch tạo thành. Mà lại uýt nhất đều là trung phẩm linh thạch sinh mạch càng là trắng kiện, càng đến gần chủ mạch, như vậy linh thạch phẩm giai liền càng cao. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện, tại lòng đất này phía dưới, bốn phía tán lạc rất nhiều hòn đá, đều đã đạt đến hạ phẩm linh thạch trình độ, có chút bùn đất bên trong ẩn chứa linh khí, đều lộ ra 10 phần dồi dào, chỉ là có chút thi triển thủ đoạn áp xúc, đồng dạng có thể hình thành linh thạch. Mà giờ khắc này, bọn hắn coi là thật tựa như đặt mình vào tại linh thạch hải dương bên trong, tiện tay chảo một cái, đều có thể bắt đến mấy cái hạ phẩm linh thạch. Kỳ thật linh thạch trên bản chất chính là một chút núi đá, bùn đất, trải qua quanh năm suốt tháng thiên địa linh khí thoải mái nhiễm, mới chậm rãi hình thành. Linh mạch làm thiên địa linh khí nhất là rồi rảo tinh thuần địa phương, quanh năm suốt tháng xuống tới, tự nhiên khiến cho chúng quanh khắp nơi đều là linh thạch. Mà linh mạch làm linh khí thông đạo, đương nhiên đều là linh thạch, lại từng cái phẩm dai đều là cực cao. Chỉ bất quá bởi vì cái này linh mạch bản thể liên tiếp các nơi, cho nên tu sĩ cũng sẽ không đem những này linh xem như linh thạch lấy dùng. Chư vị như chúng ta bây giờ như vậy, chặt đứt linh mạch, xác nhận linh mạch hải tâm. Vương Duy chân giải thích một câu, trên mặt lộ ra một tia lánh khốc chi ý. Cái này chân Ma Sơn linh mạch, khoảng cách Thanh hư tông quá xa, mà lại tứ đại tiên tông, kỳ thật cũng không nguyện ý tại xuyên vân dãy núi bên trong, lần nữa xuất hiện một tòa ngũ phẩm linh mạch, từ đó đạn sinh ra một cái khác có thể so với tứ đại tiên tông tiên pháp tông môn. Là lấy, bọn hắn đã sớm làm xong tiêu diệt ma tông, chưa cắt linh mạch bên trong hết thảy tài nguyên chuẩn bị. Cái này linh mạch hải tâm, cùng linh mạch bên trong linh thạch, tự nhiên sớm đã bị bọn hắn coi là vật trong túi. Bạch Tử Nhạc Yên lặng gật đầu, cũng không nói thêm gì. Tiên pháp tu sĩ, nhưng không có quên mình vì người thuyết pháp, đối với tài nguyên tranh đoạt, càng là tàn khốc mà hung ác. Cố nhiên Chân Ma Tông chính là các đại tiên tông thủ chuyển kiếp, nhưng lần này đại chiến phát động, tự nhiên cũng dính dớp to lớn tài nguyên cùng tranh đoạt lợi ích cùng phân phối. Hai người một đường xâm nhập, càng đến gần linh mạch hải tâm, xung quanh đất đá thì càng cứng rắn. Đợi cho bọn hắn thâm nhập dưới đất đạt đến ngàn mét trở xuống thời điểm, chung quanh đất đá, cơ hồ tất cả đều là linh thạch, có chút coi như không có đạt tới linh thạch trình độ, nhưng cũng đều là rất có linh khí chi vật. Mà lấy bạch tử nhạc tâm tính, giờ khác này cũng nhịn không được muốn bung ra hạn chế, đem cái này từng khối đất đá đụng vào trong túi chữ vật. Nếu không được, cũng có thể xem như linh thổ, bồi dưỡng các loại linh thực A. Đồng nhiên, dưới người bọn họ không còn, đột nhiên xuất hiện ở một cái đường hầm to lớn bên trong Thông đạo hướng về lòng đất không ngừng kéo dài, nhưng lại có đậm đặc vô cùng thiên địa linh khí hội tụ. Lối đi này, hẳn là trực tiếp nối liền linh mạch hạch tâm ngược lại là cho chúng ta bớt đi một phen tay chân. Vương Duy chân cười nhạt một tiếng, vội vàng mang theo bạch tử nhạc cấp tốc dọc theo thông đạo bay thẳng mà đi. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Mấy tức về sau, một cái tráng kiện vô cùng, toàn thân tản mát ra màu lưu ly li linh mạch, liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Chủ mạch, đây là chủ mạch mà lại là tới gần linh mạch hoạch tâm chủ mạch. Không chỉ có là Bạch Tử Nhạc, Tiểu liền Vương Duy Chân hô hấp đều trở nên dồn rập. "Nhanh, động thủ, từ nơi này, liền từ nơi này, đánh ra một đạo nguyên từ đại thiết cát, đem nơi này chặt đứt." Vương Duy Chân trên mặt tràn ngập ngạc nhiên hô. Cho dù đến nơi này cũng còn không có một cái ma tu lộ diện để hắn có chút ngoài ý muốn, dù sao linh mạch, đặc biệt là chủ mạch khu vực, thế nhưng là một cái tiên pháp tông môn trọng yếu nhất địa phương. Không chỉ có sẽ bố trí trận pháp phong tỏa, còn sẽ có cường giả thời khắc chấn thủ. Nhưng là, hắn chỉ cần nghĩ đến tiểu liền chân mình mà quân đều bị ép lao ra chiến đấu, trong lòng lại chưa phát giác đắc ý bên ngoài. Càng đừng nói, lúc này Linh Mạch Hoạch Tâm đang ở trước mắt, dù là có lớn hơn nữa nguy hiểm, hắn cũng sẽ không chần chờ. Tốt. Bạch Tử Nhạc cũng không chậm trễ, tâm niệm vừa động, thể nội thần nghiệm vận chuyển ở giữa, hư không trung lập tức liền có một đạo nguyên từ hát tuyến, vô thanh vô tức hội tụ ra. Vương Duy Trân trận to mắt nhìn Lần này hắn chơ mắt nhìn đối phương thi triển môn này Nguyên từ Đại Thiết Các, cẩn thận cảm ứng đến trong đó khí thức, lúc này mới mơ hồ phát giác được trong đó ẩn chứa vô tận phong mang, nhịn không được cảm thán, quả nhiên là viên mãn cấp độ Nguyên Tử Đại Thiết Các, cũng không biết đối phương đến cùng là như thế nào tu luyện, vậy mà có thể lấy thần mình cảnh tiên pháp cảnh giới, đem cái này kim đàn cảnh cường giả đều khó mà tu luyện đại thần thông, tu luyện tới cao thâm như vậy trình độ. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, đưa tay không khỏi vạch một cái. Trong chớp mắt, Nguyên tử đại thiết cắt nhanh đến cực hạ, vô thanh vô tức ở giữa, vạch kéo mà qua, trực tiếp rơi vào kia to lớn chủ linh mạch phía trên. Xùi. Một tiếng vang giòn chuyển ra. Coi như kim đàn cảnh sơ kỳ cường giả đều khó mà đánh vỡ chủ mạch, ngay lập tức, liền bị cắt chém thành hai nửa. Vành long long. Ngay sau đó, thiên địa chấn minh, đại địa chấn chiến. Tựa như thiên băng địa liệt, toàn bộ thông đạo, tại trong chốc lát liền quay khúc, băng liệt, vô số núi đá áp sở, kịch liệt lan lộn Mà tại kia linh mạch đứt gãy chỗ, càng là có một cô mánh liệt mà kinh khủng linh năng chi lực, phun ra ngoài, hóa thành linh khí nước mưa, trực tiếp đổ vào tại đại địa phía trên. Giống. Vừa đúng lúc này, một cố kinh thiên giống to âm thanh chuyển ra. Ngay sau đó một đạo khủng bố vô cùng khí tức, đột nhiên từ nơi không xa bay lên, sau đó cấp tốc đụng nát vô số núi đá, từ nơi không xa thông đạo bên trong, càng quét mà ra. Sau đó tại ngay lập tức, nó liền nhìn đến cách đó không xa, chính có chút ngạc nhiên hai thân ảnh. Hai mắt bên trong, trong chốc lát tung ra vô tận sắc mặt giận dữ. Nhân loại, chết. Không chút nghĩ ngợi, cấp tốc vào tới. Đây là, cái gì yêu thú? Rồng. Bạch tử nhạc bánh kinh. Lúc này xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, rõ ràng là một con đầu sinh hai sừng, toàn thân ngân bạch, tựa như thần lòng kinh khủng tồn tại. Âm long, đây là âm long. Trời sinh có thần thú chân long huyết mạch, mặc dù không phải thần thú, nhưng thiên phú cực mạnh, xa so với ngang cấp yêu thú muốn càng hơn một bậc. So với cùng cảnh giới giao long cũng đều phải cường hát nhiều. Tục chuyên là 7.000 năm trước, đời thứ 5 chân ma tông tông chủ chăn nuôi linh thú. Không nghĩ tới lại còn còn sống. Hơn nữa còn đạt đến kim đàn cảnh hậu kỳ chi cảnh, ở chỗ này linh mạch hạch tâm bên trong. Vương duy chân sắc mặt cũng không khỏi có chút khó coi, nhanh chóng truyền âm đồng thời, vội vàng xuất thủ. Xoát, xoát, xoát. Chọn mẹ 5 chuôi phi kiếm, mỗi một chuôi phi kiếm, đều đạt đến thượng phẩm kim đàn chi bảo cấp độ phi kiếm cấp tốc xung ra, hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng cùng cái này âm long đụng vào nhau. Bạch Tử Nhạc kinh hãi, thân thể vội vàng bay ngược tránh đi. Oanh long long, hư không một trận, chung quanh vô tận linh thạch sụp ra nghiền nát, lập tức liền hóa thành kinh khủng thiên địa linh khí, tại hư không trùng viêu tán. Dám can đảm phá hư chỗ tu hành, các ngươi phải chết. Âm long tức giận gào thét, không trung long viêm phun một cái, hóa thành một đạo hắc quang, vọt thẳng hướng về phía Vương Duy Trân. Cùng lúc đó, nó lổ mũi bên trong Đột nhiên xông ra hai đạo kim quang, cái này hai đạo kim quang, cấp tốc nhất chuyển, tựa như hai đạo phi đao, trực tiếp liền hướng về bạch tử nhạc cán quét mà đi. Giờ khắc này, nó thế nhưng là giận dữ. Cái này linh mạch chố cốt lõi sớm đã bị nó xem như mình tu hành động phủ, 7,0005 năm tháng một mực nghỉ lại ở đây. Cũng là mượn nhờ nơi này vô cùng ưu việt hoàn cảnh, nó mới có thể một đường tu hành, đặt tới thượng phẩm kim Đan chi cảnh, tự nhiên không thể chịu đựng bất luận kẻ nào đối nơi đây tiến hành phá hư. Nhưng bây giờ, linh mạch chủ mạch bị cắt thành hai nửa, nháy mắt linh mạch phẩm dai liền sẽ đại giảm. Phun ra nuốt vào linh khí tổng lượng, sinh ra linh nguyên tinh túy cũng sẽ tùy theo đại giảm. Trực tiếp ảnh hưởng đến nó tu hành. Cẩn thận! Vương Duy chân khẽ quát một tiếng, chỉ tay một cái, lập tức liền có một khối ngọc bình xuất hiện ở hắn trong tay. Bình ngọc nhất chuyển, lớn lên theo gió, cấp tốc mở rộng, trực tiếp đem kia long viêm toàn bộ nuốt vào trong đó. Sau đó chỉ là khẽ ru lên lại trực tiếp đem âm long công kích ngăn cản xuống tới. Bạch Tử Nhạc sắc mặt cũng là một bên, không lo được gần tàng thực lực, trên thân ánh chớp lóe lên, thân hình như sấm ánh sáng lóe lên, nháy mắt xông đến nơi xa. Tránh thoát hai đạo kim quang công kích. Chương 566, Trảm Âm Long. Ừm. Tốc độ này. Vương Duy chân đôi mắt vừa nhấc, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Bác Minh chân nhân lúc này bạo phát đi ra tốc độ, lại so với hắn đều không kém mảy may. Bất quá cái này thời điểm, hắn cũng không lo được cái khác. Vây tay, nam chui thượng phẩm kìm đàn chi bảo cấp độ phi kiếm lần nữa nhoáng một cái, lại tường hố điệp ra dung hợp, tạo thành một thanh óng ánh trường kiếm, trường kiếm vạch một cái, cấp tốc sống ra. Một kiếm này, hình kiếm lơ lửng, lại nhanh đến cực hạn Âm long tránh nẻ, nhưng lối đi này quá mức hẹp hỏi một chút, nó mặc dù tránh đi yếu hại, trên thân nhưng vẫn là bị một kiếm này cho đâm trúng. Vâng, một kiếm này rơi vào nó trên thân, mang theo kinh người lực xuyên thấu, trực tiếp đưa nó lân giáp sụp ra đâm vào trong cơ thể của nó. Trường kiếm bên trong ẩn chứa khủng bố lực phá hoại, càng làm càng ý đối với nó thể nội sinh ra phá hư, đưa nó một mảng lớn huyết nục đều đốt diệt thành cho. Giống. Kịch liệt đau nhức phía dưới, âm long nổi giận, thật dài cái đuôi đột nhiên hất lên. Xuy suy suy. Hư không chỉ thấy một đạo huyết ảnh vụ qua. Trong thông đạo hoàn toàn do linh thạch tạo thành đất đá, nháy mắt liền có một mảng lớn bật nát hóa thành bột phấn, hải lượng linh khí tản ra sau khi, làm dịu huyết nhục của hắn. Lại để nó thương thế cấp tốc khôi phục Tại linh mạch chố cốt lôi tiềm tu Quanh năm suốt tháng nuốt linh nguyên tinh túy Không chỉ có để nó thực lực cực tốc kéo lên tựu liền nó thể chất Đều đã dẫn phát một loại đặc thù biến hóa Có thể bằng vào linh khí khôi phục nhanh trong thương thế trên người Cùng lúc đó Nó vung đuôi lại đã nhanh như như chấp giật Xông đến vương duy chân trước mặt Vương duy chân lĩnh vực lực bài xích Cùng kim đan cảnh đỉnh phong cực tốc Tại thời khắc này đều rất giống mảy may không có có tác dụng Vương Duy Chân chỉ tới kịp đem một cái kim thuẫn tế ra, thân hình nhưng vẫn là bị kia cô khổng lồ vô cùng lực lượng xung kích hạ, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sốc sinh này, quả nhiên không kém. Vương Duy Chân rên khẽ một tiếng, vội vàng hướng Bạch Tử Nhạc truyền âm nói, "Ta trước cuốn lấy nó, ngươi mau chóng đi đem một bên khác linh mạch đều cho chặt đứt. Chỉ cần cầm tới linh mạch hải tâm, mục đích của chúng ta coi như là thành." Nói, Vương Duy Chân thân hình nhoáng một cái, xuất thủ lần nữa, cùng âm long chinh chiến. Minh Bạch Bạch tử nhạc lên tiếng, thận trọng tránh đi chiến trường, sau đó tâm niệm vừa động, thể nội phi kiếm cấp tốc sung ra, có chút vạch một cái, trực tiếp liền từ thông đạo biên giới chui ra một cái hố, vội vàng hướng về chủ mạch một bên khác vào tới. Sớm tại trước đó, hắn liền cảm giác đến linh mạch hoạch tâm chỗ, chính là ở vào kia âm long hang hộ. Cái này thời điểm hắn chỉ cần đuổi tới hang hộ một bên khác, đem chủ mạch dùng nguyên từ đại thiết cắt các, các đức, tự nhiên là có thể đem linh mạch hoạch tâm lấy ra. Chỉ là bạch tử nhạc mới chui đến một nửa lập tức liền cảm giác được một cô nghiến áp chi lực chuyển đến, ngay sau đó cũng chỉ thấy một con long chảo, khai sơn phá thạch từ bên cạnh nô ra. Bạch Tử Nhạc thân hình trì trệ, vội vàng bay ngược. Oanh long long, đại lượng linh thạch xổ ra, khiến không gian chung quanh càng rộng lớn hơn ra. Cũng làm cho được Bạch Tử Nhạc một lần nữa xuất hiện ở âm long trước mặt. Các ngươi, muốn chết. Âm long gầm thét, hùng hổ mà khí tức cường đại ép động phía dưới, thân hình nhoáng một cái, đuôi rồng lần nữa hất lên. Xuy suy suy, suy. Thần long bãi vĩ, như thiểm điện xông đến bạch tử nhạc trước mặt. Bạch tử nhạc trên thân lôi quang loe lên, lập tức lui tránh ra. Mà vừa đúng lúc này, một bên vương duy chân cũng đột nhiên xuất thủ, đồng dạng một móng vuốt cầm ra, cùng kia đuôi rồng hung hăng đụng vào nhau, hư không ngưng lại, sau đó đống nhiên nổ tung. Lại ở vào thế lực ngang nhau thái độ. Cái này âm long, quả nhiên cực mạnh. Bạch tử nhạc cảm khái một câu, cũng cảm giác được có chút khó giải quyết. Xem ra muốn lấy ra linh m nhất định phải trước đem cái này Âm Long giải quyết. Đợi chút nữa ta chủ công, ngươi thi triển thủ đoạn phối hợp ta." Vương Duy chân sắc mặt khó coi truyền âm một câu, vây tay, nam chôi phi kiếm tổ hợp mà thành trường kiếm nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Âm Long hung hăng đâm tới. Chỉ là, Âm Long tốc độ đồng dạng cực nhanh, một kích này chỉ là để Âm Long bị thương lần nữa, lại cũng không chí mạng, càng không ảnh hưởng sức chiến đấu của nó. "Tốt." Bạch Tử nhạc lên tiếng, mắt thấy ở đây, biết không triển lộ ra một chút thủ đoạn. Sắc thực khó mà trong khoảng thời gian ngắn đem cái này âm long chém giết. Trong lòng hơi động, trên thân bỗng nhiên hiện ra một đạo hình người hư ảnh. Hư ảnh khẽ quát một tiếng, lập tức một đạo tối tâm mở mịt thanh quang sông ra, chui vào âm long trong đầu. Thiên phú thần thông, thất thần. Âm long thân hình lập tức chỉ trệ, bỗng nhiên dừng lại xuống tới. Tại thi triển ra thiên phú thần thông về sau, bạch tử nhạc không chút nào dừng lại, vội vàng đưa tay vạch một cái. Hư không trung, lập tức liền có hay không mấy đạo kiếm quang sáng chói hóa thành từng đạo lưu quang, phóng lên tận trời. Sau đó tại đạt đến trình độ nhất định thời điểm, lại cấp tốc rủ xuống, tạo thành một cái to lớn vô cùng, hoàn toàn do vô số kiếm quang bao khỏa hình kiếm lồng giam, trực tiếp đem kia âm long toàn bộ cấm phong tại trong đó. Giống, âm long cho đến lúc này mới thanh tỉnh lại, nổi giận gầm lên một tiếng, vung đuôi hung hăng quét qua, kiếm thẳng đứng tức chấn động, cấp tốc cảm đạm xuống tới, nhưng vẫn là không có thể đem kiếm bích đánh nát. Cơ hội tốt Vương chân nhãn tỉnh sáng lên Kim Đan bên trong, cấp tốc xông ra một đạo ngông lung thanh quang, thanh quang phất một cái, lập tức liền rơi vào kia âm long trên đầu, chính Liêu mạng muốn đánh vỡ kiếm bích âm long thân hình lập tức trì trệ, cảm giác linh hồn của mình vô cùng đâm nhói. Cái này vậy mà đồng dạng là một môn công kích linh hồn thủ đoạn. Ngay sau đó, Vương Duy chân trường kiếm lần nữa kích sạn, diễn hóa xuất đại ngũ hành phá diệt thần kiếm đại thần thông, cấp tốc một âm. đâm. Và anh, Một kiếm này, nhanh đến kinh người, cấp tốc điểm vào âm long trên đầu kình tắm thẳng nhập ở trong đầu của nó bộ, kinh khủng lực lượng hủy diệt tuân ra, lập tức liền đem đầu của nó nội bộ toàn bộ xoắn nát. Âm Long chỉ cảm thấy đầu của mình bỗng nhiên oanh mình, Kim Đan bên trong ý thức cùng mình thân thể ở giữa liên hệ tùy theo liền bị chặt đứt, lập tức vô cùng kinh hoàng. Kia tựa như cối say lớn nhỏ Kim Đan, lập tức theo nó thể nội trong cõi u minh nơi nào đó, tựa như lưu quang xông ra. Chỉ là va chạm, liền đem Bạch Tử nhà kiếm bích đụng nát, sau đó liền hướng về rời xa Vương Duy chân phương hướng cực tốc bỏ chạy. Đây là cho là ta dễ khi dễ sao. Bạch tử nhạc trong mắt dị quang lóe lên, cười nhạt một tiếng, chỉ tay một cái, một đoàn linh quang liền bỗng nhiên xuống ra, rơi vào kia hướng phía bên mình phương hướng vọt tới yêu đan phía trên. Xì xì xì. Trong trước mắt, yêu đan phía trên linh quang chính là thu vào, đống nhiên bị cấm phong. Cho dù rất nhanh, yêu đan phía trên lực lượng phương ra, liền xông phá cấm phòng nhưng bạch tử nhạc bàn tay lập tức một chảo, lực lượng kinh khủng chấn động phía dưới liền đem trên kim đan kia thuộc về âm Long ý thức xóa bỏ. Đã mất đi khống chế, trên kim đan linh quang tùy theo thu liễm, bạch tử nhạc lúc này mới vây tay, đem thu vào chữ vật đại bên trong. Cách đó không xa Vương Duy chân thấy hình, trên mặt co lại, có chút đau lòng nói ra, kia kim đan. Ta, bạch tử nhạc nói, nhưng cái này âm Long chủ yếu dựa vào ta. Vương Duy chân nói, có chút nói không ra lời. Nếu không phải bạch tử nhạc xuất thủ, hắn coi như thực lực càng hơn một bậc. Nhưng cũng tuyệt khó trong khoảng thời gian ngắn đem cái này âm long chém giết. Cái này thời điểm đành phải trên mặt tối đen, vội vàng xông đến kia âm long thi thể trước mặt, đem toàn bộ thu vào. Cái này thực lực đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ âm long, mặc kệ là huyết nục lân giáp vẫn là sừng rồng gân rồng sừng rồng, đều là giá trị cực cao chi vật càng đừng nói, hắn còn được âm long trên người túi chữ vật Nhưng là kia âm long kim đan, giá trị lại cao hơn. Dung luyện đan lời nói. Đối với Kim Đan cảnh cường giả thực lực tăng trưởng đều có cực hiệu, cũng có thể tế luyện pháp bảo. Hắn trên người năm trôi phi kiếm, mặc dù đều có thượng phẩm Kim Đan chi bảo cấp độ, nhưng nếu như có Âm Long Kim Đan phụ trợ, chí ít cũng có thể đem một lượng trôi phi kiếm tăng lên tới cực phẩm Kim Đan chi bảo trình độ, đối với hắn thực lực thế nhưng là một cái to lớn tăng phúc. Đáng tiếc, lại bị Bắc Minh chân nhân cấp đi. Hắn ngược lại là hữu tâm xuất thủ, nhưng nghĩ nghĩ đối phương lĩnh cảnh phạt tiên thủ đoạn cùng tiềm lực, đặc biệt là hắn vừa rồi bày ra tốc độ Nhăn cái người, để hắn cũng không khỏi có chút nói thầm, trong lòng cũng không có vạn toàn nắm chắc. Một khi đối phương đào thoát, chắc chắn vì Thanh hư tông trêu chọc đến một vị kinh thế đại địch. Là lấy do dự một phen, hắn cuối cùng từ bỏ. Đi thôi, đừng quên chính sự. Vương Duy chân khẽ quát một tiếng, vội vàng kêu gọi Bạch Tử Nhạc hướng về thông đạo chỗ sâu phóng đi. Bởi vì một trận đại chiến, lòng đất này phía dưới toàn bộ ép mở, vô tận thiên địa linh khí hiện lên phía dưới, năng lượng kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Bạch tử nhạc trong lòng cũng có chút cảnh giác, là lấy một bên hấp thu, khôi phục thần niệm chi lực, một bên thì theo vương duy chân sông đến thông đạo một bên khác. Rất nhanh, liền nhìn đến một cái rộng rãi vô cùng hàng, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nơi này, hiển nhiên chính là đầu kia âm long nghỉ lại chi địa Chứ phẩm dai cực cao linh thạch bên ngoài, lại còn có từng cây linh thảo sinh trưởng. Những này linh thảo, lấy dính âm long khí tức, lại sinh trưởng tại linh thạch phía trên, phẩm dai đều có chút bất phàm kém cõi nhất đều là tam phẩm, tứ phẩm trở lên càng là không ít. Cỏ dâu rồng, chân long thảo, linh nguyên hoa. Bất quá, chân chính gây nên bạch tử nhạc hai người chủ ý, lại là nhất vị trí trung ương kia liên tiếp hai bên chủ mạch, lại to lớn vô cùng linh thạch kết tinh. Linh thạch này kết tinh, chỉ là phía ngoài nhất khu vực linh thạch phẩm chất, liền đạt đến cực phẩm linh thạch trình độ. Mà tại nhất bên trong, càng là có từng sợi đặc biệt, nhưng lại cao hơn phổ thông linh thạch khí tức ra linh mạch t Đây chính là ngũ phẩm linh mạch hạch tâm. Cực phẩm linh thạch bên trong bao khỏa chính là cực kỳ trân quý, ưu liền nguyên thần cảnh cường giả đều cực kỳ trọng thị, thậm chí không bỏ được sử dụng tiên thạch, tiên tinh. Cũng là chỉ có ngũ phẩm linh mạch mới có thể sinh ra chân bảo. Vương Duy chân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng như liên. Bọn hắn Thanh hư tông linh mạch, sở dĩ linh khí đầy tràn, lại chậm chạp không thể tấn thăng làm ngũ phẩm trung giai linh mạch, kỳ thật thiếu khuyết chính là cái này ngũ phẩm linh mạch hạch tâm bên trong mới có thể sinh ra tiên thạch tiên tinh. Tiên tinh sinh ra, vô cùng gian nan, cần quanh năm suốt tháng tích lũy, càng cần hơn tinh thuần vô cùng năng lượng thuế biến. Thanh hư tông linh mạch bên trong năng lượng sung túc, cũng mười phần tinh thuần, nhưng bởi vì không đủ thời gian, tiên tinh số lượng không đủ, lúc này mới khiến cho phẩm cấp của nó, tại mấy trăm năm qua đều một mực dừng lại tại ngũ phẩm sơ giai đỉnh phong trình độ. Bây giờ chỉ cần đem cái này tiên tinh bổ khuyết, tin tưởng rất nhanh, thanh hư tông bên trong linh mạch phẩm dai, liền đem thuế biến tấn thăng. Mà hắn! cũng sẽ có đại cơ duyên giáng lâm, có cơ hội đăng lâm kia trong truyền thuyết nguyên thần chi cảnh, tự nhiên để hắn hương phấn mừng rỡ. Chương 567, Linh Nguyên tinh túy. Ở ngay vị trí này đi, đánh ra một đạo nguyên từ đại thiết cát, đem bên này chủ mạch chặn đức. Rất nhanh, Vương Duy chân liền tỉnh táo xuống tới, trực tiếp chỉ vào linh thạch kết tinh một bên chủ mạch, mở miệng nói ra. Bạch Tử Nhạc ngay vậy, nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, thể nội thân nghiệm vận chuyển ở giữa, hư không trung lập tức liền có một đạo màu đen sợi tơ vô thành vô tức hội tụ ra. Sau đó có chút lóe lên. Xuy, hết thảy mà qua. Trực tiếp liền đem cái kia đạo tráng kiện vô cùng, hoàn toàn do linh thạch tạo thành chủ mạch, cho cắt thành hai nửa. Oanh long long. Nhất thời, thiên địa vang minh, hư không chấn động, vô biên núi đá sụp đổ băng liệt, càng có mãnh liệt mà kinh khủng năng lượng, từ linh mạch hoạch tâm bên trong phương ra, lập tức liền khiến cho toàn bộ thiên địa đều rất giống đặt mình vào tại vô tận nồng đậm thiên địa linh khí bên trong. Mạch tử nhạc chỉ là thở một hơi thật dài, giống như liền có một cỗ tinh thuần năng lượng đặt vào thể nội, để hắn bởi vì thi triển nguyên tử đại thiết cắt tiêu hao, đều tùy theo cực tốc khôi phục lại. "Tốt, đây là tứ phẩm chiến truyền, hai chúng ta thanh. Vương Duy Chân đại hỉ, tiện tay vung ra một cái túi đựng đồ, sau đó thân hình lóe lên, vọt thẳng đến kia linh mạch chỗ cốt lõi, vung tay lên một cái, liền đem kia linh mạch hạch tâm toàn bộ thu vào. Tiếp lấy hắn căn bản không có do dự, cấp tốc phóng lên tận trời, vọt thẳng ra ngoài. Bạch tử nhạc thuận tay nhận lấy túi chữ vật, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu như đối phương cái này thời điểm đột nhiên động thủ với hắn, hắn ngược lại thật sự là có chút xử lý không tốt. Dù sao bản thân hắn cũng là thanh hư tông người, không gần như chỉ ở thanh hư tông bên trong có người quen, càng tại trong tông môn thu ích lợi nhiều, ngược lại thật sự là hung ác không hạ tâm đi trả thủ. Sau đó, bạch tử nhạc mới mở ra túi chữ vật, thân niệm phất một cái, tận lực bối tiếp ngần ngơ. Không tốt, bị hố. Bạch tử nhạc ngược một liền tranh thủ túi chữa vật bên trong chiến thuyền lấy ra. Thân nghiệm do xét phía dưới, lực kết thúc lúc này mới thoáng tán đi. Chiến thuyền này, cũng thực là là tứ phẩm cấp độ. Nhưng rõ ràng 10 phần tổn hại, giống như là trải qua vô số chiến đấu, giang khắp nơi, lưu lại vô số đao vết kiếm dấu vết. Đặc biệt là trong đó một đạo vết đao, cơ hồ đem toàn bộ chiến thuyền chém ngang, mặc dù trải qua tu bổ, nhưng nội bộ trận pháp cũng không có hoàn toàn khôi phục lại. Tốc độ phương diện ngược lại là không có ảnh hưởng gì, toàn lực phía dưới có thể bộc phát ra có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ cư tốc. Nhưng phòng ngự phương diện lại chỉ có thể ngăn trở nửa bước kim đan cảnh cường giả một kích toàn lực. Công phạt phương diện thì càng yếu, hơn đoán Trừng tiểu liền thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ đều khó mà chém giết. Bất quá còn tốt, có thể sử dụng. Mặc dù không bằng chân chính tứ phẩm chiến thuyền như vậy, nhưng tại trên chiến trường tung hành, nhưng chỉ là dùng tại đi đường, nhưng vẫn là không tệ. Chỉ là như thế ngược lại không khó giải thích, kia Vương Duy chân vì sao muốn chạy nhanh như vậy? Đây là sợ mình phát hiện chiến thuyền này vấn đề a Bạch tử nhạc tỉ mị phân tích, sắc mặt rất nhanh trở nên bình tĩnh xuống tới. Hắn lúc trước lựa chọn muôn chiến thuyền này, càng nhiều vốn là vì đi đường. Đối với phòng ngự cùng sức công phạt, thật đúng là không quá coi trọng. Trong lòng nghĩ như vậy, bạch tử nhạc liền một lần nữa đem chiến thuyền thu hồi, sau đó thân hình nhoáng một cái, cấp tốc liền đem chung quanh linh tải đều cho đào được. Cỏ dâu rồng, chân long thảo, linh nguyên hoa. Vậy mà còn có long nguyên quả Cái này mai long nguyên quả đã thành thục, chỉ là một viên, đoán chừng liền có thể khôi phục một vị kim đan cảnh tu sĩ một nửa đan nguyên lực. Bang vào ta thần niệm hùng hậu trình độ, hẳn là cũng có thể khôi phục chí ít tám thành. Bạch tử nhạc thần niệm chi lực, tinh thuần mà hùng hậu, nhưng dù sao không thành kim đan, tự nhận vẫn là không sánh bằng chân chính kim đan cảnh cứng, giả. Thuận tay hái, cẩn thận thu vào. Rất nhanh, chung quanh tất cả linh tài, trừ một chút bây giờ không có thành thục, đều bị hắn đào được một lần. Tổng cộng thu hoạch 3 cái long nguyên quả, hơn 20 gốc cỏ dâu rồng, chân long thảo chờ tứ phẩm linh tải, hơn 150 gốc tam phẩm linh tải. Chỉ là những này, giá trị coi như không thấp. Tiếp xuống tới, chính là những này linh mạch. Cái này đều là đồ tốt ta. Linh mạch hoạch tâm mặc dù bị vương duy chân cầm đi, nhưng đầu này vượt ngang toàn bộ chân ma tông chủ mạch, đều toàn bộ đều là từ linh thạch tạo thành. Mà lại phẩm dai thấp nhất, đều là thượng phẩm linh thạch. Bạch tử nhạc trên mặt mừng rỡ hưng Căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, liền xông đến kia bị cắt chém chủ mạch bên cạnh, sau đó con mắt bỗng nhiên sáng lên, hô hấp bỗng nhiên trở nên dồn dập xuống tới, nói nhỏ, linh nguyên tinh túy, đây là linh nguyên tinh túy. Cũng thế, dù sao cũng là ngũ phẩm linh mạch, hơn nữa còn là tới gần linh mạch hoạch tâm chủ mạch, tự nhiên sẽ có linh nguyên tinh túy sinh ra. Bạch Tử Nhạc nhìn xem chủ mạch vết cắt chỗ, kia từng vung chậm rãi đảo lưu tùy dịch, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, vội vàng lấy ra một cái to lớn bình ngọc pháp bảo đem những cái kia linh nguyên tinh túy toàn bộ đặt đi vào sau đó hắn không chút nào dừng lại cấp tốc xông đến một bên khắc vết cắt chỗ quả nhiên lại thu hoạch đến một nhóm linh nguyên tinh túy cơ hồ đem toàn bộ bình ngọc đổ đầy cái này linh nguyên tinh túy chính là linh khí tinh hoa trời sinh phẩm chất cực cao nho nhỏ mở dọn liền ẩn chứa kinh khủng năng lượng có thể tái tạo thân thể tinh luyện thần nghiệm cái này một bình bên trong khoảng chừng chừng trăm cân linh nguyên tinh túy hẳn là đầy đủ ta đem toàn bộ thân thể đều tái tạo một lần đồng thời để thần niệm của ta trở nên càng tinh khiết hơn mà cường đại. Bạch tử nhạc nhìn qua bình ngọc này, nhịn không được nở một nụ cười. Lần này, thu hoạch coi là thật to lớn vô cùng. Không nói kia còn tại quần quận không ngừng gia tăng, bây giờ không chỉ bao nhiêu hồn năng số lượng, càng không đề cập tới món kia tứ phẩm chiến thuyền, âm long kim đan, tứ phẩm linh tài. Chỉ là cái này linh nguyên tinh túy, liền để hắn cảm giác chuyến đi này không tệ. Mà lại, còn có cái này vô số linh thạch. Bạch tử nhạc cái này thời điểm Một lần nữa đem ánh mắt nhìn phía cái này chủ mạch phía trên, kia ngưng kết cùng một trô linh thạch. Bên ngoài một tầng là trung phẩm linh thạch, ở giữa thì là thượng phẩm linh thạch, nhất vị trí trung tâm thì là cực phẩm linh thạch. Giá trị cao kinh người. Bạch Tử Nhạc lập tức không ngừng thi triển nguyên từ đại thiết cát, liên tiếp cắt chém chủ mạch, sau đó thẳng hướng mình túi trữ vật bên trong đường đi. Một cái đổ đầy về sau, lại là một cái. Bạch Tử Nhạc khác không nhiều, cái này túi trữ vật thế nhưng là không ít. Nhưng là rất nhanh. Hắn liền có chút tiếc nuối, tiếc nuối mình túi chữ vật quá ít. Một nén hương không đến thời gian, hắn liền đem mình trên người túi chữ vật toàn bộ tràn đầy. Đây là hắn bỏ qua đại bộ phận giá trị không cao tạp vật tình huống dưới. Bất đắc dĩ, Bạch Tử Nhạc chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Bởi vì hắn biết, lần sau lại nghĩ tìm tới điên cuồng như vậy vận chuyển linh thạch cơ hội, thế nhưng là không nhiều lắm. Một lần nữa xông ra mặt đất, Bạch Tử Nhạc phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức liền phát hiện, quanh ngọn núi địa thế đã phát sinh cải biến cực lớn. Vô số núi đá băng liệt, đại điệu nứt lên, càng có một chút linh mạch chi mạch trần trụi ra, lại đã không có bao nhiêu linh khí tràn ra. Rõ ràng, đây là bởi vì linh mạch hoạch tâm bị lấy đi, đã mất đi linh lực nguồn suối nguyên nhân. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc nhìn phía chiến đấu phương hướng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mặc kệ là cao dai tu sĩ chiến đấu, vẫn là đê dai giữa các tu sĩ chiến đấu, đều không có đình chỉ. Hư không chấn minh, đại địa bạo động, một trận thảm liệt chém giết làm cho toàn bộ thiên địa đều nhuốm đỏ. Đại địa phía trên càng là xác chết trôi khắp nơi. Khắp nơi đều là thi thể. Cơ hồ đại đa số đều là ma tu một phương, nhưng tương tự có rất nhiều, chính là thuộc về các đại tiên tông, thuộc về những tán tu kia. Sau đó rất nhanh, Bạch Tử Nhạc biến sắc. Có kim đan cảnh cường giả vẫn lạc. Bạch Tử Nhạc phi tốc đến gần, rất rõ ràng liền phát giác được, có trọn vẹn 5 vị kim đan cảnh cường giả khí tức, chết để biến mất. Ba cái ma hai cái tông môn tu sĩ Trong đó tông môn cường giả bên trong, một vị hẳn là lôi đỉnh tông thế hệ trẻ tuổi kim đan cảnh cứng giả, nghe nói thành tiểu kim đan không hơn trăm năm, tựa như là gọi kim bình chân quân, giờ khác này lại vẫn lạc. Ma đổi thành một vị, càng là hắn người quen. Chấn nhạc chân quân. Thái nhất kiếm tông chấn nhạc chân quân. Khí tức của hắn cũng đã biến mất. Nghĩ đến đối phương lúc trước bỏ mặt càn nguyên chân quân động thủ với hắn, hắn trong lòng kỳ thật cũng tổn lấy một chút tiểu kế so sánh, chưa chắc không nghĩ tới, tìm một cơ hội hố hắn một thanh Kết quả không nghĩ tới, đối phương lại đã chết. Người chết như đèn diệt, hắn tự nhiên sẽ không lại đi so đo những cái kia nhưng trong lòng, nhưng cũng không khỏi sinh ra một chút cảm khái. Và anh, tiếng oanh minh tiếp tục không ngừng văng lên, nơi xa hư không trùng, giờ phút này cũng có được nhiều đạo thân ảnh không ngừng lấp loé đánh cho thiên băng địa liệt. Chiến trường bốn phía, còn có vô số khai khiếu cảnh, thần minh cảnh tu sĩ đang cùng mà tu chinh chiến. Các loại chiến thuyền, trận pháp, pháp bảo, thần thông, phụ lù khuấy động thiên địa hỗn loạn tương mừng. Dạng này động tĩnh, như vậy nếu loạn linh năng kích thích, đoán chừng đẳng cấp thấp tu sĩ mới vừa mới tới gần, linh lực trong cơ thể liền sẽ bạo động, sinh ra to lớn phản vệ. Bất quá Bạch Tử nhạc ánh mắt, lại ngay lập tức nhìn phía Kim Đan cảnh cấp độ chiến đấu. Cái này thời điểm, Vương Duy Chân cũng tham chiến, đang cùng Lý Trấn Chân quân cùng nhau vây công chân minh ma quân. Mà cái khác Kim Đan cảnh cường giả, cũng phần lớn là hai vị, hoặc là ba vị vây công chân ma tông ma quân cường giả. Nhìn tình huống thắng lợi đã là chuyện sớm hay muộn. Giết. Đúng lúc này, chân Minh ma quân khẽ quát một tiếng, đưa tay một trường, một thanh liêm đao pháp bảo hùng hàng chém đúng ra. tựa như nhưng bổ ra thiên địa, uy thế vô song. Lý Trấn Trân quân cùng Vương Duy chân hai người vội vàng tránh đi. Bất quá, chân Minh ma quân một cách này, lại giống như là có khác tính toán, vọt thẳng đến một bên khác chiến trường. Đang cùng thôi kiếm chân quân, bất dịch chân quân cùng nhau vây công bạch cốt ma quân linh cứu chân quân không hiểu tim đập nhanh. Xoay đầu lại thời điểm, vừa lúc nhìn đến uy thế này kinh khủng một kích, vội vàng tế ra mình pháp bảo ngăn tại trước người. Lại căn bản ngăn cản không kịp, kêu lên một tiếng đau đớn, đã thụ đến trọng thương. Nhân cơ hội này, bạch cốt chân quân vội vàng xông ra trùng dây, một thanh bạch cốt đại kiếm nhất chuyển, chém giết mấy vị thần mình cảnh tu sĩ về sau, liền cùng chân minh ma quân sẽ cùng. Đáng chết! Lý Trấn chân quân biến sắc. Vương Duy Trân sắc mặt đồng dạng có chút khó coi. Đặc biệt là Vương Duy Trần thực lực tuyệt đỉnh Nhưng chân minh ma quân bởi vì có món kia không gian pháp bảo chân ma đột tiên, khiến cho hắn 10 phần nhận hạn chế, để hắn mấy lần tỉnh thế bắt buộc một kích, đều bị đối phương tránh khỏi. Mà đối phương lại có thể nhờ vào đó, đem công kích kéo dài, rơi vào những chiến trường khác phía trên. Trước đó chính là bằng vào cái này một tay đoạn, hắn nhất cử đả thương nặng chấn nhạc chân quân, mới bị một vị ma quân tìm đúng cơ hội tổn thất chém giết. Lần này nếu không phải thôi kiếm chân quân cùng bất dịch chân quân lại bên cạnh, đoán chừng linh cứu chân quân cũng khó thoát vận rồi chương 568, là hắn. Linh mạch hủy, đối phương còn có 7 vị kim đan cảnh chân quân, chúng ta bên này chỉ còn lại 4 vị, không chống nổi, chúng ta chân ma tông thật song. Bạch cốt ma quân nhìn qua chân minh ma quân, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà thôi, đại thế đã mất. Lực lượng của chúng ta vẫn là quá đơn bạc, cầu viện truyền thư đã sớm phát ra ngoài, kết quả lại căn bản không có đạt được đáp lại. Chúng ta cuối cùng chỉ là chi mạch, không được coi trọng cũng là bình thường. Mà thôi, phân phó. Lôi đi. Chân Minh Ma Quân thở dài một tiếng, bất đắc nói: "Giờ phút này, các đại tiên tông liên hợp, cường khống lực lượng xác thực quá mạnh, đặc biệt là cường giả đỉnh Cao Phương Diện, đối phương bảy vị kim đan cảnh tu sĩ vây công bốn người bọn họ, cơ hội là chênh lệch gấp đôi. Thêm thêm đối phương còn có Vương Duy chân vị này kim cảnh cường giả tối đỉnh ở đây, bây giờ mặc dù thực lực suy bại lợi hại, nhưng cũng thắng hắn một bậc, nếu không phải dựa vào chân ma động tiên, hắn đã sớm không phải đối thủ." Nhưng lâu dài xuống dưới, Hắn cũng chịu không được, muốn bị trọng thương vẫn lạc. Đến lúc đó, bọn hắn liền thực sự muốn diệt sạch. Lui. Ngay vậy, bạch cốt ma quân thở dài một hơi, hét lớn một tiếng, vội vàng hướng về chạy trốn mà đi. Các đại ma tu, vốn là bị giết sĩ khí xa sút giờ khác này càng lại như được đại xá, tất cả đều cấp tốc từ bỏ đối thủ, hướng về chạy trốn tứ phía lái đi. Chỉ là các đại tiên tông cường giả tự nhiên sẽ không bỏ mặc ma tu thoát đi, tất cả đều đi theo bạo phát, hết sức đối ma tu tiến hành ngăn cản Vô số tán tu cũng tại dục huyết phân chiến, lần này tứ đại tiên tông nỗ lực vô số, vì lôi kéo bọn hắn, các loại công pháp thần thông bảo vật tài nguyên đại lượng thả ra, là lấy bọn hắn tính tích cực cũng cực cao, mặc dù thực lực hơi yếu, nhưng chém giết ma tu nhưng lại không ít. hư không bên trong, các đại kim đan cảnh cường giả hợp lực ngăn chặn tất cả tứ đại ma quân, là lấy cho dù bạch cốt ma quân phát ra mệnh lệnh rút lui, bọn hắn lại đều không thể thoát ly bao xa. Hô hô! Bạch tử nhạc thi triển thuật cũng cẩn thận tới gần chiến trường. Lần này, hắn thu hoạch cực lớn. Nhưng không nói đại chiến không có kết thúc, hắn không nguyện ý tùy tiện rời đi chiến trường. Chỉ là nhìn xem chân minh ma quân kia thân hình thỉnh thoảng lấp loé tránh lẽ công kích thủ đoạn, hắn trong lòng thế nhưng nóng mắt vô cùng. Động Thiên Pháp Bảo Toàn bộ xuyên vân dây núi bên trong, đã biết có được Động Thiên Pháp Bảo, coi như chỉ có Đại Phật Tông cùng chân ma Tông. Trong đó Đại Phật Tông tiên Phật tiểu thế giới, chính là Đại Phật Tông truyền thừa thánh vật Vài vạn năm đến đều ở đối phương Sơn Môn bên trong, không có rời đi một bước, coi như nguyên thần cảnh cường giả đều khó mà phá vỡ Đại Phật Tông Sơn Môn đoạt được cái này cho bảo. Về phần chân ma tông, hộ tông đại trận uy lực, dù sao không sánh bằng Đại Phật Tông, thật luận nội tình, kỳ thật cũng không bằng Đại Phật Tông mạnh mẽ. Trước đó chỉ là bởi vì một mực che giấu, không ai phát hiện đối phương tông môn chỗ, nhưng bây giờ, tứ đại tiên tông hợp lực xuất thủ, càng phá vỡ chân ma tông hộ sơn đại trận. Lập tức liền có thu hoạch được cái này động thiên pháp bảo khả năng. Hắn đoán chừng, cái khác bốn tông cường giả cũng đều là dạng này ý nghĩ, điên cuồng vây công lấy chân minh ma quân, chính là không hy vọng hắn mang theo chân ma động thiên rời đi. Lần này, nếu như có thể thu hoạch được cái này động thiên pháp bảo, mới tính được là bên trên viên mãn, thật xem như thu hoạch lớn. Bạch tử nhạc trong lòng lầm bẩm cho dù hắn phi thường rõ ràng, tại cái này đông đảo kim đàn cảnh cường giả trong tay mạnh đến chân ma động thiên độ khó cực lớn, phong hiểm càng là cực cao Nhưng hắn, vẫn là muốn thử xem. Câu phú quý trong nguy hiểm. Bỏ qua lần này, hắn thực sự không biết khi nào, chính mình mới có thể lại có cơ hội thu hoạch được một kiện động thiên pháp bảo. Giết! Bảy đại kim đan cường giả, tất cả đều ra sức xuất thủ, các loại công phạt chi bảo, công phạt đại thần thông, hóa thành từng đạo thất luyện, toàn bộ chém về phía ma đạo kim đan. Cứu ta! Một vị ma đạo kim đan cảnh cường giả bông tao ngộ ba đạo kim đan cảnh cường giả công kích mánh liệt, rên rỉ một tiếng. Vung ra mình ma đạo kìm đàn chi bảo, đánh ra phòng ngự thần thông, lại cũng chỉ chặn hai đạo công kích. Đạo thứ ba công kích rơi vào hắn trên thân, lập tức liền đem thân thể của hắn toàn bộ xuyên thủng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức nháy mắt trở nên nổi bại. Ngay sau đó liền bị khô tĩnh chân quân một cái kim bát, hung hăng rủ xuống, đập đầu nở hoa, trực tiếp vẫn lạc. Chân minh ma quân thân hình đột nhiên loay lên, tránh thoát hai đạo công kích về sau, đột nhiên xuất hiện ở bất dịch chân quân bên người, một đạo màu đen Huyền Quang hiện lên Lạnh léo mà âm hẳn. Cẩn thận. Vương Duy chân kịp thời kịp phản ứng, chỉ tay một cái, một đạo huyền quang sung ra, công về phía Trân Minh Ma Quân, mà bất dịch Trân Quân phản ứng đồng dạng không trợm, liên tiếp tế ra hai kiện trung phẩm kim đàn chi bảo, cuối cùng đem một kích này ngăn cản xuống tới. Trân Minh Ma Quân thân hình lần nữa lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Bạch cốt Ma Quân thì là nhân cơ hội này, một thanh ném xuất thân bên trên hát bảo, hiện lộ ra mình kia trắng noan ong ánh bạch cốt. Bạch cốt bên trong, kia từng cây xương sườn Tại thời khắc này bỗng đỏ lên, tiếp lấy tựa như lưu quang, cấp tốc hướng về chung quanh nổ bắn ra mà ra. Suy suy suy. Từng cái chân quân cường giả nhao nhau tránh nẽ, cũng nhờ vào đó đem bọn hắn trở lên một ngăn. Thế là, chân minh ma quân thuận thế loại lên, vượt ra trong vòng gây, trực tiếp xuất hiện ở linh cứu chân quân bên người. Chôi này liêm đao pháp bảo nhẹ nhàng vạch một cái. Trước đó linh cứu chân quân liền bị một đạo liêm đao đao mang chém thành trọng thương, là dùng cái này lúc chính ở vào khu vực bên ngoài. Giờ khác này trừ thôi kiếm chân quân cách hắn gần nhất bên ngoài, những người khác có chút ngoài tầm tay với. Không tốt. Sở hữu người trong lòng đều là châm xuống. Mắt thấy ở đây, thôi kiếm chân quân trong lòng quýnh lên, kim đan nguyên lực dâng trào, khủng bố mà tinh thuần kim đan nguyên lực, lập tức thôi động hắn phi kiếm hóa thành lưu quang, cực tốc vào tới. Thôi kiếm chân quân chính là hiện trường trong mọi người, một vị duy nhất đang thành thượng tam phẩm kim đan tồn tại, hơn nữa còn là đan thành nhị phẩm, là lấy mặc kệ là kim đan vững chắc trình độ, kim đan lớn nhỏ. Kim đan chi lực tinh thuần trình độ, đều muốn hơn xa tại bình thường kim đan cảnh cường giả. Cũng bởi vậy, cho dù hắn vừa mới đột phá đến kim đan cảnh không bao lâu, nhưng chân chính chiến lực, lại không kém chút nào một chút uy tín lâu năm kim đan cảnh trung kỳ cường giả. Giờ khác này toàn lực xuất thủ, phi kiếm xuyên không, coi là thật mau lẹ như điện, nhanh đến cực hạn. Chỉ là tại hắn công kích phát ra nháy mắt, Dũng Nhiên thấy đến chân minh ma quân trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quệ, trong lòng dũng nhiên máy động, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Muốn hoàng việc Không chút nghĩ ngợi, liền cực tốc lui lại. Nhưng hắn tốc độ lại nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng không gian pháp bảo kia đặc thủ không gian vận dụng chi lực. Chỉ thấy kia chân mình mà quân thân hình bỗng nhiên mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy hắn liền cảm giác được một thanh tràn ngập âm u, hủy diệt đam mang, như địa quang, từ hắn bên cạnh thân hướng hắn chém tới. Thôi kiếm. Vương Duy chân khung mục muốn nước. Vương Thôi kiếm chính là hắn đời thứ bảy cháu trai, càng là bọn hắn Thanh hư thiên phú mạnh nhất tu sĩ, đan thành nhị phẩm. Một khi thuận lợi tu hành, đột phá đến nguyên thần cảnh tỷ lệ nhưng so sánh hắn lớn vô số lần. Giờ phút này gặp nạ, càng tao ngộ chân ma tông hắc minh ma quân tập sát, coi là thật hung hiểm tới cực điểm, cũng làm cho hắn vô cùng đau lòng. Vương Thôi kiếm lúc này cũng có chút kinh hoàng, chỉ là bản năng thi triển ra một môn phòng ngự thần thông. Giờ phút này hắn mặc dù cũng tu luyện phòng ngự đại thần thông, nhưng hắn dù sao mới vừa vặn đột phá đến kim đan cảnh, đại thần thông uy lực lại còn không bằng thần thông chi uy. Nhưng hắn càng rõ ràng, bực này phòng ngự tại chân Minh ma quân trước mặt liền giống như giấy có thể tùy tiện phá vỡ vừa đúng lúc này một đạo bạch mang đột ngột ló lên mà ra trực tiếp rơi vào chân Minh ma quân trong tay trôi này liềm đào phía trên nháy mắt Liêm đ bên trong mãnh liệt mà kinh khủng lực lượng nháy mắt đắm chìm, thật giống như bị toàn bộ cấm phong xuống tới sau đó kia Liêm đao thuận thế chạm tại vương thôi kiếm trên thân, Đúng là ngay cả phòng ngự của hắn thần thông đều không có công phá liền bay ngược mà quay về cái gì chuyện gì xảy ra Sở hữu người trong lòng tất cả dân mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Thôi kiếm sức phòng ngự, mạnh mẽ như vậy. Bất quá ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy Vương Thôi kiếm bỗng nhiên bay ngược mà ra đồng thời, trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ mờ mịt, tâm thần chính là bâng lòng, hiểu được. Có người xuất thủ. Sau đó bọn hắn liền thấy, ở phía xa đột nhiên hiện lộ ra kia một thân hắc bào, mang trên mặt nguyên tử mặt nạ thân ảnh. Trong lòng đồng thời chấn động. Là hắn, Bác Minh chân nhân. Như thế liền nói thông. Bọn hắn mặc dù đều không có chân chính được chứng kiến Bắc Minh chân nhân xuất thủ, lại đều rõ ràng vị này Bắc Minh chân nhân chiến tích, mặc dù là thần mình cảnh định phong tiên pháp cảnh giới, nhưng chỉ là bọn hắn nghe nói, liền có hai vị kim đan cảnh ma tu chết tại đối phương trong tay, cảnh có thể tại Càn Nguyên chân quân đuổi giết phía dưới toàn thân trở ra, tuyệt đối thuộc về kim đan cảnh cấp độ bên trong cường giả. Giờ khắc này, chính là Bạch Tử Nhạc xuất thủ. Lúc đầu hắn còn muốn chờ lấy các tông cường giả đem chân minh ma trọng thương về sau, Lại thuận thế xuất thủ, nhất cử cấp đoạt trọng bảo. Nhưng ở nhìn thấy chân minh ma quân cùng bạch cốt ma quân hai người phối hợp phía dưới, xuất kỳ bất ý xông ra vây quanh, mà lại huy hiếp trực chỉ lình cứu chân quân cùng thôi kiếm chân quân. Hắn lập tức không nhẫn lại được. Hai vị này, một cái tại hắn gia nhập thanh hư tông sơ kỳ, đối với hắn từng có trợ giúp, một cái thì là là bạn tốt của hắn, đều cùng hắn có cũ, đủ khả năng tình hùng dưới, hắn tự nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Cho nên hắn cấp tốc tới gần. Sau đó một đạo tiểu cấm linh thuật thi triển mà ra. Đạo này tiểu cấm linh thuật, bởi vì sự tình ra khẩn cấp, hắn chưa kịp xử xuất bổ thiên thuật, huy lực có hạn, cho nên hắn cũng không có đem rơi vào chân minh ma quân chiến thân, mà là đánh vào kia đã xông ra liêm đao pháp bảo phía trên. Lấy bạch tử nhạc lúc này thực lực toàn lực thi triển, cái này tiểu cấm linh thuật huy lực, đồng dạng đã đạt đến kim Đan cảnh sơ kỳ cấp độ, toàn bộ rơi vào kia liêm đao phía trên, cho dù liêm đao phẩm dai bất phạm, huy lực không tầm thường nhưng cũng vẫn là trong nháy mắt liền bị cấm phong. Chỉ bằng liêm đao bản thân sắc bén cùng lực trùng kích, tự nhiên khó mà đánh vỡ thôi kiếm chân quân phòng ngự thần thông. Đáng chết. Chân Minh Ma quân biến sắc, cho dù hắn chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, liền đem kia liêm đao phía trên cấm phong xông phá, nhưng cơ hội đã mất, hắn kế hoạch ban đầu nhưng cũng thành không. Mà cái này thời điểm, cái khắc kim đan cảnh cường giả nhưng cũng cấp tốc phản ứng lại, lần nữa liên hợp cùng một chỗ, từng đạo công kích toàn bộ hướng về chân Minh Ma quân phong đi. Trước đó chân minh ma quân chỉ là mượn nhờ chân ma động thiên đặc thù lực lượng, đánh cái xuất kỳ bất ý, bây giờ từng cái kim đan cảnh cường giả tự nhiên sẽ không lại bỏ mặc loại tình huống này phát sinh. Từng cái công kích đánh ra, càng có một người tận lực đảo loạn trùng quanh nguyên lực ba động, khiến cho phương viên trong vòng mấy trăm trượng không gian gợn sóng kịch liệt, cực lớn hạn chế lại chân minh ma quân động thiên truyền thống chi lực. Chương 569, bật hết hỏa lực. Cái này xuyên vân giai núi, coi là thật có chút cần cối. Nghe nói linh mạch phẩm giai cao nhất cũng bất quá ngũ phẩm sơ dai. tu sĩ thực lực cũng thấp, một đường đến, chúng ta đụng phải mạnh nhất cũng bất quá là thần mình cảnh cấp độ. Nghe nói toàn bộ xuyên vân dãy núi, kim đan cảnh cấp độ cao thủ đều không có bao nhiêu, đạt tới như sư huynh ngựa như vậy kim đan cảnh đỉnh phong, nghe nói chỉ có một người, tiểu liền nguyên thần cảnh cường giả đều không có một cái. Hư không bên trong, hai vị một thân hắc bào, trên thân tản mát ra tĩnh mịch khí tức khủng bố thân ảnh một bên trò chuyện với nhau, một bên tại hư không trung nhanh chóng phi hành. Bọn hắn nhìn qua hoàn cảnh trung quanh, ngẫu nhiên đụng đến mấy cái tu sĩ, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Bất quá bọn hắn cũng thật là hữu lý tử khinh miệt. Trong hai người, một người tiên pháp cảnh giới đã đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ, một người là kim đan cảnh định phong, khí tức đều hùng hậu không thể tưởng tượng nổi. Tại xuyên vân dãy núi bên trong, sắc thực có thể được xưng là đỉnh cao nhất chi cảnh, đủ để lôi kéo khắp nơi. Đương nhiên, cái này xuyên vân giấy núi tu sĩ thực lực mặc dù không mạnh Nhưng ở xuyên vân dãy núi bên ngoài, lại có một cái thiên lam tông. Toàn bộ xuyên vân dãy núi tông môn, kỳ thật đều có thể xem như thiên lam tông phụ thuộc, mà cái này thiên lam tông thế nhưng là có nguyên thần cảnh cường giả tỏa chấn. Lần này chúng ta bí mật chui vào, động tĩnh lại không nên huyên náo quá lớn, không phải dẫn động thiên lam tông cứng giả, nhưng tuyệt không chiếm được lợi ích đi. Mục đích của chúng ta chỉ có một cái, đó chính là vạn năm trước, từ quỷ hồ chân ma từ trong tông môn mang đi động thiên loại pháp bảo, chân ma động tiên Cái này thời điểm, vị sư huynh kia liễu một chân ma mở miệng nói ra. Mang về chân ma động thiên. Tông chủ không phải phái chúng ta tới cứu viện xuyên vân dãy núi bên trong chi này chi nhánh sao? Sư lệ vạn xâm chân ma kinh ngạc hỏi. Cứu viện? Tại sao phải cứu viện? Tông môn nhiệm vụ, mang về chân ma động thiên ban thưởng là một vạn ma công, mà cứu viện chi nhánh, trợ bọn hắn một lần nữa tại xuyên vân dãy núi đứng vững theo hầu, cũng đồng dạng là một vạn ma công. Chúng ta tại sao phải hao phí thời gian đi làm kia tốn công mà không có kết quả sự tỉnh. An tâm trở lấy bọn hắn cùng cái này xuyên vân dãy núi tông môn đánh sinh đánh chết, sau đó thời khắc mấu chốt xuất thủ đoạn chân ma động tiên trở về, không tốt sao? Liễu mục chân ma xem thường nói: "Sư huynh Ca Minh." Vạn Sâm chân ma tưởng tượng, nhãn tỉnh sáng lên. "Hả? Đại chiến nhanh như vậy lại bắt đầu? Ngược lại là bất đi chúng ta một chút chờ đợi thời gian." Rất nhanh, bọn hắn liền phát rắc đến nơi xa chiến đấu động tĩnh. Vội vàng bất động thanh sắc gần nút trôi qua. Vành long long. hư không rung động, các loại công phạt thủ đoạn tê xuất. Chân ma tông một phường, lúc này đã triệt để rơi vào hạ Phong Tam đại kim đan cảnh ma quân, cơ hồ mỗi một cái đều muốn tiếp nhận hai cái trở lên tiên tông cường giả vây công. Thứ nay về sau, ta muốn xuyên vân dãy núi lại không ma tu. Lý chấn chân quân hét lớn một tiếng, vây tay, một đạo sấm rền nổ lên, trực tiếp rơi vào bạch cốt ma quân trên thân. Bạch cốt ma quân muốn tránh. Nhưng giờ khắp này, một đạo linh quang rơi vào hắn trên thân, lập tức liền để hắn thân thể chầm xuống, toàn bộ chói buộc ngay tại chỗ. Oanh long long. Lôi điện không ngừng đánh xuống, trực tiếp liền đem toàn thân hắn bạch cốt, đều đánh thành phấn vụt. Cùng lúc đó, bất dịch chân quân cũng tại thái nhất kiếm tông cố bằng chân quân phối hợp xuống, đâm ra một thường, đem một vị khác ma quân chém giết. Nhất thời, toàn bộ chiến trường phía trên kim đan cảnh ma quân, liền chỉ còn lại có chân minh ma quân một người. Không sai biệt lắm. Bây giờ chỉ còn lại kia chân minh ma quân, chúng ta nhích tới gần, tại hắn chết ngáy mắt, đem đổ vật đoạt liền đi. Đúng lúc này, xa xa liễu một chân ma nói nhỏ một tiếng, cấp tốc tới gần tới. Vạn sâm ma quân lên tiếng, hai người liền hóa thành mây khói, liền xông về chiến trường phương hướng. Xong. trọn vẹn 78 vị kim đàn cảnh cường giả liên thủ vây công, chân minh ma quân coi như mạnh hơn, cũng khó có thể ngăn cản. Càng đừng nói, cái này trong đó còn có một vị thực lực không kèm chút nào hắn vương duy chân. Đáy lòng của hắn chìm xuống, trong mắt cũng không khỏi lóe lên một tia tuyệt vọng. Chờ một chút, kia hai người. Đột nhiên, chân Minh Ma quân mắt sáng lên, nhìn đến kia hai cái nhanh chóng cấp tốc đến gần thân ảnh, trên mặt lập tức lóe lên một tia hy vọng chi sắc, đông nhiên hương phấn lên. Viện quân, viện quân tới. Hắn rõ ràng cảm giác đến hai vị lạ lẫm cường giả trên thân kia cùng hắn có cùng nguồn gốc khí tức. Chính là ma tu khí tức. Mà lại, cái này hai người không chỉ có khí tức hùng hậu, tiêu liên cảnh giới đều không kém hắn mảy may. Đặc biệt là một người trong đó, càng là Kim Đan Cảnh đỉnh Phong. Kim Đan Cảnh đỉnh Phong ma tu cường giả. Thực lực so với đã ở vào thiên nhân ngũ suy bên trong vương duy chân, rõ ràng muốn càng hơn một bậc. Mà cái này thời điểm, đối phương dường như cảm giác đến hắn nguy cơ, tốc độ đống tăng tốc, cấp tốc hướng về hắn bay thẳng mà tới. Được cứu rồi. Hắn cuồng hỉ, đang muốn hô quát. Đột nhiên liền cảm giác được trước mắt nhoáng một cái, hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang tại trước mắt mình nở rộ. Ngay sau đó hắn trong thai liền nghe được một đạo như lôi đình gầm thét. Sau đó cũng chỉ thấy Vương Duy chân đôi mắt băng lành hướng hắn phương hướng một điểm, nam chôi thượng phẩm kim đan chi bảo phi kiếm hợp nhất, diễn hóa xuất đại ngũ hành phá diệt thần kiếm, cấp tốc hướng hắn đâm tới. Hắn trong lòng chấn động mãnh liệt, vội vàng muốn động đậy, đột nhiên liền cảm giác được đầu một được, như có một đạo mũi tên đâm vào trong đầu của mình, để hắn kim đan nguyên lực đều có chút tăng dã. Giờ khắc này, lại là Lý Trấn Thi chuyển ra Lôi Đình Tông linh hồn bí thuật. Đối với hắn tiến hành quá nhiễu, phúc, phúc, phúc, nhất thời, liên tiếp mấy đạo công kích đồng thời rơi vào hắn trên thân. Cho dù hắn sử xuất tất cả vô liếng, các loại phòng ngự chi pháp thi triển đến cực hạ, càng vận dụng động thiên pháp bảo tiến hành chống cự, nhưng vẫn là tại trong chốc lát, bị xuyên thủng đầu, chết rồi. Ngay tại lúc này, bạch tử nhạc một mực chờ đợi đợi. Hắn biết, tất cả mọi người đang chờ đợi, đợi đến chân minh ma quân vẫn lạc ngáy mắt, ngay lập tức xuất thủ, đem hắn thi thể cấp đo Cho nên, đừng nhìn vương duy chân bọn người công kích hung mánh, nhưng kỳ thật mỗi người, đều lưu lại một điểm dư lực. Bạch tử nhạc cũng giống như thế. Tại hiện trường chỉ còn lại có chân minh ma quân ngáy mắt, hắn trên thân khí tức liền bỗng nhiên tăng lên ra. Từng đạo thần thông diệu pháp, liền bị hắn thi triển mà ra. Đạo thuật Bổ thiên thuật Đại thần thông Thần tiên pháp thể Đại thần thông Ngũ đế thần ngự bảo Đại thần thông Lôi đỉnh đột quang Sau đó ngay tại vương duy trần đám người công kích xuất thủ, chân minh ma quân sắp vẫn lạc ngáy mắt, hắn trên người lôi quang lóe lên. Xoẹt xẹt. Coi là thật nhanh đến cực hạn liền xông đến hắc minh ma quân thi thể trước mặt, một thanh quê lấy, cấp tốc hướng về nơi xa sông tới. Giờ này khác này, bạch tử nhạc tốc độ quả nhiên là quá nhanh. Viên mãn cấp độ lôi đình đột quang, tốc độ vốn là cực nhanh. Coi như bạch tử nhạc chỉ là thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ tiên pháp cảnh giới. Nhưng lấy hắn kia bởi vì tu luyện thôn thiên thần biến quyết mà hùng hậu mà tinh thuần thần nghiệm đến thi triển, lôi đỉnh độn quang tốc độ đồng dạng đạt đến có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ toàn lực phi hành trình độ. Lại tăng thêm bổ thiên thuật đền bù, tương đương với trực tiếp đem lôi đình độn quang tăng lên đến ẩn chứa một nguyên huyệt khiếu số lượng viên mãn cấp độ tuyệt thế đại thần thông, tốc độ lần nữa tiêu thăng một đoạn, như thế, lập tức liền khiến cho tốc độ của hắn, đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ cấp độ lại trùng tăng thêm đồng dạng bởi vì bổ thiên thuật mà đạt đến một nguyên huyết khiếu chi thuật viên mãn cấp độ tuyệt thế đại thần thông thần linh pháp thể. Tốc độ, phòng ngự, thực lực từng cái phương diện lần nữa được đến tiêu thang. Thế là, bạch tử nhạc tốc độ liền tùy theo đạt đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Thậm chí đã siêu việt kim đan cảnh cấp độ, có thể so với nửa bước nguyên thần cảnh cường giả. Thật can đảm. Vung xuống. Ngây tờ. Vương Duy Trần, Lý Chấn Trân Quân, Bất Dịch Chấn Quân, Khô Tính Chấn Quân, Cố Bằng Chấn Quân. Đồng thời tức giận, ngay sau đó không chút do dự xuất thủ, các loại lĩnh vực điệp ra lan tràn, trở ngại tốc độ của đối phương đồng thời từng đạo công kích, đại thần thông, cấp tốc cuốn lên, hướng về Bạch Tử Nhạc Điên cuồng đánh tới. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc có thể nói là đoạt thức ăn trước miệng cọp, bọn hắn tự nhiên không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy. Liền xem như Vương Duy Chân cùng hắn trước đó từng có giao dịch, nhưng ở Động Thiên Pháp bảo trước mặt, tầng kia giao dịch quan hệ có thể nói yếu kém vô cùng. Ngược lại là Vương thôi kiếm mắt thấy Bắc Minh chân nhân xuất thủ, Một chút do dự, cuối cùng không có hạ thủ ngăn cản. Hắn là một cái nhớ tình cũ người, mặc kệ như thế nào, bác minh chân nhân trước đó đều đã cứu hắn một mạng, hắn coi như không xuất thủ trợ giúp đối phương chống lại tứ đại tiên tông cực giả, nhưng cũng tuyệt sẽ không bỏ đá xuống giếng, ngược lại đối đối phương hạ thủ. Một cái thần minh cảnh tu sĩ, như thế hung hăng ngang ngược. Cái này xuyên vân dãy núi quả nhiên là để người không nói gì, vậy mà lại để một cái thần minh cảnh tu sĩ lớn lối như thế. Liêu một ma quân cùng vạn sâm ma quân tự nhiên cũng tại ngay lập tức lao đến, nhìn qua đột nhiên buộc lên sông ra bạch tử nhạc, trong lòng đều là ngờ ngơ, cảm giác được vô cùng hoang đường. Cái gì thời điểm, một cái thần minh cảnh tu sĩ, liền có can đảm tại hiện trường nhiều như vậy kim đan cảnh cường giả trước mặt, đoạt thức ăn trước miệng gọc rồi. Hay là nói, cái này xuyên vân giấy núi bên trong kim đan cảnh cường giả, đều là giấy hay sao? Như thế không chịu nổi một kích. Trong lòng chân kinh, bọn hắn lại đều không chút do dự xuất thủ Cùng cái khác người, lĩnh vực chi lực điệp ra nghiền ép hướng bạch tử nhạc đồng thời, riêng phần mình công kích, đồng dạng rơi vào bạch tử nhạc trên thân. 4 Một tầng đi theo một tầng lĩnh vực chi lực, cấp tốc nghiền ép. Nếu như là một vị phổ thông thần minh cảnh tu sĩ, coi như cảnh giới đã tăng lên đến thần mình cảnh đỉnh phong, đoán chừng cũng phải không thể động đậy chút nào, một thân thực lực mười không còn một, nhưng bị tùy tiện nghiền ép. Nếu muốn chỉ là thần mình cảnh sơ kỳ tu sĩ, đoán chừng giờ khác này đều muốn bị sinh sinh nghiền ép trí tử. Nhưng là, Bạch Tử Nhạc lại cũng không là phổ thông thần minh cảnh tu sĩ. Hắn càng không phải là phổ thông thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ. Sớm tại hắn đột phá đến thần minh cảnh hậu kỳ thời điểm, hắn liền cùng dạng lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực. Bây giờ đạt đến thần minh cảnh định phong, tăng thêm thần tiên pháp thể điệp ra phía dưới, lĩnh vực của hắn chi lực, kỳ thật đã không kém gì kim đan cảnh trung dài tu sĩ. Là lấy, cho dù tầng này tầng lĩnh vực chi lực hướng hắn ép mà đến, lại cũng chỉ là khiến cho lĩnh vực của hắn không ngừng áp xúc, cuối cùng chỉ miễn cưỡng duy trì tại quanh người hắn 1 mét khu vực. Nhưng coi như lĩnh vực của hắn bị áp xúc chỉ có 1 mét không gian, nhưng cũng đủ để hắn tại cái này hư không trùng, không nhận mảy may ảnh hưởng, tùy ý phi hành. Đây cũng là bạch tử nhạc có can đảm tại thời khắc này, ngang nhiên xuất thủ nguyên nhân. Kim đan cảnh cường giả lĩnh vực ảnh hưởng, đối với hắn vô hiệu. chương 570, trạng, lĩnh vực. Hắn cũng có lĩnh vực. Chẳng lẽ cái này bác Minh chân Nhân trên thực tế cũng là kim đan cảnh tu sĩ hay sao? Vô số người trong lòng kinh nghi, mười phần kinh ngạc. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền vô cùng vững tin, bác Minh chân Nhân cũng không có đạt tới kim đan chi cảnh. Bởi vì kim đan cảnh cường giả, mặc kệ là khí tức trên thân vẫn là kim đan nguyên lực ba động đều cùng thần minh cảnh tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Giữa hai bên, có một loại sinh mệnh cấp độ khác biệt. Rất dễ phân biệt. Bất quá, bọn hắn mặc dù chấn kinh, nhưng trong khi xuất thủ lại càng thêm quả quyết mà hung hắc. Động tiên pháp bảo, đối với bất luận cái gì tiên pháp tu sĩ đến nói, đều có thể coi là trọng bảo, giá trị cực cao. Bây giờ trọng bảo phía trước, không có bất luận kẻ nào muốn từ bỏ. Từng đạo đại thần thông, pháp bảo, công kích linh hồn, trói buộc loại công kích. Nháy mắt đánh ra, tất cả đều tuân hướng bạch tử nhạc, kịch liệt nguyên lực ba động, đem thiên địa đều nghiền ép chấn động ra, hóa thành từng đạo gận sóng. Thứ một đợt công kích, chỉ cần chặn thứ một đợt công kích, ta liền có thể bằng vào cử tốc Xông ra bọn hắn phạm vi công kích. Đến lúc đó, những người khác coi như đuổi theo, cũng sẽ bị ta cực tốc kéo ra. Bảy vị kim đan cảnh cường giả, bằng vào ta tốc độ cùng phản ứng năng lực, hẳn là có thể tránh thoát hai lần công kích, cho nên ta chỉ ít cần tiếp nhận 5 đạo kim đan cảnh cường giả một kích toàn lực. Bạch tử nhạc tính toán, trên mặt lộ ra 10 phần tỉnh táo. Sớm tại xuất thủ trước đó, hắn đoán trước đến điểm này. Tại lĩnh vực mất đi tác dụng tình huống dưới, mình lớn nhất nguy cơ. Chính là cái này bảy vị kim đan cảnh cường giả công kích. Mà hắn cũng tự tin, nương tựa theo tốc độ của mình, hẳn là có thể tránh thoát hai vị kim đan cảnh cường giả công kích. Đây là hắn chiến lược toàn bộ triển khai phía dưới, loại kia gần như vô địch thực lực cho hắn tự tin. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Đạo thứ sáu, chỉ có 6 đạo lĩnh vực chi lực. Là, là thôi kiếm chân quân, không nghĩ tới trước đó xuất thủ cứu hắn một mạng, hắn liền tương ứng, có hồi báo, ngược lại để kế hoạch của ta càng dễ dàng rất nhiều. Bạch Tử Nhạc tính toán điệp ra tại mình trên người lĩnh vực chí lực, trong lòng bỗng nhiên bùng lòng. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn chính là cuộn biến. Đạo thứ 7, đạo thứ 8. Liên tiếp ở giữa, lại lần nữa có hai đạo lĩnh vực chí lực rủ xuống tại hắn trên thân. Cho dù cái này lĩnh vực chí lực đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng cái này trực tiếp liền cho thấy, Bạch Tử Nhạc nguyên bản muốn ứng đối công kích, liền từ kim đan cảnh cường giả công kích, liền từ 6 đạo, gia tăng đến 8 đạo. Ma tu, đây là hai vị ma tu lĩnh vực Kim Đan cảnh hậu kỳ, còn có một vị chính là Kim Đan cảnh đỉnh phong. Không tốt. Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm giác nặng nghề, áp lực nháy mắt tiêu thăng. Hai cái này đột nhiên xuất hiện ma tu, thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cũng làm cho hắn nguyên bản vạn vô nhất thất kế hoạch xuất hiện một tia biến hóa. Wen, Wen, Ngay sau đó, đạo công kích hóa thành lưu quang, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc hung hăng đánh xuống xuống tới. Hai đạo chói buộc loại công kích, hai đạo công kích linh hồn, còn lại bốn đạo liền đều thuộc về bình thường công phạt thủ đoạn. Bạch tử nhạc tâm thần chấn động, thân hình lập tức một bên, loại lên, lần lượt tránh thoát một đạo chói buộc loại công kích cùng một đạo linh hồn loại công kích. Với hắn mà nói, uy hiếp lớn nhất, chính là hai loại sức công kích. Bởi vì tốc độ một khi nhận hạn chế, kêu nên đón hắn, chính là vĩnh viễn công kích, mà công kích linh hồn cũng giống như thế, một khi công kích linh hồn nhiễu loạn linh hồn của hắn Vậy hắn căn bản khó mà duy trì cái này mau lẹ như điện tốc độ, đến thời điểm gặp nguy cơ, đem lớn hơn. Đáng tiếc, tốc độ của ta dù nhanh, nhưng kim đan cảnh cường giả tốc độ công kích, đồng dạng nhanh kinh người. Bạch tử nhạc trong lòng tiết đuối, biết mình căn bản tránh không xong còn lại 6 đạo công kích. Nghiêm nghị đồng thời, liền tranh thủ một đạo linh phù thế ra. Cái này linh phù, rõ ràng là lúc trước từ càn nguyên chân quân trên thân lấy được có thể phòng ngự công kích linh hồn ngự thần phù. Lần này hắn mặc dù tránh thoát một đạo chói buộc loại công kích cùng một đạo công kích linh hồn, nhưng lại còn có một đạo công kích linh hồn sắp dáng lâm. Mà lại đạo này công kích linh hồn, càng là thuộc về Lôi đỉnh tông tông chủ Lý Trấn Chấn Quân. Lúc trước hắn thế, nhưng là thấy tận mắt đến, kia thực lực đã đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ chân minh ma quân tại bị Lý Chấn Chấn Quân đạo này công kích linh hồn đánh chúng nháy mắt, tâm thần cũng có trong nháy mắt rung động, trở nên ngưng trệ xuống tới. La lấy, cho dù đồng thời còn có càng nhiều công kích rơi xuống, nhưng vẫn là ngay lập tức đem ngự thần phù kích phát. Trong chốc lát, trên linh phù lập tức tách ra một đạo màu trắng nhạt huỳnh quang, có chút lóe lên ở giữa, liền tiến vào bạch tử nhạc thể nội, đem hắn linh hồn toàn bộ bao vây lại. Cùng lúc đó, Lý Chấn Chân quân công kích linh hồn rơi xuống, không có chút nào nhận phía ngoài ngũ đế thần ngự bảo ảnh hưởng, trực tiếp chui vào bạch tử nhạc não hải bên trong, đâm vào kia huỳnh quang phía trên. Xì xì xì. Huỳnh quang kịch liệt rung động, rất nhanh liền khiến cho huỳnh quang cực hạn đảm đảm. Sau đó theo ba một tiếng văng nhỏ, phá. Còn sót lại công kích linh hồn tùy theo sông đến Bạch Tử Nhạc linh hồn phía trên. Hừ. Bạch Tử Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác linh hồn có chút nhói nhói, rất nhanh liền không bị ảnh hưởng. Chán. Tâm thần chính là bông lộng. Bất quá rất nhanh, thân thể của hắn chính là trầm xuống, còn lại cái kia đạo trói buộc loại thần thông, tùy theo rơi vào hắn trên thân, trực tiếp liền đem tốc độ của hắn chậm lại một thành. Tầng này tuy ít, nhưng cũng trực tiếp để tốc độ của hắn Từ theo từ nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ, trực tiếp hàng đến kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ. Chỉ là hắn căn bản không kịp biến sắc, kia từng đạo uy năng kinh khủng công kích, liền thuận thế đánh vào bạch tử nhạc trên thân. Bành! Một thanh chấn vang, không dễ chân nhân thanh huyền đại thánh ánh sáng rơi vào bạch tử nhạc ngũ đế thần ngự vào phía trên, chiếu bạch tử nhạc trên thân lóa mắt vô cùng, lại không có thể thương tổn được hắn mảy may, rất nhanh liền uy năng hao hết, đã mất đi quá màng. Bạch tử nhạc sức phòng ngự Tại bổ thiên thuật cùng thần tiên pháp thể tăng phúc phía dưới, đồng dạng cường hãn không thể tưởng tượng nổi, đạt đến nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ. Lấy không dễ chân nhân cái này tương đương với kim đan cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả công phạt thủ đoạn, tự nhiên khó mà dung chuyển. Bất quá ngay sau đó, Vương Duy chân năm kiện thượng phẩm kim đan chi bảo phi kiếm hợp lại là một, diễn hóa xuất đại ngũ hành phá diệt thần kiếm tùy theo rơi xuống. Một kích này uy lực mạnh, đã đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong đệ tam đẳng đỉnh phong trình độ. Lập tức liền khiến cho bạch tử nhạc ngũ đế thần ngự bảo có chút ảm đạ mấy phần Sau đó là vạn sâm ma quân vạn độc thần sát Vạn sâm ma quân thực lực mặc dù chỉ là kim đan cảnh hậu kỳ Nhưng hắn lúc trước kết đan thời điểm chấu ngưng kết Lại là trung tam phẩm kim đan bên trong tứ phẩm kim đan So với vương duy chân đều càng hơn một bậc Là dùng cái này lúc một kích này đánh ra Uy lực nhưng cũng không kém gì vương duy chân đại ngũ hành phá diệt thần kiếm Đồng dạng đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong đệ Tam đỉnh phong trình độ Vạn độc thần sát hóa thành lưu quang, rơi vào Ngũ Đế thần ngự bảo phía trên, lực lượng kinh khủng xâm nhập phía dưới, Bạch Tử Nhạc cái kia vốn là bị hao tổn 3 phần sức phòng ngự, lập tức lại lần nữa giảm bớt ba thành. Mà đến lúc này, liên tiếp công kích lại còn chưa kết thúc. Chết. Sớm đã giận dữ Liêu Mộc Ma quân Âm Dương thần ma chuông tùy theo rơi xuống. Liêu Mộc Ma quân thực lực, sớm đã đạt đến Kim Đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, không chỉ có đồng dạng ngưng kết chính là tứ phẩm kim đan, càng không có vương duy chân kia thiên nhân ngũ suy phiền nhiễu. Là dùng cái này lúc bạo phát đi ra công kích, khủng bố tuyệt luân, cũng chân chính đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhị đắng cấp độ. Và anh, bạch tử nhạc ngũ đế thần ngự bảo, rốt cục tại một kích này qua đi, ẩm vang vỡ vụ. Bất quá đến lúc này, liêu mộc ma quân âm dương thần ma chung cũng theo đó dư lực hao hết, bay ngược mà hội. Cuối cùng, chạn, bạch tử nhạc thở dài một hơi. Trước đó tại phát giác được đột nhiên đến liêu mục ma quân cùng vạn sâm ma quân thời điểm, hắn coi là thật có chút hoảng hốt bởi vì cái này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cũng may, hắn toàn lực bạo phát xuống, lực phòng ngự của hắn không có để hắn thất vọng, cuối cùng đem cái này một đợt công kích, cho sinh sinh ngăn cản xuống tới. Bất quá đến lúc này, hắn nhưng cũng không dám có chút chần trờ, tốc độ càng không dám có mảy may dừng lại, như lưu quang loay lên, cực tốc đi xa. Cái gì? Làm sao có thể? Chúng ta nhiều người như vậy xuất thủ, đều không thể làm sao đến hắn mảy may. Bị hắn chặn, sắc mặt của mọi người. Đều tại trong chốc lát trở nên âm trầm vô cùng, hết sức khó coi. Bảy tám vị kim đan cảnh cường giả đồng thời buộc phát ra một cách này, uy lực mạnh, coi là thật đạt đến trình độ nào đó cực hạn. Đừng nói bạch tử nhạc vẹn vẹn chỉ là thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh, liền xem như kim đan cảnh cường giả tối đỉnh tại dạng này công kích đến, cũng phải nuốt hận, hóa thành cho bụi. Càng đừng nói, hiện trường bên trong cũng không chỉ một vị kim đan cảnh cường giả tối đỉnh. Trừ vương duy chân bên ngoài, còn có cái này vừa vận thoát ra thực lực kinh khủng hai cái lạ lẫm Ma quân cường giả. Ma quân. Suy nghĩ vừa mới hiện lên, ngay sau đó tất cả các phái Kim Đan cảnh cường giả đều sợ hãi cả kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn phía hai cái này đột nhiên xuất hiện Ma quân cường giả, cảnh giác không thôi. Trước đó chuyện đột nhiên xảy ra, tăng thêm lực chú ý của mọi người đều đặt ở Động Thiên Pháp bảo cùng đột nhiên toát ra cấp đoạt Động Thiên Pháp bảo Bắc Minh chân nhân phía trên, bọn hắn tự nhiên ôm hận xuất thủ. Nhưng cái này thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát giác đến Ma quân thân ảnh. Nỗi lòng nháy mắt trở nên khác biệt. Càng như lâm đại địch, khí tức lăn lộn ở giữa, tùy thời chuẩn bị nổi lên xuất thủ. Các tông cường giả cùng ma tu ở giữa, chém giết trường vạn năm thời gian. Đặc biệt là vào lúc này bọn hắn vây công chân ma tông thời điểm, hai vị ma đạo cường giả đỉnh cao ngoi đầu lên. Liền xem như vương duy trần, cái này thời điểm đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Truy! Liêu một ma quân trong lòng giận dữ, căn bản không có để ý tới cái khắc kim đan cảnh cường giả tâm tư, thân hình loay lên Cấp tốc liền hướng về Bạch Tử Nhạc phương hướng cực tốc đuổi theo. Ma tu, giết. Bất quá cái này thời điểm, Thôi Kiếm chân Quân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội phi kiếm nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bắn mà đi. Hừ, muốn chết. Vạn Sâm Ma Quân hừ lạnh một tiếng, đưa tay ném đi, một đạo hát sát cấp tốc càn quét mà ra, rơi vào Thôi Kiếm chân Quân trên phi kiếm. Sau đó hắn nhìn cũng không nhìn, đồng dạng cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc thoát đi phương hướng đuổi sát mà đi. Xì, xì, xì. Ngay sau đó, Sở Hữu người cũng chỉ nghe từng đợt kịch liệt ăn mòn thanh âm truyền ra, Thôi Kiếm Chân Quân bản mệnh phi kiếm linh khí lập tức tổn hao nhiều, trực tiếp từ hạ phẩm kim đan chi bảo cấp độ bên trong, rớt xuống xuống tới. Chương 571, đuổi chốn. Cái này ma tu thực lực thật mạnh. Vương Thôi Kiếm sắc mặt trắng nhận, kêu lên nói, hắn vốn còn nghĩ vì Bắc Minh chân nhân tranh thủ một chút thời gian, cũng coi là vì báo đối phương trước đó xuất thủ tương trợ tri ân. Ai ngờ cái này ma quân thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Chỉ là một kích liền đem hắn bản mệnh pháp bảo cho ăn mòn rất xuống phẩm dai. Nghĩ đến mình một lần nữa chưa trị cần thời gian hao phí cùng tài nguyên, hắn trên mặt chính là một trận đau lòng. Cái này hai người, chẳng lẽ cũng là chân ma tông người sao? Những người khác trên mặt cũng là khẽ biến, có chút sợ hãi. Nghĩ đến nếu như trước đó bọn hắn vây giết chân mình ma quân đám người thời điểm, hai vị này ma quân cũng đi theo xuất thủ, dựa vào cái này hai người biểu hiện ra thực lực. Kết quả như thế nào, thật đúng là cũng chưa biết. Ta nghe nói, chúng ta xuyên vân dãy núi chân ma tông, kỳ thật chính là ngoại vực bên trong một cái nào đó ma đạo tông môn trí nhánh. Lần này đoán chừng chính là chân ma tông tự biết bất lực ngăn cản chúng ta vây công, lúc này mới mời hai vị này ma quân cường giả tới cứu viện. Chỉ là không biết bọn hắn là vừa vặn đổi tới, vẫn là sớm đã đi vào phụ cận, nhưng không có xuất thủ. Bất quá từ cái này hai người một lòng tranh đoạt chân ma động tiên đến xem, ta đoán hẳn là cái sau. Ngắm lại đây cũng là bình thường, ma đạo tu sĩ. Hướng đến từ tự mình lợi, tâm tính mỏng lạnh, há lại sẽ vì người bên ngoài tùy tiện xuất lực. Bất quá cái này hai đại ma tu, thực lực phi phạm, đối với chúng ta xuyên vân dãy nuôi tất cả tiên pháp tông môn đến nói, đều là một cái to lớn uy hiếp. Cho nên, mặc kệ như thế nào, hai vị này ma quân xuất hiện tin tức, tất nhiên phải nhanh một chút hướng về thiên làm tông bẩm báo, không phải di họa không nhỏ, thậm chí khả năng lần nữa tạo nên một cái chân ma tông ra, vậy coi như rất là không ổn. Vương Duy chân trên mặt nghiêm một chút. Đột nhiên nghiêm túc mở miệng nói ra, những người khác cũng là nhao nhao gật đầu, sợ không thôi. Một cái chân ma tông, đã nhếu xuyên vân giấy núi trên vạn năm không được can tâm, bọn hắn tự nhiên không muốn lại có mối họa như vậy phát sinh. Về phần chân ma động thiên, cho dù lại là không cam lòng, bọn hắn nhưng cũng rõ ràng, kia trọng bảo trên cơ bản không có duyên với bọn họ. Mặc kệ chân ma động thiên là rơi vào bắc minh chân nhân trong tay vẫn là hai vị kia ma tu trong tay, bọn hắn cũng không có chút nào nắm chắc có thể từ đó cướp đoạt trở về. Không nói hai cái ma đạo tu sĩ thực lực, cảnh giới đều hơn xa tại bọn hắn, bọn hắn một khi đơn độc đối đầu, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là Bạch Tử Nhạc, dựa vào đối phương trước đó ngạnh kháng bọn hắn sở hữu người một kích lực phòng ngự, còn có kia bay từ tung ngàn mét, thoáng qua đi xa cực tốc, bọn hắn tự nhận không, có người nào có thể làm được. Tự nhiên là sinh không nổi tới chống cự ý nghĩ. Cho dù có chút khó có thể tin, vì sao Bắc Minh chân nhân một vị thần minh cảnh tu sĩ Có thể mạnh như thế hoành khủng bố. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Tiểu liền vương duy trần cũng là như thế. Đặc biệt là hắn nghĩ tới mình trước đó cùng Bắc minh chân nhân đồng hành, lấy ra linh mạch hoạch tâm sự tình, trong lòng liền may mắn không thôi. Còn tốt, còn tốt hắn lúc trước không có sinh ra ý đồ xấu, đối phương nhìn cũng đối ngũ phẩm linh mạch hoạch tâm hưng thu không lớn, không phải hắn bộ xương già này, khả năng thật đúng là đoạt không qua đối phương. Cho dù hắn suy đoán, Bác Minh chân nhân lần này tất nhiên là sự xuất kích phát tiềm năng thủ đoạn lúc buộc phát ở giữa khả năng không giải Nhưng vấn đề là, hán bộ xương già này cũng không có tự tin có thể trèo chống đến đối phương buộc phát lúc kết thúc ra. Mặc dù tránh thoát thứ một đợt công kích, nhưng nguy hiểm lại còn không có giải trừ. Bạch tử nhạc thân hình như điện, tại hư không trùng cực tốc lưỡng ngang. Giờ này khắc này, hán bởi vì nâng chân Minh ma quân thi thể, tăng thêm trước đó cái kia đạo trói buộc loại đại thần thông còn tại phát huy tác dụng Là lấy tốc độ của hắn chỉ tương đương với kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ, cùng sau lưng liếu một ma quân bọn người, nhưng cũng không có kéo ra bao lớn khoảng cách. Là lấy, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phía sau mình kia cổ mãnh liệt uy hiếp chi lực. Hắn cũng không phải là không muốn đem chân minh ma quân thi thể thu vào trong chữ vật đại. Nhưng là, không nói chân minh ma quân trên thân động thiên pháp bảo căn bản không phải túi chữ vật đủ khả năng thu lấy, chỉ là hắn thu lấy thời điểm, tâm niệm phân tán, tốc độ liền sẽ tùy theo chịu ảnh hưởng. Đối với việc này hắn đến nói, một tơ một hào tốc độ chậm lại, tạo thành hậu quả đều 10 phần nghiêm trọng. Bất quá bây giờ, ta thần niệm cũng không nhiều. Bạch Tử Nhạc toàn lực bạo phát xuống, thực lực tiêu thăng, tốc độ tăng nhiều, không thể bảo là khó chịu. Nhưng tùy theo mà đến, chính là thần niệm chi lực kịch liệt tiêu hao. Chỉ là ngắn ngủi mấy tức thời gian, hắn liền cảm giác được mình thần niệm chi lực sắp hao hết. Không dám chần chờ, xoay tay một cái, một viên quả lập tức liền xuất hiện ở hắn trong tay. Cái quả này Rõ ràng là trước đó tại linh mạch chỗ cốt lỗi, hắn hai lấy được Long Nguyên Quả. Một viên Long Nguyên Quả vào trong bụng, cơ hội nháy mắt, hắn thần niệm ngay lập tức khôi phục. Một thành, hai thành, ba thành. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thần niệm chi lực liền khôi phục tám thành. Tám thành qua đi, linh quả tác dụng hao hết, bạch tử nhạc thần niệm liền lại tại nhanh chóng tiêu hao. Vương xuống thi thể, tha cho ngươi một mạng. Liễu một Ma quân thanh âm băng hàn, đồng dạng đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Nhưng trong lòng thị giận dữ. Đối với cái này chân ma động thiên, hắn vốn là tình thế bắt buộc, cũng nhìn đúng thời cơ, tự tin có thể tại vương duy chân trở đông đảo tông môn cường giả trước mặt, đem cấp đi. Kết quả, lại đột nhiên toát ra trước mắt vị này tu sĩ, thần minh cảnh định phong tiên pháp cảnh giới, nhưng từ trước mắt hắn, xinh xinh đem chân minh ma quân thi thể xác đi, cũng đem chân ma động thiên đều cấp đi. Cô này phiền muộn chi khí, để hắn cơ hồ phát cuồng. Lúc đầu mắt thấy khí tức đối phương dần dần yếu ớt, hắn còn có chút mừng rỡ. Bởi vì cái này cho thấy đối phương buộc phát thời gian sắp sửa đi qua, tiếp xuống tới tự nhiên chỉ có thể mặc cho bọn hắn xử trí. Kết quả thoáng qua, đối phương một viên linh quả vào trong bụng, tốc độ lại lần nữa tiêu thăng. Mà lại, hắn rõ ràng cảm giác được, đối phương trên thân cái kia đạo trói buộc loại đại thần thông nguy lực sắp tan hết, nghĩ đến đối phương trước đó tại ngay lập tức bạo phát đi ra cực tốc, hắn lập tức cũng có chút góp. Bạch tử nhạc không đáp, không chút do dự liền lại là một viên long nguyên quả nuốt vào trong bụng Trước đó tại kia linh mạch chỗ cốt lõi, hắn chọn vẹn thu được 3 cái long nguyên quả, cái này thời điểm lại cũng không keo kiệt tiêu hao. Hừ. Liễu Mộc Chân Ma giận dữ, trên thân đông nhiên huyết quang lóe lên, tốc độ đông tiêu thăng. Giờ khắc này, hắn cũng bạo phát. Vậy mà thi triển ra đốt hồn chi thuật, lấy thiêu đốt khí huyết, đa nguyên, thậm chí hồn lực đại giới, buộc phát ra cực tốc, gắng đạt tới mau chóng đuổi kịp Bạch Tử Nhạc, đem hắn cầm nã chém giết. Không được. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái kinh ngạc tại đối phương kiên quyết, trong lòng biết đối phương lúc này tốc độ, thậm chí không kém gì hắn không nhận trói buộc đại thần thông ảnh hưởng trước đó. Cảm giác được đối phương cực tốc đến gần thân ảnh, còn có kia nồng đậm mà tàn nhẫn sát ý khí tức, Bạch Tử Nhạc tê cả ra đầu. Sau một khắc, Bạch Tử Nhạc cắn răng một cái, đột nhiên quay người hất lên. Một đạo nguyên tử đại thiết cắt trực tiếp chém ra. Cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc cũng chân chính thấy rõ bộ dáng của đối phương. Trung niên bộ dáng, nửa bên tóc xám trắng, một thân hắc bào, che khuất thân hình mà tại phía sau hắn mấy ngàn mét bên ngoài, còn có một cái lộ ra có chút mập mạp ma tu, khí thế hơi yếu hơn người này, nhưng thực lực đồng dạng mạnh mẽ vô cùng. Đây hết thảy đều trong nháy mắt hoàn thành. Đối phương sắc mặt tỉnh táo, dường như biết bạch tử nhạc một kích này cường đại, thân hình loại lên, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, cũng thuận thế tránh thoát nguyên từ đại thiết cắt cắt chém chi lực, lần nữa xuất hiện, lại khoảng cách bạch tử nhạc càng gần mấy phần, một đạo quyền ứng, nhiên ra đáng chết Bạch tử nhạc lần nữa nuốt vào một viên long nguyên quả. Một đạo nguyên từ đại thiết cát, liền tiêu hao hắn ba thành thần niệm chi lực, kết quả lại bị đối phương tránh khỏi. Cho dù hắn biết, đối phương lúc này tốc độ quá nhanh, tăng thêm đối phương cảnh giới hơn xa với hắn, tránh thoát công kích của hắn là 10 phần bình thường sự tình. Nhưng hắn vẫn là có chút đau lòng. Ba thành thần niệm tiêu hao, đủ để hắn gặp phải hơn trăm dạm đường. Đáng tiếc, giao diện thuộc tính ở vào sinh cơ bên trong, không phải ta gì về phần muốn như vậy tính toán sinh hoạt Bạch tử nhạc trong lòng phiền muộn, trên thân lại đột nhiên lóe ra một đạo áo bảo màu đen. Lại là ba thành thần niệm chi lực. hắn mượn nhờ bổ thiên thuật, thi triển ra ngũ đế thần ngự bảo. Và anh, liêu một ma quân quyền ấn đánh vào ngũ đế thần ngự bảo phía trên, chỉ là làm cho cái này pháp bảo linh quang có chút thảm đạo, nhưng vẫn là không thể đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Đông nhiên, bạch tử nhạc trên thân chậm nhẹ, cảm giác được tốc độ của mình bông tiêu thăng một đoạn. Trong lòng lập tức hưng phấn lên Cái kia đạo trối buộc loại đại thần thông uy lực rốt cục hao hết. Bạch Tử Nhạc tốc độ lập tức được đề thăng đến cực hạ, một lần nữa đạt đến nửa bước Nguyên Thần cảnh cấp độ. Tốc độ như vậy, đã cùng thi triển đốt hồn chi thuật Liễu Mộc Ma Quân cung cấp. Ừm. Liễu Mộc Ma Quân biến sắc, trong lòng biệt khuất vô cùng. Mình tại thi triển đốt hồn chi thuật, tiêu hao tiềm năng, tổn hao nhiều tự thân tình huống dưới, lại còn truy không lên một cái thần mình cảnh tu sĩ. Cái này nói ra ai mà tin? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Chính hắn cũng căn bản không có khả năng tin tưởng. Hắn thừa nhận cái này trên thế giới, tổng không thể thiếu những cái kia thiên tư siêu tuyệt, như trời sinh con trai tồn tại, có thể làm đến thường nhân khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhưng bị mình đụng phải, lại coi là thật để hắn vô cùng phiên muộn. Ta ngược lại muốn xem xem, chúng ta ai hao tổn qua được ai. Bạch tử nhạc trong lòng cũng mười phần đau đầu. Hắn bảo trì dạng này tốc, tiêu hao không thể bảo là không lớn. Nếu như giao diện thuộc tính có thể bình thường sử dụng tình hôn dư� Hắn tự nhiên không sợ, chỉ cần hồn năng nơi tay, hắn thậm chí có thể vô hạn độ buộc phát ra dạng này tự tốc, bởi vì hắn thần niệm chi lực vào lúc đó là vô hạn. Nhưng lúc này, giao diện thuộc tính thăng cấp, hắn cũng chỉ có thể đủ dựa vào bản thân bản thân thần niệm chi lực đến phát thân. Nhiều lắm là lại tăng thêm một chút khôi phục loại thiên tài địa bảo cùng linh đan. Bất quá, để hắn hơi nhẹ nhõm là, hắn trên thân khác không nhiều, nhưng linh đan lại coi là thật không thiếu. Ba cái long nguyên quả sau khi dùng, tay hắn lật một cái lại là một viên linh đan xuất hiện ở hắn trong tay. Cái này Mai linh đan, rõ ràng là lúc trước hắn trợ giúp Phú Thủy chân nhân luyện chế đại tự tại Kim Đan thời điểm, làm phụ thuộc xuất hiện linh đan, sinh cơ tạo hóa đan. Cái này sinh cơ tạo hóa đan chính là chữa thương linh đan, đối với thần niệm chi lực cùng Kim Đan đan nguyên chi lực khôi phục, đồng dạng có cực hiệu. Bất kể nói thế nào, đây cũng là trải qua đan kiếp tứ phẩm linh đan, hiệu quả tự nhiên không giống bình thường. Không có bất cứ do dự nào, hắn trực tiếp nuốt vào. Chương 572: Linh hồn tiêu ký. Sinh cơ tạo hóa đan vào miệng tan đi, nháy mắt chuyển hóa thành một cỗ tinh thuần tới cực điểm, lại ẩn chứa vô hạn sinh cơ năng lượng. Tại khối này năng lượng tác dụng dưới, không chỉ có bạch tử nhạc thể sát tinh thần đều rất giống ở vào năng ấm bên trong sảng khoái, kia thể nội không ngừng tiêu hao thần niệm chí lực, càng là tùy theo khôi phục nhanh chóng. Chỉ là một hơi thời gian, liền trực tiếp từ sắp hao hết trạng thái, tăng lên tới được đỉnh phong thời điểm. Mà lại ẩn chứa trong đó năng lượng, còn càng có chưa hết thời điểm. Trọn vẹn giúp hắn tại đỉnh phong thời điểm duy trì thêm 5 hơi thời gian, mới hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. 5 hơi viên mãn trạng thái, tăng thêm 10 hơi tiêu hào, chính là 15 hơi thở thời gian. Bạch Tử Nhạc tâm thần bừng lỏng, bổ thiên thuật điệp ra thần linh pháp thể cùng lôi đỉnh độn quang phía dưới, tốc độ coi là thật nhanh đến cực hạn. Hư không bên trong, cũng chỉ thấy lôi quang lóe lên, giữa thiên địa liền đã đã mất đi thân ảnh của hắn. Ta ảm, ảm. Liêu Mộc Ma quân trong lòng biết khuất, phẫn nộ, càng có một kia bất đắc Chờ mắt nhìn Bạch Tử Nhạc từ đầu đến cuối duy trì lấy loại này cứ tốc, mà hắn lại không kiên trì nổi. Đốt hồn chi thuật cố nhiên có thể để cho hắn thực lực tăng mạnh một mảng lớn, nhưng tiêu hao thế nhưng là chính hắn khí huyết đan nguyên cùng linh hồn chi lực, mà lại mức tiêu hao này, thường thường là không thể nghịch, muốn chữa trị trở về, hao phí đại giới cực lớn. Coi như lấy hắn thực lực nội tình, cũng chỉ có thể đủ duy trì 60 hơi thở thời gian, trên thực tế thường thường duy trì 20 hơi thở thời gian, hắn liền không thể không đình chỉ. Bởi vì đến lúc này Đốt hồn chi thuật tiêu hao, liền sẽ thương tới đến hắn căn bản, đối với hắn linh hồn tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương, thậm chí ảnh hưởng đến trí nhớ của hắn, đại đạo cảm nộ, thực lực. Một khi đốt hồn thời gian thật đạt đến 60 hơi thở, đoán chừng chính hắn linh hồn cũng phải tùy theo tịch diện, trước một bước vẫn lạc. Là lấy, bây giờ chơ mắt nhìn xem 10 hơi thời gian trôi qua, đối phương nhưng thủy Trung duy trì lấy cực tốc, không có chút nào chậm lại dấu hiệu, hắn rốt cục manh động một tia thoái ý. Bất quá trước đó Liêu Mộc Ma Quân bỗng nhiên cắn răng một cái, đan nguyên phun ra nuốt vào, đan nguyên bên trong linh hồn bỗng nhiên lóe lên, một cỗ đặc thù huyền diệu chi lực cấp tốc bị hắn đánh ra. Trong trước mắt, liền có một đạo màu trắng nhạt ngân quang bắn ra. Đạo này ngân quang, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, tựa như xuyên thấu hư không, vọt thẳng đến Bạch Tử Nhạc trước mặt. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, thân hình liền chuyển, muốn tránh đi. Nhưng ánh bạc này bên trong, tựa như ẩn chứa một loại nào đó quỷ dị mà đặc thù khí cơ, có thể xuyên thấu qua thần hồn trong cõi U Minh đối với hắn tiến hành khóa chặt, căn bản né tránh không ra, hắn chỉ tới kịp đem Ngũ Đế Thần Ngự Bảo thi triển đến cực hạn, liền bị đạo này ngân quang đánh trúng. Bất quá, Ngũ Đế Thần Ngự Bảo sức phòng ngự dường như đối với đạo này ngân quang không chút nào có tác dụng, ngân quang chỉ là một cái thoáng, liền xuyên qua Ngũ Đế Thần Ngự Bảo, trực tiếp chui vào Bạch Tử Nhạc thể nội sâu trong linh hồn. Đây là cái gì? Bạch Tử Nhạc biến sắc, thân nghiệm trải rộng toàn thân, rất nhanh liền phát hiện linh hồn của mình chỗ sâu. Có một cái màu bạc trắng điểm sáng, xâm nhập điểm sáng, một cỗ huyền diệu tới cực điểm, cũng phức tạp tới cực điểm đại đạo đường vân, lập tức tại trong đó hiện hiện. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Điểm sáng không có chút nào biến hóa, chỉ là cắm dễ tại linh hồn của hắn chỗ sâu, cũng không có nhúc nhích. Mà lại đến lúc này, hắn cũng phát giác được kia đuổi theo mà đến Kim Đan cảnh đỉnh phong ma quân, cũng đã một mặt không cam lòng đỉnh chỉ thi triển đốt hồn chi thuật, tốc độ đương nhiên giảm nhiều xuống tới, chớp mắt liền bị hắn cư tốc, hất ra vạn trượng xa. Sau đó lại trải qua mấy tức thời gian, liền biến mất tại hắn ánh mắt cùng cảm giác bên ngoài. Cho đến lúc này, bạch tử nhạc mới ám vương lòng một hơi, nhưng sắc mặt, lại đã khó coi tới cực điểm. Linh hồn tiêu ký. Đây là linh hồn tiêu ký. Ngay sau đó bạch tử nhạc rất nhanh hiểu được, mình sâu trong linh hồn cái này một điểm sáng màu bạc, đến cùng là cái gì. Này linh hồn tiêu ký, tuy nói đối với chúng chiêu tu sĩ bản thân, cũng không có bất cứ uy hiếp gì, cũng sẽ không đối với hắn linh hồn tạo thành bất kỳ tổn thương Nhưng một khi chúng chiêu, đối phương lại có thể thông qua cái này một cái tiêu ký, trực tiếp định vị đến vị trí của hắn cùng phương hướng. Mặc kệ là cường thế đổi giết, vẫn là bố trí mai phục vây giết, tiểu gì cũng sẽ đối với hắn tạo thành to lớn uy hiếp. Loại này đỉnh cấp linh hồn truy tung bí thuật, coi như thanh hư tông đều không có. Là một loại lấy linh hồn chi lực thi triển một loại định vị pháp thuật, mỗi một cái linh hồn tiêu ký một khi sử xuất, cơ hội liền muốn tiêu hao đối phương gần như năm thành linh hồn chi lực, nhất là đặc biệt bất quá. Đừng nói ta bây giờ chỉ là thần minh cảnh cấp độ tiên pháp cảnh giới, liền xem như đã đột phá đến kim đan cảnh cấp độ, muốn loại trừ, cũng phải hao phí thời gian dài. Đoán chừng chỉ có nguyên thần cảnh cường giả, mới có thể tại qua trong giây lát, đem cái này một linh hồn tiêu ký giải trừ. Chỉ là, đừng nói ta bây giờ bên người cũng không một vị nguyên thần cảnh cường giả, coi như thật có. Phá vỡ này linh hồn tiêu ký, cần đối phương thăm dò vào mình linh hồn bên trong, không phải tuyệt đối tín nhiệm, ai dám để người động thủ giải trừ. Một khi đối phương lên ý đồ xấu, tình cảnh của mình ngược lại càng thêm nguy hiểm. Bạch Tử Nhạc trên mặt trầm xuống, trong lòng cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Loại này linh hồn tiêu ký, ẩn chứa đại đạo đường vân, rất khó loại trừ. Hắn bây giờ đối với thiên địa đạo tất cảm giác dù sâu, nhưng dù sao không có đạt tới kim đan cảnh cấp độ, tự nhiên khó mà phá vỡ. Hắn đoán chừng, lấy hắn cảnh giới cấp độ cùng linh hồn chi lực cường độ, nếu như toàn lực phá giải, cũng chí ít cần 3 tháng trở lên thời gian. Thời gian 3 tháng? giải, mà lại tại trong khoảng thời gian này, đối phương tùy thời đều đang truy tung, hắn căn bản không có bao nhiêu thời gian tĩnh tâm phá giải, đến lúc đó, thời gian còn muốn vượt lên một lần trở lên. Đáng tiếc, ta bây giờ thực lực vẫn là có chút không đủ. Toàn lực bạo phát xuống, cũng không có niềm tin tuyệt đối, có thể đem kia hai cái ma quân cho chém giết. Không phải gì về phần chật vật như vậy. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong lóe lên một tia băng lãnh tri ý, trong lòng cảm giác nguy cơ cũng theo đó tăng nhiều. Hắn đối với tự thân thực lực Tự nhiên có rõ ràng nhận biết. Toàn lực bạo phát xuống, mặc dù Miễn Cương có thể đạt tới nửa bước Nguyên Thần cảnh cấp độ, nhưng kỳ thật chân chính chiến lực cùng bực này tồn tại chênh lệnh rất xa. Đây là một loại cảnh giới cùng phản ứng ở giữa chiến lệnh, càng là đối với kia một cảnh giới huyền diệu vận dụng khác biệt, không phải đơn thuần tốc độ, phòng ngự cùng lực công kích đủ khả năng đủ đáp. Mà lại, lấy hắn bây giờ thần niệm hùng hậu trình độ, đủ khả năng thời gian duy trì quá ngắn, chỉ có 10 hơi thời gian. Tại cái này 10 hơi bên trong, Hắn có lẽ có thể tại thời gian ngắn cùng kia kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ ma quân chống lại, nhưng cũng không có nắm chắc, có thể đem đối phương chém giết. Dù sao đối phương tại thi triển đốt hồn chi thuật tình hùng dưới, thực lực đồng dạng có thể tiêu thăng, mà có thể thời gian duy trì, lại so với hắn càng dài. Càng đừng nói đối phương còn có một vị kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ giúp đỡ. Cảnh giới thực lực đều không bằng người, cũng chỉ có thể khắp nơi bị quản chế. Bây giờ xem ra, chỉ có khác nghi cách khác. Bạch Tử Nhạc rất nhanh trở nên tỉnh táo xuống tới. Loại này linh hồn tiêu ký, có thể xưng truy tung loại khí, Thanh Hư tông mặc dù không có, nhưng ở đỉnh cấp tông môn bên trong lại cực kỳ nổi danh, cũng không phải là không có giải quyết chi pháp. Chỉ cần tìm được một môn che lấp thiên cơ pháp bảo, hoặc là luyện thành một môn có thể che đậy thiên cơ bí thuật, ta đồng dạng có thể tránh né truy tung của đối phương. Bạch Tử Nhạc cẩn thận suy tư. Loại kia nhưng che lấp thiên cơ pháp bảo, phẩm giai chí ít cũng phải là kim chi bảo cấp độ. Kim Đan Chi bảo cũng chẳng có gì, lấy hắn bây giờ tài lực, mua không khó. Nhưng loại bảo vật này, tại toàn bộ tiên pháp thế giới bên trong, đều quá mức thưa thớt. Mà tại xuyên vân dạy núi bên trong, đoán chừng cũng không tìm tới một kiện. Dù sao che lấp thiên cơ, nói trọng yếu cũng trọng yếu, nhưng đối với đại đa số người đến nói, tác dụng lại không lớn. Bất quá, che đậy thiên cơ bí thuật, ta trên thân ngược lại vừa lúc có một môn. Hắn trong lòng đống nhiên nghĩ đến trước đó chém giết ấm ảnh mà quân thời điểm. Từ hắn trên thân lấy được môn kia âm ảnh lĩnh vực. Cái này âm ảnh lĩnh vực không chỉ có là ít có lĩnh vực loại đại thần thông, hơn nữa còn là ẩn chứa huyết khiếu số lượng tại 1200 mai trở lên tuyệt thế đại thần thông, tại ẩn thân dấu kín phương diện có cực hiệu, càng có hơn lấy che lấp thiên cơ tác dụng. Một khi ở vào âm ảnh lĩnh vực bên trong, các loại dính đến vận mệnh truy tung loại pháp thuật cũng đồng dạng sẽ bị che đậy, từ đó mất đi tác dụng. Này linh hồn tiêu ký mặc dù diệu, nhưng cũng chạy không khỏi môn này âm ảnh lĩnh vực che chắn sẽ bị che giấu đi. Vốn còn muốn chờ một đoạn thời gian, lại đến chính thức tu luyện môn này lĩnh vực loại đại thần thông, bây giờ xem ra, lại là nhất định phải trước thời hạn. Bạch Tử Nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, rất nhanh liền quyết định xuống tới. Mà đến lúc này, hắn cũng cảm giác được mình đã rời xa kia cực kỳ ma quân đủ xa khoảng cách, thần nghiệm tiêu hao lại quá mức khủng bố, cuối cùng tán đi bộ thiên thuật, chỉ lấy thần linh pháp thể cùng lôi đỉnh độn quang hai môn đại thần thông đến đi đường. Mặc dù đồng dạng cần tiêu hao thần niệm nhưng đã không giống trước đó như vậy khó mà duy trì. Mà lúc này hắn, tốc độ đồng dạng đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ, ngược lại cũng không sợ bị đột nhiên đuổi kịp. Một bên khác, cái này thời điểm vạn sâm ma quân cũng rốt cục đổi kịp lơ lửng tại hư không trung liễu một ma quân, nhìn xem đối phương kia một mặt tái nhuận bộ dáng, hắn trong lòng một cái lộ bộ, sắc mặt khó coi hỏi, sư huynh, bị hắn chạy trốn sao. Ừm, tốc độ của người này, quá nhanh. Ta tự nhận tại tốc độ phương diện không yếu. Thi triển đốt hồn chi thuật tình hùng dưới, coi như so với một chút phong vương cứng, giả, đều không kém mảy may. Nhưng lại cũng chỉ cùng hắn ngang hàng. Đốt hồn chi thuật dù sao không thể lâu dài thi triển, cho nên vẫn là để hắn chạy trốn. Liêu mục ma quân lắc đầu, ánh mắt có chút tĩnh mình nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta lần này, chẳng phải là muốn vô công mà trở về. Vạn sâm ma quân sắc mặt không khỏi biến đổi. Lần này, bọn hắn thế nhưng là mang theo nhiệm vụ tới. Trước đó bỏ mặc chân ma tông bị diệt. Vốn là vì kia Động Thiên Pháp Bảo Chân Ma Động Thiên, kết quả đến cuối cùng, Chân Ma Động Thiên lại bị người khác đoạt đi, đặc biệt là cướp đi bọn hắn Chân Ma Động Thiên, còn là một vị thần minh cảnh tu sĩ. Chỉ cần vừa nghĩ đến điểm này, hắn trong lòng liền một trận biệt khuất cùng phẫn nộ. Yên tâm, ta tại hắn đào tẩu trước đó, đã tại hắn trên thân gieo linh hồn tiêu ký. Chỉ cần hắn tại chúng ta phụ cận 500 dặm phạm vi bên trong, ta liền có thể tinh chuẩn định vị đến vị trí của hắn. Mà chỉ cần hắn còn ở vào chúng ta ngàn dặm phạm vi bên trong, ta cũng có thể bằng vào này linh hồn tiêu ký, đánh giá ra hắn ở đâu một cái phương hướng. Cho nên, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Liêu một ma quân một mặt tự tin mở miệng nói ra. chương 573, đuổi theo tới. Phi hành tốc độ cao bên trong, bạch tử nhạc sắc mặt trầm tĩnh, mặc dù đã khoảng cách hai vị kia ma quân cực xa, nhưng trong lòng kia cố cảm giác nguy cơ, nhưng thủy trung treo cao tại hắn trên đỉnh đầu. Chỉ chốc lát sau, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, thân hình dừng lại. Sau đó thần niệm phất một cái, một cái ngoại hình có chút tàn tạ, ở giữa cẳng có một đạo cơ hồ đem toàn bộ chiến thuyền chặt đứt dấu vết chiến thuyền, liền xuất hiện ở hư không bên trong. Chiến thuyền này, rõ ràng là bạch tử nhạc từ vương duy chân trên thân lấy được kia chiếc tứ phẩm chiến thuyền. Mặc dù ngoại hình có chút cụ nát, phòng ngự cùng công phạt phương diện có chút không đủ, nhưng tốc độ nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thần niệm chi lực của ta mặc dù còn có thể duy trì một đoạn thời gian, nhưng luôn có hao hết thời điểm. Ngược lại không bằng mượn nhờ cái này tứ phẩm chiến thuyền chi lực đi đường, cũng dễ dàng điều chỉnh một phen trạng thái của mình, khôi phục thần nghiệm. Trong lòng nghĩ như vậy, bạch tử nhạc thân hình này lên, liền trực tiếp bước vào chiến thuyền bên trong. Sau đó rất nhanh, tay hắn vung lên, càng là có trọn vẹn 1,000 mai thượng phẩm linh thạch rơi vào năng lượng lò luyện bên trong. Những linh thạch này, đầy đủ chiến thuyền duy trì một đoạn thời gian rất dài. Mở ra chiến thuyền. Bạch tử nhạc thần nghiệm lưu chuyển toàn bộ chiến thuyền rất nhanh liền đem chiến thuyền trưởng không, sau đó chiến thuyền ngay tại khống chế của hắn hạ, khẽ run lên ở giữa, đại trận bay lên. Ngay sau đó, chiến thuyền hành không, tốc độ dần dần kéo lên, lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc đi xa. Tốc độ tại trong chấp mắt liền tăng lên đến chiến thuyền đủ khả năng đạt tới cực hạ. Mặc dù không sánh bằng chính hắn trước đó cho duy trì tương đương với kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ toàn lực tốc độ phi hành, nhưng cũng miễn cưỡng đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ toàn lực phi hành thuật lúc, cũng là tuyệt tính không được chậm. Mà lại trọng yếu nhất chính là sử dụng chiến thuyền đi đường, hắn hoàn toàn không cần tiêu hao thần nghiệm chi lực, chỉ cần ngẫu nhiên điều chỉnh phía dưới hướng cũng liền đủ rồi, 10 phần thuận tiện. Tiếp xuống tới, trước hết đem mình thần nghiệm chi lực khôi phục lại đỉnh phong thời điểm. Như thế, coi như hai vị kia ma quân đuổi theo tới, ta cũng có thể lấy trạng thái tốt nhất đến ứng đối hết thảy. Bạch Tử Nhạc trầm ngĩ, tay lại là vung lên, lại là một nhóm linh thạch xuất hiện ở bên cạnh hắn, thần nghiệm phất một cái ở giữa, tất cả linh thạch liền bị hắn ép thành mảnh vỡ. Hải lượng thiên địa linh khí, lập tức liền bay lên. Hô, hô, hô. Ngay sau đó, một cố kinh khủng hấp lực, theo bạch tử nhạc vận chuyển thôn thiên thần biến quyết, trong chốc lát sinh ra, tựa như có thể nuốt trời phệ, trực tiếp liền đem cái này một cố nồng đậm mà tinh thuần thiên địa linh khí, toàn bộ nuốt vào hắn thể nội. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Chỉ là ngắn ngủi 10 hơi thời gian, cái này một cố đủ để một vị thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ đều muốn no bạo thiên địa linh khí liền trực tiếp bị bạch tử nhạc thôn phệ không còn, sau đó cấp tốc lại có công pháp vật chuyển, lại có đại đạo tâm đăng tế luyện tinh luyện, chuyển hóa thành một cỗ tinh thuần thần niệm chí lực, dần dần khôi phục bạch tử nhạc trước đó tiêu hao. Chỉ là nửa nén hương không đến thời gian, bạch tử nhạc thần niệm chí lực lại đã tùy theo khôi phục tới được đỉnh phong chi cảnh. Thôn tiên thần biến quyết, không chỉ có tốc độ tu luyện kinh người, mượn nhờ cỗ này có thể nuốt trời phệ năng lực, tốc độ khôi phục càng là nhanh kinh người. Cho nên, bất luận cái gì, nhưng tăng phúc thực lực khôi phục thần niệm linh đan đều không bằng linh thạch tới hữu hiệu. Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra vẻ hài lòng. Đương nhiên, khẩn cấp thời điểm, tự nhiên vẫn là linh đan tác dụng càng lớn một chút. Thần niệm phục hồi, Bạch Tử Nhạc kia kéo căng tiếng lòng, cũng đi theo có chút bướm lòng, nỗi lòng không tự chủ được liền chuyển đến trong đầu của mình bên trong, kia linh hồn tiêu ký phía trên. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc có chút âm trầm đem nỗi lòng rời. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, bằng hắn bây giờ thực lực cảnh giới. Muốn đem này linh hồn tiêu ký tiếp xúc, xác thực cần không ngủ không nghỉ, chọn vẹn thời gian 3 tháng mới được. Quả nhiên vẫn là được mượn nhờ âm ảnh lĩnh vực lực lượng, che đậy truy tung mới được. Bạch Tử Nhạc cau mày, tâm tư rất nhanh liền lại đặt ở lĩnh vực loại đại thần thông âm ảnh lĩnh vực phía trên. Một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ. Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra. Cái này âm ảnh lĩnh vực chính là cực kỳ ít có lĩnh vực loại đại thần thông, tu luyện yêu cầu cũng phải so với bình thường đại thần thông cao hơn được nhiều. Đầu tiên, cũng là nhất định điều kiện, chính là muốn có lĩnh vực chi lực. Chỉ này một điểm, liền đem cơ hội tất cả thần minh cảnh cấp độ tu sĩ, đều cho loại bỏ ra ngoài. Bất quá cũng may, ta mặc dù cũng là thần minh cảnh cấp độ, nhưng cũng có được độc thuộc về mình lĩnh vực, ngược lại là thỏa mãn tu luyện yêu cầu. Bình thường đại thần thông, thần minh cảnh tu sĩ lúc tu luyện mặc dù sẽ tương đối gian nan nhưng chỉ cần chịu tốn hao thời gian nhất định cùng tài nguyên, nhập môn lại là không khó. Nhưng môn này âm ảnh lĩnh vực đại thần thông Lại bởi vì là lĩnh vực loại đại thần thông, cho nên tu hành cánh cửa, kỳ thật đều phải phải là có được lĩnh vực kim đan cảnh cường giả mới được. Như bạch tử nhạc bực này thần minh cảnh cấp độ tu sĩ liền có được chính mình lĩnh vực, có thể nói là ít càng thêm ít, cơ hồ ức vạn bên trong không một. Trừ cái đó ra, môn này âm ảnh lĩnh vực đối với tu sĩ linh hồn cường độ, linh hồn chi lực cùng đối với thiên địa đại đạo cảm nộ yêu cầu cũng tương đối cao. Bởi vì chỉ có linh hồn cường độ càng cao, linh hồn chi lực càng mạnh. Đối với đạo tắc cảm ngộ cấp độ càng sâu, tu sĩ lực lượng lĩnh vực thì càng mạnh mẽ, cũng có thể tùy theo phát huy ra càng lớn tác dụng. Những này, ta mặc dù so với chân chính kim đan cảnh cường giả sẽ có một chút không bằng, nhưng chênh lệch không lớn, ngược lại là đều đã thỏa mãn. Cho nên, ta tu luyện môn này đại thần thông duy nhất thiếu khuyết chính là tu hành môi giới, không minh âm ảnh thạch. Bạch Tử Nhạc trong đầu yên lặng lóe lên có quan hệ âm ảnh lĩnh vực phương pháp tu hành một chút ghi chép. Rất nhiều tu hành cánh cửa, hắn đều đã thỏa mãn. Chỉ có cái này tu hành môi giới, không minh âm ảnh thạch, hắn trên thân lại hết sức khán hiếm. Cái này không minh âm ảnh thạch, chính là một loại đồng thời có không gian thuộc tính cùng hắc cám thuộc tính kỳ chân, không chỉ có giá trị cơ cao, mà lại mười phần thưa thớt. Hắn trên thân mặc dù có mấy khối, chính là từ lúc trước chém giết âm ảnh ma quân trên thân lấy được. Nhưng thiểu thiểu mấy khối, lại căn bản không đủ đem môn này lĩnh vực loại đại thần thông tu luyện nhập môn. Toàn bộ xuyên vân dây núi bên trong, trừ tứ đại tiên tông bên ngoài Muốn nói chỗ nào có khả năng nhất có được Không Minh Em Ảnh Thạch, hẳn là cũng chỉ có Xuyên Vân Thành. Cho nên, ta hạ một bước, vẫn là phải về trước Xuyên Vân Thành lại nói. Bạch Tử Nhạc ghi nhớ lấy mau chóng giải quyết mình sâu trong linh hồn linh hồn tiêu ký sự tình, vội vàng khống chế chiến thuyền, liền nghị Xuyên Vân Thành phương hướng phi hành mà đi. Bất quá đang đuổi đường trên đường, Bạch Tử Nhạc nhưng cũng không có nhàn rỗi. Trước đó một phen thể ngộ, đã để hắn đối với tu hành môn này đại thần thông có nhất định tâm đắc, lúc này xoay tay một cái ở giữa Rất nhanh liền có một khối không minh êm ảnh thạch xuất hiện tại hắn trong tay. Sau đó tâm hắn nghiệm khẽ động ở giữa, mượn nhờ thôn thiên tri lực, trực tiếp thôn phệ cái này mai không minh êm ảnh thạch bên trong đặc thù lực lượng. Chỉ là trong trước mắt, liền có một cỗ trắng đen xen kẽ, đồng thời gồm cả không gian cùng hắc ám tri lực năng lượng, hóa thành từng đạo lưu quang, tràn vào bạch tử nhạc thể nội. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn vội vàng điên cuồng vận chuyển âm ảnh lĩnh vực phương pháp tu luyện. Xuy suy suy, từng đợt đặc thù lực lượng tác dụng dưới, Bạch tử nhạ quanh thân lĩnh vực, lập tức bắt đầu kịch liệt lan lộn. Rất nhanh liền từ nguyên bản lòng mệt, biến cực kỳ gây nên mà có thứ tự lên, lĩnh vực bản thân bên ngoài hình thái, lại cũng tùy theo dần dần biến hóa. Đặc biệt là thể nội hơn 1.200 mai huyết khiếu đồng thời phun ra nuốt vào, phát huy tác dụng tình hung dưới, để lĩnh vực của hắn cường độ, lại trong chốc lát, tăng cường 3 thành có thừa. Quả nhiên không hổ là lĩnh vực loại đại thần thông, càng là ít có ẩn chứa hơn 1.200 mai huyết khiếu tuyệt thế đại thần thông. Mặc dù còn không có nhập môn, chỉ là sơ lược tu luyện, lại đã để ta cảm giác đến một kia khác biệt. Đương nhiên, nhanh như vậy đã có tiến độ, không thể không nói, ta thôn thiên thần biến quyết công lao, cũng là không nhỏ. Cũng không phải cái gì người công pháp, đều có như thôn thiên thần biến quyết như vậy, nhưng tùy ý thôn phệ năng lượng tác dụng. Chỉ này một điểm, liền thắng qua vô số thần mình cảnh tu sĩ, thậm chí là kim đàn cảnh tu sĩ. Tránh khỏi hấp thu năng lượng thời gian, thế nhưng là không ít. Bạch tử nhạc đắn đo được mất. Đặc biệt là tại bây giờ sau lưng còn có hai vị ma quân đuổi theo tình huống dưới, hắn đối với điểm ấy càng coi trọng hơn. Chính như này cảm khái, Bạch Tử Nhạc ra đầu đột nhiên sắp vỡ, trong lòng mẫm kinh, dống nhiên quay người, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vậy mà nhanh như vậy liền đuổi tới rồi. Bạch Tử Nhạc quay người nhìn một cái, lập tức liền nhìn đến ở phía xa đang có hai vị tu sĩ, một trước một sau, chính nhanh chóng hướng về hắn cái này phương hướng, cực tốc vọt tới. Giống như là phát giác đến hắn đã phát hiện tung tích của đối phương. Đi đầu vị kia Kim Đan cảnh đỉnh phong ma tu tốc độ bỗng tiêu thăng, trực tiếp đạt đến cực hạ, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc đuổi theo mà tới. Người trốn không thoát. Hắn hét to một tiếng, một cỗ khí thế kinh người tùy theo bước lên, càng có một cỗ lực lượng kinh khủng tại hắn trên thân nổi lên. Hừ. Âm hồn bất tán. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, trên thân trên thân khí thế bốc lên, vội vàng liền đem chiến lực toàn bộ triển khai. Trong chốc lát, các loại quang mang tránh co lại ở giữa, Bạch Tử Nhạc lại đã đem bổ thiên thuật, thần tiên pháp thể Lôi đỉnh đột quang, ngũ đế thần ngự bảo. Chờ rất nhiều thần thông thi triển mà ra. Với tay, Bạch Tử Nhạc đem chiến thuyền thu hồi, sau đó không chút nghĩ ngợi, từ hắn trên thân, liền dâng lên một đạo hình người hư ảnh. Hình người hư ảnh đôi mắt vừa nhấc, nhìn qua chính nhanh chóng đến gần Liễu Mục Ma Quân, trong miệng khẽ nhếch, đột nhiên phát ra một tiếng quát nhẹ. Hướng! Một đạo tối tăm mở mịn thanh quang, nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang, xông vào Liễu Mục Ma Quân thể nội. Đến lúc này, Bạch Tử Nhạc không chút nào dừng lại. Vây tay, vô tận kiếm quang nháy mắt phóng lên tận trời, sau đó lại tại nháy mắt, ẩm vang rơi xuống. Veng! Veng! Veng! Hình kiếm hư ảnh, ẩm vang rơi đập. Thiên phú thần thông. Đáng tiếc, uy lực hơi yếu một chút. Liêu Mộc Ma quân sắc mặt biến hóa, chỉ cảm giác được đầu đau xót, lại rất nhanh liền thành tỉnh lại, mắt thấy kia không mấy đạo kiếm quang rủ xuống, muốn đem hắn cấm phòng, thân thể của hắn lập tức chấp liên tục, hóa thành từng đạo lưu quang, vọt thẳng ra kiếm quang vây quanh bên trong. Nhất thời, bạch tử nhạc sử xuất ngũ đế phong thiên kiếm liền rơi vào khoảng không. Bất quá đến lúc này, bạch tử nhạc đạo thứ ba công kích lại đã đánh ra. Chỉ thấy một đạo màu đen dây nhỏ, phá thoái hư không, vô thanh vô tức ở giữa quyền ra. chương 574, 800 vạn thượng phẩm linh thạch. Liêu một ma quân con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh biến, vội vàng hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng về một bên tránh đi. Lúc này mới tại mày may ở giữa, tránh thoát đạo này nguyên từ đại thiết các. Quả nhiên, Bằng ta hiện tại thực lực, vẫn là bắt bọn hắn không có gì biện pháp. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc thầm than một tiếng, thân thể lại đã như kinh hồng, cực tốc đi xa. Một kích không trúng, trốn sang ngàn dặm. Bạch Tử Nhạc tại rõ ràng tự thân cùng đối phương thực lực sai biệt về sau, tự nhiên sẽ không tiếp tục dây dưa, không phế thời gian. Mười hơi qua đi. Bạch Tử Nhạc đã cách xa bọn hắn cực xa khoảng cách, lúc này mới định chỉ sử dụng bổ thiên thuật tăng phúc, duy trì tại kim Đan cảnh đỉnh phong cực tốc đồng thời nhưng cũng không ngừng lấy ra linh thạch tiến hành khôi phục. Phi hành tốc độ cao bên trong, Bạch Tử Nhạc tốc độ khôi phục, tự nhiên không sánh bằng trước đó tại chiến thuyền thời điểm. Nhưng Bạch Tử Nhạc công pháp đặc thù, không chỉ có là thần minh cảnh cấp độ mạnh nhất công pháp một trong, càng có hơn lấy thôn thiên vẻ địa, cấp tốc chuyển hóa đặc tính. Là lấy hắn thần niệm tốc độ khôi phục, đồng dạng nhanh kinh người. Chỉ là thời gian một nén hương, đang tiêu hao đại lượng linh thạch tỉnh huống dưới, hắn thần liền đã khôi phục tới được đỉnh phong thời điểm. Sau đó Hắn lại lần nữa thi triển ra bổ thiên thuật, lấy tốc độ cực nhanh nhanh chóng rời xa. Mười hơi qua đi, Bạch Tử Nhạc triệt hồi bổ thiên thuật, lấy linh thạch khôi phục thần nghiệm. Như thế lặp lại 3 lần, xác nhận hai vị ma tu đã bị hắn hất ra, coi như có thể mượn nhờ linh hồn tiêu ký khóa chặt hắn vị trí, nhưng cũng cần thời gian không ngắn mới có thể đối kịp, hắn mới lại một lần triệu hồi ra chiến thuyền, lấy chiến thuyền đến tiến hành đi đường. Đến chiến thuyền phía trên, Bạch Tử Nhạc tương đối liền dễ dàng rất nhiều, thần niệm rất nhanh liền khôi phục tới được phong. Sau đó hắn không chút nào dừng lại, lập tức liền đem suy nghĩ chuyển đến âm ảnh lĩnh vực bên trong, xuất ra không minh âm ảnh thạch, thật nhanh tu luyện. Một ngày sau đó, bạch tử nhạc nhìn qua cuối cùng một viên không minh âm ảnh thạch bởi vì năng lượng hao hết hóa thành bột phấn, thở dài, mở hai mắt ra. Hắn trên người không minh âm ảnh thạch tổng cộng mới bất quá mấy khối, vẫn là thu được âm ảnh mà quân đoạt được, chỉ bằng những này, cũng không đủ đem âm ảnh lĩnh vực môn này đại thần thông cho tu luyện nhập môn. Nếu không phải ở giữa lại bị liêu mộc ma quân cùng vạn xâm ma quân đuổi theo đến 3 lần, bạch tử nhạc hao tốn không ít thời gian đem bọn hắn vùng thoát khỏi, đoán chừng những này không minh âm ảnh thạch đã sớm đã bị tiêu hao sạch sẽ. Không minh âm ảnh thạch hao hết, như vậy ta tu luyện liền đem lâm vào rừng lại bên trong. Bất quá cũng may, trải qua ta không ngừng đi đường, lúc này ta khoảng cách xuyên vân thành cũng đã không xa. Chỉ cần tại xuyên vân thành bên trong có thể mua được đầy đủ không minh âm ảnh thạch. Tin tưởng rất nhanh ta liền có thể đem môn này lĩnh vực đại thần thông tu luyện nhập môn. Bạch Tử Nhạc đi cả ngày lẫn đêm đi đường, tốc độ coi là thật nhanh đến cực hạn. Lúc trước với cự phủ chân nhân cự phủ chiến thuyền cần trọn vẹn nửa tháng mới có thể chạy đến lộ trình, hắn bây giờ chỉ hao tốn hơn một ngày thời gian là đủ rồi. Đây là hắn phần lớn đều là sử dụng dưới người mình trước này tứ phẩm chiến thuyền đi đường nguyên nhân, không phải nương tựa theo bản thân hắn cực tốc, đoán chừng chỉ cần nửa ngày thời gian là đủ rồi. Thừa dịp còn có chút thời gian ta vừa vặn có thể kiểm kê một chút lần này thu hoạch. Cũng ngắm nghĩa cẩn thận, phải chăng có thể có bảo vật gì, có thể đối ta lần này nguy cơ, có chỗ trợ rút. Bạch Tử Nhạc có chút chấm ngâm, xem chừng hai vị kia ma quân chí ít còn cần thời gian 3 tiếng mới có thể đuổi kịp mình, lúc này mới rốt cục đem tâm tư đặt ở mình lần này thu hoạch phía trên. Hắn đối với mình lần này thu hoạch, đồng dạng 10 phần chờ mong. Trọng yếu nhất chính là, tâm hắn biết trong đó tất nhiên có một kiện trọng bảo, chân ma động thiên. Nghĩ đến nơi này, Tâm hắn nghiệm khẽ động, thuộc về chân minh ma quân thi thể liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Trừ cái đó ra, còn có mười mấy túi chữ vật. Những này túi chữ vật, tất cả đều nguồn gốc từ với hắn trước đó chém giết những cái kia ma tu, mặc dù không thiếu cường hãn hàng người, nhưng lại cũng không có kim đan cảnh cứng giả, cũng làm cho hắn thoáng có chút tiếc nuối. Bất quá đợi cho hắn nhìn thấy thuộc về chân minh ma quân túi chữ vật thời điểm, tất cả tiếc nuối, liền đều hóa thành mừng rỡ. Chân Minh Ma Quân mặc dù có Chân Ma Động Thiên dạng này, động thiên loại pháp bảo, nhưng cái này Chân Ma Động Thiên, kỳ thật phần lớn thời điểm đều bị xem như trọng bảo trấn áp tại Chân Ma Tông Sơn môn bên trong xem như trận nhãn sử dụng. Lần này nếu không phải đại trận bị phá vỡ, hắn đoán chừng cũng sẽ không tùy tiện vận dụng. Là lấy hắn trên thân, tự nhiên cũng phỏng lấy một cái túi lượng đồ. Bạch Tử Nhạc theo thứ tự trước đem túi chứa vật thu ở một bên, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Chân Minh Ma Quân trên thi thể. Cái này Chân Minh Ma Quân cho dù đã vẫn lạc, Nhưng ở thi thể của hắn phía trên, nhưng vẫn là tàn mát ra một cỗ cường đại mà làm người ta kinh ngạc uy áp chi khí. Cố khí tức này, đối với bạch tử nhạc ảnh hưởng không lớn, nhưng hắn đoán chừng, nếu như là luyện khí kỳ thậm chí là khai khiếu cảnh tu sĩ bực này thực lực hơi thấp tu sĩ ở đây, đoán chừng chỉ là tới gần, đều muốn bị cố uy áp này chi thế ảnh hưởng, vì sát xuống tới. Đây chính là kim đan cảnh hậu kỳ cường giả điểm mạnh, coi như đã vất lạc, cũng không phải đê dai tu sĩ có thể đến gần. chỉ tay một cái một đoàn linh hỏa xông ra, trực tiếp rơi vào chân minh ma quân trên thân. Xì xì xì. Ngay mắt, thuộc về chân minh ma quân thi thể liền triệt để tiêu tán chống không. Hiện trường cũng chỉ lưu lại một thanh hẹp dài liêm đao, một thanh lệnh bài màu đen cùng một viên nắm đấm lớn nhỏ, lại toàn thân đen nhánh viên châu. Cái này liêm đao, hẳn là chân minh ma quân bản mệnh hộ thân chi bảo, Phệ hồn liêm đao, thượng phẩm kim đan chi bảo cấp độ. Đáng tiếc là ma đạo pháp bảo, một cái không cẩn thận, liền sẽ có phản phệ nguy hiểm. Tiên pháp tu sĩ căn bản khống chế không ngừng. Mà lệnh bài này, chân ma lệnh, chẳng lẽ là một loại như tông chủ lệnh, trưởng môn khiến thân phận bằng chứng. Bất quá thứ này, mặc dù phẩm dai không cao, chỉ là hạ phẩm kim đan chi bảo cấp độ, nhưng bản thân tài liệu luận chế, ngược lại muốn tốt tại phệ hồn liêm đao, tuyệt không đơn giản. Về phần cái này màu đen viên châu, hẳn là món kia động thiên pháp bảo. Mặc dù toàn thân đen nhánh, lại mơ hồ có thể từ đó cảm giác được một cỗ đặc biệt, thuộc về không gian huyền diệu khí tức. Mạch tử Nhạc ánh mắt rất nhanh rơi vào cái kia màu đen viên châu phía trên, trong lòng từng đợt kích động. Thần niệm bám vào trên đó, lập tức liền cảm giác đến trong đó một trận mãnh liệt lực bài xích. Đối với cái này, hắn cũng lơ đễnh. Một kiện tử vật, làm sao có thể ngăn cản hắn luyện hóa? Hắn ra tăng thần niệm chi lực phụ thuộc, rất nhanh liền xông phá trùng điệp trở ngại, đem mình thần niệm bám vào chân ma động thiên bản thể phía trên. Trong chốc lát, liền có một tầng nhỏ xíu liên hệ, liền cùng hắn sinh ra. Không gian này, thật lớn cơ hồ không nhỏ hơn toàn bộ xuyên vân thành. Bất quá, tiếp lấy nháy mắt, Bạch Tử Nhạc Tâm Thần liền chuyển vào chân ma động thiên bên trong, rất nhanh dò xét trong đó tình huống, ánh mắt lại có chút lấp loé. Trong này, vậy mà không một sinh linh, chỉ có một chút quỷ vật cương thi chờ tồn tại du đãng, mà lại thực lực lớn nhiều yếu kém, hẳn là trước đó đại chiến thời điểm, chân minh ma quần đã đem trong đó khá mạnh tồn tại đều kêu gọi ra, đối các loại tu sĩ tạo thành nhất định sát phạt cùng tổn thương. Bất quá, trọng yếu nhất chính là trong này tràn ngập, vậy mà không phải thiên địa linh khí, mà là một cỗ nồng đậm tới cực điểm ma khí, sát khí. kia một cỗ sắc khí, coi là thật kinh người, coi như khai khiếu cảnh tu sĩ tại trong đó, đều đợi không được bao dài thời gian, một ít địa phương, thậm chí tiểu liền thần mình cảnh tu sĩ, bước vào trong đó đều sẽ cảm giác được khó chịu. Bạch tử nhạc trong lòng có chút không nói gì, không nghĩ tới cái này trong động thiên tình huống, cùng mình dự liệu, có khác biệt lớn. Bất quá, cái này nồng đậm sắc khí, với ta mà nói nhưng cũng không phải không hề có tác dụng. Lúc đầu ta còn sầu lấy từ nơi nào tìm một chỗ sát khí nồng đậm chi địa đến ngưng kết kim đan, bây giờ có cái này chân ma trong động thiên sát khí lời nói, ta cơ hồ tùy thời tùy chỗ, đều có thể tiến hành kết đan. Bạch tử nhạc mắt sáng lên, bản thân an ủi đồng thời, nhưng trong lòng cũng kế hoạch, muốn cải tạo bên trong hoàn cảnh. Dù sao một tòa sát khí trùng thiên địa phương, có lẽ đối với ma tu tác dụng cực lớn, nhưng với hắn mà nói, lại chỉ ở kết đan thời điểm có chút tác dụng Ngay sau đó, bạch tử nhạc lại hao tốn thời gian nửa tiếng tế luyện một phen, cảm giác được mình cùng cái này động thiên pháp bảo liên hệ càng thêm chặt chẽ một chút, lúc này mới đem thu nhập thể nội. Về phần muốn đem hoàn toàn nắm giữ, có thể tự nhiên vận dụng, làm được như chân minh ma quân như vậy phát huy ra công phạt tác dụng hiệu quả, thì còn cần tốn hao một đoạn mái nước công phu. Hắn ngược lại không gấp. Ngay sau đó, hắn mới có chút một chiêu, đem còn lại túi chữ vật toàn bộ chiêu đến trước người của mình, hỏa diễm lò luyện loại lên. Xì xì xì rung động đồng thời, rất nhanh tất cả túi chữ vật phía trên câm chế liền dùng cái này bị hắn pha vỡ. Lập tức, hắn không chậm chế chút nào gần hồ một nửa thuộc về ma đạo chi vật toàn bộ đốt cháy hầu như không còn, mới chính thức bắt đầu kiểm lại. Trung phẩm kim đan chi bảo một kiện, hạ phẩm kim đan chi bảo bạc kiện, cực phẩm pháp bảo hai kiện, thượng phẩm pháp bảo năm kiện, trung phẩm pháp bảo. Đều cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, ta cũng dùng không lên, đến thời điểm đều ném đến côn lôn các bên trong, để Nguyệt phiêu xử lý đi Linh Phủ cùng Linh Đan phương diện. Linh Phủ coi như bỏ qua, liền xem như tứ phẩm Linh Phủ, cũng không bằng ta thuận tay một đạo đại thần thông uy lực cứng hãn. Bất quá những này khôi phục loại Linh Đan, đối với ta tình cảnh trước mắt, cũng có thể xem như một cái bổ sung, đặc biệt là hai bình này kim nguyên đan, mỗi một mai hẳn là đều có thể để ta toàn lực bộc phát thời gian, kéo dài ba hơi. Sau cái, chính là 18 hơi thở, không ít. Sau đó là cái này kia thiên tài địa bảo cùng Linh Thạch. Tăng phẩm trở lên thiên tài điệu bảo hơn 70 loại, tứ phẩm trở lên cũng có hơn 20 loại, cũng không sai. Về phần linh thạch phương diện, tổng cộng lại có 3 vạn 5.000 mai thượng phẩm linh thạch, cũng coi là bên trên một món của cái lớn. Bạch tử nhạc từng cái đảo qua những thu hoạch này, rất nhanh liền có so đo. Trong lòng cũng là cảm thấy mừng rỡ. Bất quá, nhưng lại không có loại kia mừng rỡ như điên cảm giác. Bởi vì hắn biết, mình chuyến này thu hoạch lớn nhất trừ kia động thiên pháp bảo bên ngoài, chính là hắn từ ngũ phẩm linh mạch phía trên Thu hoạch kia từng đoạn từng đoạn chủ mạch linh thạch. Nếu là trở lên phẩm linh thạch tính toán, hắn đoán chừng trí ít đều có 800 vạn số lượng. Lúc này mới thật được xưng tụng cự phú. Cơ hội không thể so một cái nhất lưu tông môn 15 ít lợi kém hơn bao nhiêu. Mượn nhờ những linh thạch này, liền xem như trồng, đoán chừng đều có thể tích tụ ra mấy cái kim đan cảnh cường giả ra. chương 575, lại đến xuyên vân thành. Tiếp xuống tới, tự nhiên là một chút ngọc giản đồng những vật này. Lần này thu hoạch Ngọc giản đồng Ngược lại là xa so với hắn tưởng tượng bên trong phải hơn rất nhiều, tổng cộng lại có hơn một vạn mai, phần lớn đều là từ chân minh ma quân trong túi chữa vật thu hoạch được, trừ cái đó ra, để bạch tử nhạc có chút ngoài ý muốn chính là, bên trong còn có ba môn chuyển thừa bia đá. Trong lòng mừng rỡ, bạch tử nhạc liền tranh thủ thần nghiệm phất một cái, theo thứ tự rơi vào ba môn chuyển thừa bia đá cùng ngọc giản đồng phía trên. Một cái giờ qua đi, bạch tử nhạc chậm rãi mở hai mắt ra. Những ngọc giản này đồng bên trong, đồ tốt cũng thực là không ít Vô số ma đạo thần thông, ma đạo công pháp, một khi bị cái nào đó ma tu đặt được, đều sẽ mừng rỡ như điên, thậm chí lại sáng tạo một cái chân ma tông ra. Nhưng là, trong đó rất nhiều công pháp thần thông phương pháp tu luyện, đều mười phần tản nhẫn tài ác, nói một tiếng thương thiên hại lý không chút nào quá đáng, bạch tử nhạc quan sát thời điểm, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng có nồng đậm sát ý trung thiên. Bất quá không thể không nói, ma đạo công pháp và thần thông, xác thực có chỗ độc đáo của nó. Rất nhiều phương pháp tu hành mặc dù tùy ý làm vậy, nhưng trong đó kỳ tư rượu tưởng lại sát thực lộ ra tinh diệu tuyệt luân. Ta mặc dù sẽ không đi tu luyện, nhưng đem trong đó rất nhiều lý luận cùng vận dụng hấp thu chuyển hóa, cũng là đủ để ta thu hoạch không ít. Bạch Tử Nhạc Lặng Yên suy nghĩ, cung tĩnh không chê, rất nhanh liền đem chi thu sạch. Về phần còn lại ba cái chuyển thừa bia đá, thì phân biệt ghi lại một cái ma đạo công pháp và hai cái ma đạo đại thần thông. Trong đó ma đạo công pháp chính là Chân Ma Tông Chấn Tông chi pháp, Chân Ma Đại điển là một môn nhưng đàn thành tứ phẩm kim Đan ma đạo công pháp. Mà hai môn đại thần thông bên trong, một môn vì u minh ma đạo, một môn vì huyết ảnh phân thân, đều thuộc về ma tu chi pháp, rất nhiều tinh diệu vận dụng, quả thật làm cho bạch tử nhạc mạch suy nghĩ vì đó một sướng, nhưng dù sao cùng hắn lý pháp không hợp, cho nên chỉ có thể làm làm hắn nội tình, chôn giấu đáy lòng. Đợi cho hắn tích lũy đầy đủ thâm hậu thời điểm, những này nội tình cuối cùng sẽ phát huy ra siêu phàm tác dụng. Cũng tỉ như lúc trước hắn sáng lập ra kia môn đạo thuật bổ thiên thuật, đúng là hắn vô tận nội tình một lần bộ phát. Không sai biệt lắm, kia hai cái ma quân đoán trường lại truy chắp sau lưng. Bạch Tử Nhạc yên lặng tính toán thời gian, rất nhanh quay người nhìn lại, quả nhiên liền nhìn đến kia hai cái ma quân chính một trước một sau, hướng về hắn cấp tốc bay tới. Cũng không ngoài ý muốn, Bạch Tử Nhạc thu hồi chiến thuyền, chiến lực toàn phát, căn bản không cùng hai người dây dưa, cấp tốc hướng về nơi xa cực tốc rời đi, chỉ là trong chớp mắt, liền biến mất ngay tại chỗ. Đáng chết, trên cơ bản đã có thể xác định, hắn môn này có thể buộc phát cực tốc phương pháp, cũng không phải là một loại nào đó kích phát tiềm năng, thiêu đốt thần hồn hoặc là tuổi thọ bí thuật. Không phải bằng hắn thực lực, căn bản không có khả năng như thế tấp ngập sử dụng ra. Một bên khác, liêu một ma quân cùng vạn sâm ma quân sắc mặt đều vô cùng khó coi. Sư huynh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta lâu như vậy đều đổi theo không lên, tiếp tục, đoán chừng cũng khó. Tốc độ của hắn thực sự là quá nhanh, nhất định phải khác nghi đối sách. Vạn sâm ma quân nhìn phía liêu mục ma quân. Người nói, hắn có thể buộc phát dạng này cực tốc, nếu như không phải đốt hồn bí thuật hoặc là đốt thọ bí thuật, sẽ là cái gì? Đến cùng là dạng gì thủ đoạn, mới có thể để hắn một cái thần mình cảnh đỉnh phong tu sĩ, buộc phát ra tốc độ như vậy? Là đạo thuật, vẫn là. Liêu mục ma quân đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Nguyên thần chi bảo. Nhưng rất nhanh, vạn sâm ma quân liền lắc đầu, nói ra, kim đan cảnh tu sĩ, thôi động nguyên thần chi bảo còn khó khăn căn bản duy trì không được bao dài thời gian. Hắn một cái thần mình cảnh tu sĩ, coi như thật có nguyên thần chi bảo, có thể thúc dục sao? Về phần đạo thuật, hắn càng là không cần suy nghĩ, liền đem chi bắt bỏ. Bởi vì đạo thuật chính là cần tiên pháp tu sĩ đối với thiên địa đại đạo nắm giữ đến 10 phần tinh thâm, có thể khiến cho đạo tắc hiện hóa, diễn hóa xuất thiên địa dị tượng trình độ, mới có thể tu luyện vô thượng chi pháp. Bình thường kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, tiểu liền tu luyện từ cách đều không có. Bọn hắn căn bản không tin tưởng bạch tử nhạc vậy mà lại nắm giữ một môn huyền diệu vô cùng đạo thuật. Nhưng người này, là bình thường thần minh cảnh tu sĩ sao? Coi như không phải nguyên thần chi bảo, cũng tuyệt đối là một kiện trọng bảo, một kiện có thể so với chân ma động thiên, thậm chí thật sự ma động thiên cũng còn muốn càng thêm chân quý trọng bảo. Liêu một ma quân nói, đôi mắt bên trong lẻ lên một tia u quang, nói ra, dựa vào chúng ta hai cái, muốn truy hồi chân ma động thiên xem ra là khó khăn. Ta nghe nói, vô vi sư huynh thực lực, sớm tại 300 năm trước, liền đã đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong, càng nắm giữ một môn tên là phi thân ma quang tốc độ hình đạo thuật, đáng tiếc bởi vì công phạt phương diện có chỗ khiếm khuyết, lúc này mới một mực vô duyên phong vương xưng hảo. Bây giờ hắn vì tìm kiếm một môn đại vi lực pháp bảo, ngay tại tinh nguyên thần sơn bên trong thăm giỏ, nếu như chúng ta nói cho hắn biết, vị này tu sĩ trên thân, có một kiện có thể so với nguyên thần chi bảo trọng bảo, ngươi nói, vô vi sư huynh sẽ động lòng hay không. Nhưng là, một khi hắn tới Chúng ta còn có cơ hội thu hoạch được kia chân ma động thiên sao. Vạn sâm ma quân có chút ngưng trong hỏi. Nhưng đây là duy nhất biện pháp. Mà lại, chúng ta hai người liên thủ, cũng không phải ăn chay. Càng đừng nói, nếu như hắn không muốn lọt vào chúng ta sư tôn đuổi giết, cũng có thể thử một chút. Liêu một ma quân cười lạnh một tiếng, mới tiếp tục nói ra, bởi vì ta muốn tùy thời đi theo người kia, phòng ngừa hắn chạy ra ta ở ngoài ngàn dạm, cho nên vô vi sư huynh tới, cũng chỉ có thể từ ngươi chạy lên một chuyến. Sư huynh nhưng tuyệt đối đừng để hắn cho chạy trốn. Không phải đến thời điểm vô vi sư huynh tới, lại không tìm tới mục tiêu, trách tội xuống tới, người ta thế nhưng không chịu nổi. Vạn sâm ma quân nhẹ gật đầu, vội vàng nói. Yên tâm. Liêu một ma quân lên tiếng, tại cùng vạn sâm ma quân tạm biệt về sau, rất nhanh liền tiếp tục hướng về bạch tử nhạc phương hướng đuổi theo mà đi. Xuyên vân thành rốt cục đến. Bất quá, nơi này mặc dù cũng có trận pháp thủ hộ, nhưng ta tại nơi này đợi thời gian cũng không dễ quá dài. Dù sao bây giờ xuyên vân thành bên trong, thế nhưng là một cái kim đan cảnh cấp bậc tu sĩ đều không có. Không có kim đan cảnh cường giả trấn thủ xuyên vân thành, nhưng làm sao không được kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh Ma Quân. Bạch Tử Nhạc toàn thân áo đen, trên thân mang theo cựu tinh thần minh lệnh, trực tiếp bước vào xuyên vân thành bên trong, nhưng trong lòng tỉnh táo vô cùng. Hắn đã sớm biết, xuyên vân thành thành chủ bất dịch chân quân đồng dạng tham dự đối chân ma tông vây giết, lấy tốc độ của đối phương, coi như tốc độ cao nhất chạy đến, cũng tuyệt đối không nhanh bằng hắn. Là dùng cái này lúc tất nhiên không có khả năng xuất hiện tại xuyên vân thành bên trong. Về phần xuyên vân thành bên trong một vị khắc kim đan cảnh cứng giả, cửu tinh đạo cung cung chủ cản nguyên chân quân, lại tại sớm hơn thời điểm, liền bị hắn chém giết, liền càng không khả năng xuất hiện. Là lấy, bạch tử nhạc tính toán thời gian, đạt được mình chỉ có thể tại nơi này ngây ngốc thời gian 5 tiếng. Tiến vào xuyên vân thành về sau, bạch tử nhạc đầu tiên là trở về lội phi thăng các, sau đó lấy mình diện mục thật sự xuất hiện ở rộn ràng thì thầm trên đường cái, sau đó thẳng đến côn lôn các mà đi. Rất nhanh, bạch tử nhạc liền bước vào côn lôn các bên trong. Mới vừa mới bước vào, đã sớm chờ đã lâu cựu Nguyệt Phiêu lại đã liền vội vàng nên đón, cung kính nói ra, côn luân tiền bối, mời. Sau đó rất nhanh, liền đem bạch tử nhạc đón nhận lầu các bên trong một cái nhã gian chỗ. Người kia là ai à? Vậy mà dẫn tới côn lôn các trưởng quý tự thân lên nền. Ta nhớ được lần trước liêu ra ra chủ đến. Cái này cựu trưởng quý cũng chỉ là có chút làm lễ mà thôi à. Cái này thân hình, khuôn mặt này, tới chẳng lẽ chính là cái này côn luôn các chủ nhân, côn luôn đạo nhân a Côn luôn đạo nhân, chính là thanh hư tông vị kia trong truyền thuyết đan bảo điện trưởng lão tứ phẩm luyện đan sư bạch tử nhạc bạch trưởng lão đạo hiệu của hắn, chính là côn luôn đạo nhân, cái này côn luôn các, nghe nói cũng là hắn chỗ mở. Thì ra là thế. Nghe nói cái này bạch tử nhạc nhưng khó lường đâu, chúng ta xuyên vân dây núi. Tứ phẩm luyện đan sư vốn là hiếm thấy, nhưng giống hắn, có thể tại luyện chế linh đan thời điểm, dẫn xuất phá dai đàn kiếp, làm cho tam phẩm linh đan phá dai trở thành tứ phẩm linh đàn, thế nhưng là xưa nay chưa từng có. Nếu không tại sao nói, cái này con lôn các có thể nhanh như vậy ngay tại xuyên vân thành bên trong đứng vững theo hầu, bất luận kẻ nào cũng không dám đắc tội đâu. Ta nghe nói, về sau tiểu liền phủ thành chủ đều đưa tới hạ lễ đâu. Bây giờ con lôn các trải qua bạch tử nhạc một phen chấn nhiếp về sau. Thanh danh có thể nói là vang dội vô cùng, cũng không có bất luận cái gì đạo trích có can đảm cái dối, tăng thêm vị trí vị trí cực dai, là dĩ vãng tới tu sĩ rất nhiều. Bọn hắn đã sớm chú ý tới côn lôn các trưởng quý tại cửa ra vào đợi có một đoạn thời gian, chính có chút nói thầm, tiếp lấy liền thấy nàng đón một cái khí thế không hiện tuổi trẻ tu sĩ lên lầu, tự nhiên là lên nghị luận. Sau đó rất nhanh, tất cả mọi người ánh mắt bên trong, liền đều đã bao hàm một tia hiếu kỳ cùng vẻ kính sợ. Tứ phẩm luyện đan sư mà lại là lấy một bộ rung động cảnh tượng chứng minh mình tứ phẩm luyện đan sư, tự nhiên làm cho lòng người sinh kính sợ, bất luận kẻ nào cũng không dám đắc tội. Tiên bối, đây là ngài để ta chuẩn bị không minh em ảnh thạch. Bởi vì thời gian khẩn cấp, ta chỉ tới kịp thu mua 5.000 cân tà hữu. Bất quá ngài yên tâm, chỉ cần lại cho ta 3 ngày thời gian, ta tất nhiên có thể kiếm đủ và cân. Cứu Nguyệt Phiêu đem một cái túi đựng đồ chống đỡ lên, sau đó cung kính mà mang theo cường nhật nhìn qua bạch tử nói Năm cân đã đủ. Ngươi làm việc, ta rất hài lòng. Bạch tử nhà khoát khoát tay, hắn chỉ là phân phó cửu Nguyệt Phiêu tận khả năng thu thập không minh âm ảnh thạch, vốn cho rằng nàng có thể thu mua không nhiều. 5.000 cân, đã đại xuất hắn sở liệu. Muốn biết, cái này không minh âm ảnh thạch bởi vì có được một tia không gian thuộc tính, trời sinh trọng lượng liền muốn phổ thông thiên tài địa bảo muốn nhẹ hơn nhiều, nằm đấm lớn nhỏ một khối, nhiều lắm là cũng bất quá một cân tà hữu. Cái này 5.000 cân đã đầy đủ hắn đem âm ảnh lĩnh vực tu luyện tới nhập môn dư xài. Bạch Tử Nhạc trong lòng mừng rỡ, sau đó rất nhanh nghĩ đến cái này không minh âm ảnh thạch giá trị, nhịn không được mở miệng nói ra, cái này không minh âm ảnh thạch, giá trị cực cao, 5000 cân, ít nhất phải 5000 vạn hạ phẩm linh thạch mới có thể thu mua. Ta đoán chừng côn luôn các nội khố tồn linh thạch đã không nhiều lắm. Đủ rồi, đầy đủ. Tiền bối lần trước lưu lại trong túi trữ vật bảo vật, giá trị tại 80 triệu mai hạ phẩm linh thạch trở lên. Bây giờ ta xử lý một nhóm, đã thu lợi 3.000 vạn hạ phẩm linh thạch, tăng thêm côn luôn các bên trong khoảng thời gian này ít lợi, đã đầy đủ. Cứu Nguyệt Phiêu liên tục khoát tay nói. chương 576, ấm ảnh lĩnh vực nhập môn. Vậy là tốt rồi. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, thuận tay lại đem một cái túi đựng đồ ném ra ngoài. Nói ra, trong này một chút vật liệu cùng bảo vận, đồng dạng cũng là ta khoảng thời gian này một chút thu hoạch, đều giao cho ngươi xử lý. Bạch tử nhạc tại lần này thu hoạch, trừ một chút mình cần dùng đến, những cái kia kim đàn chi bảo cùng tứ phẩm trở lên đồ tốt cũng không có lấy ra. Dù sao lấy côn luôn các thể lượng, cho dù có loại kia đồ tốt, đoán chừng cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao xuống dưới. Còn nữa nói, tứ phẩm trở lên chân bảo, dù sao quá mức bắt mắt, rất có thể liền sẽ gây nên một ít người chú ý, hắn đương nhiên phải cẩn thận là hơn. Bất quá, coi như như thế, cái này túi chữ vật bên trong bảo vật giá trị cũng tại 100 triệu hạ phẩm linh thạch trở lên. Cưu Nguyệt Phiêu cung kính lên tiếng, vội vàng báo cáo người khoảng thời gian này côn lôn các một chút tình huống, cũng lớn mật đưa ra muốn tổ chức một trận đấu giá hội đề nghị. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, nhưng này, liền từ chính ngươi đến xử lý, dạng này, ta lại lưu mấy món bảo vật cho ngươi làm làm áp trụ, cũng coi là tạo một chút thế thế." Bạch Tử Nhạc nói, "Vẫn là lưu lại mấy bình tứ phẩm linh đan cùng mấy môn đỉnh cấp thần thông công pháp và mấy châu cực phẩm cấp độ pháp bảo." Lúc này mới phiêu nhiên mà đi. Sau đó rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền xuất hiện ở Thanh Hư Tông trụ sở tại Xuyên Vân thành trụ sở bên trong. Từ khi Xuyên Vân Pháp hội bên trong, Bạch Tử Nhạc đại xuất danh tiếng về sau, hắn tại Thanh Hư Tông bên trong địa vị, thế nhưng là rất là tăng lên. Là lấy, tại trụ sở bên trong, bất luận kẻ nào thấy hắn cũng không dám lãnh đạm, một bộ rất cung kính bộ ráng. Mà bởi vì chân ma Tông sự tình, lần này Thanh Hư Tông tham dự Pháp hội rất nhiều đàn bảo điện, khí hợp điện chờ đệ tử đều tùy theo dừng lại xuống tới. Cho nên rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền gặp đến bọn hắn đan bảo điện Đông Phương Minh cùng quá hỏa chân nhân. Bạch trưởng Lão, ngay tới thật đúng lúc, chúng ta vừa vận đạt được thông chi, trong vòng một tháng, chúng ta liền nhất định phải nhanh chạy về Tông Môn. Một phen Hàn Huyên về sau, Đông Phương Minh liền vội vàng mở miệng nói ra. Ồ, vì sao? Bạch Tử Nhạc sững sở, không khỏi hỏi. Đây hết thảy, đều cùng lần này đồ ma đại hội có quan hệ. nghe nói lần này Chúng ta Thanh hư tông thái thượng trưởng lão tự mình tay, không chỉ có tan vỡ chân ma tông sơn môn, đem rất nhiều ma tu đều chém giết, càng thu hoạch tương đối khá, được đến chân ma tông sơn môn bên trong ngũ phẩm linh mạch hạch tâm. Cái này ngũ phẩm linh mạch hạch tâm, thế nhưng là có thể sinh sinh tăng lên linh mạch phẩm giai chi vật, càng đừng nói chúng ta Thanh hư tông linh mạch đã sớm đạt đến ngũ phẩm sơ giai đỉnh phong cấp độ, chỉ cần đem cái này cái này ngũ phẩm linh mạch hạch tâm thêm vào, đoán chừng không cần một hai ngày thời gian liền có thể để chúng ta thanh hư sơn linh mạch phẩm giai đạt được tấn thăng. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có vô tận năng lượng phun ra nuốt vào, càng có thiên điệu dị tượng, vô tận tưởng thủy ráng lâm. Cái này đối với chúng ta thanh hư tông bất luận cái gì tu sĩ đến nói, đều là một trận to lớn cơ duyên. Ở vào bực này thời điểm, cảnh giới bung lỏng, thực lực tiêu thăng đều là bình thường. Cho nên điện chủ mới thông chi chúng ta, nhất định phải nhanh chạy về tông môn. Không phải bỏ qua lần này, coi như lại khó có dạng này cơ duyên Quán Hỏa Chân Nhân ở một bên cũng liền vội mở miệng nói, "Thì ra là thế." Bạch Tử Nhạc giật mình gật đầu. Hắn tự nhiên biết điểm này, kia ngũ phẩm linh mạch hải tâm, còn là hắn cùng Thanh hư tông thái thượng trưởng Lao Vương Duy Chân cùng một chỗ, sinh sinh từ chân ma tông linh mạch bên trong lấy ra xuống tới. Bây giờ xem ra, trong tông môn cũng là sợ đêm dài lắm ngọng. Đặc biệt là tại có hai vị xa lạ ma tu cường giả lộ diện tình huống, dưới, sợ lại xuất hiện biến cố gì, cho nên mới sẽ quyết định muốn tại một tháng bên trong mau chóng hoàn thành linh mạch phẩm giai tuấn thăng, mượn nhờ lần này cơ hội tăng lên tông môn tiềm lực cùng thực lực. Vậy các ngươi sẽ tại khi nào xuất phát? Bạch Tử Nhạc hỏi tiếp. Chúng ta. Đông Phương Minh sững sở, kinh ngạc nói, Bạch trưởng lão không cùng chúng ta cùng nhau về về tông môn sao? Ta sẽ trong vòng một tháng đuổi tới tông môn. Chỉ bất quá, ta trước mắt còn có chút sự tình cần xử lý, đoán chừng khó cùng các ngươi đồng hành. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, nói, nếu có cái gì chỗ bất tiện Chúng ta tại Xuyên Vân Thành bên trong cũng vẫn là có mấy cái chú ý bạn. Mà lại, sau 5 ngày, chúng ta Thanh Hư Tông đại bộ phận cường giả, linh cứu chân quân, thôi kiếm chân quân bọn người sẽ tới, thậm chí thái thượng trưởng lão cũng sẽ cùng nhau tùy hành mà tới. Mặc kệ ra sao sự tình, đều có thể hỗ trợ giải quyết. Đông Phương Minh thấy hình dáng trên mặt ngưng lại, thận trọng nói: "Chúng ta lần này cũng là sẽ theo tông môn cường giả cùng nhau trở về Thanh Hư Tông." Một bên quá hỏa chân nhân cũng nói theo: "Các ngươi hiểu lầm." Cũng không phải là cái gì khó lường đại sự. Chỉ là sự tình có chút dườm giả, xử lý cần hao phí một chút thời gian mà thôi. Bạch tử nhạc vội vàng khoát khoát tay. Hắn lần này trêu trọc phiên phức, nói đại không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Dù sao bị hai vị đỉnh tiêm kim đan cảnh ma quân đuổi giết, cũng không phải cái gì người đều có thể thừa nhận được. Bất quá việc này nguyên nhân gây ra, thế nhưng là cùng hắn tranh đoạt chân ma động thiên có quan hệ, hắn tự nhiên không dám để cho bất luận kẻ nào phát giác. Cũng may. Đến bây giờ hẳn là còn không có bất luận kẻ nào biết, ta chính là bác Minh chân nhân. Không phải chuyện lần này chuyên đi, ta tại xuyên vân dẻ núi tình cảnh, coi như không ổn. Không nói người người kêu đánh, nhưng cũng không sai biệt lắm. Bạch tử nhà cơm thầm có chút may mắn, sau đó rất nhanh liền cùng Đông Phương Minh cùng quá hỏa chân nhân cáo từ rời đi. Hắn lần này, có thể dừng lại thời gian nhưng không dài, có thể từ Đông Phương Minh bọn người trong miệng đạt được cái tin này, đã coi như là có đại thu hoạch. Tứ phẩm chiến thuyền phía trên. Bạch tử nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Ba ngày, kia hai cái ma tu dĩ nhiên thẳng đến đều không hề lộ diện. Chẳng lẽ từ bỏ rồi? Hay là nói, ta đã đem bọn hắn bỏ rơi? Bạch tử nhạc như mày. Từ lần trước rời đi xuyên vân thành, đã qua 3 ngày thời gian. Nhưng ở ba ngày này bên trong, hắn lại một lần đều không cùng bọn hắn đụng tới. Có một lần, hắn thậm chí tính toán thời gian, tận lực tại nguyên chỗ trở lưu lại 2 giờ nhưng vẫn là không có phát giác được bọn hắn truy tung thân ảnh, lập tức để hắn lên nói thầm. Chân ma đầu tiên, giá trị cơ cao, bất luận kẻ nào cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ. Hai vị này ma quân, cũng giống như thế. Cho nên, bọn hắn rất có thể còn tại phụ cận, chỉ là tự biết thời gian ngắn lấy chính mình không có biện pháp, lúc này mới không có trực tiếp lộ diện. Bạch tử nhạc suy nghĩ một chút, rất nhanh liền nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra. Tại tốc độ của hắn càng nhanh tình hôn giới, đối phương muốn đuổi kịp hắn Cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng bởi vì linh hồn tiêu ký nguyên nhân, hắn cũng không có khả năng đem đối phương vùng thoát khỏi. Cho nên, bọn hắn mới có thể cải biến đối sách, hư mà thực trì, thực mà hư chi, đến âm thầm theo dõi. Một khi có niềm tin tuyệt đối, bọn hắn tất nhiên liền sẽ đột nhiên một phát, cực tốc đuổi theo, sau đó thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, ra tay với ta. Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhấc, trong lòng hiểu rõ. Đây cũng là rất bình thường sự tình. Mặc kệ là tiên pháp tu sĩ vẫn là ma tu, Tại thực lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm, làm việc đều sẽ phi thường vững vàng. Dù sao có thể thành tựu bây giờ thực lực, đều không dễ dàng, tự nhiên không muốn bởi vì một lần vô ý, liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đối phương lúc này, hoặc là đã đi mời giúp đỡ, hoặc là thì là có mặt khác nhu đổ, bắt đầu làm ra càng thêm kín đáo chuẩn bị. Chỉ cần giúp đỡ đến, hoặc là chuẩn bị hoàn thiện, chính là bọn hắn chân tướng phơi bảy thời điểm. Cho nên, để lại cho ta thời gian, kỳ thật cũng không có ta tưởng tượng bên trong nhiều như vậy. Bất quá cũng may. Cũng sắp. Không cần bao lâu thời gian, ta thì có thể đem âm ảnh lĩnh vực nhập môn. Đến lúc đó, coi như không thể đem vị kia ma tu cảm giác hoàn toàn che đậy, hẳn là cũng có thể đem hắn cảm giác phạm vi, trên phạm vi lớn giảm bớt. Như thế, ta liền có cơ hội chạy thoát. Bạch tử nhạc hai mắt bên trong, lóe lên một tia tỉnh táo chi sắc. Tại khoảng thời gian này, hắn tự nhiên không phải không có chút nào hành động. Vừa có thời gian, hắn liền không ngừng tu luyện âm ảnh lĩnh vực đại thần thông Mặc dù bởi vì giao diện thuộc tính ở vào thăng cấp bên trong, hắn cũng không thể chính xác nhìn thấy mình tu hành tiến độ, nhưng lấy hắn bây giờ đối với môn này đại thần thông lý giải, tự nhiên không khó đánh giá ra, mình tu hành tình huống. Chỉ kém lâm môn một cước, ta liền có thể nhập môn. Bạch tử nhạc thấp hơn một tiếng, thuần tay liền đem tiểu tránh nạn thuật thi triển mà ra. Nhất thời, một đạo mịt mở thanh quang hiện lên, rơi vào hắn trên thân. Nháy mắt liền có một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ, để tâm hắn tự một trận không yên. quả nhiên bọn hắn còn tại phụ cận. Bạch Tử Nhạc thầm thở dài một tiếng, trên mặt cũng không có biến hóa gì. Cái này tiểu tránh nạn thuật, mặc dù không thể giải trừ hắn nguy cơ, tác dụng cũng không có hắn tưởng tượng bên trong lớn như vậy, nhưng cũng có thể để cho hắn đối với mình tình cảnh có một cái tương đối rõ ràng phán đoán. Thông qua loại này cảm ứng, hắn rõ ràng chính mình lúc này mặc dù nguy cơ không nhỏ, nhưng lại không có loại kia đại họa lâm đầu chi cảm giác, cho nên nỗi lòng coi như bưng lặng. Sau đó, hắn duy trì lấy chiến thuyền phi hành tốc độ cao, liền lại một lần lấy ra một đống không minh âm ảnh thạch, bắt đầu tu luyện. Một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được mình tâm thần một sướng, trên mặt nhịn không được lộ ra một tia kích động. Âm ảnh lĩnh vực, nhập môn. Mặc dù không có giao diện thuộc tính có thể xem xét, nhưng hắn lại đã rõ ràng, mình trải qua khoảng thời gian này không dán đoạn tu luyện phía dưới, rốt cục đem môn này âm ảnh lĩnh vực đại thần thông cho tu luyện nhập môn. Bây giờ âm ảnh lĩnh vực nhập môn. Ta cũng là thời điểm bắt đầu triển khai kế hoạch của mình. Bạch Tử Nhạc rất nhanh chấn định tâm thần, đem chiến thuyền vừa thu lại, sau đó trực tiếp thi triển ra âm ảnh lĩnh vực, càng ngay lập tức đem trong đó che đậy thiên cơ hiệu quả tăng lên đến cực hạn. Nhất thời, ngoại giới tinh không và lý, nhưng Bạch Tử Nhạc thân hình lại tựa như đột ngột ở giữa, liền biến mất tại thiên địa bên trong. Nhưng trên thực tế, hắn lại còn dừng lại tại nguyên chỗ, không có chút nào động đậy. Hắn bắt đầu yên lặng chờ đợi. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Ta đối với linh hồn tiêu ký cảm giác phạm vi cùng khoảng cách, vậy mà tại trong thời gian ngắn đại giảm. Khoảng cách Bạch Tử Nhạc bên ngoài 300 dặm, vốn đang ngồi chiến thuyền chậm ung dung đi theo tại Bạch Tử Nhạc sau lưng liễu một ma quân, sắc mặt đại biến, vội vàng ngay lập tức thu hồi chiến thuyền, hướng về Bạch Tử Nhạc phương hướng bay thẳng mà đi. Chương 577, ta không cần mặt mũi sao? Cảm giác phạm vi từ nguyên bản 1000 dặm, giảm bất đến 600 dặm, mà tinh chuẩn định vị khoảng cách cũng chỉ còn lại có 300 giảm, cơ hộ giảm bớt một nữa. Chẳng lẽ cái này bác minh chân nhân trên thân đột nhiên có một kiện có thể che lấp thiên cơ pháp bảo, hay là nói, hắn nắm giữ một môn có thể che lấp thiên cơ đại thần thông. Liệu một ma quân trong lòng suy đoán, trên mặt có chút khó coi, càng có chút lo lắng. Chuyện này với hắn đến nói, cũng không quá rượu. Bởi vì điều này đại biểu, đối phương chỉ cần tốc độ hơi nhanh, đào thoát chung quanh hắn 600 giảm phạm vi, liền có thể từ hắn cảm giác bên trong biến mất. hả Hắn không nhúc nhích, đứng tại nguyên địa. Chẳng lẽ là có đối phó ta nắm chắc hay sao? Đợi cho tới gần 250 dặm bên trong về sau, hắn trên mặt lập tức liền hiện ra một tia kinh nghi, có chút do dự bất định. Bất quá rất nhanh, hắn liền cười lạnh một tiếng, không chút nào dừng lại bay thẳng mà đi. Tới, chỉ có một người. Bạch Tử Nhạc đột nhiên mở hai mắt ra, liếc thấy đến nơi xa chính phi tốc vọt tới liễu một ma quân. Đối phương cái này thời điểm đồng dạng nhìn về phía Bạch Tử Nhạc phương hướng, Trên mặt lập tức lộ ra băng lánh vẻ khinh thường. Ngây thơ. Coi là thi triển ẩn nấp đại thần thông. Mình liền nhìn không đến. Không nói mình có thể rõ ràng cảm giác được hắn trên người linh hồn tiêu ký. Chính là mình hai mắt. Trải qua đan nguyên gia chỉ Cũng có thể đem hắn thân ảnh. Nhìn cái rõ ràng. Trong lòng nghĩ như vậy. Liêu một ma quân tốc độ càng nhanh. 5.000m. 4.000m. 3.000m. Hả. Thật không trốn rồi. Hắn lập tức hưng phấn lên. Không chút nghĩ ng Một chương tứ phẩm linh phủ liền bị hắn vung ra. Cái này linh phủ, chính là cấm phong loại linh phủ, ngọc la thiên hạ. Ngay sau đó, hắn trong lòng hơi động, một đạo chuông đồng trong chốc lát sông ra. Đúng là hắn hộ thân chi bảo, âm dương thần ma chuông. Ông! trung đồng hơi chấn động một chút, hư không trung lập tức nổi lên từng đợt gọn sóng, hướng về bạch tử nhạc vọt mạnh mà đi. 60 hơi thở. Lấy tốc độ của hắn, hẳn là đuổi đến 300 dặm lộ trình. Nói cách khác, tại đoạn này khoảng cách bên trong ta vẫn là ở vào hắn cảm giác phạm vi bên trong. Mà từ hắn lập tức từ đằng xa vọt tới cử động đến xem, ta thi triển âm ảnh lĩnh vực thời điểm che đậy thiên điệu tác dụng, sắp thực hữu hiệu, không phải hắn sẽ không như thế xúc động chạy đến. Bạch Tử Nhạc phán đoán, nháy mắt liền đem bổ thiên thuật, thần linh pháp thể cùng lôi đỉnh độn quang đồng thời thi triển mà ra, sau đó thân hình khế động, hóa thành một đạo lưu quang, tránh thoát Liễu Mộc Ma Quân hai đạo công kích đồng thời, cực tốc bỏ chạy mà đi. Ừm. Liễu Mộc Ma Quân trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Nhưng vẫn là không chút do dự đuổi theo mà đi. Chỉ là, tại không thi triển đốt hồn chi thuật tình hùng dưới, hắn căn bản truy chi không lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch tử nhạc nhanh chóng đi xa. Chỉ là cái này thời điểm, bởi vì cảm giác khoảng cách rút ngắn, hắn sợ bạch tử nhạc coi là thật chạy ra hắn cảm giác phạm vi bên trong, đành phải cắn răng đuổi theo. Một hơi, hai hơi, ba hơi, 10 hơi qua đi, bạch tử nhạc tán đi bổ thiên thuật, duy trì lấy cùng liễu một chân quân trinh lệnh không lớn tốc độ. Khôi phục nhanh chóng lấy mình thần nghiệm chí lực, đợi cho khôi phục lại đỉnh phong về sau, lại lần nữa thi triển ra bộ thiên thuật, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, như thế lặp lại. Ý theo ta đối với hắn tốc độ tính toán, hiện tại hắn hẳn là khoảng cách ta khoảng 400 dặm. Bạch Tử Nhạc tỉnh táo phán đoán lấy khoảng cách, tận lực tại cái này khoảng cách địa phương, lấy một cái đường vòng cung phương thức, lướt ngang lấy phương hướng, đợi cho cái này lướt ngang khoảng cách cũng tại 400 dặm về sau, hắn mới lần nữa dừng lại xuống tới. Như thế mặc dù tương đối tốn sức, nhưng lại có thể tinh chuẩn hơn đánh giá ra đối phương cảm giác phạm vi. 80 hơi thở thời gian. Quả nhiên, 400 dặm khoảng cách, cũng là ở vào hắn cảm giác phạm vi bên trong. Bạch tử nhạc xa xa nhìn đến liêu mục ma quân thân ảnh, nhướng mày Lại lần nữa thi triển ra cực tốc, hướng một cái khác phương hướng chạy trốn mà đi. Đợi cho đánh giá ra khoảng cách liêu mục ma quân 500 dặm thời điểm, hắn lại một lần dừng lại xuống tới. 150 hơi thở. Là thật đi ra hắn cảm giác phạm vi, còn là hắn cố ý hướng dẫn ta. Bạch tử nhạc nhìn qua nơi xa cực tóc hướng về mình vọt tới liêu mục ma quân, âm thầm cân nhắc. Hắn tự nhiên không tin đối phương nhìn không ra tính toán của mình, thông minh cách làm, chính là cố ý chỉ hoán xuất hiện thời gian, nhiều loạn phán đoán của hắn. Đáng chết, hắn quả nhiên đang thử thăm dò ta cảm giác phạm vi. Lần tiếp theo thăm dò, có phải là 600 dặm? Vượt qua 600 dặm, ta liền thật cảm giác không đến phương vị của hắn. Trên thực tế, liêu mộc ma quân giờ khắc này quả thật có chút luôn cuống. Bạch tử nhạc vậy mà coi là thật có thủ đoạn, có thể che đậy hắn gần như một nửa cảm giác khoảng cách. Thực sự không được, chờ một lúc cũng chỉ có thể sử xuất đốt hồn chi thuật theo đuổi đổi đến. Mà lại, cũng không thể tiếp tục xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhất định phải để hắn bung lòng cảnh giác. Không phải hắn một mực thời gian dài như vậy bột phát đi đường, liền thật có khả năng xông ra ta cảm giác phạm vi. Liêu một ma quân thầm nghĩ, sắc mặt lại khó coi đến cực hạn, bạo ngược nói nhỏ, vạn sâm tên phế vật kia lại còn không có đem vô vi sư huynh cho mời đến. Tiếp tục, ta liền không tin, hắn cảm giác phạm vi coi là thật có thể vô hạn độ kéo dài. Bạch Tử Nhạc trên mặt quyết tâm, lần nữa bạo phát ra cực tốc, một đường tiến lên. 100 dặm, 200 dặm, 300 dặm. Đợi cho tính toán ra mình cùng đối phương khoảng cách đã kéo ra đến 600 dặm xa về sau, Bạch Tử Nhạc một chút do dự, đột nhiên thi triển ra tiểu tránh nạn thuật. Nhất thời, liền có một khối tối tăm mở mịt thanh quang bao phủ tại hắn trên thân. Bạch tử nhạc rất nhanh liền cảm giác được, loại kia uy hiếp cảm giác mặc dù so trước đó hơi yếu một chút, nhưng vẫn là bao phủ tại trong lòng của mình. Biến sắc, cắn răng một cái, không chút nào dừng lại, tiếp tục đi đường. 700 dặm Bạch tử nhạc tính toán ra mình cùng đối phương khoảng cách, trong lòng thầm đủ, lại một lần nữa thi triển ra tiểu tránh nạn thuật. Tối tăm mở mịt thanh quang bao phủ phía dưới, loại kia uy hiếp cảm giác mặc dù vẫn còn, lại rõ ràng lại giảm bớt rất nhiều, chỉ có một cố nhàn nhạt vẻ lo lắng bao phủ trong lòng lập tức dâng nhiên buông lòng. Cái này khoảng cách, coi như không phải hắn cảm giác cực hạ, nhưng cũng tuyệt đối phải tới gần hắn cảm giác điểm tới hàn chỗ. Tiếp xuống tới, liền dễ làm nhiều. Bạch Tử Nhạc phán đoán, đôi mắt bên trong rất tránh mau qua một tia tinh quang. Lại một lần nữa thi triển ra bổ thiên thuật. Bất quá lần này bổ thiên thuật, không chỉ là tác dụng tại thần linh pháp thể cùng lôi đình độn quang phía trên, càng đồng thời ra chỉ tại âm ảnh lĩnh vực phía trên. Trong chớp mắt, Bạch Tử Nhạc rõ ràng liền có thể cảm giác được Mình em ảnh lĩnh vực cường độ, đồng nhiên so trước đó tăng lên hơn hai lần. Coi như chỉ là nhập môn cấp độ, nhưng luận lĩnh vực cường độ, hắn đoán chừng đều không thể so vương duy chân vị kêu kim đan cảnh cường giả tối đỉnh lĩnh vực cường độ yếu hơn bao nhiêu. Trong đó che đậy thiên cơ tác dụng, càng là tùy theo tăng vọt một đoạn. Không tốt, biến mất. Chính thi triển đốt hồn chi thuật đuổi theo bạch tử nhạc liễu một ma quân sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Làm sao có thể? Hắn lúc này mệnh danh khoảng cách ta chỉ có khoảng 550 giảm. Làm sao có thể đột nhiên liền vượt qua 50 dặm, xông ra ta cảm giác phàm vi. Hắn khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Càng vô cùng kinh hoàng. Bạch tử nhạc biến mất đào thoát, không chỉ có đại biểu cho bọn hắn nhiệm vụ thất bại, thay thế biểu lấy bọn hắn như đồ triệt để thành công đã mất đi thu hoạch được chân ma động thiên khả năng. Mà lại, hắn nhưng không có quên, mình đề nghị vạn xâm ma quân mời vô vi sư huynh xuất thủ sự tình, nếu như đối phương sau khi đến phát hiện mình mất dấu. Vô vi sư huynh cũng không phải cái gì tốt tính người. Mình sư Tôn mặc dù cường thế, nhưng đối phương cũng không phải bù nạn. Nghĩ đến nơi này, hắn không lo được mình thi triển đốt hồn chi thuật đã vượt qua 10 hơi thời gian, tiếp tục điên cuồng đuổi theo, càng nhịn đau lấy ra một cái bình ngọc, cắn răng một cái, đem bình ngọc bên trong một giọt thuần túy màu đen linh dịch lấy ra, dung nhập thể nội. Nguyên thần chân dịch. Giờ khắc này, vì phòng ngừa bạch tử nhạc coi là thật chạy ra hắn cảm giác phạm vi, hắn nhịn đau sử dụng chân quý đến cực điểm nguyên thần chân dịch muốn biết, hắn trên thân tổng cộng mới bất quá hai dọn, kết quả lại tại cái này thời điểm sử dụng một dọn. Bất quá nguyên thần chân dịch hiệu quả, cũng coi là thật mười phần cùng bố. Lúc này tốc độ của hắn vốn là hết sức kinh người, tại nguyên thần chân dịch tác dụng dưới, lập tức lần nữa tăng vọt một đoạn, đặt đến hắn đủ khả năng đạt tới cực hạn. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Chỉ là, trọn vẹn 10 hơi qua đi, hắn vẫn không thể nào cảm giác được kia linh hồn tiêu ký khí tức, cuối cùng không chịu nổi thời gian dài đốt hồn tiêu hao căng thêm lúc này, nguyên thần chân dịch lực lượng cũng rất nhanh bay hơi tan hết, rốt cục đỉnh chỉ xuống tới. Đáng chết. Hắn phẫn nộ, biệt khuất, đánh ra từng đạo thần thông, hủy diệt lấy phụ cận sơn hà, càng đem xa xa một cái thành trấn, trực tiếp vây thành một vùng phê tích. Nhưng cái này một đợt phát tiết, không chút nào không thể chuốt xuống hắn lửa giận trong lòng, hai mắt bên trong đều tràn đầy bạo ngược mà vẻ điên cuồng. Thân là Kim Đan cảnh đỉnh phong ma quân, hắn đã quá lâu quá lâu không có cảm nhận được khuất nhục như vậy. Ông. Đúng lúc này, Hắn đột nhiên cảm giác trong ngực chấn động, trong lòng giật mình, trong mắt mới rốt cục khôi phục chút thanh minh, thuận tay mở ra đưa tin phủ. Sư huynh, ta đã cùng vô vi sư huynh hội hợp, ngươi bây giờ ở nơi đó, chúng ta lập tức đổi tới. Lần này, có hay không là sư huynh ở đây, người kia coi như tốc độ lại nhanh, cũng trốn không thoát. Rất nhanh, vạn sâm ma quân kia rõ ràng mang theo thanh em hương phấn, lập tức liền từ đưa tin phủ bên trong chuyến tới. Liệu mục, ngươi vẫn là rác rưởi như vậy a Ta ngược lại là muốn nhìn. Rốt cuộc là ai, vậy mà trêu đến hai người các ngươi đều thúc thủ vô sách. Yên tâm, ta đã cùng vạn xâm sư để nói xong. Chân ma động thiên ta không muốn, nhưng người kia trên người cái khác trọng bảo, đều là ta, không có vấn đề a Ngay sau đó, một đạo khác băng hàn mà khinh thường thanh âm, cũng theo đó chuyển đến. Đúng là hắn trước đó đề nghị mời mà đến vô vi ma quân. Tại sao không nói chuyện? Người sẽ không nói cho ta, người mất dấu đi. Lặng chờ trong chốc lát, không đợi được liễu một ma quân đáp lời. Vô vi ma quân thanh âm lập tức trở nên băng hẳn lên, hỏi Sao? Làm sao lại như vậy? Hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta Liêu mục ma quân cảm thấy đau đầu, càng có khổ khó nói Nhưng hắn dù sao cũng là kim đàn cảnh đỉnh phong ma quân, không cần mặt mũi sao Đành phải kiên trì nói một câu, sau đó mới hồi báo vị trí của mình Để hai người mau chóng chạy đến, mới đóng lại đưa tin phủ chương 578, thanh danh Lan xa Ý theo bình thường tính toán Lúc này ta khoảng cách vị kia ma quân, hẳn là cũng có 1000 dặm khoảng cách, chắc hẳn đã triệt để đảo thoát hắn cảm giác phạm vi a. Bạch Tử Nhạc thấp phòng trong lòng, càng không có nắm chắc, bởi vì lúc trước hắn cũng không có chân chính thăm dò đến đối phương cảm giác cực hạn. Bất quá, hắn lần này toàn lực bộc phát, mượn nhờ bổ thiên thuật đem âm ảnh lĩnh vực tác dụng tăng lên gấp đôi có thừa, càng liên tiếp sử dụng nhiều loại khôi phục thần niệm linh đan, đặc biệt là trước đó từ chân minh ma quân trên thân thu hoạch hai bình tứ phẩm linh đan, Tổng cộng 6 cái kim nguyên đan, sinh sinh đem hắn lúc bộc phát ở giữa tăng lên đến 30 hơi thở thời gian. Trong lòng kỳ thật cũng có nhất định lực lượng. Thời gian dài như vậy, coi như kia ma quân phát hiện không đúng, đồng dạng sử xuất đốt hồn chi thuật chờ bộc phát thủ đoạn tiến hành đuổi theo, hẳn là cũng khó mà đem mình cùng hắn khoảng cách rút ngắn đến 700 dặm bên trong. 700 dặm, đặc biệt là tại mình thi triển ra âm ảnh lĩnh vực dạng này che lớp thiên cơ thủ đoạn tình huống dưới, là có cực lớn xác suất chạy ra hắn cảm giác phạm vi bên trong. Bạch tử nhạc nói thầm. Nghĩ nghĩ, nhưng vẫn là cảm thấy không an toàn, liền tiếp tục hướng về phía trước điên cuồng phi hành. Thẳng đến sau nửa giờ, hắn thuận tay đánh ra một đạo tiểu tránh nạn thuật, rốt cục cảm giác đến một loại nhẹ nhóm chi ý, tại trong lòng hiện hiện. Hiện tại, hẳn là mới xem như triệt để an toàn. Bạch tử nhạc thở vào nhẹ nhõm đôi mắt vừa nhớ, bắt đầu đại lượng hoàn cảnh trung quanh. Trước đó điên cuồng bỏ chạy, dù không về phần hoảng hốt chạy bừa nhưng hắn thật đúng là không có tận lực phân do phương hướng Lúc này một chút giò xét, rất nhanh liền phát hiện, mình lại đã đặt mình vào tại Đại Phật Tông Phụ Cận. Tại mình phía trước bên ngoài mấy chục dặm thình lình chính là một cái nhị lưu Phật Môn Tông Môn, La Hán Tông Sơn Môn Chỗ. Hả? Đứng đắn hắn đem ánh mắt rơi vào hàng Long Tông ngáy mắt, đồng nhiên liền phát ra được, toàn bộ La Hán Tông Hộ Sơn Đại Trận, đồng nhiên khôi phục lên, cơ hồ ngay lập tức, liền tăng lên đến cực hạn Ngay sau đó, cũng chỉ nhìn thấy một vị một thân cả xa trường bào. Nhìn mười phần cường tráng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, huyền không bay ra. Vị này tu sĩ dường như đối với Bạch Tử Nhạc đến vô cùng kiêng kỵ, một bộ bộ dáng như lâm đại địch, chân thân cẩn thận ẩn thân tại đại trận bên trong, lúc này mới cất giọng mở miệng nói ra, không biết Bắc Minh chân nhân đại giá quang lâm, không có tử xa tiếp đón. Tại Hạ La Hán tông tông chủ Phù Lăng tiền sư gặp qua Bắc Minh chân nhân. Người biết ta?" Bạch Tử Nhạc kinh ngạc hỏi. Bắc Minh đạo hữu tại Chân Ma tông một trận chiến thành danh, bây giờ thiên hạ này Ai có thể không biết. Ta mặc dù không có gặp qua đạo hữu chân dung, nhưng cũng nhìn qua đạo hữu hình ảnh, nghe qua đạo hữu sự tích. Mà bây giờ cái này xuyên vân dãy núi, muốn nói thanh danh vang dội nhất, coi như không phải đạo hữu không còn ai. Thần minh cảnh vô địch, nghịch cảnh phát tiên, tại gần 10 vị kim đan cảnh cường giả vây công bên trong, toàn thân trở ra. Liền xem như ta, trong lòng cũng là kính nể không thôi. Phù Lăng thiền sư chắp tay trước ngực, đánh cái phật hiệu nói: "Thật sao? Bất quá ngươi đại trận này khôi phục" Sắc khí bước lên bộ dáng, cũng không giống như là đối ta có cái gì ý kính này a Bạch tử nhạc đôi mắt khẽ nâng, đột nhiên giống như cười mà không phải cười nói. Đạo Hữu thanh danh quá mức văn dội thực lực phi phạm. Không hiểu xuất hiện tại ta la hán tông phụ cận, tự nhiên để chúng ta mười phần khẩn trương, như lâm đại địch. Nếu như đạo hưu có thể cáo chi, lần này tới này chỗ vì chuyện gì, phù lăng lập tức chín chuông gõ lên, quét dọn giường chiếu đó lấy. Phù lăng thiền sư một mặt thản nhân nói. Nếu như ta nói là bị đổi giết, các ngươi tin sao?" Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, nói: "Tin. Bất quá ta càng tin tưởng, kia hai cái ma quân tuyệt đối không có khả năng làm gì được Đạo Hữu. Nếu như Đạo Hữu tin được ta, Đạo Hữu có thể nhập ta tông môn bên trong, mặc kệ là chính thức gia nhập, vẫn là chỉ nguyện khi một cái khách cần trưởng lão, ta La Hán tông cũng tất nhiên sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Đạo Hữu tránh thoát cái này một nạn. Ta nghĩ, bằng ta La Hán tông hộ sơn đại trận, Làm được điểm này xác nhận không khó. Nếu như Đạo Hữu còn cảm thấy không an toàn, lần này đi hướng đông 700 dặm bên ngoài, chính là Đại Phật Tông Sơn Môn. Đại Phật Tông chính là xuyên vân dãy núi tứ đại tiên tông một trong, khai tông lập phái càng là 7 vạn năm lâu, luận nội tình, luận cường giả số lượng, đều là tứ đại tiên tông bên trong số 1 số 2. Muốn che chở Đạo Hữu, càng thêm đơn giản. Thậm chí còn có thể giúp Đạo Hữu trừ bỏ hai cái này đại địch, từ đây tự tại tiêu giao. Phù Lăng Tiễn sư một mặt trấn định nói, Hắn tự nhiên rõ ràng, Bác Minh Chân Nhân lúc trước mặc dù đoạt thức ăn trước miệng cọp dành lại Chân Ma Tông Chấn Tông chi bảo Chân Ma Động Tiên, nhưng cũng bởi vậy trêu chọc đến hai đại ma quân cường giả. Hai cái này ma quân cường giả, một cái chính là Kim Đan cảnh hậu kỳ, một cái càng là Kim Đan cảnh đỉnh phong cấp độ, coi là thật thực lực siêu tuyệt, mạnh mẽ vô song, càng có thể tại xuyên vân dãy núi xương hùng. Bất quá mượn nhờ Hồ Sơn đại trận phòng ngự, hắn tin tưởng, ngăn trở loại kia cường giả một hai ngày cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó Tự nhiên sẽ có tứ đại tiên tông cường giả đến đây trợ trận. Đây cũng là hắn có can đảm mở miệng lôi kéo nguyên nhân. Bất quá mặc dù như thế, hắn trong lòng kỳ thật cũng mười phần kinh ngạc. Không nghĩ tới Bắc minh chân nhân lại thật sự có thể tại hai đại ma quân đuổi giết phía dưới kiên trì thời gian dài như vậy. Mà lại từ đây lúc còn có nhàn tâm cùng hắn trò chuyện đến xem, đúng là có chút nhẹ nhõm lộ ra không chút phí sức. Coi là thật để hắn bội phục không thôi. Thiền sư hảo ý tâm lĩnh. Bất quá ta nghĩ. Ta bác minh tại bất luận cái gì thời điểm, đều là tự tại tiêu giao. Bạch tử nhạc khét cười một tiếng, thân hình lại là lóe lên, cấp tốc hướng về một cái khác phương hướng, vội xong mà đi. Hắn tự nhiên sẽ không tiếp nhận đối phương mời. Đối phương nhìn như hảo ý, nhưng lại há biết có mấy phần chân thành, lại có mấy phần là vì hắn trên người chân ma động tiên. Mà lại, nếu như thật muốn tìm kiếm tông môn che chở, bạch tử nhạc đại khái có thể tìm tứ đại tiên tông một trong thanh hư tông đến che chở, làm sao về phần tìm hắn la hắn tông Đại Phật Tông. Dù sao bản thân hắn chính là thanh hư tông đệ tử, thân phận địa vị cũng đều không thấp, càng còn có một chút tình cảm tại. Tông chủ. Cứ như vậy để hắn đi rồi. Nhìn qua bạch tử nhạc đi xa thân ảnh, phù lăng thiền sư sau lưng, một vị trưởng lao thấp giọng hỏi. Đúng vậy a chúng ta đã thông tri Đại Phật Tông Tông chủ khô tịch đại sư. Chỉ cần ổn định hắn một đoạn thời gian, thậm chí dẫn dụ hắn tiến vào chúng ta sân môn, chúng ta chưa chắc không có thể đem hắn lưu lại. Đến thời điểm hắn trên người chân ma động tiên coi như muốn bị đại Phật tông lấy đi, chúng ta lấy được chỗ tốt, cũng nhất định không ý ta." Một vị khác trưởng lão, cũng theo sát lấy mở miệng nói ra. Ngu xuẩn. các ngươi thật cho là, cái này Bắc Minh chân nhân có thể tại rất nhiều kim đan cảnh cường giả vây công hạ toàn thân trở ra, tại một vị kim đan cảnh hậu kỳ, một vị kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ ma quân đuổi giết hạ, hơn 10 ngày xuống tới bất tử, còn lộ ra như thế nhẹ nhõm, là dễ sống chung hạng người. Hắn thực lực, không nói kinh thiên động địa, Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tại Thanh Hư Tông Thái Thượng trưởng Lao Vương Duy chân phía dưới. Chúng ta nếu như có can đảm động thủ với hắn, nếu là thật sự có thể đem hắn chấn áp thì cũng tôi đi. Nếu như không thể, ngươi thật sự cho rằng Đại Phật Tông có thể che chở chúng ta sao? Phù Lăng Thiền Sư biến sắc, vội vàng tức giận khiến trách. chương 579, đụng phải. Sơn Môn pha diệt, nhưng lại tại trước mắt. Phù Lăng Thiền Sư hử lạnh nói. Không thể a Hắn mới bất quá thần mình cảnh đỉnh phong tu vi à lại cường năng mạnh đến mức nào. Chúng ta La Hán Tông hộ sơn đại trận, thế nhưng đạt đến ngũ phẩm cấp độ, chẳng lẽ còn áp chế không nổi hắn rồi. Mấy vị trưởng lao sắc mặt đều là biến đổi, cả kinh tiêu lên. Bình thường thần mình cảnh tu sĩ, lại há có thể cùng Bắc Minh chân nhân đánh đồng. Đừng nhìn ta nhóm tông môn hộ sơn đại trận, đạt đến đạt đến ngũ phẩm cấp độ, nhưng liền xem như ta tự mình chủ trì trận pháp, cũng nhiều lắm là có thể phòng ngự kim đan cảnh cường giả tối đỉnh sức chống phạt. Bất quá, theo ta được biết Hắn tại lúc trước trận chiến kia bên trong, thế nhưng là cho thấy siêu Việt Kim đàn cảnh đỉnh phong cấp độ tốc độ cùng sức phòng ngự. Khó đảm bảo hắn sức công phạt đồng dạng siêu Việt Kim đàn cảnh đỉnh phong cấp độ. Nếu là như vậy, người này không nói có phong vương chiến lực nhưng cũng không sai biệt lắm. Dạng này thực lực thủ đoạn, đã đủ để đối với chúng ta tổng môn, tạo thành uy hiếp chí mạng. Coi như hắn ở vào chúng ta hộ sơn đại trận bên trong, đều khó mà triệt để lưu hắn lại. Phù lăng thiền sư một mặt ngưng trọng lắp đầu, nói Những người khác im lặng, nhưng trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng vẻ không thể tin được. Một cái thần mình cảnh đỉnh phong tu sĩ, thật sự có mạnh như vậy sao? Cái này nên cỡ nào thiên tư siêu tuyệt, cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, mới có thể làm được. Bạch tử nhạc cũng không có tại Đại Phật Tông phủ Cận ở lâu, mà là cực tốc đi xa. Đến cái này thời điểm, hắn đột nhiên càng thêm phát ra đến, mình môn kia tiểu tránh nạn thuật chỗ tinh diệu. Mặc dù cũng không thể tinh chuẩn phán đoán mình trình độ hung hiểm, càng khó có thể hơn để cho mình thoát hiểm. Nhưng nhờ vào đó, bạch tử nhạc lại có thể đại khái đánh giá ra kia liễu một ma quân chỗ phương vị, từ đó sớm tránh đi. Chỉ nay một điểm, liền rượu dụng vô tận. Hắn chỉ là thi triển mấy lần, liền biết mình hẳn là hướng cái nào phương hướng rút đi, từ đó cùng đối phương đi ngược lại, sẽ không gặp nhau cùng đụng tới. Bất quá, ta bây giờ mặc dù xem như sơ bộ bỏ rơi liễu mộc ma quân truy tung, nhưng nguy cơ, kỳ thật cũng không có chân chính giải trừ. Từ kia phù lăng tiền sư trò chuyện đến xem, chân ma tông đánh một trận xong Có quan hệ tin tức của ta, hẳn là đã điên truyền toàn bộ xuyên vân dây núi. Đoán chừng tiểu liền hình ảnh của ta, ngoại hình bộ dáng, đều đã thiên hạ đều biết. Bạch tử nhạc một bên phi hành, một bên tỉnh táo tự hỏi. Một lần thành danh thiên hạ biết cố nhiên để hắn có mấy phần mừng rỡ, nhưng tùy theo mang tới ảnh hưởng, đồng dạng không nhỏ. Đó chính là chỉ bằng ngoại hình, phần lớn người đều có thể phân biệt ra được thân phận của mình. Nói cách khác, nếu như ta lại dùng cái này lúc diện mạo hành tẩu, không chỉ có các đại tiên tông cường giả sẽ tùy tiện tìm tới mình, hữu tâm người càng biết thuận thế ra tay với mình. Mà lại, ưu liền kia hai cái ma quân, cũng có thể nhờ vào đó nhận được tin tức. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử nhạc suy nghĩ một chút, vội vàng lấy xuống mình trên mặt nguyên tử vòng bảo hộ, thay đổi trên người phục sức, còn thi triển ra dịch dung đổi mặt chi thuật, đem mặt mũi của mình chuyển biến thành một cái trung niên tu sĩ bộ dáng. Lại mượn nhờ tàng linh thuật cùng âm ảnh lĩnh vực song trọng ẩn nấp thủ đoạn, đem khí tức của mình thu liễm cấm phong, Nhất thời, hình tượng của hắn, khí chất đều có cải biến cực lớn. Người bên ngoài coi như tinh thông thần nhãn đại thần thông, nhìn thấu khí tức của hắn bản chất, lại cũng chỉ sẽ nhận ra hắn Bạch Tử Nhạc, Côn Luân chân nhân, cái này một thân phận, lại căn bản sẽ không nghĩ đến, hắn chính là bây giờ thành danh lên cao, kinh tài tuyệt diễm Bắc Minh chân nhân. Như thế, an toàn của ta liền rất có bảo đảm. Trừ phi tao nô vị kia thi triển ra linh hồn tiêu ký kim đang cảnh đỉnh phong ma quân, không phải không có khả năng có bại lộ phong hiểm. Mà bây giờ, ta cũng là thời điểm, dẹp đường hồi phủ, trở về thanh hư tông. Bạch tử nhạc tự nhiên sẽ không quên, lúc trước Đông Phương Minh từng nói qua Linh Mạch Tấn Thăng sự tình. Thời hạn một tháng mặc dù còn có 20 ngày tới, nhưng hắn lúc này khoảng cách thanh hư tông thế nhưng không gần, một khi ở giữa xuất hiện biến cố gì. Linh Mạch Tấn Thăng, Tường Thụy Giáng Lâm, cơ hội như vậy, trăm năm khó gặp, cơ hội như vậy, hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Một chút phân biệt phương hướng. Bạch tử nhạc vội vàng hướng về thanh hư tông sơn môn chỗ phương hướng, cực tốc phóng đi. Một cái thần mình cảnh đỉnh phong tu sĩ, có thể từ kim đan cảnh tu sĩ công phạt phía dưới sông ra trùng đây, còn có thể trong thời gian ngắn duy trì được có thể so với phong vương cường giả cứ tốc. Nếu không phải vừa rồi đụng phải mấy vị tu sĩ lời thề son sắt mở miệng, ta còn thực sự khó có thể tin. Hư không chung, hai vị một thân hắc bảo tu sĩ phi hành tốc độ cao, một người trong đó trung niên đạo sĩ bộ dáng, một mặt dữ tợn, tướng mạo phần hung ác Lúc này hắn mở miệng nói, thanh âm lại có vẻ bén nhọn mà ấm lãnh, lộ ra có chút quỷ dị. Mà ở bên cạnh hắn, lại còn đi theo một vị thanh niên bộ dáng tu sĩ, khuôn mặt ngược lại là phổ thông, chỉ là một đôi mắt, lại có chút xích hồng, lộ ra có chút yêu diễm. Hai vị này, chính là vô vi ma quân cùng vạn sâm ma quân. Tốc độ bọn họ cực nhanh, một bên đi đường, nhưng cũng một bên truyền âm cho nhau, một bộ bộ dáng thoải mái. Nếu không phải người này thần kỳ như thế quỷ dị. Ta cùng liễu một sư huynh há lại sẽ thúc thủ vô sách, còn muốn mời vô vi sư huynh xuất mã. Bất quá, cái này lại càng chứng minh, người này trên thân, tất nhiên có mang trọng bảo. Một kiện kinh thiên động địa, uy lực vô tận trọng bảo. Giá trị tuyệt đối tại chân ma động thiên phía trên, thậm chí có thể so sánh nguyên thần chi bảo. Vạn sâm ma quân giải thích, cười nói ra, tóm lại, sư huynh lần này xuất thủ, tuyệt sẽ không thua lỗ. Thậm chí khả năng nhờ vào đó tiến thêm một bước, trở thành phong vương cường giả. hết thảy. Còn được muốn đem đồ vật nắm bắt tới tay lại nói. Vô Vi Ma Quân nhàn nhạt nói một câu, nhưng trong lòng thì cười lạnh, so sánh Nguyên Thần chi bảo. Nếu như đúng như hắn nói, cái này nhất trọng bảo, lại đâu chỉ là so sánh Nguyên Thần chi bảo. Kia bác Minh chân nhân tiên pháp cảnh giới bất quá là thần minh cảnh đỉnh phong, coi như hắn thiên tư tuyệt thế, nhiều lắm là cũng liền cùng Thiên Ma Tông cổ ý, Thiên Linh Tông Phương Nguyên tương đương. Bọn hắn tại thần minh cảnh đỉnh phong thời điểm, cũng nhiều lắm là có thể bộc phát ra kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ thực lực. Mượn nhờ tông môn ban cho Trảm Bảo, mới có thể địch nổi Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ. Nhưng cái này Bắc Minh chân nhân, lại có thể bộc phát ra Kim Đan cảnh hậu kỳ cấp độ thực lực, cực hạn bảo phát xuống, tốc độ phòng ngự thậm chí không thể so một chút Phong Vương cường giả yếu hơn bao nhiêu. Dạng gì nguyên thần chi bảo, có thể làm được điểm này? Chỉ có so với nguyên thần chi bảo càng mạnh, thần kỳ hơn linh bảo mới được. Cái này Bắc Minh chân nhân trên thân có, coi như không phải linh bảo, cũng tuyệt đối là không kém gì linh bảo thần vật. Mặc kệ là loại nào, đều chân quý tới cực điểm. Lần này, ta nếu như thu được món bảo vật này, đâu chỉ sự tỉnh phong vương. Tiến thêm một bước, bước vào nguyên thần chi cảnh, cũng chưa hẳn không thể. Vô Vi Ma quân trong lòng kích động, trên mặt lại có vẻ mười phần bình tĩnh. Căn bản sẽ không hiển lộ ra mảy may dị dạng tâm tình chập chờn. Ừm. Tâm huyết dâng trào. Đứng đắn bạch tử nhạc đi đường thời điểm, tâm thần đột nhiên một trận không yên, tựa như đại họa lâm đầu. Sắc mặt hắn khẽ biến ở giữa Thân hình vội vàng dừng lại, có chút kinh nghi bất định. Hiện tại vị trí này, khoảng cách kia hai cái ma quân, đã đầy đủ xa mới đúng. Chẳng lẽ ta còn không có đem bọn hắn vùng thoát khỏi hay sao? Hay là nói, kề bên này, có cái gì khác uy hiếp? Bạch tử nhạc trong lòng cảnh giác không thôi, vội vàng lần nữa thi triển ra một môn tiểu tránh nạn thuật. Tối tăm mở mị thanh quang bao phủ phía dưới, lông mày của hắn lại bỗng nhiên níu lại. Sắc thực có một cỗ uy hiếp cảm giác bao phủ trong lòng, nhưng lại không như trong tưởng tượng như vậy cường đại Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là phụ cận có đủ để huy hiếp được tính mạng của ta cường giả ẩn hiện? Nhưng lại không phải là đối ta thi triển linh hồn tiêu ký vị kia ma quân. Hắn trong lòng suy đoán, con người đột nhiên co rụt lại, sắc mặt trắng bệnh. Ma quân, là cái kia thực lực đã đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ chi cảnh ma quân. Mặc dù hắn đồng dạng cải biến khuôn mặt, trên người phục sức trang phục cũng cùng phổ thông tán tu cũng không khác biệt. Nhưng hắn khí tức trên thân, lại căn bản không cải biến được chính là trước đó truy kích ta hai vị ma quân bên trong một vị. Chắc không được trước đó mấy ngày đều không nhìn thấy, nguyên lai là mời giúp đỡ tới. Mà trợ thủ của hắn, Kim đang cảnh đỉnh phong, mà lại từ cảm giác bên trên nhìn, lại so trước đó vị kia, càng phải cường hơn nhiều. Bạch Tử Nhạc tâm thần đại loạn, bản năng liền muốn vận chuyển thần niệm chi lực, nhanh chóng thoát đi. Bất quá, tại hắn sắp thi triển ra bổ thiên thuật trợ thủ đoạn, toàn lực buộc phát thoát đi trước đó, hắn đột nhiên sinh sinh nhìn được. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện Đối phương khi nhìn đến mình thời điểm, mặc dù thuận thế cải biến phương hướng hướng về mình vào tới, cũng không có toát ra dị dạng vẻ hưng phấn. Là, ta hiện tại dịch dung đổi mặt, cùng lúc trước nhưng hoàn toàn khác biệt. Mà lại, trước đó bởi vì có nguyên từ mặt nạ nguyên nhân, hắn căn bản không phát hiện được ta khí tức trên thân, tự nhiên không thể kết luận ta chính là bác Minh chân nhân." Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo xuống tới. Đương nhiên, chân chính để hắn có can đảm dừng lại xuống tới, vẫn là hai người trang phục đều làm che giấu là bình thường tông môn tu sĩ bộ dáng. Hiển nhiên bọn hắn trong lòng đồng dạng có lo lắng, không dám ngông cuồng đem tự thân ma quân thân phận bạo lộ ra. Ngẫm lại cũng thế, liên tiếp ba vị kim đan cảnh hậu kỳ, đỉnh phong cấp bậc ma quân xuất hiện tại xuyên vân dãy núi cảnh nội. Tất nhiên sẽ khiến những cái kia có được nguyên thần cảnh cường giả tông môn chú ý, một khi loại kia tồn tại xuất thủ, bọn hắn nhưng lại tại kiếp nạn chạy trốn. Ngoài ra để cho Bạch Tử Nhạc có can đảm dừng lại xuống tới nguyên nhân, thì là vị kia đối với hắn thi triển linh hồn tiêu ký ma quân cũng không tại nơi đây. Chỉ cần đối phương không tại, thân phận của hắn, tự nhiên cũng không có khả năng bại lộ. Đương nhiên, nhất căn bản nguyên nhân, kỳ thật vẫn là bắt nguồn từ hắn đối với vị này xa lạ cường giả kiên kỵ. Đã hắn sẽ bị vị kia kim đan cảnh hậu kỳ ma quân chuyên môn mời mà đến đối phó mình, như vậy liền tất nhiên cho thấy, đối phó khắc chế mình, chí ít tại tốc độ phương diện, là không kém gì mình, thậm chí là thắng qua mình. Kể từ đó, mình lúc này bạo lộ ra, cực tốc chạy trốn Ngược lại có chút dấu đầu lòi đuôi, tất nhiên sẽ khiến đối phó toàn lực xuất thủ. chương 580, giết cá biệt người có cái gì tốt kỳ quái. Cho nên, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có bảo trì chấn định, bất động thanh sát, mới có thể vượt qua lần này nguy cơ. Bạch tử nhạc tâm thần trầm tĩnh trên mặt vội vàng lộ ra một tia cảnh giác trên thân thần nghiệm phun trào ở giữa, dường như làm xong một lời không hợp, lập tức trốn xa ngàn dặm chuẩn bị. Đây cũng là tán tu tại giã ngoại gặp được lạ lắm tu si phản ứng bình thường Là lấy, vô vi ma quân cùng vạn sâm ma quân cũng đều không có phát hiện cái gì dị thường, trong đó vạn sâm ma quân càng là cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, đường khẩn trương, chúng ta chính là cô xạ dãy núi Thiên Lam Tông đệ tử, ta tên vạn sâm, đây là ta sư huynh vô vi. Lần này, chính là nghe nói tại xuyên vân dãy núi bên trong, có lạ lâm ma tu tứ ngược, tông môn lúc này mới điều động chúng ta hai người, cùng nhau đến đây rõ xét một phen. Nếu là bọn họ chạy trốn coi như bỏ qua, nếu là còn không có đào tẩu. Cũng tốt thuận tay đem bọn hắn cho trừ. Một bên vô vi ma quân một mặt kỳ quái nhìn vạn sâm ma quân một chút, ngược lại là không nói gì. Nguyên lai là Thiên Lam Tông tiền bối, tại hạ đã sớm nghe nói qua Thiên Lam Tông uy danh, có 102 toàn bộ cô xạ dây núi, tự liền chúng ta xuyên vân dây núi, cũng đều là phân thuộc Thiên Lam Tông chủ tính chung, không nghĩ tới lần này lại có duyên có thể gặp một lần tiền bối hai người, quả nhiên là mởi phần vinh hạnh. Đặc biệt là hai vị tiền bối. Vậy mà không xa vạn dặm chạy đến cho chúng ta xuyên vân dãy núi hàng yêu trừ ma, quét dọn ma họa coi là thật để người kính nghệ. Bạch tử nhạc trong lòng cảm thấy hoang đường, không nghĩ tới hai người vậy mà lấy thiên lam tông đệ tử tới làm che giấu. Chẳng lẽ cho là mình không biết thiên lam tông đến cùng mấy cái kim đan cảnh cường giả, không biết mấy cái này kim đan cảnh cường giả thân phận là người nào không? Bất quá, hắn trên mặt, lại là không chút nào hiển, giống như là không có chút nào hoài nghi, trên mặt giả ra một bức kinh sợ bộ dáng Trong giọng nói càng là đúng lúc đó hiển lộ ra vẻ kích động cùng kính sợ. Như thế không có gì. Vạn sâm ma quân trong lòng vui lên, một mặt khiêm tồn khoát khoát tay, cười nói ra, ta thiên lam tông có nguyên thần lao tổ tòa chấn, kim đan cường giả càng là hơn 10 vị, thực lực hùng hậu, đương nhiên phải vì cảnh nội tu sĩ quét dọn chứng ngại, cũng tốt có một cái ổn định hoàn cảnh phát triển. Cũng không thể coi là cái gì. Một bên vô vi ma quân trên mặt thần sắc càng thêm kỳ quái, bất quá nhưng vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến, cũng không nói thêm gì Bạch tử nhạc trong lòng cũng cảm thấy cách hướng, một cái ma quân, vậy mà tại trước mặt mình đại đàm hàng yêu trừ ma, thực sự để hắn có chút không nói gì. Bất quá, hắn trên mặt tự nhiên sẽ không lộ ra vẻ khác lạ, chỉ là cẩn thận nói ra, kia không biết hai vị tiền bối ngăn lại văn bối, là muốn hỏi chút gì. Ngươi ngược lại là thông minh. Vạn sâm cười nhạt một tiếng, nói ra, ta vừa nhận được tin tức, có ma quân tại Bất Định Sơn phụ cận xuất hiện qua, ta muốn hỏi ngươi, kia Bất Định Sơn ở đâu cái phương hướng. Lần này đi vẫn còn rất xa. Bất Định Sơn. Vậy coi như tại Đại Phật Tông địa giới, khoảng cách nơi đây có chừng 3000 dặm khoảng cách. Bạch Tử Nhạc con ngươi co rụt lại, ám đạo quả nhiên, cái này hai người chính là chuẩn bị cùng mặt khác vị kia Kim Đan cảnh đỉnh phong ma quân hội hợp. Bất quá từ cái này vạn xâm ma quân lời nói đến xem, vị kia Kim Đan cảnh đỉnh phong ma quân còn tại Bất Chu Sơn phụ cận, mình lần này, còn thật sự là triệt để đem hắn cho bỏ rơi. Trong lòng lập tức thở phào một hơi. Đương nhiên Bạch tử nhạc cũng không có quên trả lời hai đại ma quân hỏi thăm, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, vội vàng chỉ vào một cái phương hướng, mở miệng nói ra, tiền bối chỉ cần dọc theo cái này phương hướng, đại khái liền có thể đổi tới bất định sơn. Lúc này hắn chỉ phương hướng, tự nhiên có chỗ sai sót, mặc dù sẽ không chạy hướng quá nhiều, nhưng 3.000 ngàn lộ trình xuống tới, chênh lệch cái ba năm giảm, nhưng cũng là mười phần bình thường sự tình. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tại cái này đường xá bên trong. Sẽ còn đường tắt tứ Đại Tiên Tông một trong Đại Phật Tông. Một khi bị Đại Phật Tông phát hiện tung tích của bọn hắn, chắc hẳn coi như không thể loại bọn hắn như thế nào, cũng tuyệt đối sẽ cho bọn hắn thêm vào một chút phiền thoái. a đà tạ. Vạn sâm ma quân chắp tay, nói. Có thể đến giúp hai vị tiền bối, là vinh hạnh của tại hạ. Bạch tử nhạc vội vàng cung kính mở miệng, đem một cái tán tu gặp được cao dài tu sĩ kinh sợ, hiện ra lâm ly cực trí. Ừm. Vạn sâm ma quân hài lòng cười một tiếng ngược lại nhìn phía Vô Vi Ma Quân, nói: "Sư huynh, đi thôi." Nói vung tay lên, nhàn nhạt cho bụi tràn ra đồng thời, liền hướng về nơi xa sông tới. Kia Vô Vi Ma Quân lạnh nhạt mà thương hại nhìn xem dường như không phát giác gì Bạch Tử Nhạc, khẽ cười một tiếng, đồng dạng nhanh chóng dọc theo Bạch Tử Nhạc chỉ phương hướng bay thẳng mà đi. Hai người vừa đi, Bạch Tử Nhạc trên mặt chính là nghiêm một chút, ánh mắt bên trong liền lộ ra một tia băng lãnh, quả nhiên là ma tu, coi như ngụy trang cho dù tốt, cũng không quên đi hại người tiến hành. Nếu như ta thật sự là một vị phổ thông thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ, trong lúc bất chi bất giác cái này vạn sâm ma quân xương độc xâm nhập, đoán chừng 3 năm ngày về sau, liền sẽ phát tác, tiên pháp cảnh giới sẽ chậm chạp rơi xuống, nửa tháng sau tu vi mất hết, lại nửa tháng sau, liền sẽ toàn thân nát giữa, tại vô tận thống khổ bên trong chết đi. Mấu chốt là, suy nghĩ nát góc, đều khó mà nghĩ ra, mình rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân, mới có thể đạt được dạng này quái bệnh, chết cũng sẽ không nhắm mắt. Bạch tử nhạc bản thân liền là tứ phẩm cao dài luyện đan sư, đối với các loại dược lý, xương độc, 10 phần tinh thông giải. Tự nhiên có thể tùy tiện phân biệt ra kia vạn xâm ma quân vừa rồi đột nhiên vấy tay một cái, vẩy ra kia một mảnh xương độc, đến cùng là loại nào độc tố, sẽ có cái tác dụng gì. Cũng chính bởi vì kết luận loại này độc tố, đối với mình uy hiếp không lớn, hắn mới ra vẻ không biết, ẩn nhận xuống tới. Bất quá, cái này sổ sách, ta nhớ kỹ. Luôn có còn trở về thời điểm. Bạch tử nhạc hừ lạnh một tiếng, trên thân thần nghiệm nhất chuyển, tùy tiện đem độc tố bài xuất. Đến lúc này, hắn nhưng vẫn là không có hiển lộ ra dị dạng, đầu tiên là lấy phổ thông tốc độ, đuổi đến một cái giờ lộ trình, xác nhận kia hai cái ma quân thật đã rời xa, hắn mới thi triển ra lôi đình đột quang, cực tốc đi xa. Dạng này có ý tứ sao? Một bên khác, vô vi ma quân nhàn nhạt nhìn vạn sâm ma quân một chút, mở miệng hỏi. Vô vi sư hình, ngươi không cảm giác, bị người khác như vậy cung kính tội ph là một kiện rất sảng khoái sự tình sao. Vạn sâm ma quân cười lớn nói, người ta thổi phồng cũng không phải ngươi. Ma thiên làm tông đệ tử. Ngươi chẳng qua là giả tá thân phận của người khác mà thôi. Vô vi ma quân đôi mắt vừa nhấp nói, muốn chính là loại hiệu quả này. Vạn sâm ma quân đắc ý nói ra, loại này mình nhận thân phía sau màn, giả tá người khác thân phận, nhìn xem người khác cùng cung cung kinh kính, kinh sợ, quỳ bái bộ dáng nhất là để người sảng khoái. Chỉ cần nghĩ tới, trong lòng đã cảm thấy hưng phấn. Vậy ngươi còn đối với hắn hạ độc thủ? Vô vi ma quân hỏi tiếp. Chúng ta chính là ma tu, giết cá biệt người, có cái gì tốt kỳ quái? Vạn sâm ma quân cười lạnh một tiếng, nói. Tiếp xuống tới một đường, gió êm sóng lặng. Bạch tử nhạc bỏ ra 10 ngày qua thời gian, thuận lợi về đến thanh hư tông sơn môn bên trong. Hắn đến, ngược lại là không có gây nên quá lớn động tính, bởi vì toàn bộ thanh hư tông, lúc này đều đang để mấy ngày sau, tông môn linh mạch tấn thăng mà làm lấy chuẩn bị. Đợi cho linh mạch tấn thăng thời điểm, toàn bộ Thanh hư tông đại trận đều sẽ bay lên, bế trận phong tỏa, trực chỉ linh mạch triệt để tấn thăng, tường thụ giáng lâm cho đến. Tất cả mọi người tại vì thế làm chuẩn bị. Yêu Liên đảm bảo điện đều là như thế. Cơ hồ mỗi một cái luyện đan sư đều phân phối đại lượng luyện đan nhiệm vụ, tranh thủ có thể luyện chế ra tận khả năng nhiều linh đan, bảo đảm mỗi một cái đệ tử có thể tại thời khắc mấu chốt, mượn nhờ linh đan trợ lực, đột phá cảnh giới. Đây là một sự kiện quan toàn bộ tông môn đại sự. Dưới tình huống như vậy, lại là như thế nào đại sự, đều muốn áp sau. Cho nên, Bạch Tử Nhạc tại tham viếng đan bảo điện điện chủ Đan Trần Trân Quân về sau, liền vô thanh vô tức về đến Hỏa Linh Phong bên trong. Lúc này Hỏa Linh Phong, ngược lại là cùng hắn lúc trước rời đi thời điểm, có biến hóa cực lớn. Không chỉ có luyện đan sư nhân số càng nhiều, nhị phẩm trở lên luyện đan sư số lượng, cũng tăng lên mấy lần không thôi. Bạch Tử Nhạc y theo trước đó hứa hẹn, trực tiếp đem trong đó biểu hiện xuất sắc nhất 30 người, thu nhập muôn hạ định là hắn chính thức đệ tử, vì thế, hắn cũng tận lực phân ra 3 ngày thời gian, đối bọn hắn tiến hành chỉ điểm. Càng trình lý ra một phần luyện đan tâm đắc, chỉ dẫn bọn hắn luyện đan tân thăng. Cái này một phần luyện đan tâm đắc, mặc dù không bằng hắn côn luôn đan điện thần kỳ, nhưng cũng là hắn căn cứ rất nhiều đệ tử phổ biến gặp phải hoang mang cùng vấn đề, tiến hành một phen kế càng trình bày, đối bọn hắn trợ giúp cực lớn. Như thế, Bạch Tử Nhạc mới yên lòng, tiến vào mình tu hành động phủ bên trong. Bây giờ Khoảng cách tông môn quyết định linh mạch chính thức tấn thăng thời gian, hẳn là còn có 5 ngày. Khoảng cách ta giao diện thuộc tính chính thức hoàn thành thăng cấp, hẳn là liền chỉ còn lại có 3 ngày. 3 ngày sau đó, ta giao diện thuộc tính liền sẽ chính thức thăng cấp. Cũng không biết lần này, giao diện thuộc tính sẽ cùng trước đó có khác biệt gì, càng biết diễn hóa xuất biến hóa gì đến. Bạch tử nhạc xếp bằng ở tu hành mật thất bên trong, trầm ngâm ở giữa, đôi mắt nhẹ dơ lên, rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, trong lòng âm thầm có chút chờ ch Về phần kia ba vị ma quân. Thủy chung là treo cao tại trên đầu mình ghi hiếp. Lần này qua đi, ta cũng nhất định phải đem giải quyết. Bất quá rất nhanh, bạch tử nhạc lông mày lại hơi nhữ lên. Lần này tao ngộ đổi giết, cũng làm cho hắn thấy rõ chính mình. Mặc dù thực lực không yếu, chỉ ít tại thần mình cảnh cấp độ, đủ xưng hùng, còn có nghịch cảnh phạt tiên siêu cường chiến lược, không kém gì kim Đan cảnh hậu kỳ, thậm chí là kim Đan cảnh cường giả tối đỉnh. Nhưng là, cảnh giới tranh lệ Đồng dạng không phải như vậy dễ dàng bù đắp. Hắn cùng chân chính kim Đan cảnh cường giả tối đỉnh, trên thực tế vẫn là tồn tại khác biệt to lớn. Mà lại những này chênh lệch đã không phải là vẹn vẹn dựa vào mấy môn đại thần thông, có thể nghịch chuyển. Nhất định phải ta cảnh giới, đạt được đột phá. Chân chính thực lực, đạt được siêu thoát, mới có thể chân chính đền bụ. Nói cách khác, ta nhất định phải đột phá đến kim đàn cảnh. Trở thành kim Đan cảnh sơ kỳ cấp độ chân quân, mới có thể tại ba cái kia ma quân trong tay, có sức tự vệ. Thậm chí đem bọn hắn phản sát Bạch tử nhạc ánh mắt thời gian dần qua trở nên kiên định lúc đầu hắn đối với đột phá đến kim đan cảnh cấp độ cũng còn không nóng nảy dù sao hắn tử khai khiếu cảnh đột phá đến thần mình cảnh cấp độ cũng không có thời gian bao nhiêu nhưng bây giờ đầu đội lên tùy thời có thể uy hiếp mình sinh mệnh áp lực hắn không thể không cân nhắc cái đan chương 581 giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất thời gian quay lại bây giờ ta tiên pháp cảnh giới sớm đã đạt đến thần mình cảnhỉnh phong cấp độ Tiểu liền lần thứ ba thần biến cần có tích lũy, cũng đã hoàn thiện. Trên lệnh, cũng chỉ là lâm môn một cước, trực tiếp đột phá. Một khi đột phá, hoàn thành lần thứ ba thần biến, ta tiên pháp cảnh giới, liền sẽ đột phá, tấn thăng đến kim đan cảnh cấp độ. Nói cách khác, kỳ thật ta cảnh giới cửa ải, đã sớm đã không tồn tại nữa. Chỉ cần ta nghĩ, liền tất nhiên có thể đột phá đến kim đan cảnh cấp độ. Duy nhất cần cân nhắc, chính là mình đột phá đến kim đan cảnh thời điểm, có thể đan thành mấy phẩm. Bạch Tử Nhạc cẩn thận suy nghĩ, phân tích tình huống của mình, trong lòng dần dần dễ dàng xuống tới. Hắn đột phá đến thần mình cảnh đỉnh phong thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng hắn tích lũy, bởi vì công pháp Trô Đạt Thủ lại quá mức hùng hậu. Tự nhiên sáng tạo ra hắn khác biệt bình thường. Bây giờ ta duy nhất cần lo lắng, lại là thành đan phẩm chất vấn đề. Mặc dù, bởi vì công pháp phẩm chất nguyên nhân, hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể đan thành thượng tam phẩm kim đan. Nhưng thượng tam phẩm bên trong, đồng dạng có tam phẩm, nhị phẩm nhất phẩm khác nhau. Tiên pháp thế giới bên trong, đỉnh cấp sắc khí, có thể ở một mức độ nào đó trợ giúp tu sĩ áp xúc thần nghiệm, tăng lên thành đan phẩm chất. Ta trên thân món kia động thiên pháp bảo bên trong sắc khí, ngược lại là đầy đủ nồng nặc, hẳn là có thể để cho ta kim đan chi lực áp xúc đến cực hạn. Bạch Tử Nhạc sớm tại trước đó, liền đã đem kia động thiên pháp bảo chân ma động thiên, cho triệt để luyện hóa. Bây giờ không chỉ có thể tự nhiên ra vào động thiên pháp bảo, xuất hiện tại động thiên pháp bảo bên trong bất kỳ một chỗ không gian bên trong. Cũng có thể hoàn toàn trưởng khống động thiên pháp bảo bên trong hết thảy bao quát bên trong âm hồn cùng sắc khí. Mượn nhờ một trưởng này không chi lực, mượn nhờ kia hải lượng sát khí, hắn tự nhiên có thể khống chế hình thành một cái đầy đủ nồng đậm sát khí chi địa, nhờ vào đó tế luyện hắn kim đan. Bất quá, trước đó, ta còn cần đem mình tích lũy, lần nữa tăng lên một đợt mới được. Vì có thể ngưng kết ra đầy đủ phẩm dai kim đan, hắn lại là như thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Tự nhiên muốn lợi dụng hết thể thứ có thể lợi dụng tăng lên mình tích lũy cùng nội tình. Thế là rất nhanh, tay hắn lật một cái, trong tay liền xuất hiện một cái to lớn bình ngọc. Mà trong bình ngọc, đúng là hắn lúc trước từ chân ma tông ngũ phẩm linh mạch bên trong, lấy được hơn 100 cân linh nguyên tinh túy. Cái này linh nguyên tinh túy, nho nhỏ một dọn, liền ẩn chứa kinh khủng năng lượng, càng có thể tái tạo nhục thân, tinh luyện thần nghiệm, làm cho tu sĩ màng ra huyết nục, gân lạc hài cốt, thần nghiệm thậm chí là linh hồn, đều chiếm được một lần phê biến. Cũng không chậm trễ Bạch tử nhạc liền tranh thủ mình thoát được sạch sẽ chân chú sau đó dẫn động linh nguyên tinh túy đem tự thân toàn bộ bao vây lại Nháy mắt một cỗ kinh khủng năng lượng cấp tốc hướng về bạch tử nhạc thể nội xâm nhập mà đi giống như là muốn đem hắn toàn trên thân hạ một tơ một hảo toàn bộ nhục thân đều cho xuyên thấu Bạch tử nhạc huyết nục toàn trên thân hạ không ngừng chấn động rõ ràng cảm thụ được những này linh nguyên tinh túy đối với mình đánh cùng tinh luyện cũng theo đó cấp tốc cảm giác được mình nhục thân được đến tăng cường mà hắn thân nhiệm cũng đồng dạng bởi vì cái này một cỗ kinh khủng năng lượng khi động, không ngừng hấp thu chuyển hóa, sau đó lại không ngừng tiến hành áp xúc rèn luyện. Một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày. Bạch Tử Nhạc lục thân càng ngày càng mạnh, tựa như toàn bộ trải qua thuế biến, nhiều một tầng óng ánh chi sắc, 10 phần hoàn mỹ. Khí tức của hắn cũng đi theo trở nên hùng hậu, thân nghiệm ba động ở giữa, càng nhiều một loại đặc thù vận vị, có một loại viên mãn, hoàn mỹ chi ý. Tròn trịa thông thấu, viên mãn như một Mình bây giờ, hẳn là mới được xương tụng là thần minh cảnh cấp độ mức cực hẳn đi. Tiểu liên ta thực lực, đều so trước đó, tăng cường một chút. Mặc dù không nhiều, nhưng luôn luôn một loại tiến bộ. Cũng có thể để ta nội tình, càng mạnh một chút. Bạch tử nhạc chậm rãi mở hai mắt ra. Trong lòng vô cùng mừng rỡ. Nếu như nói, trước đó hắn còn không có niềm tin tuyệt đối, mình kết đan thời điểm, có thể đan thành nhất phẩm. Như vậy lúc này, hắn lại đã có lòng tin tuyệt đối. 100% tự tin nhất định có thể đan thành nhất phẩm. Tiếp xuống tới chính là kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi linh mạch tấn thăng thời điểm, thiên địa hạ xuống tường thủy. Chỉ có vào lúc đó, ta mới có thể che giấu mình đột phá thời điểm dị tượng, mới có thể tại đột phá thời điểm lấy ra đến chỗ tốt lớn nhất. Bạch Tử Nhạc trong lòng biết, mình lúc trước từ khai khiếu cảnh đột phá đến thần mình cảnh thời điểm, thiên địa liền hạ xuống tường thủy dị tượng. Càng có hải thượng thăng minh nguyệt, cựu khúc kim liên hàng thế trợ dị tượng xuất hiện. Lúc đầu Tiên pháp tu sĩ tử thần minh cảnh tiến dai kim đan cảnh cấp độ, thiên địa liền sẽ sinh ra cảm ứng, có đại đạo chi quang rủ xuống. Mà bây giờ lần này, hắn muốn tử thần minh cảnh đột phá đến kim đan cảnh, lại muốn ngưng kết, chính là thượng tam phẩm kim đan bên trong nhất phẩm kim đan, thiên địa tất nhiên cũng sẽ sinh ra cảm ứng. Cũng sẽ có tường thủy giáng lâm. Đây là thiên địa đối với cường giả một loại được tặng cùng tán thành. Là một loại đối với tu sĩ tử trong ra ngoài, xâm nhập linh hồn cấp độ thuế biến. Lúc trước thôi kiếm chân quân đột phá thời điểm, ngưng kết nhị phẩm kim đan, thiên địa liền có đại đạo chi quang rủ xuống, càng tại hắn trên kim đan, ân xuống 5 đạo đại đạo lưu ngấn. Đại đạo lưu ngấn rơi xuống, kim quang lấp lánh nhất thời. Hắn tự tin, mình đột phá thời điểm động tính, đem càng cao hơn đối phương. Đương nhiên phải mượn nhờ ngũ phẩm linh mạch tấn thăng thời điểm tường thụy chi quang, tiến hành che giấu Ừm, bất tri bất giác, đã 4 ngày trôi qua. Quả nhiên ta tại trong tông môn sử dụng linh nguyên tinh túy là đúng Nếu như tại bị đuổi giết thời điểm sử dụng, không chỉ có hiệu quả không có tốt như vậy, đoán chừng bởi vậy thật bị kia ma quân đuổi kịp. Vậy coi như không ổn. Bạch Tử Nhạc tâm tư trầm tĩnh, tính toán một ít thời gian, sinh ra một kia cảm khái. Lúc trước hắn tại bị đuổi giết thời điểm, sắp thực sinh ra qua, mượn nhờ linh nguyên tinh túy đem tự thân tinh luyện một lần ý nghĩ. Dù sao tại loại kia tình huống giới, thực lực mỗi gia tăng một điểm, hắn ăn ổn, liền có thêm một điểm. Chỉ là lo lắng tinh luyện không đủ thời gian thêm hoàn cảnh không cho phép, lúc này mới từ bỏ xuống tới. Lúc này xem xét, hắn lúc trước cân nhắc, ngược lại là không sai. Chờ một chút, 4 ngày trôi qua. Đây chẳng phải là nói, ta giao diện thuộc tính, đã thăng cấp. Bạch tử nhạc giống như là nhớ ra cái gì đó, trong lòng đột nhiên trở nên kích động. Từ hắn lúc trước tham dự chân Ma Tông Vây Giết, giao diện thuộc tính phía trên hồn năng số lượng tăng lên đến 100 triệu trở lên, tự động thăng cấp đến bây giờ, há không vừa vặn trôi qua một tháng thời gian. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, lúc này giao diện thuộc tính hẳn là đã thăng cấp hoàn tất mới đúng. Nghĩ đến nơi này, hắn cơ hồ là không kịp chờ đợi, liền đem mình ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Quả nhiên, giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất. Nhìn thấy giao diện thuộc tính lên cao cấp hoàn tất chữ xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, Bạch Tử Nhạc lập tức hưng phấn lên. Ta ngược lại muốn xem xem, thăng cấp về sau giao diện thuộc tính sẽ có biến hóa gì. Bạch Tử Nhạc trầm nghĩ, tâm niệm vừa động ở giữa, trước mắt lập tức nổi lên từng chuỗi chỉ số. Tinh danh, Bạch Tử Nhạc, Tiên pháp cảnh giới, Thần minh cảnh đỉnh phong, Công pháp, Nhất Nguyên Đại Đạo Pháp, Viên mãn, Thôn Thiên Thần Biến Quyết, đệ tam biến viên mãn. Bản mệnh thần thông, thất thần. Đạo thuật, Bổ Thiên Thuật. Đại thần thông, Nguyên Tử Đại Thiết Cáp, viên mãn, Ngũ Đế Thần Ngự Bảo, viên mãn, Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm, viên mãn, Lôi Đình Đột Quang, viên mãn, Thần Linh Pháp Thể, viên mãn, Âm Ảnh Linh Vực, nhập môn 15%. Thần thông, xúc địa thành thốn, tịch diệt thần quang, thất thải độ ếch linh quang, tiểu cấm linh thuật, vạn diễm lò luyện, thần thông hạt giống, một kiếm phá vạn pháp. Pháp thuật, tiên võ đại thủ ấn, tiên võ lưu ly quang, đại động quan thuật, ẩn thân thuật. Vạn linh giải tiên thuật, tiểu tránh nạn thuật, càng linh thuật. Ký pháp, cửu khí quy nhất luyện đàn pháp đệ tứ trọng viên mãn, cổ nguyệt luyện khí pháp viên mãn, kỳ môn đột giáp. Hôn năng 464354323. Ngộ đạo thời gian, một vạn hồn năng 1 phút.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 Liền coi là thật để hắn 10 phần rung động. Thời gian quay lại a Cái này thế nhưng là thời gian quay lại. Tiên pháp thế giới bên trong, hắn căn bản không có nghe nói qua, có ai nắm giữ thời gian nhất đạo năng lực. Bởi vì này thời gian, chính là thiên địa ban cho, vạn vật vận chuyển quy luật tự nhiên. Vạn cổ năm tháng trường tồn xuống tới, người nào không nhận này thời gian trói buộc. Coi như tiên pháp tu sĩ, thực lực siêu thoát, có vạn năm tuổi thọ, nhưng cùng nhật nguyệt tinh thần đồng thọ. Nhưng vạn năm thoáng qua một cái, Tu sĩ đồng dạng sẽ hóa thành xương khô, nhật nguyện tinh thần, cũng có vẫn lạc thời điểm, thiên địa vạn vật, cuối cùng chạy không khỏi thời gian phá hủy. Đây là một loại không thể nghịch đại đạo. Thiên địa vận chuyển căn bản một trong. Thậm chí là nhân loại, vạn vật, tu sĩ không thể chạm đến cấm khu một trong. Kết quả, lần này, hắn giao diện thuộc tính thăng cấp phía dưới, vậy mà liền thu được dạng này một loại, có thể nắm giữ thời gian năng lực. Bất quá, đến cùng phải hay không thật, có thể quay lại thời gian đâu. Vạch Tử Nhạc trong lòng đột nhiên sinh ra một câu nghi hoặc. Hắn không thể không nghi hoặc, bởi vì dạng này năng lực coi là thật quá mức điên thiên. Rất nhiều thời điểm, rất nhiều chuyện coi là thật chỉ ở trong nháy mắt sinh ra. Đặc biệt là tại chiến đấu thời điểm, một giây trước có lẽ ngươi còn sống, một giây sau khả năng liền đã vỡ lạc. Mà nếu như có được quay lại thời gian năng lực, như vậy ngươi liền có thể nghịch chuyển sinh tử, sớm phòng bị. Thậm chí có thể mượn nhờ điểm này, đối với địch nhân tiến hành phản sát. Như thế đủ loại, trong đó chỗ tốt, nhưng khai quật địa phương, coi là thật quá nhiều nhiều lắm. So sánh cùng nhau, hắn lúc trước trận kia chân ma tông phá diệt bên trong, lấy được hồn năng số lượng cao lớn 400 triệu hơn 60 triệu điểm, ngược lại tính không được cái gì. Có phải là, thử một chút chẳng phải biết. Một giây trăm vạn hồn năng tiêu hao tuy nhiều, nhưng nếu như có thể chứng minh cái này một năng lực chính là chân thực hữu hiệu, đó cũng là đáng giá. Bạch tử nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, rất nhanh liền có quyết định. Dù sao hắn bây giờ hồn năng số lượng nhưng không ít. Một 200 vạn hồn năng tiêu hao cũng không nhiều. Nghĩ đến nơi này, hắn không trần chờ nữa. chương 582 82, âm ảnh lĩnh vực viên mãn. Bất quá, trước đó, hắn tự nhiên cũng muốn làm một phen chuẩn bị. Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra một gốc pháp hương, chia tay ra, đem pháp hương nhóm lửa. Sau đó, bạch tử nhạc tâm niệm vừa động ở giữa, buông lỏng đối với nhục thân phòng ngự, phi kiếm mới ra, tại trên cánh tay của mình vạch một cái, lưu lại một vết thương. Sau đó, hắn mới bắt đầu lựa chọn sử dụng cái này một năng lực. Tốn hao 300 vạn điểm hồn năng, có thể hối đoái thời gian quay lại 3 giây đồng hồ. Hối đoái. Bạch tử nhạc không chút do dự lựa chọn hối đoái. Trong chốc lát, hắn liền cảm giác trước mắt nhoáng một cái, mở mắt lần nữa, ngay lập tức liền rơi vào cánh tay của mình phía trên. Ừm. Vết thương còn tại. Bạch tử nhạc sắc mặt biến đổi, thấy rõ ràng trên cánh tay mình vết thương kia, còn hiển lộ bên ngoài. Mặc dù rất nhanh liền bị hắn nhục thân bản thân cường đại khôi phục chi lực, cho cấp tốc khép kín khôi phục, không lưu một tia vết tích, nhưng lại cùng hắn trong tưởng tượng tình huống, hoàn toàn khác biệt. Ngay sau đó hắn lại đem ánh mắt rơi vào kia pháp hương phía trên. Pháp hương hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng không có bị nhen lửa vết tích. Đây là có chuyện gì? Thời gian này đến cùng quay lại hay chưa? Bạch tử nhạc lập tức một trận kinh nghi. Một hồi lâu, hắn mới dần dần có một chút suy đoán. Thời g gian... Khả năng đúng là bị quay lại 3 giây. Chỉ bất quá, này thời gian quay lại, lại là bằng vào ta bản thể là dẫn, đem ta lôi kéo đến 3 giây trước đó. Nói cách khác, 3 giây về sau ta là dạng gì, 3 giây trước đó ta, cũng sẽ là dạng gì. 3 giây về sau, thân thể ta đã thụ thương, tự nhiên thời gian quay lại hạ ta về đến 3 giây trước đó, như vậy ta bản thân cũng liền bị thương. Mà kia pháp hương, bởi vì không phải bản thể của ta tương quan, càng không có cùng ta tiếp xúc. Cho nên 3 giây về sau nó là ở vào nhóm lửa trạng thái bên trong, 3 giây trước đó, nó liền vẫn là hoàn chỉnh không thiếu sót. Bạch tử nhạc yên lặng suy tư, phân tích trong đó quy tắc, trên mặt dần dần lộ ra một tia minh ngộ chi sắc. Như thế xem ra, này thời gian quay lại tác dụng mặc dù cực lớn, nhưng một khi ta tao ngộ nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm đã dáng lâm, đối ta tạo thành tổn thương, như vậy ta cũng đồng dạng khó mà văn hồi. Thậm chí trong ngáy mắt, nếu như ta bị người đánh lén giết chết, như vậy này thời gian quay lại cũng căn bản không có tác dụng. Bởi vì kia thời điểm, ta đã chết. Nó chỉ có thể tại nguy hiểm còn không có ráng lầm, tổn thương còn không có chân chính rơi vào ta trên thân trước đó, mới có thể phát huy ra tác dụng. Bạch tử nhạc giật mình, rốt cục có chút tỉnh táo xuống tới. Nay thời gian quay lại, tác dụng xác thực cực lớn, đối với mình an toàn có cực lớn bảo hộ. Nhưng lại cũng không có thật nghịch thiên tới cực điểm. Mà lại tiêu hao hồn năng cũng không thấp. 100 vạn điểm hồn chỉ có thể quay lại một giây. Bây giờ hắn hồn năng tuy nhiều, nhưng cũng là bởi vì một trận đại chiến góp nhặt mà đến, thần thông tiến đến dai, nộ đạo thời gian sử dụng, còn có tiên pháp cảnh giới tăng lên. Cần tiêu hao hồn năng địa phương nhưng không ít. Một phen thí nghiệm, để Bạch Tử Nhạc đối với giao diện thuộc tính cái này đổi mới hoàn toàn năng lực, cuối cùng có tương đối ký càng hiểu rõ. Đó lấy, hắn mới đưa ánh mắt rơi vào cái khác trên phương diện. Âm ảnh lĩnh vực bây giờ đã nhập môn, như thế, ta vẫn là trước đem môn này đại thần thông tăng lên tới viên mãn cấp độ lại nói. Dù sao bây giờ ta mặc dù đem kia tam đại ma quân vùng thoát khỏi, nhưng người nào cũng không dám cam đoan, bọn hắn sẽ hay không hướng về bên này chạy đến. Dù sao sáu, bảy trăm phạm vi cảm ứng khu vực, sắc thực vẫn là quá mức rộng rãi. Bạch tử nhạc cảm ứng đến trong cơ thể mình cái kia linh hồn tiêu ký, nhướng mày, rất nhanh liền có quyết định. Tiêu hao 7156336 điểm hồn năng, có thể đem âm ảnh lĩnh vực tăng lên tới tiểu thành. Cái này âm ảnh lĩnh vực không hổ là ẩn chứa 1.200 mai huyệt khiếu số lượng tuyệt thế đại thần thông, quả nhiên muốn so phổ thông đại thần thông muốn tốn hao hồn năng, càng nhiều rất nhiều. Bất quá ngấm lại môn này đại thần thông uy lực cùng tác dụng, cũng là có chút bình thường. Bạch tử nhạc đối với môn này âm ảnh lĩnh vực uy lực, ngược lại là không có quá nhiều trở mong, nhưng vậy nhưng che đậy tiền cơ tác dụng, sắc thực cho hắn trợ giúp cực lớn. Không chỉ có lần này, giúp hắn tránh thoát vị kia kim đan cảnh đỉnh phong ma quân cường giả truy tung tại tương lai cũng tất nhiên có thể vì hắn lần tránh rất nhiều nguy cơ. Nghĩ đến nơi này, tâm niệm của hắn lập tức khé động, lựa chọn tăng lên. Tăng lên. Nháy mắt, Bạch Tử Nhạc tâm thần bừng lỏng, ngay sau đó liền cảm giác được đại lượng có quan hệ âm ảnh lĩnh vực tu hành kinh nghiệm, vận hành lý luận cùng thi triển chi pháp tại hắn trong đầu nhanh chóng hiện lên. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật giống như trải qua mấy chục trên trăm năm trăm chỉ không ngừng khổ tu, trực tiếp đem môn này tuyệt thế đại thần thông tăng lên đến tiểu thành chi cảnh. Cùng lúc đó, Hắn cũng nháy mắt liền cảm giác được, mình thi triển âm ảnh lĩnh vực thời điểm, không chỉ có càng thêm thông thuận mau mà rất nhiều, tiểu liền lĩnh vực kỹ lực, cũng theo đó tăng mạnh một đoạn. Bây giờ hắn không chỉ có lĩnh vực phóng xạ phạm vi, tiểu liền lĩnh vực cường độ, đều đã không kém gì chân chính kim đan cảnh hậu kỳ cường giả. Trọng yếu nhất chính là, vậy nhưng che đậy thiên cơ tác dụng, lại muốn so với trước đó mạnh mẽ rất nhiều. Nếu như nói, trước đó hắn âm ảnh lĩnh vực còn ở vào nhập môn giai đoạn thời điểm, vị kia ma quân bằng vào linh hồn tiêu ký cảm ứng, có thể cảm ứng được 600 dặm bên trong tung tích của Hán. Như vậy lúc này, đối phương cảm ứng khoảng cách, liền trực tiếp giảm phân nửa, chỉ có 300 giảm. Ở giữa trên lệnh thế nhưng là cực lớn. Tiếp tục. Bạch tử nhạc kích động, tâm thần lần nữa khẽ động. Tiêu hao 1.600 vạn điểm hồn năng, có thể đem âm ảnh lĩnh vực từ tiểu thành tăng lên tới đại thành. Tiêu hao 3.200 vạn điểm hồn năng, có thể đem âm ảnh lĩnh vực từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Tăng lên không chút do dự lựa chọn tăng lên. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được mình đối với môn này Đại Thần Thông tiến độ tu luyện tăng lên đến viên mãn cấp độ. Không chỉ có hoàn toàn nắm giữ, càng có thể đem âm ảnh lĩnh vực quy lực cùng tác dụng đều phát huy đến cực hạn. Trọng yếu nhất chính là, môn này Đại Thần Thông vậy nhưng che đậy thiên cơ tác dụng, cũng theo đó tăng lên đến cực hạn. Trừ phi là vượt qua ta một hai cái đại cảnh giới cường giả, thi triển chuyên môn dò xét chi pháp, không phải căn bản không có khả năng nhìn ra lĩnh vực của ta che đậy lực tìm kiếm đến tung tích của ta. Nói cách khác, coi như ta khoảng cách vị kia kim đang cảnh đỉnh phong ma quân chỉ có cách xa một bước, hắn chỉ cần không có nhìn thấy ta, cũng khó có thể bằng vào kia linh hồn tiêu ký, cảm ứng được vị trí của ta. Bạch tử nhạc trên mặt, không khỏi nở một nụ cười. Cái này thời điểm, hắn mới tính được là bên trên triệt để an toàn xuống tới. Rốt cuộc không cần lo lắng, trước mặt mình, đột nhiên xông ra mấy cường giả ra tay với mình. Một đợt tăng lên, ta hồn năng trực tiếp tiêu hao hơn 58 triệu Bây giờ vẫn còn dư lại 408 triệu điểm. Cái này hồn năng số lượng, ngược lại thật sự là đúng là ta lâu như vậy vừa đến, thu được nhiều nhất một lần. Bất quá, bây giờ ta rất nhiều thần thông cùng đại thần thông đã đạt đến viên mãn chuyến đi, thăng không thể thăng, lại chỉ có thể tạm thời phong tồn. Hết thảy, cũng chờ ta đột phá đến kim đan cảnh về sau, lại đến cân nhắc. Bạch tử nhạc nhìn xem giao diện thuộc tính hồn năng số lượng, trong lòng một trận thỏa mãn. Loại này nắm giữ tài phú kết xù cảm giác coi là thật để người sảng khoái vô cùng. Chỉ là hắn cũng rõ ràng, bây giờ mình mặc dù dùng không lớn hơn, chỉ khi nào mình đột phá đến kim đăng cảnh, cái kia cần tiêu hao hồn năng số lượng liền tuyệt đối không ít. Mà lại, lần sau lại nghĩ giống cái này chân ma tông hủy diện chi chiến, thu hoạch được như thế đông đảo hồn năng, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Cho nên, cái này hồn năng vẫn là được cẩn thận lấy hoa. Ổn định, đường sóng. Linh mạch phẩm giai tuấn thăng, không chỉ có đối với toàn bộ Thanh hư tông đến nói, Là một việc trọng đại, tại xuyên vân dãy núi bên trong đưa tới chấn động đồng dạng không nhỏ. Là lấy, cho dù thanh hư tông bây giờ toàn bộ đại trận bay lên, trừ số ít cùng thanh hư tông có gặp nhau người bên ngoài, cấm chỉ bất luận cái gì không phải bản tông đệ tử bước vào trong đó, nhưng đại trận bên ngoài, lại đồng dạng có rất nhiều các tông đệ tử, gia tộc tu sĩ, tán tu, hội tụ tại thanh hư tông phụ cận. Bọn hắn lần này đến đây, tức là xem lễ, cũng là vì nhìn có thể hay không có cơ hội, thu hoạch được một tia cơ duyên dù sao Toàn bộ Thanh hư sơn linh mạch rất lớn. Thanh hư tông hộ sơn đại trận mặc dù đem linh mạch bộ phận chủ yếu, toàn bộ bao phủ, nhưng vẫn là có một chút khu vực, bởi vì quá mức giải rác, linh khí tương đối yếu ớt, là ở vào đại trận bên ngoài. Nhưng khi toàn bộ đại trận triệt để tấn thăng thời điểm, những này khu vực đồng dạng sẽ có được cường hóa cùng tấn thăng, thậm chí đồng dạng sẽ có tường thụy chi khí dáng lâm. Đối với rất nhiều đê giai tu si đến nói, cũng là một cái hấp dẫn cực lớn. Bạch Tử Nhạc bây giờ tại Thanh hư tông bên trong thân phận trừ những cái kia Kim Đan cảnh cấp độ tồn tại bên ngoài, đủ xếp tại trước ba liệt kê. Là Lấy cũng bị tông môn tận lực an bài tại chủ linh mạch phụ cận một cái trên đỉnh núi. Tại bực này địa phương, linh mạch phẩm giai tấn thăng thời điểm, không chỉ có linh khí sẽ càng thêm dồi dào, phóng xạ mà đến tường thụy, cũng càng vì nồng đậm, đối tu sĩ trợ giúp cực lớn, tuyệt đối được xưng tụng là một chỗ tuyệt diệu bảo địa. Tại hắn phụ cận, đồng dạng phân bố rất nhiều tông môn tu sĩ. Trong đó hắn không chỉ có nhìn đến Phú Thủy chân nhân, Kim đỉnh thượng nhân chờ thân ảnh lại vẫn nhìn đến đại nhật chân nhân. Hắn ngược lại là sớm biết, cái này đại nhật chân nhân đồng dạng là Thanh hư tông đệ tử, chỉ bất quá mấy chục năm qua đều tại Xuyên Vân Thành bên trong lấy tinh cấp cường giả thân phận sống sáo, tức ít tại trong tông môn hiện thân. Lần này linh mạch tuấn thăng, hán tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ duyên. Trừ cái đó ra, hiện trường còn có một chút những tông môn khác đệ tử cùng cường giả, dù sao loại này thịnh sự phía dưới, Thanh hư tông cũng cần cân nhắc những tông môn khác ý nghĩ, cùng hưởng ân huệ mới có thể trưởng tồn tại thế, đồng thời cũng có thể tốt hơn để phòng một số người dị động. Đương nhiên, đem so sánh bạch tử nhạc bọn người lúc này vị trí, bọn hắn liền lại muốn càng dựa vào sau một chút, bị cố ý phân đưa tại cái nào đó đặc biệt khu vực. Trước đó tại xuyên vân thành bên trong nghe nói bạch trưởng lão có việc tương ngưng lại xuống tới, mấy lần phát ra đưa tin phủ đều không được đến đáp lại, ta còn tưởng rằng bạch trưởng lao đuổi không lên lần này tông môn thịnh sự. Bây giờ nhìn thấy bạch trưởng lao xuất hiện ở đây, ta cuối cùng là thở dài một hơi Vừa đúng lúc này, phú thủy chân nhân nhích tới gần, vừa cười vừa nói, là có chuyện làm trễ nại, về phần đưa tin phủ. Bạch tử nhạc khẽ giật mình, nhớ tới mình trước đó từ đầu đến cuối duy trì lấy âm ảnh lĩnh vực, cái này âm ảnh lĩnh vực đã có thể ngăn cách thiên cơ, tự nhiên cũng có thể ngăn cách đưa tin, ám sấn như thế có chút phiền phước, trong miệng lại đáp, hẳn là vừa lúc ta trôi hoàn cảnh tương đối đặc thù nguyên nhân đi. Cũng may, ta cuối cùng tại 5 ngày trước đó chạy về. chương 583, tường thủy hiện, bắt đầu đột phá thì ra là thế. Phú Thủy chân nhân gật gật đầu, thuận miệng giải thích nói, vừa vặn ta cũng là mấy ngày trước đem một nhóm đệ tử từ huyết Phong thành bên trong mang về, thẳng đến hôm nay mới về đến tông môn, ngược lại là cùng Bạch trưởng lão bỏ qua. Đúng rồi, chờ một lúc linh mạch tuấn thăng, tường thụ giáng lâm thời điểm, ta dự định chính thức đột phá, xung kích kim đan cảnh cấp độ. Ngay sau đó, Phú Thủy chân nhân trên mặt nghiêm một chút, đột nhiên mở miệng nói ra, "Ồ, lần này cơ hội xác thực khó được, chắc hẳn giống như ngươi ý nghĩ người" Tuyệt đối không ít. Không biết ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn." Bạch Tử Nhạc nhíu mày, tiếp lấy nhẹ gật đầu nói, "Chính hắn cho dù có 100% tự tin, không phải cũng nghĩ đến tại cái này thời điểm tiến hành đột phá." Trong lòng biết trong tông môn có tính toán này người, tuyệt đối rất nhiều. Coi như không giống Phú Thủy Chân Nhân như vậy là vì xung kích cái đàn, nhưng tương tự không thể thiếu rất nhiều xung kích cảnh giới cửa hải tu sĩ. Tỷ như luyện khí đệ cửu trọng xung kích khai khiếu cảnh, khai khiếu cảnh đỉnh phong xung kích thần minh cảnh, Đương nhiên càng nhiều, chính là từ cảnh giới sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, trung kỳ đột phá đến hậu kỳ. Thanh hư tông bên trong, có quá nhiều loại kia khốn thủ một cái cảnh giới mà không được tiến thêm người. Lần này Linh Mạch Tuấn Thăng, đối với những này tu sĩ trợ rút, mới là lớn nhất. Nam Thành Đây là bởi vì có bạch trưởng lão lúc trước luyện chế đại tự tại Kim Đan Nguyên Nhân, không phải ta đoan trưởng, nhiều nhất chỉ có hai thành. Nói, Phú Thủy Trân Nhân cảm kích nhìn bạch tử nhạc một chút, tiếp tục nói ra, về phần những người khác. Theo ta nói biết, lần này dự định xung kích Kim Đan cảnh tu sĩ xác thực không ít, chỉ ta biết đến, liền có Kim Đỉnh Thượng Nhân, Đại Nhật Chân Nhân, Cựu Cục Chân Nhân, Bích Hà Tiên Tử 4 người. Nói đến, lần này nếu như chúng ta 5 người đều có thể kết thành Kim Đan, trong đó tuyệt đối đều có bạch trưởng lão một phần công lao. Bởi vì chúng ta trên thân, bây giờ có thể nói là nhân thủ một viên đại tử tại Kim Đan. Ồ, ngươi ngược lại là Hảo Phóng. Bạch tử nhạc sững sở, có chút động dung nói. Hắn biết phu thủy chân nhân trên người có trọn vẹn 6 cái đại tự tại Kim Đan. Bất quá cái này đại tự tại Kim Đan, coi như lấy Bạch Tử Nhạc ánh mắt đến xem, cũng là mười phần chân quý. Bình thường người, không nói trân trọng cất giấu, giống hắn như vậy trực tiếp tặng ra bốn cái, nhưng tuyệt đối được xương tụng khang khái. Đây cũng là đôi bên cùng có lợi sự tình, dù sao ta cũng sẽ không thua lỗ. Mà lại, chúng ta Thanh hư tông muốn cường thịnh, sắp thực cần phải có càng nhiều cường giả xuất hiện. Mà khác, tông chủ mấy người cũng muốn mượn đây Thí nghiệm một chút kia đại tự tại kim đan hiệu quả, nếu như có thể được lời nói, đoán chừng lần tiếp theo tông chủ liền sẽ cùng bạch trưởng lão kỹ càng trao đổi, lại một lần nữa luyện chế cái này một linh đan sự tình. Phú Thủy Trân Nhân vừa cười vừa nói, cũng không đủ chỗ tốt, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ được đem loại bảo vật này lấy ra. Liền xem như đồng môn sư vinh, cũng là như thế. Bạch tử nhạc gật đầu, rất nhanh nghị thông suốt điểm ấy, sau đó mở miệng nói ra, cái này đại tự tại kim đan, chủ yếu nhất vẫn là vật liệu khó tìm. Nếu là vật liệu đầy đủ, ta tự nhiên sẽ không keo kiệt động thủ. Bất quá hắn cũng rõ ràng, Thanh Hư Tông coi như nội tình thâm hậu, nắm giữ tài nguyên cũng tất nhiên sẽ so phú thủy chân nhân càng nhiều, nhưng thật muốn xoay sở đủ đại tự tại kim đan tài liệu cần thiết, đoán chừng muốn tốn hao thời gian cũng phải vượt xa phú thủy chân nhân. Bởi vì rất nhiều vật liệu, quá mức khó tìm. Phú thủy chân nhân lúc trước có thể tìm tới, cũng là chiếm trước đến tiên cơ là cái thứ nhất đại quy mô tìm kiếm những này đại tự tại kim đan đan phương tài liệu tu sĩ. Coi như như thế, hắn cũng là phí sức tâm tư, cơ hộ đem xuyên vân dây núi, thậm chí càng xa xôi cô xạ dãy núi bên trong rất nhiều thế lực vô số 5 tháng góp nhặt tìm mấy lần, mới xoay sở đủ một phần vật liệu. Mà bây giờ, những này góp nhặt không có. Coi như thanh hư tông đại quy mô tìm kiếm, cần thời gian hao phí tinh lực, cũng tất nhiên muốn càng nhiều. Là lấy, không có 3 năm năm thậm chí là mười mấy năm Thanh hư tông là không thể nào xoay sở đủ. Trong thời gian ngắn, hắn cũng không cần cân nhắc những thứ này. Đang nói, toàn bộ thanh hư tông linh mạch, đột nhiên chấn động. Dường như vỏ quả đất bên trong, có một cỗ lực lượng mãnh liệt ngay tại phun ra nuốt vào. Bắt đầu. Phú Thủy Trân Nhân quát khẽ một câu, đối bạch tử nhạc chắp tay, sau đó mới bay trở về mình đỉnh núi bên trong. Bạch tử nhạc sắc mặt cũng có chút trầm tĩnh xếp bằng ở đỉnh núi đất bằng phía trên, bắt đầu hiên lặng chuẩn bị. Soạn. Soạn. Soạn. Từng đợt tiếng động rất nhỏ thanh âm truyền ra, giống như là có một cỗ nham tương dòng lũ, trong lòng đất phía dưới cuộn lên, hướng về tư phía bát phương truyền tống. Sau đó rất nhanh, Sở Hữu người liền cảm giác được, phía dưới mặt đất bay lên thiên địa linh khí, đông nhiên trở nên nồng nặc rất nhiều, càng mười phần tinh thuần. Rất nhiều đệ giai tu sĩ chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi, lập tức liền cảm giác được mình thể xác tinh thần đều một trận thông suốt, thể nội bệnh dữ, tùy theo trên phạm vi lớn giảm bớt, càng cảm giác được mình lực lượng được đến tăng trưởng. Theo chân ma tông tòa nào ngũ phẩm linh mạch hoạch tâm dung nhập vào Thanh hư tông linh mạch bên trong, đặc biệt là trong đó tiên thạch, tiên tinh tới tương dung, lập tức liền khiến cho Thanh hư tông linh mạch tòa này sớm đã đạt đến ngũ phẩm sơ giai đỉnh phong cấp độ linh mạch, sinh ra chất biến, bắt đầu tấn thăng. Giờ này khắc này, lực lượng bên trong bước lên thiên địa linh khí, chính là vô tận 5 tháng xuống tới, linh mạch bên trong lúc đầu đã sớm bao hòa lực lượng một lần phong thích. Tiếp xuống tới, đại địa mạch động sẽ càng thêm tự liệt. Đợi cho toàn bộ linh mạch triệt để tấn thăng, trở thành ngũ phẩm trung dai thần diệu thời điểm, thiên địa liền sẽ hạ xuống tường thụy, càng có đại cơ duyên ráng lâm. Bạch tử nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, toàn bộ thể xác tinh thần, lại chìm vào tại lòng đất bên trong. Linh mạch tấn thăng, đồng dạng cũng là thiên địa đại đạo hiển hóa rõ ràng nhất thời khắc Đối với bất luận cái gì thần minh cảnh trở lên tu sĩ đến nói, đều là một cái to lớn tăng lên cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. đông Đông. Đông Bạch tử nhạc cảm giác, suy nghĩ không ngừng chìm vào lòng đất, lập tức liền cảm giác đến một cố tựa như đại địa mạch động thanh âm, tại hắn trong đầu vang lên. Sơ nghe kỳ giống mười phần vang dội như hồng trung trống to, thanh chấn màng nhĩ. Nhưng tinh tế nghe xong nhưng lại như đại âm hy thanh, sắp xỉ tại không. Hắn tâm thần yên lặng, phong bế ngu giác, rốt cục cảm giác đến một cố đặc thù rung động, lúc này mới phát hiện, cái này tất cả thanh âm, cũng không lọt vào thai, mà là tác dụng tại linh hồn của hắn phía trên Cái gọi là mảng nhĩ chấn đau nhức, chỉ là ảo giác. Đông. Đông. Đông. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Bạch tử nhạc đắm chìm trong đó, cảm nộ đại địa mạch động quy luật, đắm chìm trong đại địa chấn động tần suất bên trong. Trong tháng chốc, tựa như sau đó một khắc, hắn biến thành đại địa một bộ phận, thân thể cũng theo đại địa nhịp đầu, đang phát ra đông đông đông tiếng vang. Là đặc biệt nhất chính là linh hồn của hắn, cùng đại trận kia hiển hóa phía dưới đại địa rung động, hòa làm một thể, cộng hưởng càng nổi lên từng đợt cơn sóng. Sau đó, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền phát giác được, mình linh hồn bên trong, một cái kia linh hồn tiêu ký, lại theo cái này từng đạo rung động, cộng hưởng, bắt đầu chậm chạp dịch hướng, chóc ra xuống tới. Đại âm hy thanh, đại đạo vô hình. Linh hồn tới cộng hưởng phía dưới, để ta đối với thiên địa càng ngộ trở nên vô cùng rõ ràng, tự nhiên cũng dẫn phát hiệu quả đặc biệt, khiến cho linh hồn của ta trong trẹo trong vắt. Này linh hồn tiêu ký, mặc dù cũng sẽ không đối ta có ảnh hưởng gì, Nhưng linh hồn cùng đại đạo cộng hưởng phía dưới, linh hồn trong vạc, đương nhiên liền sẽ đem hết thể không thuộc về ta khí tức xa lánh, bài xích ra ngoài. Bạch Tử Nhạc tâm thần có chút chuyển động, rất nhanh liền minh bạch điểm ấy. Lập tức liền trở nên có chút hưng phấn lên. Có thể đem này linh hồn tiêu ký tiếp xúc, hắn tự nhiên mười phần mừng rỡ. Dù sao cho dù ai cũng không thích bị một vật phụ thuộc, sau đó thời khắc ở vào người khác uy hiếp phía dưới. Không do dự, Bạch Tử Nhạc lần nữa đem tâm thần đắm chìm trong đại địa rung động bên trong. Từng chút từng chút, rất nhanh lần nữa khôi phục đến loại kia đặc thủ trạng thái bên trong. Đông. Đông. Đông. Linh hồn chấn động, nổi lên từng đợt gọn sóng. Sau đó bạch tử nhạc cũng rõ ràng cảm nhận được, linh hồn hắn phía trên cái kia đạo linh hồn tiêu ký, chính từng chút từng chút bắt đầu thoát ly. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Một phút, 2 phút, 3 phút. Đồng nhiên, ngay tại một đoạn thời khắc, bạch tử nhạc trong lòng đột nhiên một sướng. Căn bản không có mảy may trần chờ Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, chỉ tay một cái, thần nghiệm chi lực hiển hóa, giống như thực chất, trực tiếp đem một cái kia dấu ngắt câu, toàn bộ bao vây lại. Sau đó rất nhanh, hắn trong tay liền nhiều hơn một cái hộp ngọc, đem đạo này nhỏ bé vô cùng linh hồn tiêu ký, để vào hộp ngọc bên trong, càng xuất ra một trường cấm phong linh phủ, đem toàn bộ phong cấm. Này linh hồn tiêu ký, ngược lại còn có chút tác dụng. Chờ ta trước đột phá lại đến thu thập các ngươi. Bạch tử nhạc đem hộp ngọc thu vào chữ vật đại bên trong cũng theo đó lôi kéo tiến âm ảnh lĩnh vực bên trong. Hắn cũng muốn trực tiếp đem này linh hồn tiêu ký phá hủy, nhưng nghĩ tới mình bị kia ma quân truy tung thời điểm chất vật, tâm hắn nghiễm nhất chuyển ở giữa, lại đã nghĩ đến nhờ vào đó đối phó bọn hắn biện pháp, liền lại lưu lại xuống tới. Oanh long long. Cũng đúng lúc này, toàn bộ Thanh hư tông linh mạch cũng đã đến mấu chốt nhất khiến cho thời khắc. Thanh hư sơn nội bộ, dưới mặt đất linh mạch bị vô tận thiên địa linh khí làm dịu, càng bị linh mạch hoạch tâm động lực nguồn suối không ngừng thôi động rốt cục bắt đầu từng chút từng chút trưởng thành, từng chút từng chút làm luẩn ra. Thanh hư sơn bên trong, mỗi một cây chi mạch đều cấp tốc trở nên tráng kiện lên, chủ mạch càng là không ngừng cất cao kéo du ơi, giống như là một cái bị áp xúc đến cực hạn ba biển, đột nhiên toàn bộ nở phồng lên. Toàn bộ thanh hư sơn, cùng theo đó cấp tốc kéo dài, cất cao. Cùng lúc đó, hư không chung, vô tận nồng đậm thiên địa linh khí, cùng đại địa bên trong kêu cố rõ ràng đại đạo chi lực giao hội phía dưới, nhiên phù hợp. Ngay sau đó, Khi tức so sánh làm phía dưới, Cửu Thiên Chi Thượng lập tức liền có phong vân cuốn lên, rất nhanh liền tạo thành một đạo vóng ánh mà quang huy chói mắt. Cái này quang huy vô cùng sáng tỏ, lại vô cùng đặc thủ. Giống như là muôn tiếng nhìn hồng, lại giống là cố định thanh quang, tại hư không trùng có chút nổi lên, sau đó chậm rãi rủ xuống. Tường Thụy, Tương Thụy chi quang xuất hiện. Linh mạch cũng chính thức tấn thăng. Ha ha ha, trời phù hộ ta Thanh hư tông a, trời phù hộ ta vương đại long. Bắt đầu đi. Bắt đầu đột phá. Lần này, ta tất nhiên muốn đột phá đến Khai Khiếu Cảnh. Ta muốn đột phá đến Thần Minh Cảnh. Ta muốn trở thành Kim Đan. Tường Thụy xuất hiện, bắt đầu đi, bắt đầu đột phá đi. Bạch Tử Nhạc cũng mở hai mắt ra, sau đó lại tại nháy mắt khép kín. chương 584, Kim Đan bên trong mang một ít tử. Cùng lúc đó, Phú Thủy chân Nhân, Kim Đình Thượng Nhân, Đại Nhật chân Nhân, Cựu Cục chân Nhân, Bích Hà Tiên Tử. Bọn người, cũng đều ngầm đầu, nhìn lên bầu trời hết sức kích độ. Ngay sau đó, mặt mũi của bọn hắn không hẹn mà cùng trở nên bình tĩnh xuống tới, sau đó đem tâm tư đặt ở mình trên thân, khí tức dần dần bốc lên. Mỗi một người bọn hắn đều tại thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh, tích lũy chuẩn bị 10 năm mấy chục năm, nhưng đều từ đầu đến cuối bồi hồi, không dám lấy dũng khí xung kích kế tiếp cảnh giới. Mà lần này cơ hội, ngàn năm một thở. Đặc biệt là tường thụy chi khí giáng lâm, chống rống liền có thể để bọn hắn đột phá tỉ lệ gia tăng 1-2 thành. Không có bất luận kẻ nào muốn bỏ lỡ. Thuôn Tiên Thần biến quyết đệ tam biến, bắt đầu. Bạch Tử Nhạc kia sớm đã tích xúc viên mãn đệ tam biến lực lượng, nháy mắt bị hắn phóng tích ra. Xì xì xì. Trong cơ thể hắn kia đã bị hắn tinh thuần đến cực hạn hoàn mỹ cấp độ thần nghiệm chí lực, nháy mắt liền hóa thành một cỗ lao nhanh răng hà, mãnh liệt biển cả, toàn bộ tràn vào trong cơ thể hắn 1296 mai huyết khiếu bên trong, không ngừng va chạm, tuyển giả mở rộng. Tựa như muốn diễn hóa một cái thế giới, phốc phốc rung động càng khiến cho cái này từng mai từng mai huyệt hiếu, tản mát ra hào quang sáng chói Cùng lúc đó, hài lượng thần nghiệm chi lực, cũng như nước nhuận đại địa, không ngừng xâm nhập, càng không ngừng chạy, tại hắn toàn trên thân trên giới hạ mỗi một nơi hẻo lánh bên trong tàng ra. Huyết nục của hắn ra thịt, đan điền, nội phủ, gân lạc hải cốt, nạo vực, thậm chí là linh hồn. Liên tất cả đều ở vào cái này thần nghiệm chi lực xâm nhập phía dưới, không ngừng bị rèn, chữa trị, tinh luyện lại cường hóa Thanh hư tông linh mạch bên trong từng cái chủ mạch chi mạch, không ngừng biến lớn, biến lớn, mạnh lên. Tiểu liên toàn bộ thanh hư sơn ngọn núi, cũng theo linh mạch tấn thăng quá trình, chậm chạp cất cao. Tại cái này một cái quá trình bên trong, cả ngọn núi, duy trì lấy chấn động nhẹ nhẹ, nhưng lại không có phá hư mây mù vùng núi chính thể, giống như là có một cô vô hình lực, duy trì lấy ngọn núi hình hình. Hư không chung, kia tràn ngập tường thụy chi khí, cũng trong quá trình này, không ngừng tích xuốc. Mặc dù không có chân chính rủ xuống xuống tới, nhưng bất luận kẻ nào đều có thể rõ ràng cảm giác được, hư không chung kêu cố lực lượng vô hình. Đó là một loại để bất luận kẻ nào gặp, đều sinh lòng hướng tới, lại không tự chủ được thần phục lực lượng. Là một loại đại đạo hiền hóa. Bất quá đến lúc này, nó còn không có chính thức rủ xuống xuống tới. Giống như là đang nổi lên, lại giống là tại tích xúc. Tất cả mọi người đang mong đợi, cũng nhân cơ hội này, tận khả năng chuẩn bị, hy vọng có thể lợi dụng tường thủy mang tới cơ duyên, lớn mạnh tự thân phá vỡ cửa ải. Cho nên, không ai cảm thấy lo lắng, bởi vì bọn hắn đều phi thường rõ ràng, đợi cho Linh Mạch triệt để tấn thăng thời điểm, chính là tường thụy chân chính dáng lâm lúc. Trước đó, tường thụy tự nhiên là tích xúc càng lâu, càng nhiều, càng tốt. Một phút, 2 phút, 3 phút. Một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ. Hừ. Bạch tử nhạc đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, mở hai mắt ra. Lần thứ ba thủy biến, hoàn thành. Đệ tam biến, quả nhiên khác biệt bình thường Hắn cảm giác đến mình mặc kệ là nhục thân vẫn là linh hồn, đều từ trong ra ngoài tản mát ra một loại cực hạn cường đại cảm giác. Nhưng là cái này thời điểm, hắn lại còn không có chính thức đột phá. Không có chính thức tiến dai, trở thành kim đan. Bất quá, cũng phải bắt đầu. Bắt đầu đột phá, tiến dai kim đan. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, thôn thiên thần biến quyết lần nữa điên cuồng vận chuyển. Hư không chung, lập tức liền có một cỗ hải lượng thiên địa linh khí, theo hắn công pháp vận chuyển, cùng nhau tràn vào trong cơ thể của hắn. Cũng may lúc này Thanh Hư Tông linh mạch bên trong linh khí đã nồng đậm đến cực hạ, linh khí hóa mưa, linh khí thành sương ngủ, linh khí tụ mây. Căn bản hấp thu không hết. Hắn căn bản không có cảm giác được mình linh khí không đủ tình huống. Cùng lúc đó, tâm hắn niệm khẽ động ở giữa, thể nội khí huyết, thần nghiệm, sinh cơ, thậm chí là linh hồn chí lực, cũng toàn bộ theo hắn công pháp vận chuyển, hướng về hắn thể nội đan điền bên trong phóng đi. Tại đem hắn đan điền lấp đầy đồng thời, cũng tiến một bước bắt đầu xoay tròn hấp thụ. Roeng long long như hồng trung trống to, phát ra chấn động. Lực lượng kinh khủng lôi kéo dưới, Bạch Tử Nhạc thể nội các loại lực lượng cấp tốc ngưng kết, tạo thành một cái to lớn, hình bầu dục cầu hình dáng thể. Đây chính là Kim Đan. Mặc dù chỉ là sơ bộ ngưng tụ, nhưng chỉ ta cảm giác, ta lúc này Kim Đan cường độ, hẳn là liền có chung tam phẩm thực trong nội đan ngũ phẩm cấp độ. Bạch Tử Nhạc trầm ngĩ, lập tức liền khống chế thể nội Kim Đan không ngừng xoay tròn, tiến một bước bắt đầu áp xúc. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Kim đan thể tích, bắt đầu chậm dãi thu nhỏ. Cùng lúc đó, cái này kim đan phẩm dai, cũng theo đó cấp tốc tăng lên. Đệ ngũ phẩm, thứ tư phẩm. Sau đó rất nhanh, liền tiến dai đến đệ tam phẩm. Tam phẩm kim đan, đã là kết đan cảnh bên trong thượng tam phẩm kim đan cấp độ. Đến này cấp độ, đoán chừng tu sĩ, đều muốn mừng rỡ như điên, vô cùng hương phấn. Bởi vì thượng tam phẩm kim đan, đối với rất nhiều kết đan cảnh tu sĩ đến nói, không chỉ là linh đan phẩm chất khác biệt. Thay thế biểu lấy bọn hắn có thể tiến thêm một bước, có đột phá đến nguyên thần cảnh cấp độ khả năng. Bất qua với ta mà nói, tam phẩm kim đan, nhưng lại xa xa không đủ. Bạch Tử Nhạc trầm ngĩ, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Kia cố áp xúc chi lực, lần nữa điên cuồng áp xúc. Ông, ông, ông. Đan điền rung động thời điểm, Bạch Tử Nhạc rõ ràng cảm giác được đan điền của mình trở nên trống không rất nhiều. Mà kim đan cũng càng thêm lương thực, đã đạt đến nhị phẩm kim đan cấp độ. Nhị phẩm còn chưa đủ. Bạch Tử Nhạc lòng dạ cực cao, căn bản không có khả năng thỏa mãn nhị phẩm kim đan. Lần nữa áp xúc, lực lượng kinh khủng tác dụng dưới, chung quanh hắn mây trục giảm phạm vi bên trong, đều rất giống bị một cố lực lượng vô hình nghiền ép mà qua, xoắn thành mảnh vỡ. Cũng may chung quanh hắn, cũng không bóng người. Khoảng cách gần hắn nhất tu sĩ, cũng cùng hắn có trọn vẹn 3000m khoảng cách, là ở vào một cái khắc đỉnh núi thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ đại nhật chân nhân. Đối phương lúc này, đồng dạng ở vào đột phá thời khắc mấu chốt. Mặc dù cảm giác đến bạch tử nhạc bên này truyền đến dị động, cũng không dám có chút phân thần, đồng dạng bắt đầu toàn lực gáp xúc trong cơ thể mình lực lượng, muốn ngưng kết kim đan. Hoành long long. Bạch tử nhạc rốt cục cảm giác đến gian nan. Kim đan thu nhỏ tốc độ so trước đó trở nên chậm rất nhiều. Nếu như trước đó, hắn chỉ là 3 năm hơi thở thời gian, liền có thể đem thu nhỏ một thành, lần này tốn hao thời gian liền càng nhiều rất nhiều, đạt đến 6 hơi thở. Rốt cục, tại toàn bộ kim đan, lần nữa bị rút nhỏ một nửa về sau. Bạch tử nhạc trong lòng chính là một sướng. Đan thành nhất phẩm. Vô tận vui sướng, dùng tới trong lòng. Hắn sắc thực thập phần hương phấn. Bởi vì, đây là hắn đơn thuần, nương tựa theo tự thân lực lượng, nội tình, không có chút nào mượn nhờ ngoại lực, nương tụ thành nhất phẩm kim đan. Đan thành nhất phẩm, từ đây đại đạo khả kỳ. Bất quá, ta lại cảm giác mình còn có dư lực. Hiển nhiên, cái này kim đan còn có thể áp súc. Mặc dù khả năng phẩm dai không thể lần nữa tấn thăng nhưng càng là ngưng thực, mình thực lực cũng liền càng mạnh không phải. Bạch Tử Nhạc tâm tính dễ dàng rất nhiều. Tiếp tục điên cuồng áp súc đồng thời, tâm niệm vừa động ở giữa, lập tức liền từ thể nội động thiên phát bảo, chân ma động thiên bên trong, dẫn xuất một cố nồng đậm tới cực điểm âm sát chi khí. Cái này một cố âm sát chi lực xâm nhập trong cơ thể của hắn, để hắn một trận khó chịu, lập tức lại tràn vào hắn đan điền bên trong, lập tức liền đối với hắn kim đan bắt đầu áp súc. Quả nhiên hữu hiệu. Sát khí cùng ta lực lượng bản thân Là tuyệt đối đối lập, càng có hơn cường đại ăn mòn chi lực. Cả hai chống đỡ, sát khí càng mạnh, càng nhiều, tại ta khống chế hạ, lập tức liền có thể hình thành một loại động lực, đối ta áp xúc kim đan, cung cấp trợ lực. Bạch tử nhạc tâm niệm vừa động, càng nhiều âm sát chi khí, liền từ chân ma động thiên bên trong tuấn ra, rất nhanh liền đem đan điển của hắn lớp đầy, sau đó không ngừng để ép, làm hao mòn, áp xúc trong cơ thể hắn kim đan. Xì xì xì, hoanh long long. Bạch tử nhạc thể nội kim đan không ngừng áp súc. Từ vừa mới bắt đầu giống như như núi cao lớn nhỏ, cấp tốc áp súc đến tựa như phòng ốc lớn nhỏ. Đợi cho bây giờ, nhưng lại thu nhỏ đến tựa như cối say lớn nhỏ. Trên kim đan, càng là bóng loáng hoa sáng, ngưng thực tới cực điểm. Kia là bạch tử nhạc vô tận lực lượng nguồn suối. Càng là hắn thành đạo căn cơ. Hô hô. Đột nhiên, bạch tử nhạc cảm giác được mình thể sát tinh thần, đột nhiên trở nên vô cùng nhẹ nhõm, đục trên thân hạ càng là vô cùng thư h như có một cỗ đặc thù vĩ lực, dáng lâm tại mình trên thân. Lại cổ vũ lấy hắn kim đan, lần nữa trên phạm vi lớn áp xúc Trong bất chi bất giác, lại giống như có một cỗ nhàn nhạt tử sắc, tại hắn trên kim đan, hiện lộ ra. Đây là, tường thụy dáng lâm rồi. Tường thụy rủ xuống xuống tới rồi. Quả nhiên là chính là thời điểm A. Bất quá cái này trên kim đan tử sắc, đến cùng là cái gì? Bạch tử nhạc cảm giác đến cái này một kia biến hóa, trong lòng đột nhiên cảm giác đến có chút hoang mang. Hắn từ trước đến nay biết, tiên pháp tu sĩ đột phá đến kim đan cảnh thời điểm, đều lấy đan thành hạ tam phẩm, trung tam phẩm, thượng tam phẩm kim đan tới phân chia. Mà hạ tam phẩm kim đan, lại bị trở thành hư đan, trung tam phẩm kim đan, thì bị trở thành thực đan, chỉ có thượng tam phẩm kim đan, mới có thể xem như chân chính kim đan. Kim đan, tự nhiên là lấy kim sắc làm chủ. Lúc trước hắn kim đan, cũng là bày biện ra thuần túy kim sắc. Nhưng là cái này từ sắc. Đúng rồi, ta từng tại một bản trên điện tịch. Thấy qua dạng này một thiên ghi chép, giống như đề cập tới, nhất phẩm trên kim đan, còn có một cái cấp độ. Danh xương tử cực kim đan. Chính là đan thành nhất phẩm trở lên siêu cường tồn tại, mới có thể ngưng kết đặc thủ kim đan. Ước vạn người bên trong đều cơ hồ không một người có thể thành. Chẳng lẽ ta cái này, chính là tử cực kim đan? Bạch tử nhạc trong lòng hơi động Trước đó chân ma tông một nhóm, hắn thu hoạch rất lớn, trong đó kia thuộc về chân ma tông tông chủ, chân minh ma quân trên người cất giữ càng càng để hắn mở rộng tầm mắt. Trong đó, tự nhiên không thể thiếu có quan hệ ngưng kết kim đàn ghi chép. Hắn lần này kết đan đương nhiên cũng có thể quan sát một chút có quan hệ cái này phương diện điện tịch. Mặc dù ma tu ngưng kết kim đàn, cùng hắn sở tu chi pháp hơi có khác biệt, nhưng tương tự có rất nhiều luận thuật, để hắn mở rộng tầm mắt. Trong đó, liền bao gồm cái này tử cực kim đàn thuyết pháp. Bất quá ta cái này kim Đan vẫn chỉ là sơ bộ có một chút từ sắc. Từ trước đến nay còn không có thực sự trở thành tử cực kim đan. Bạch tử nhạc giật mình đồng thời, lập tức càng thêm điên cuồng Bắt đầu càng thêm cực hạn, toàn lực gáp xúc kim đan. Gắng đạt tới chính đạo tử cực kim đan, trở thành kia ước vạn bên trong không một. Trước năm 85, ngoạ tạo, xe. Thanh hư tông linh mạch linh mạch phẩm dai chính thức tấn thăng, từ ngũ phẩm sơ dai đỉnh phong cấp độ, tăng lên đến ngũ phẩm trung dai. Nhất thời, hư không trung tiêu đã sớm nổi lên mấy canh hình dở Tích xúc rất nhiều tưởng thụy chi quang, lập tức rủ xuống xuống tới. Giống như là mông lung mưa phùn, lăng lăng bẩy xuống, xông về toàn bộ linh mạch cơ hồ mỗi một nơi hẻo lánh. Sau đó, liền bị xếp bằng ở linh mạch phía trên từng cái tu sĩ, nhanh chóng dẫn rát, thôn phệ tiến thể nội. Trong đó tưởng thụy chi khí nhất là nồng đậm, chính là toàn bộ linh mạch linh mạch chỗ cốt lói. Thanh hư tông thái thượng trưởng Lao Vương Duy Trần liền xếp bằng ở trong đó, thể nội khí hơi thở khép mở ở giữa vì ý dẫn dắt chung quanh rủ xuống tường thụy chi khí, cuốn vào trong cơ thể của mình. Hạo hạo nhiên ở giữa, chung quanh 30 dặm phạm vi bên trong, đều ở vào hắn thôn phệ thôn phệ phạm vi bên trong. Mà càng khu vực bên ngoài, thì là thanh hư tông 67 vị kim đàn cảnh cấp độ cường giả. Giống như là một cái vòng tròn, quay chung quanh tại trái phải. Về phân bạch tử nhạc thì thuộc về tầng thứ 3 khu vực. Nơi đây tường thụy chi quang, so với nhất vị trí trung tâm, tự nhiên lại càng phai nhạt một chút Bạch tử nhạc tại cảm giác được cái này tường thụy chi quang rủ xuống, trong cơ thể mình ngưng kết kim đan bên trong bỗng nhiên nhiều một điểm chi quang về sau, trong lòng chính là chấn động, lập tức buông ra hạn chế, đối với giữa thiên địa tường thụy chi quang thôn phệ chi lực, liền tùy theo tăng nhiều. Lấy bạch tử nhạc thôn thiên thần biến quyết tính đặc thụ, hắn một khi buông ra hạn chế, coi là thật như phong vân biến ảo, trung quanh mấy chục giảm phạm vi bên trong tường thụy chi khí, liền đều hóa thành quần cuộn giang hà, hốn ngược đi vào, trung tử thậm chí là ở vào tầng thứ hai khu vực mấy vị kim đan cảnh cường giả đều tranh đoạt bất quá. Tương đạo kinh nghi thanh ầm, lập tức hét ra. Bạch Tử Nhạc trong lòng run lên, biết mình cử động lần này có sai lầm thỏa đáng, không chỉ có làm người khác chú ý, càng có chút ác liệt. Tâm tư nhất chuyển, Bạch Tử Nhạc liền tranh thủ cái này thôn vệ chí lực, trên phạm vi lớn tiêu giảm, tại không ảnh hưởng chung quanh đệ tử thu nạp tình hung dưới, vụ trộm lấy ra trong đó ba thành, càng nhiều lực chú ý, lại đặt ở kia linh mạch hoạch tâm chỗ vị trí trung tâm bởi vì hắn rất nhanh phát hiện, kia Thái thượng trưởng lão Vương Duy Chân chiếm cư khu vực, chừng 30 dặm phương viên, mà lại tưởng thụy chi quang xa so với hắn chố khu vực càng thêm nồng đậm. Mà Vương Duy Chân thực lực mặc dù đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, nhưng đối với Tưởng Thụy chi khí thôn phệ chi lực, lại rất có hạn, chỉ có thể thôn phệ trùng quanh 15 dặm phương viên khu vực, còn lại một nửa thì toàn bộ chiếu xuống trên mặt đất, chỉ là để một chút linh hoa dị thảo đạt được thủy biến, đối tu sĩ lại không có chút nào có ích. Lãng phí, quá lãng phí. Thế là bạch tử nhạc vội vàng không chê công pháp đặc tính, bắt đầu vụng trộm lấy ra vị trí trung tâm tường thụy chi khí. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Xuy, xuy, xuy. Bạch tử nhạc kim đan, tại kia nồng đậm âm sát chi khí, còn có tường thụy chi khí tác dụng dưới, tiếp tục táp suốt. Mà theo càng ngày càng nhiều tường thụy chi khí ráng lâm, hắn rõ ràng cảm giác được, mình kim đan bên trong tử sắc, bắt đầu tăng nhiều. 5%, 10%, 15%. rất nhanh Liền trải rộng trên kim đan 20% trình độ. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Tường thụy chi khí, đã không có. Đứng đắn bạch tử nhạc mừng thầm với mình thể nội kim đan tử sắc dần dần tăng nhiều thời điểm. Hắn đột nhiên bỗng nhiên cảm giác được, tử sắc tăng trưởng tốc độ đống nhiên đại giảm. Ngay sau đó hắn liền hiểu được, kia thiên địa hạ xuống tường thụy, đã kết thúc. Làm sao nhanh như vậy? Bạch tử nhạc nghi hoặc, càng vô cùng tiếc lối. Mặc dù trong cơ thể hắn kim đan cũng không có đỉnh chỉ áp xúc tử sắc khu vực cũng không có đình chỉ tăng trưởng, nhưng loại kia chậm chạm, đang hưởng thụ đến như vậy cực tốc hiệu quả phía dưới hắn, làm sao có thể chịu đựng. Toàn bộ tường thủy quá trình, hẳn là 30 hơi thở tẢ hữu. Ta nếu như thời gian sử dụng quay lại, phải trang liền có thể để ta lại một lần nữa cảm thụ loại này tăng trưởng. Bạch Tử Nhạc nhịn không được suy đoán. Mà hắn làm việc, từ trước đến nay 10 phần quả quyết. Lúc này tâm tư cùng một chỗ, lập tức không nhẫn nại được. Càng đừng nói, thời gian kéo càng lâu, với hắn mà nói Tổn thất lại càng lớn. La lấy, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, hắn lập tức liền đem tâm tư đặt ở giao diện thuộc tính phía trên. Tiêu hao 3.000 vạn hồn năng, có thể hối đoái thời gian quay lại 30 giây. Hối đoái. Bạch tử nhạc lập tức lựa chọn hối đoái. Trong chốc lát, hắn liền cảm giác được trước mắt nhoáng một cái, về đến 30 giây trước đó. Sau đó hắn liền thấy hư không trung, kia tưởng thụy chi khí vừa mới bắt đầu rủ xuống, chung quanh sở hữu người. Đều một mặt ngạc nhiên bắt đầu hưởng thụ lấy tưởng thụy dáng lâm thời điểm cái này một to lớn cơ duyên. Bạch tử nhạc liền tranh thủ tâm tư rơi vào trong cơ thể mình. Lúc sử dụng ở giữa quay lại trước đó, hắn duy nhất lo lắng, chính là mình thể nội kim đan tình huống. Bởi vì hắn vừa vặn ở vào đột phá thời khắc mấu chốt, trên kim đan tử sắc, đều đã phủ lên chừng 20%, hắn sợ lần này thời gian quay lại, mình lại muốn bắt đầu lại từ đầu, tiếp tục từ kia một điểm tử sắc, từng bước một còn tốt Kim đan cũng không hề biến hóa. Quả nhiên, ta trước đó đoán là đúng. Ta thời gian sử dụng quay lại, là đem ta bản thể nắm kéo về đến 30 giây trước đó. Lúc sử dụng ở giữa quay lại trước đó, bản thể của ta là bộ rắn gì? Như vậy thời gian sử dụng quay lại về sau, vậy ta liền sẽ là bộ rắn gì? Lúc trước, ta đã đem nhất phẩm kim đan áp xúc hướng về tử cực kim đan chuyển biến, tiến độ đạt đến 20% trình độ. Lúc này thời gian quay lại 30 giây, ta tiến độ, cũng không có biến hóa chút nào. Vẫn là 20%. Bạch tử nhạc trên mặt, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Kể từ đó, hắn có thể thao tắc không gian, nhưng lớn lắm quá nhiều. Thậm chí có thể không ngừng lặp lại kinh lịch, hấp thu cái này giữa thiên địa rủ xuống xuống tới tường thủy chi khí. Người bên ngoài chỉ có 30 giây, mà hắn, lại có thể chống giống so người khác thêm ra một cái, hai cái, ba cái. 30 giây. Chỉ cần hồn năng sung túc, hắn liền có thể kéo dài vô hạn thời gian. Xe nhẹ đường quen. Bạch tử nhạc ngay lập tức bắt đầu buông ra thôn vệ chi lực, tại không ảnh hưởng chung quanh tu sĩ thôn vệ tưởng thụy tình hung dưới, không gây ra lấy chúng ở giữa vị trí tưởng thủy chi khí. Bởi vì hắn tận lực khống chế, lạng yên không một tiếng động, tăng thêm những người khác tất cả đều ở vào khổ tu bên trong, là lấy cử động của hắn, cơ hội không người phát giác. Xuy, xuy, xuy. Nhất thời, bạch tử nhạc thể nội kim đan áp súc tốc độ, lại lần nữa bắt đầu tăng gọn. Một giây giây 2 3 giây 25%, 30%, 35%. Thời gian trôi qua, 30 giây, chấp mắt liền qua. Hư không trung tưởng thụy chi khí, lại lần nữa trở nên mỏng manh, tiêu tán. Lần này chỉ để thăng đến 37% trình độ. Bất quá cũng thế, càng là về sau, áp xúc hiệu suất liền cuối tháng, có thể tới 37%, đã không tệ. Tiếp tục. Lần này, bạch tử nhạc càng sẽ không chần chờ vội vàng lần nữa thi triển ra thời gian quay lại chi lực. Trong chấp mắt, Bạch Tử Nhạc trước mắt lóe lên, lại lần nữa về đến 30 giây trước đó. Giờ khắc này, hắn liền trở nên càng thêm phong dong mấy phần, càng đoán được mình lần này thời gian sử dụng quay lại, đoán chừng vẫn là khó mà đem mình kim đan áp xúc trở thành tử cực kim đan trình độ. Cho nên, hắn đột nhiên trở nên cực kỳ làm cản. Thôn phệ chi lực toàn bộ triển khai, trung quanh mấy chục phạm vi bên trong, không chỉ có là khu vực bên ngoài, ưu liền bên trong khu vực trung tâm tất cả tường thụy chi khí, liền toàn bộ bị hắn khống chế hấp thu. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Là Bạch trưởng lão? Ai? Bạch trưởng lão? Hắn không phải mới thần minh cảnh trung kỳ sao? Làm sao hắn thôn phệ chi lực khủng bố như vậy? Đây quả thực so những cái kia kim đan cảnh cường giả đều mạnh hơn a. Đâu chỉ a. Ngươi không thấy được tông chủ bọn hắn, cái này thời điểm thôn phệ chi lực đều không có đoạt lấy Bạch trưởng lão sao? Yếu liên nhất vị trí trung ương thái thượng trưởng lão, vậy mà cũng đoạt không qua hắn, đại bộ phận tưởng thủy chi khí đều bị hắn thôn phệ. T. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Trung quanh đệ tử, nháy mắt liền bị bừng tỉnh, trên mặt đều là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Muốn biết, vị trí trung tâm tưởng Thụy chi khí, nhất là nồng đậm, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Thanh hư tông linh mạch chi địa 1/3. Mà bây giờ, cái này 1/3 tưởng Thụy chi khí, toàn bộ đều bị Bạch Tử Nhạc cướp đoạn, nuốt vào hắn thể nội. Tạo thành cảnh tượng, coi là thật kinh thế hai tụ, để vô số người rung động. Bất quá càng nhiều người Nhưng trong lòng cũng không khỏi tự chủ hiện ra một cố nộ khí cùng vàng khí. Trời ban điểm lành, cỡ nào to lớn cơ duyên. Kết quả, lại tại bạch tử nhạc như thế tùy ý cướp đoạt phía dưới, toàn bộ bị hắn thôn phệ. Mình vậy mà không thể chia lại đến lẻ tẻ nửa điểm. Dừng tay. mau dừng lại. Bạch trưởng lão, ngươi là muốn ăn một mình sao? Màu dừng tay. Bạch tử nhạc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Càng có từng đạo nhục mạ thanh âm, không dứt bên hai. Tiên pháp thế giới bên trong. Đoạn người cơ duyên, như giết người phụ mẫu. Càng đừng nói lần này chính là dính đến thanh hư tông một tông chi điệu tương lai chí ít trăm năm trở lên đại kế, ảnh hưởng càng mười phần sâu xa. Bạch tử nhạc, đã chọc trúng nộ. Bạch tử nhạc tự nhiên rõ ràng điểm ấy, nhưng hắn lại không thèm quan tâm, tùy ý thôn vệ, giống như là muốn ép khô chung quanh bất luận cái gì một điểm tường thụy, tiếp tục điên cuồng hấp thu. Dưới tình huống như vậy, hắn tử cực kim đang tiến độ, cũng theo đó như bay cảm giác, nhanh chóng tăng gọn. Bạch tử nhạc. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngươi lại không đình chỉ, thì trách không được chúng ta. Ta biết ngươi thiên tư tuyệt thế, chú định bất phàm, nhưng ngươi cử động lần này quá càn rỡ. Ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, không phải chúng ta liền muốn động thủ. Đến cái này thời điểm, Thanh hư tông bên trong đông đảo kim đan cảnh cứng, giả, bao quát thái thượng trưởng Lao Vương Duy Trần cũng đều tất cả đều tức giận, khí tức trên thân lập tức bay lên, dường như nổi lên xuất thủ. Mới 10 giây, liền chịu không được. Bạch Tử Nhạc bất đắc dĩ thở dài, Gia vẻ tiếc nuối nói ra, các ngươi sự nhẫn mại, quá không được. Sau đó, hắn không thèm để ý chút nào chung quanh đông đảo trưởng lão, điện chủ, tông chủ, thái thượng trưởng lão kia càng thêm sắc mặt khó coi, ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính bên trên. Lựa chọn thời gian quay lại 10 giây. Bất quá sau đó một khắc, hắn nhìn qua chung quanh kia từng cái đằng đắng sắc khí, sắc mặt khó coi rất nhiều kim đang cảnh cứng, giả, trong lòng hoàng hốt, một mặt một bước. Chuyện gì xảy ra? Thời gian quay lại, mất linh rồi Ngoà tạo, lật xe rồi. Vậy ta tiếp xuống tới nên làm cái gì? chương 586, tử cực kim đăng Thành Bạch tử nhạc thật có chút luôn cuống. Thời gian quay lại, vì cái gì đã mất đi tác dụng. Vậy lần này, chẳng phải là muốn bị. Mình bây giờ phải làm gì? Nhìn qua chung quanh vô số cường giả nhìn trầm trầm bộ dáng, Bạch tử nhạc không khỏi gạt ra một cái tiếu dung, nói ra, nếu như ta nói, vừa rồi hết thảy, đều là hiểu lầm, các người tin không tin. Hiểu lầm. Ngươi cho rằng đây là hiểu lầm sao. Hoang đường. Một đám người lập tức phẫn nộ mở miệng khi trách. Tốt, chuyện của hắn, tạm dừng xử lý, tường thụy chi khí nhưng cũng không chờ người. Cuối cùng, vẫn là thanh hư tông thái thượng trưởng Lao Vương Duy Trần thật sâu nhìn bạch tử nhạc một chút, giải quyết dứt khoát nói. Những người khác cứ việc mời phần phẫn nộ, càng không có cam lòng, nhưng cũng biết, lúc này chính là thời khắc mấu chốt, chấp mắt thời gian đều không thể lãng phí, đành phải phân ngừng xuống tới. Tất cả đều lại một lần bắt đầu điên cùng thôn phệ tường thủy chi khí. Đây là, quá con rồi. Bạch tử nhạc ngấy mắt. Mặc dù hết thể đều chỉ là tạm thời, nhưng hắn nhưng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Tại thời khắc này, hắn nhưng coi là thật kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn mặc dù tự tin bây giờ thực lực xưa đâu bằng nay, nhưng cũng tuyệt không nghĩ tại nơi đây làm to chuyện. Bất quá, vì cái gì đây? Thời gian quay lại. Vì sao lại mất đi tác dụng? Ngay sau đó, bạch tử nhạc trên mặt. Lập tức lộ ra buồn dấu chi sắc. Trong lúc này, hắn ngược lại cũng không phải là không có khống chế thời gian sử dụng quay lại chi lực, nhưng lại đều không có phát huy ra tác dụng, giống như thời gian quay lại, đã triệt để mất linh. Chẳng lẽ thời gian quay lại còn có sử dụng hạn chế? Chỉ có thể sử dụng hai lần. Hoặc là một phút. Nhưng cái này đại giới, thật là quá lớn a Hắn trong lòng kinh nghi, ánh mắt lại một lần rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, nhưng không có mảy may phát hiện. Sau đó đem tâm tư chuyển đến trong cơ thể của mình, trải qua trước đó kia lật cấp trắng trợn, hắn kim đang áp xúc tiến độ, ngược lại là tăng lên rất nhanh, trực tiếp liền từ nguyên bản 37% tấn thăng đến 69%. Có thể so với hai lần thời gian sử dụng quay lại. Tiếp xuống tới 20 giây thời điểm, Bạch Tử Nhạc cuối cùng không dám quá mức làm cản, cẩn thận hấp thu tường thụy chi khí, chỉ đem hắn tử cực kim đang áp xúc tiến độ, từ 69% tăng lên đến 70%. Mà tại trong khoảng thời gian này, Hán tự nhiên không thể thiếu tiến hành nếm thử nhưng thời gian lại đều không thể lần nữa quay lại thẳng đến hư không chung tường Thụy chi khí lần nữa bắt đầu mầm manh biến mất Bạch tử nhạc trong lòng khẩn trương biết tiếp xuống tới chờ đợi mình tất nhiên không phải chuyện tốt nếm thử hạ lần nữa sử dụng một lần thời gian quay lại tiêu hao 3.000 vạn hồn năng có thể hối đoái thời gian quay lại 30 giây hối đoái Bạch tử nhạc ánh mắt nhất động nổi lên rõ ràng vui mừng vội vàng ngay lập tức lựa chọn hối đoái trong chốc lát Hắn liền cảm giác được trước mắt nhoáng một cái Về đến 30 giây trước đó Mà cái này thời điểm Cũng vừa lúc là tường thụy vừa vận dáng lâm thời điểm Trở về rồi Về đến 30 giây trước đó Bạch tử nhạc trong lòng vô cùng kinh hỉ Trước đó Hắn coi là thật hoảng được ép một cái Tâm tư lưu động, miên man bất định Nghĩ đến mình sắp tao ngộ chỉ trích Khó tránh khỏi sẽ lên xung đột Nghĩ đến phải chăng muốn buộc phát toàn lực Từ trong tông môn trực tiếp xông ra đi Kết quả đến giờ khắc này Tất cả lo lắng đều hóa thành vô hình. Bởi vì đến lúc này, trước đó hết thảy căn bản không có phát sinh. Hắn còn ngồi đàng hoàng tại trên đỉnh núi, xung quanh sở hữu người cũng đều một mặt ngạc nhiên bắt đầu hưởng thụ lấy Tưởng Thụy giáng lâm thời điểm to lớn cơ duyên, bầu trời bên trong tưởng vẫn phiêu tán, muôn tiếng nhìn hồng, lấp lánh toàn bộ chân trời. Hết thảy đều như lúc ban đầu mỹ hảo. Thế là giờ khác này, Bạch Tử Nhạc liền vẫn là như ban sơ, xe nhẹ đường quen lấy ra, thôn phệ vị trí trung tâm lãng phí Tưởng Thụy chi khí không ngừng áp xúc mình kim đan, gia tăng lấy mình thành tiểu tử cực kim đan tiến độ. Một giây, 2 giây, 3 giây. Là, ta trước đó sở dĩ không thể sử dụng thời gian quay lại, cũng không phải là bởi vì cái này một năng lực, đã mất đi hiệu quả hoặc là có thời gian hạn chế. Mà là bởi vì, ta trước đó vốn là ở vào thời gian quay lại bên trong. Tại mình ở vào thời gian quay lại trong lúc đó, ta cho dù có lớn hơn nữa nguy cơ, cũng căn bản không thể sử dụng cái này một năng lực. Bạch tử nhạc trên mặt rất nhanh dâng lên một đạo minh ngộ, có chút hoàng nhiên. Còn tốt, còn tốt, lần này không có xuất hiện không thể vãn hồi thời điểm, đồng thời cái này một cái hạn chế, cũng bị ta sớm phát hiện. Không phải, về sau nếu như thật ở vào nguy cấp vạn phần tình huống dưới không thể liên tiếp sử dụng, vậy coi như nguy rồi. Suy nghĩ của hắn chấn động, trong lòng cũng nghĩ đến, lần này qua đi, nhất định cũng phải lại đi thí nghiệm lật một cái, nhìn xem cái này một năng lực đến cùng còn có cái gì hạn chế. Phen này kích thích Hắn cũng không muốn lại đi kinh lịch. Rất nhanh, thời gian trôi qua, 20 giây thời gian chợt lóe lên. Bạch tử nhạc mắt nhìn mình tử cực kim đan tiến độ, đã đạt đến 78% trình độ. Tính toán trước đó rất nhiều tông môn tu sĩ phản ứng thời gian, ánh mắt lần nữa lóe ra vẻ kiên định. Hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ tiếp tục cắp xúc, ngưng tụ tử cực kim đan. Thế là hắn trong lòng hơi động, lần nữa buông ra hạn chế. Thôn thiên thần biến quyết vận chuyển. Thôn vệ chi lực toàn bộ triển khai Vành Long Long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 Cái này thời điểm thôn vệ chi lực đều không có đoạt lấy bạch trưởng lao sao. Tiêu liên nhất vị trí trung ương thái thượng trưởng lão vậy mà cũng đoạt không qua hắn, đại bộ phận tưởng thụy chi khí, đều bị hắn thôn vệ. T. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Nhất thời, chung quanh kia quen thuộc kinh nghi thanh âm, vang lên lần nữa. Sau đó ngay sau đó, không mấy đạo chửi rùa âm thanh, rất nhiều kim đan cảnh cường giả tiếng hét phẫn nộ, khi tức bước lên thời điểm rộng lớn khí thế, cũng theo đó tuần tự chuyển đến. Bạch Tử Nhạc bất vi sở động, tiếp tục trắng trận thôn vẻ lấy tường thủy chi khí. Một giây, 2 giây, 3 giây. Ta cho ngươi thêm ba hơi thời gian, nếu như lại không đình chỉ. Khi đạo này thanh âm quen thuộc lần nữa truyền đến nháy mắt, hư không trung tưởng thụy chi khí cũng theo đó đình trệ. Trung quanh tất cả tu sĩ đều là ngẩn ngơ, sau đó ánh mắt bên trong tất cả đều đè nén lửa giận, phẫn nộ, từng cái thân hình đều hướng về hắn vọt tới, khi thế bốc lên ở giữa, nổi lên xuất thủ. Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh, Vội vàng lần nữa sử dụng thời gian quay lại chi lực. Hô hô. Loại này cảm giác coi là thật 10 phần kích thích. Bạch Tử Nhạc nhìn phía xa còn 10 phần bình tĩnh rất nhiều tông môn cường giả, ám buông lỏng một hơi, thôn vệ chi lực lại lần nữa toàn bộ triển khai. Lấy hiệu suất để tính, tự nhiên là như thế lúc toàn lực thôn vệ tưởng thụy chi khí, tới cao hơn một chút. Cho nên lần này hắn thời gian sử dụng quay lại chi lực, lại chỉ đem mình mang đến 10 giây trước đó. Thế là, từng tiếng tiếng kinh ngạc khó tin, tiếng chửi Lần nữa liên tiếp chuyển đến. Hết thảy, đều là như vậy quen thuộc. 10 giây thoáng qua một cái. Bạch tử nhạc lại một lần nữa sử dụng cái này một năng lực. 95%, 97%, 99%. Sau đó rốt cục tại tường thụy chi khí lại một lần nữa thưa thớt, biến mất ngáy mắt. Bạch tử nhạc toàn bộ kim đan, rốt cục triệt để ngưng kết, trở thành hoàn chỉnh tử cực kim đan. Tử cực kim đan, xong rồi. Cuối cùng thành công. Tử cực kim đan. Tiên pháp tu sĩ bên trong, ước vạn người bên trong không một. Mà lại rất nhiều tu sĩ, kỳ thật chỉ là kim đan bên trong, mang theo một điểm tử sắc. Có thể vượt qua 10% đều cực ít, càng nhiều đều chỉ là 3%, 5% trình độ, cơ hội không người có thể vượt qua 20%. Nhưng ta châu ngưng kết, lại là thuần túy hoàn chỉnh như một tử cực kim đan. Bạch tử nhạc trong lòng, cảm giác đến một trận thỏa mãn. Thành tựu như vậy, hắn không dám nói xưa nay chưa từng có. Lại không dám nói sau này không còn ai. Nhưng hắn tin tưởng, toàn bộ giữa thiên địa, trước riêng 100 triệu năm, đến tiếp sau 100 triệu năm, có thể như hắn làm như vậy đến điểm này, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vượt qua hắn trình độ này, càng là tuyệt không khả năng. Tiếp tục thời gian quay lại 10 giây. Bạch tử nhạc nhạt nhạt nhìn chung quanh căm tức nhìn hắn rất nhiều tông môn cường giả, rất nhanh liền lại về đến 10 giây trước đó. Hết thảy, đều như lúc ban đầu bình tĩnh. Hắn lúc này, cũng biến thành 10 phần bình tĩnh mà lạnh nhạt. Tiếp xuống tới, ta sẽ tiến hành cuối cùng một bước. Bạch tử nhạc đã sớm đối với đột phá đến kim đan chi cảnh đủ loại cửa ải, rõ ràng trong lòng. Biết kim đan đan thành, mặc dù 10 phần trọng yếu, càng là quyết định kim đan phẩm chất một cái mấu chốt. Nhưng cái này trong đó, lại còn kém cuối cùng một bước. Mà cuối cùng này một bước, thì là cần tu sĩ đem tự thân linh hồn, chiệt để rót vào kim đan bên trong. Không có linh hồn kim đan, chỉ là một cái tử vật cuối cùng sẽ chậm chạp lui tán, hóa thành vô hình. Chỉ có linh hồn rơi vào, Kim Đan mới có thể bình thường theo tu sĩ thực lực tăng lên mà trưởng thành, mới đại biểu cho Bạch Tử Nhạc, chân chính tấn thăng đến Kim Đan cảnh cấp độ. Thế là, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, kia ngưng thực vô cùng linh hồn, cũng theo đó nháy mắt tới gần Tử Cực Kim Đan, sau đó đông nhiên chui vào. Veng long long. Một đạo như đại đạo chấn minh tiếng vang, nháy mắt chuyển ra. Bạch Tử Nhạc lập tức liền cảm giác được, linh hồn của mình Theo tử cực kim đan bên trong, kia nồng hậu dày đặc đến cùng bố, kinh dị tới cực điểm nguyên lực được tặng phía dưới, cực tốc tăng vọn. Đặc biệt là hắn lúc này còn ở vào tường Thụy Chi quang chiếu xạo phía dưới. Cơ hội tại trong chốc lát, liền để khiến cho hắn đột phá một cái nào đó cực hạn. Sau đó, khí tức tàn ra, cùng toàn bộ thiên địa tương hợp. Ông! Ông! Ông! Toàn bộ thiên địa, đột nhiên tại thời khắc này, lại một lần nữa phong vân biến ảo. Thư không chung cái kia vốn là nồng hậu dày đặc tường thụy chi khí, đông nhiên đông nhiên tăng vỏng ra, dường như bị một cô vô hình vĩ lực, tiến hành tăng phúc. Vâng! Vâng! Vâng! Ngay sau đó, bầu trời lóe lên. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Một đạo tiếp lấy một đạo tử sắc quan mang, đông nhiên lòng lánh ra, hóa thành như chấp giật, hung hăng bổ xuống tới, như tinh mang, rủ xuống tại bạch tử nhạc trên thân. Sau đó tất cả đều thật sâu ấn khắc tại hắn tử cực kim đàn phía trên. Chuyện gì xảy ra? Đây là có người đột phá, ngưng kết kim đan sao. Là ai? Bạch tử nhạc. Bạch trưởng lão. Hắn kết đan rồi. Làm sao có thể? chương 587, 12 đạo đại đạo lưu ngấn. Làm sao có thể là hắn? Lúc trước hắn, nhiều nhất chẳng qua là thần minh cảnh trung kỳ A. Làm sao nhanh như vậy, liền vượt qua cảnh giới hàng rào, kết đàn rồi. Sở hữu người sợ ngây người. Tu sĩ kết đan cũng không để người kinh ngạc. Thanh hư tông tất cả đệ tử đều 10 phần rõ ràng, lần này tất nhiên sẽ có người kết đan. Riêng chỉ là bọn hắn biết đến, trong tông môn liền có trọn vẹn 5 vị thần minh cảnh cường giả tối đỉnh, muốn mượn nhờ lần này tưởng thụy dáng lâm cơ duyên, ngưng kết kim đan. Sở hữu người cũng đều vì thế chờ mong. Nhưng là, 5 người này bên trong, cũng không bao gồm bạch tử nhạc A. Ai cũng không nghĩ tới, hắn sẽ kết đan. Chờ một chút, đó là cái gì? Bộ dáng này, giống như có điểm giống đại đạo lưu ngấn. Đây là đại đạo lưu ngấn, nhưng không đều là kim sắc sao. Vì cái gì bạch trưởng lão trên thân giáng lâm, lại là tử sắc. Mà lại các ngươi nhìn, cái này đại đạo lưu ngấn số lượng, giống như cũng phải so với bình thường người phải hơn rất nhiều. Đúng à, nghe nói thôi kiếm sư huynh lúc trước đột phá đến kim đan cảnh thời điểm, cũng mới bất quá có 5 đạo đại đạo lưu ngân A Thôi kiếm sư huynh lúc trước ngưng kết, thế nhưng là nhị phẩm kim đan A Kết quả đến bây giờ, giáng lâm tại bạch trưởng lão trên người đại đạo lưu ngấn, Đâu chỉ năm đạo. Đạo thứ 7, đạo thứ 8, thứ 9 đạo, đạo thứ 10. T. Cái này sao có thể? Nhìn chung các tông điện tịch. Có đại đạo lưu ngấn vượt qua 10 đạo sao? Không có. Theo ta được biết, nhiều nhất mới bất quá là 9 đạo, còn được là thiên linh tông loại kia đỉnh cấp tông môn tuyệt thế thiên tài, ngưng kết càng là nhất phẩm kim đan, mới có thể làm được. Rất nhanh, liền có người phát hiện dị dạng. Lập tức đều mở to hai mắt. Không chỉ có là rất nhiều đê dai tu sĩ, Vị trí trung tâm những cái kia kim đan cảnh cường giả khuôn mặt bên trong càng là hiện lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Đại đạo lưu ngấn, đối với kết đan cảnh tu sĩ đến nói, cũng không phải là cỡ nào thường gặp sự tình. Nhìn chung toàn bộ xuyên vân dây núi, trước mắt đã biết có được đại đạo lưu ngấn, cũng chỉ có vương thôi kiếm một người, bởi vì ngưng kết chính là thượng tam phẩm trong kim đan nhị phẩm kim đan, lúc này mới được đến năm đạo đại đạo lưu ngấn mà thôi. Những người khác, mặc kệ là kết thành hạ tam phẩm hư đan, Vẫn là trung tam phẩm thực đan, đều không có tư cách đạt được đại đạo thừa nhận, lưu lại đạo ngân. Cái này đại đạo lưu ngấn, đồng dạng cũng là thiên địa đối với tuyệt thế thiên kiêu một loại thừa nhận. Chỉ có ngưng kết thượng tam phẩm kim đan thiên tài cường giả, mới có thể căn cứ kim đan phẩm dai khác biệt, lưu lại với tích. Tam phẩm kim đan, nhiều nhất nhưng phải ba đạo đại đạo lưu ngấn, nhị phẩm kim đan lục đạo, nhất phẩm kim đan thì là chín đạo. Chín đạo trở lên, bọn hắn đừng nói gặp qua, tiểu liền nghe đều chưa nghe nói qua. Càng đừng nói Đáp xuống bạch tử nhạc trên người đại đạo lưu ngấn, bây giờ đã vượt qua 9 đạo, hơn nữa còn là trong truyền thuyết tử xác Tử cực kim đan. Chẳng lẽ bạch tử nhạc lần này ngưng kết kim đan, chính là nhất phẩm trên kim đan tử cực kim đan? Vừa đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền ra. Nói ra câu nói này, rõ ràng là thanh hư tông thái thượng trưởng lão, vương duy chân. Hắn thực lực Cường hãn, sống được cũng đầy đủ lâu đời, chừng hơn 2,500 tuổi, cũng bởi vậy kiến thức vô cùng sâu. Kết hợp bạch tử nhạc lúc này đủ loại biểu hiện, hắn lập tức liền có suy đoán. Tử cực kim đan, nhất phẩm trên kim đan, thôi kiếm chân quân nghi ngờ truy vấn. Bình thường đến nói, tiên pháp tu sĩ có thể ngưng kết thượng tam phẩm kim đan, liền đã đầy đủ đắt như vàng, bởi vì chỉ có ngưng kết thượng tam phẩm kim đan cứng, giả, mới có thể tiến thêm một bước, đột phá đến nguyên thần tri cảnh. Về phần phong vương chiến lực ngược lại là tiếp theo. Mà cái này tử cực kim đan, danh sư ngức vạn người bên trong không một Nhất định phải tiên pháp tu sĩ công pháp, nội tình, cơ duyên đều đạt đến cực kỳ cao thâm trình độ, mới có thể thành tựu Một khi thuận lợi trưởng thành, cơ hồ tất nhiên có thể đột phá đến nguyên thần chi cảnh, cũng có thể trở thành nguyên thần cảnh bên trong đỉnh cao cường giả Ta vẫn cho là, đây chỉ là truyền thuyết, chí ít căn bản không có khả năng xuất hiện tại chúng ta xuyên vân dãy núi bên trong. Không nghĩ tới, lại bị ta nhìn đến. Mà lại, hắn hay là chúng ta thanh hư tông người. Vương Duy chân một mặt kích động mở miệng nói ra. Lần này, hắn vốn định mượn nhờ lần này tường thụy chi khí, đột phá tiên chân, bước vào nguyên thần chi cảnh. Chỉ là, hắn cuối cùng cơ duyên không đủ, nội tình cũng không đủ, căn bản không thể phá vỡ tầng này cửa ải. Mặc dù cảm giác được mình nguyên bản suy kiệt kim đan khí huyết, được đến tu bổ, thiên nhân ngũ suy cũng rất là làm dịu, hẳn là lại có một 200 năm tốt sống. Nhưng không thể phá kính, bước vào nguyên thần cảnh, cuối cùng có chút tiếc nuối cùng không cam lòng. Bất quá lúc này, phát giác đến tông môn bên trong Lại có người có thể có dạng này kết đan dị tượng Có thể thành tiểu kia trong truyền thuyết tử cực kim đan thời điểm Hắn đột nhiên cũng cảm giác không tiếc Bởi vì Cái này chí ít đại biểu cho Một khi bạch tử nhạc có thể thuận lợi trưởng thành chí ít có thể kéo dài hắn thanh hư tông 3.000 năm Thậm chí là trên vạn năm huy hoảng vâng. Vâng. vâng vâng Vâng Bạch tử nhạc cảm thụ được từng đạo tử quang rủ xuống Hung hăng đánh vào trong cơ thể mình tử cực kim đan phía trên Rất nhanh liền phát hiện Mình kim đan không chỉ có lần nữa được đến áp xúc tại kim đan mặt ngoài, càng là xuất hiện một đạo liên tiếp một đạo, cơ hồ đem hắn tử cực kim đan toàn bộ bao khỏa đạo ngân. Những này đạo ngân, không có chút nào quy tắc, nhỏ bé cảm ứng, lại có thể từ đó phát giác được từng đạo ẩn chứa vô tận huyền liền diệu, cao thâm đến cực điểm thiên địa chí lý. Tổng cộng 12 từng đạo ngân, liên tiếp một mảnh. Khi tất cả đạo ngân rủ xuống xuống tới, bạch tử nhạc cảm giác được trong cơ thể mình đạo ngân số lượng, còn có đạo ngân là cơn phía dưới. Mình kim đan lần nữa từ bát to lớn nhỏ, thu nhỏ đến chỉ có 5 đấm lớn nhỏ về sau, loại kia cực hạn áp xúc cường hãn, chấn động trong lòng thỏa mãn. Hắn biết, bây giờ mình đã thoát thai hoa cốt. Mặc dù nhục thân bên ngoài, biến hóa không lớn. Thậm chí bởi vì vô tận thần nghiệm khí huyết thậm chí linh hồn, đều toàn bộ áp xúc tại tử cực kim đan bên trong, ngược lại lộ ra có chút suy yếu. Nhưng hắn lực lượng lại đã được đến thuế biến. Không chỉ có thần nghiệm trải qua chuyển biến, hóa thành tử cực kim đan chi lực. Tử cực đăng nguyên, gấp 10 lần so với thần niệm cứng hãn. Hắn sinh mệnh cấp độ, càng là được đến thuế biến, trở nên hoàn toàn khác biệt. Tuổi thọ, lập tức liền tùy theo tiêu thăng. Từ 800 năm cực hạ, thăng lên đến 3.000 năm số lượng. Vô bệnh vô thai, có thể sống 3.000 năm. Đây chính là kim đan. Siêu thoát ngoại vật, giống như người trong trốn thần tiên. Bạch tử nhạc trên mặt nhịn không được nổi lên vẻ mỉm cười. Một tiêu tâm tình kích động, cũng theo đó tại hắn trong lòng chạy xuôi. 800 năm tuổi thọ cùng 3.000 năm tuổi thọ, trên lệnh rất lớn. Bất quá đối với việc này trăm tuổi không đến hắn đến nói, lại hình như không có gì sai biệt. Nhưng loại này sinh mệnh cấp độ đạt được thể biến, siêu thoát ngoại vật, như tiên giống như thần, lại cực hạn cường đại sảng khoái cảm giác, nhưng cũng không phải người bình thường đủ khả năng thể ngộ đến, càng không phải là người bình thường đủ khả năng tưởng tượng. Cũng làm cho hắn trong lòng, lại một lần nữa hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Cũng tùy theo trở nên kiên định. Trường sinh, Mình rất có thể, thật sự có thể trường sinh, trở thành chân chính thần, tiên, vạn cổ trường tồn, độc đứng ở thế, thiên điệu tịch diệt mà mình bất diệt. Một hồi lâu, hắn mới đưa trong lòng kia có chút dao qua suy nghĩ, một lần nữa kéo lại, ánh mắt thời gian dần qua trở nên bình tĩnh. Trong tháng chốc, hắn mới chú ý tới, cái này thời điểm, chung quanh rất nhiều thanh hư tông cứng, giả, trừ một chút ở vào đột phá thời khắc mấu chốt tu sĩ bên ngoài, phần lớn một mặt đờ đẫn nhìn lấy mình, ánh mắt đều mười phần hoảng sợ chấn kinh. Trong lòng chính là máy động. Một chút tính toán thời gian, phát giác được lúc này vừa vặn trôi qua 10 giây. Cơ hộ phản xạ có điều kiện, hắn liền lại một lần đem thời gian quay lại đến 10 giây trước đó. Phàm là có khả năng bại lộ tình huống của mình, hắn nhất định phải tận khả năng tránh. Ông! Ông! Ông! Cũng vừa đúng lúc này, hư không chung, độc thuộc về bạch tử nhạc đột phá đến kim đan chi cảnh tường thụy, cũng theo đó ráng lâm. kia hợp chiếu nặng, đồng dạng kinh khủng tường thụy chi khí rủ xuống. Cùng linh mạch tấn thăng tường thụy, phù hợp tương dung phía dưới, lại có một tia đặc thù biến hóa. Rơi vào bạch tử nhạc thể nội, để hắn đột phá đến kim đan chi cảnh về sau, kia khô quắc đan điền được đến to lớn bổ sung. Từ cực đan nguyên chi lực, nhanh chóng tăng trưởng. Mà tại trung quanh hắn, từng cái tu sĩ cũng tương tự được đến hắn phá kính thời điểm, tường thụy được tặng từng cái cơ hội thế như trẻ che, mở lại trùng điệp cửa ải. Trong đó đại nhật chân nhân, phú thủy chân nhân, Bích Hà tiên tử càng là nhờ vào đó cấp tốc ngưng kết kim đan, mà lại kim đan áp xúc phía dưới, phẩm giai cũng không khỏi tự chủ tăng lên một cái cấp độ, chính thức tấn thăng đến kim đan chi cảnh. Bây giờ chênh lệch chính là linh hồn nhập thể, triệt để phá vỡ cảnh giới. Một giây, 2 giây, 3 giây đồng hồ. Bởi vì bạch tử nhạc phá kính tường thụy bổ sung, lấy bạch tử nhạc vì trung tâm phương viên mấy chục giảm phạm vi bên trong tường thụy chi khí, lại so cái khác địa phương trọn vẹn kéo dài 5 giây, mới hoàn toàn tan đi. Nói cách khác, vị trí trung tâm tường thụy, Trường 35 giây, mà bên ngoài chỉ có 30 giây. Từ cái này, cũng đủ nhìn ra bạch tử nhạc lần này đột phá khác biệt bình thường. Loại này dị dạo, tự nhiên sẽ gây nên một số người chú ý. Bất quá bạch tử nhạc nghĩ nghĩ, lại không có lần nữa thời gian sử dụng quay lại tiến hành cải biến. Hắn có thể có bây giờ thực lực cùng thanh kiểu, không thể không nói, thanh hư tông cho hắn trợ giúp cực lớn. Hắn tự nhiên không keo kiệt cùng để thanh hư tông đệ tử, cũng đi theo hưởng thụ được thuộc về hắn phá kính thời điểm tưởng thủy chi khí. Đây là một loại hồi báo. Cũng là thuộc về hắn một loại được tạo. Cũng may, ta trải qua thời gian quay lại, đem ta đột phá dị tượng đều che giấu trôi qua. Không phải, lần này tất nhiên sẽ long trời lở đất, chấn động thiên hạ. Đến lúc đó, coi như chưa chắc là một chuyện tốt. Bạch tử nhạc mình cũng không nghĩ tới, mình lần này đột phá, sẽ náo ra dạng này lớn động tính. Đặc biệt là kêu 12 đạo tử sắc đạo ngân rủ xuống thời điểm, lấp lánh toàn bộ chân trời, đoán chừng 800 dặm có hơn chỗ, đều có thể nhìn thấy. Bất quá, đây hết thể dị tượng, đều bởi vì thời gian quay lại, lại đều tựa như không còn tồn tại, biến mất hoặc là nói là bị vùi lấp tại thời gian loạn lưu bên trong. Cái này cũng cho bạch tử nhạc, đã giảm bớt đi phiền thoái cực lớn. Bởi vì như bạch tử nhạc dạng này tuyệt thế thiên tiêu, tất nhiên sẽ khiến thiên hạ chấn động, trong thời gian ngắn chuyển khắp toàn bộ xuyên vân dây núi, thậm chí thương khung vực bên trong, từ đó gây nên vô số đỉnh cấp tông môn, siêu cấp trong tông môn nguyên thần cảnh cường giả thăm dò hiếp lợi dụ, lôi kéo hoặc là lôi kéo không được, liền hạ ngoan thủ bọc chết. Bạch tử nhạc xuất thân, quá thấp. Thanh hư tông cũng căn bản bảo hộ không được hắn. Là lấy, ẩn tàng tự thân, mới là chính xác nhất cách làm. chương 588, tông chủ cho mời. Tường thủy tan hết, toàn bộ thanh hư tông đệ tử trên mặt, đều lộ ra chủ nhưng nếu như mất chi sắc. Bất quá, bọn hắn trong lòng càng nhiều, nhưng vẫn là thỏa mãn. Bởi vì thôn vệ tường thủy chi khí bọn hắn, tiến bộ đều cực lớn. Kém nhất. Thực lực đều có nhất định tăng lên, hoặc là pháp thuật thần thông có thể nhập môn tiểu thành, hoặc là tiên pháp cảnh giới được đến tăng lên, lại có thì là như bạch tử nhạc như vậy, phá vỡ cảnh giới hằng rào, từ luyện khí đột phá đến khai khiếu, từ khai khiếu tấn thăng đến thần minh, thậm chí từ thần minh cảnh bước vào đến kim đan chi cảnh. Chỉ là, tiến bộ của bọn hắn lại lớn, lại đều không có ta lớn. Đan thành nhất phẩm, vốn là đăng quý, mà ta kim đan, lại soi nhất phẩm kim đan tiến thêm một bước, đặt đến tử cực kim đan. hơn nữa Còn là hoàn chỉnh thuần túy tử cực kim đan. Bạch Tử Nhạc trong lòng một trận thỏa mãn. Từ cực kim đan vốn là rất khó, ước vạn người bên trong không một. Mà hắn tử cực kim đan, cùng trong truyền thuyết chỉ là lẻ tẻ nửa điểm tử sắc, lại có khác nhau, chính là hoàn chỉnh mà thuần túy tử, mặc kệ là phẩm dai vẫn là uy lực, đều hơn xa cho người khác. Mà lại, ta trên thân còn có 12 đạo đại đạo lưu ngẫm. Nghe nói, cái này đại đạo lưu ngẫm, chính là đại đạo ân nhớ, đại đạo hiển hóa, một khi có thể ngộ ra liền tất nhiên có thể sáng chế từng môn đại thần thông, thậm chí diễn hóa thành so đại thần thông càng hơn một bậc đạo thuật. Đại đạo lưu ngấn, đại đạo hiền hóa, trời sinh phù hợp đại đạo. Tu sĩ tự nhiên có thể nhờ vào đó thăng hoa, khai sáng ra thần thông đạo thuật. Bạch Tử Nhạc Tử Cực Kim Đan phía trên lưu lại 12 đạo đại đạo vết tích, ẩn chứa đại đạo tin tức, tất nhiên càng nhiều càng mạnh, hắn cũng mười phần chờ mong mình có thể từ đó khai sáng ra cái gì đạo cùng phát tới. Bất quá, lần này thu hoạch mặc dù cực lớn, Nhưng ta vì thế nỗ lực tiêu hao, cũng không ít. Trước sau mấy lần, tổng cộng thời gian sử dụng quay lại 130 giây. Lấy 1 giây 100 vạn hồn năng tiêu hao tính toán, ta lần này liền sinh sinh tiêu hao 130 triệu điểm hồn năng. Bây giờ hồn năng số lượng, liền vẫn còn dư lại 278 triệu. Mặc dù vẫn là không ít, nhưng dạng này to lớn tiêu hao, thế nhưng chịu không được mấy lần. Bạch tử nhạc ngắm nhìn bảng thuộc tính của mình, trong lòng nhịn không được hơi xúc động. Thời gian quay lại mặc dù dịu dụng vô tận. Dùng cũng 10 phần thuận tay, nhưng tiêu hao hồn năng, nhưng cũng coi là thật 10 phần kinh khủng. đó lấy, hắn vội vàng bắt đầu rút ra đàn nguyên, từng chút từng chút lưu chuyển, làm dịu thân tâm của mình, cường hóa lấy mình nục thân. Đàn nguyên chi lực, lại muốn xa so với thần niệm mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, tại đàn nguyên tác dụng dưới, hắn rõ ràng có thể cảm giác được mình nục thân, lần nữa tăng cường một mảng lớn, trong lúc phát tay, càng nhiều một cốt như có như không tiến ý. Đây là một loại độc thuộc về kim đan cảnh cường giả đặc thù thể hiện, đặc biệt là lĩnh vực của hắn chí lực. Cho dù hắn không có tận lực vận chuyển, nhưng hắn nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được tự thân lĩnh vực chí lực, coi như không có thi triển âm ảnh lĩnh vực đại thần thông, cũng phải so với bình thường kim đan cảnh cường giả lĩnh vực còn mạnh hơn nhiều. Thậm chí so với đã đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh vương duy chân, đều muốn càng mạnh. Mà một khi tăng thêm âm ảnh lĩnh vực đại thần thông, đoán chừng bất luận cái gì thần minh cảnh cấp độ tu sĩ Đều sẽ tại ta lĩnh vực bên trong, nửa bước khó đi, không thể động đậy. Bạch tử nhạc con mắt dần dần sáng ngời lên. Kể từ đó, kim đan cảnh trở xuống tồn tại, tuy là như thế nào kinh tài tuyệt diễm, cũng sẽ mất đi sức đánh một trận, số lượng với hắn mà nói, càng là một chuyện cười. Về phần kim đan cảnh trở lên, ta dù không biết phong vương cấp bậc cường giả, thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào, nhưng ta hẳn là cũng không về phần sợ bọn hắn. Hắn trong lòng, đã có to lớn lực lượng. Ba ngày sau đó Thanh hư tông linh mạch tấn thăng thịnh sự, hoàn mỹ kết thúc. Cơ hồ mỗi một cái ở vào Thanh hư tông người đều tương ứng có thu hoạch. Bạch Tử Nhạc tại Tường Thụy kết thúc ngày đầu tiên, liền điệu thấp về đến Hỏa Linh Phong bên trong. Bây giờ hắn mặc dù đột phá đến Kim Đan chi cảnh, nhưng bởi vì một thân thần niệm áp xúc, cô động trở thành tử cực kim đan, đan điền lại là khốn cùng vô cùng. Mà lấy hắn toàn lực thôn vệ linh lực động tĩnh, đoán chừng lại sẽ khiến một phen chấn động. Cho nên hắn cuối cùng vẫn là về đến Hỏa Linh Phong động phủ của mình bên trong tinh tu. Dù sao nơi này linh khí vốn cũng không chênh lệch, bây giờ linh mạch phẩm giai tuấn thăng, nơi đây hoàn cảnh cũng có nhất định cải biến, không chỉ có càng cao hơn, cao vút nổ, linh khí mức độ đậm đặc cũng phải đến nhất định tăng trưởng, không kém gì hắn đột phá chi địa. Ở tại Hỏa Linh Phong động phủ bên trong, Bạch Tử Nhạc tùy ý phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí, càng thỉnh thoảng từ túi trữ vật bên trong chuyển ra từng đám linh thạch, tâm niệm vừa động, liền đem chi nghiền thành vỡ nát, hóa thành hải lượng thiên địa linh khí, bị hắn thu nạp vào thể nội. Chuyển hóa thành tử cực đan nguyên chi lực. Lấy hắn bây giờ thôn vệ cương độ, duy nhất một lần liền có thể đem 1,000 mai thượng phẩm linh thạch linh khí, nuốt vào thể nội, chỉ cần một chút thời gian, trải qua đại đạo tâm đang thiêu đốt luyện hóa, liền có thể đem hoàn toàn chuyển hóa, hóa thành mình đan nguyên chi lực. 3 ngày thời gian vừa tới, trong cơ thể hắn đan nguyên liền tùy theo tích xúc viên mãn. Trong đan điện tử cực kim đan chậm chạp xoay tròn lấy, mỗi một lần xoay tròn, đều sẽ có một cỗ lực lượng ra Từng chút từng chút thoải mái hắn toàn trên thân hạ, để hắn nhục thân, trạng thái, toàn trên thân hạ, cơ hộ mỗi thời mỗi khác, đều đang mạnh lên. Bây giờ hắn nhục thân cường độ, so với chưa đột phá trước đó, đã mạnh mẽ hơn hai lần. Ông! Cũng đúng lúc này, bạch tử nhạc cảm giác được động phủ mình bên ngoài, chuyển đến một trận chấn động nhẹ nhẹ thanh âm. Hả! Bạch tử nhạc trong mắt lóe lên một tiêu nghi hoặc. Lúc này hắn mặc dù không có triệt để phong bế động phủ, nhưng ở hỏa linh phong bên trong, trừ phi tất yếu. Nhưng cái kia đệ tử tuyệt không dám tùy tiện quấy dày đến hắn tinh tu Cũng không nghĩ nhiều Bạch tử nhạc tùy theo đứng dậy Tâm niệm lóe lên ở giữa Trên thân thuộc về kim đàn cảnh cấp độ đạo hờn khí tước Liền tùy theo thu liễm Sau đó duy trì tại thần mình cảnh hậu kỳ cấp độ Lấy hắn bây giờ thực lực cảnh giới ẩn nấp tu vi Coi như thanh hư tông bên trong mạnh nhất Thái thượng trưởng Lao Vương Duy chân đều có thể chi không phá Sau đó Hắn mới mở ra động phủ pháp trận Đi ra ngoài Ừm Bạch tử nhạc xứng sở, nhìn qua đứng tại động phủ bên ngoài vương thôi kiếm. Người tới, chính là tông chủ thủ đồ trong tông môn cái thứ nhất ngưng kết nhị phẩm kim đan thôi kiếm chân quân, vương thôi kiếm. Hai người xem như cực kỳ quen thuộc, là lấy trên thái độ lộ ra rất là hiền lành. Lần này, là sư tôn cho mời, ta chỉ là một cái chân chạy. Vương thôi kiếm có chút hồng kỳ cười một tiếng, nói, tông chủ. Bạch tử nhạc chấn động trong lòng, nghi ngờ hỏi, thôi kiếm sư huynh, không biết tông chủ tìm ta. Chỗ vì chuyện gì? Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, không khỏi nhanh chóng suy tư. Chẳng lẽ là mình trước đó tại tường thụy ráng lâm thời điểm động kia lật tay chân, bị người phát hiện bưng dạng? Hay là nói, có người phát giác đến mình chính là bác minh chân nhân thân phận? Hoặc là mình đột phá đến kim đan cảnh sự tình, bị tông chủ đã nhìn ra? Trong lòng một nháy mắt trần chờ qua đi, hắn rất nhanh liền trở nên thẳng nhiên. Cuối cùng, thực lực mới là hắn có can đảm đối mặt hết thể lực lượng. Nếu như là tại còn không có đột phá đến kim đan cảnh trước đó, hắn có lẽ còn có chút trột dạ cùng lo lắng. Nhưng lúc này hắn coi là thật sẽ không thái quá để ý. Thanh hư tông bên trong cường giả mặc dù không ít, nhưng hắn tại thần mình cảnh đỉnh phong thời điểm, còn sẽ không sợ sợ, duy nhất lo lắng, chẳng qua là thanh hư tông hộ sơn đại trận mà thôi. Dù sao thanh hư tông khai tông lập phái 3 và 5, hộ sơn đại trận mạnh, nhưng vượt xa chân ma tông kia một tòa, tăng thêm tông môn nội tình, đủ để trấn áp các loại địch. mà hắn lúc này Kim Đan ngưng kết, vẫn là trong truyền thuyết tử cực Kim Đan, thực lực có thể nói đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Có lẽ vẫn là khó mà một người địch một tông, nhưng muốn đem đại trận đánh ra một cái lỗ thủng, sau đó tại thanh hư tông vô số cường giả trong tay rút đi, vẫn là không thành vấn đề. Xấu nhất, cũng bất qua cái này một cái kết quả. Cùng lắm thì, rời đi chính là, lấy hắn bây giờ thực lực, chỗ nào không thể đi được. Trong lòng nhất định, hắn trên mặt càng thêm thẳng nhiên. Yên tâm, là chuyện tốt. Nghe nói là cùng người luyện chế kia đại tự tại Kim Đan có quan hệ." Vương Thôi kiếm mở miệng cười, đột nhiên con mắt hơi sáng, nói ra, "Xem ra thước xếp Tưởng Thụy Giang Lâm, Bạch trưởng lao thu hoạch cũng không nhỏ, a bây giờ đều đã đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ, hơn nữa nhìn bộ dáng, khoảng cách thần minh cảnh đỉnh phong cũng không xa." "Ồ." Bạch Tử nhà Cám buông lòng một hơi, tiếp lấy cười nói, "Đây hết thảy, nhưng toàn bộ nhờ tông môn lần này đại cơ duyên Giang Lâm. Không phải ta cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đột phá đến cấp độ này." Vậy cũng đúng. Chúng ta tiên pháp tu sĩ, thực lực cảnh giới càng cao, tăng lên độ khó lại càng lớn. Bạch Trưởng Lão có thể đột phá một cái cảnh giới, đã coi như là đáng quý. Ta ở vào tường thụy vị trí trung tâm đã đủ tới gần, nhưng toàn bộ hành trình xuống tới, cũng chỉ để ta đan nguyên tri lực, càng hùng hậu mấy phần, đã giảm bớt đi mấy chục năm khổ tu mà thôi. Khoảng cách kim đan cảnh sơ kỳ đình phong, đoán chừng chí ít còn có một hai năm triệu khổ. Vương Thôi kiếm ngữ khí hâm mộ nói. Dù sao cũng là kim đan cảnh Tương đương với mấy chục năm khổ tu, thế nhưng không ít. Bạch tử nhạc cười cười, tiếp lấy tò mò hỏi, lại là không biết, chúng ta tông môn đệ tử lần này, đều có người nào có thể đột phá. tiến thêm một bước, kia thế, thế nhưng là không ít, chúng ta vừa đi vừa nói. Vương Thôi kiếm biết bạch tử nhạc tại Tường Thụy kết thúc không bao lâu liền về đến Hỏa Linh Phong, biết đến không nhiều, là lấy một bên gia hiệu bạch tử nhạc đuổi theo, vừa mở miệng nói ra, lần này, chúng ta thanh hư tông tổng cộng có ba người, tấn thăng đến Kim Đan Chi Cảnh. Ba người này, theo thứ tự là Phú Thủy chân nhân, Đại Nhật chân nhân cùng Bích Hà tiên tử. Ba người bọn họ ngưng kết, đều là trung tam phẩm thực đan, trong đó Đại Nhật chân nhân cùng Bích Hà tiên tử đều là ngũ phẩm thực đan, mà Phú Thủy chân nhân bởi vì liên tiếp sử dụng hai viên đại tự tại kim đan, áp xúc phía dưới tiến thêm một bước, kết thành tứ phẩm thực đan. Về phần Kim đỉnh thượng nhân cùng Cửu Cục chân nhân hai người mặc dù thất bại, nhưng bởi vì có tưởng thủy bảo vệ, tăng thêm đại tự tại kim đan bảo vệ chữa trị, Cuối cùng không có thương tổn đến căn cơ, chắc hẳn tinh tu 30 năm cũng tương tự có thể khôi phục, cũng chưa hẳn không có tiếp tục kết đan khả năng. Nghe bọn hắn giảng thuật, cái này đại tự tại kim đan rượu dụng vô tận, quả thật đột phá kim đan vô thượng linh đan, đối bọn hắn mấy người đột phá trợ giúp cực lớn. Có lẽ chính là nguyên nhân này, cho nên tông chủ mới tận lực để ta mời người tiến về cảm xúc đại điện, thương nghị có quan hệ đại tự tại kim đan sự tình. Chương 589, cự tuyệt. Thì ra là thế. Bạch tử nhạc gật đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng cái này đại tự tại kim đan hiệu quả. Chỉ là bạn sinh linh đan sinh cơ tạo hóa đan, liền để lúc trước ở vào bị trong đuổi giết hắn, duy trì trọn vẹn 15 hơi thở toàn lực lúc buộc phát ở giữa, húng chi là cái này đại tự tại kim đan. Lần này 5 vị thần minh cảnh cường giả tối đỉnh sử dụng đồng thời đại tự tại kim đan, đương nhiên có thể rõ ràng cảm giác được cái này một linh đan thần diệu, tông chủ nhậm phi tiên sẽ đối cái này linh đan lên tâm tư, cũng là 10 phần bình thường sự tình Bất quá, trừ ta thanh hư tông bên ngoài, thái nhất kiếm tông cùng lôi đình tông, cũng đồng dạng đều có một vị đệ tử, mượn nhờ chúng ta thanh hư tông linh mạch cơ duyên, thành công ngưng kết kim đan. Một người trong đó chính là hạ tam phẩm hư đan bên trong thất phẩm hư đan, một người là trung tam phẩm thực trong nội đan lục phẩm thực đan, đều xa không bằng ta thanh hư tông mấy vị. Mà trên thực tế, cái này hai người thực lực nội tình, kỳ thật đều không kém gì phú thủy chân nhân bọn người, nhưng kết đan phẩm chất lại đều không bằng bọn hắn. Mặc dù chưa chắc không có bọn hắn cho đứng vị trí không bằng Phú Thủy Chân Nhân đám người duyên cớ, nhưng tông chủ Bao Khả Thái thượng trưởng lão lại đều khẳng định, cái này nguyên nhân chủ yếu nhất chính là đại tự tại Kim Đan. Nói, Vương Thôi kiếm nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt, cũng là mang theo một tia kính ngưỡng. Bực này nhưng trực tiếp nghịch chuyển một vị tu sĩ nói đồ linh đan, thực sự quá mức thần kỳ cùng tương đại, bất luận tông môn gì biết được, cũng sẽ không bỏ qua. Mà có thể luyện chế ra bực này linh đan luyện đan sư, tự nhiên là càng khiến người ta kính nghệ. Mặt khác, lần này linh mạch Tuấn thăng, tường thụy hàng thế, chúng ta thanh hư tông tổng cộng có 1,536 vị đệ tử tu vi được đến đột phá, chí ít đều là một cái tiểu nhân vượt qua. Trong đó càng có mấy trăm người, chính là vượt đại cảnh giới tấn thăng. Từ luyện khí kỳ đến khai khiếu cảnh, tổng cộng có 321 vị đệ tử, từ khai khiếu cảnh đột phá đến thần minh cảnh, thì có 37 vị. Sinh sinh đem chúng ta thanh hư tông chỉnh thể thực lực, đều tăng lên rất nhiều. Bây giờ tính đến phú thủy sư đệ bọn hắn 3 vị gần đây tấn thăng kim đan cảnh cường giả, chúng ta thanh hư tông tổng cộng có kim đan cảnh cường giả 11 vị, thần minh cảnh tu sĩ 353 vị, lại tăng thêm hơn 2.000 ngàn vì khai khiếu cảnh tu sĩ, hơn 3 vạn luyện khí đệ tử. Chỉnh thể thực lực, trực tiếp ngảy lên, vững vàng siêu việt xuyên vân dãy núi cái khác ba tông. Chiết để vững chắc xuyên vân dãy núi tứ đại tiên tông đứng đầu vị trí. Vương thôi kiếm có chút có chút đắc ý nói. Thanh hư tông cho tới nay đều lập chí muốn làm xuyên vân dãy núi tứ đại tiên tông đứng đầu. Trước đó bởi vì Thái thượng trưởng lão Vương Duy chân xuất hiện, đã ẩn ẩn có khuynh hướng như thế, nhưng cũng không rõ hiện. Mà lần này, tông môn duy nhất một lần tăng lên 3 vị kim đan cảnh cường giả, hơn 10 vị thần mình cảnh cường giả, hơn 300 vị khai khiếu cảnh tu sĩ. Trình thể thực lực lập tức tiêu thăng, tăng thêm có xuyên vân dãy núi bên trong duy nhất một tòa ngũ phẩm trung giai linh mạch, có kim đan cảnh cường giả tối đỉnh vương Duy chân, có ngưng kết nhị phẩm kim đan vương thời kiếm. Tự nhiên vững vàng chiếm cư xuyên vân dãy núi Tứ Đại Tiên Tông đứng đầu vị trí. Thanh hư tông, Thanh hư đại điện. Bước vào Thanh hư đại điện, Bạch Tử Nhạc lập tức liền thấy, trừ lần này gần đây tấn thăng làm Kim Đan cảnh cấp độ phú thủy chân nhân bọn người bên ngoài, tông môn bảy vị Kim Đan cảnh cứng, giả, bao quát tông chủ Nhậm Phi Tiên, Thái thượng trưởng lão Vương Duy Chân, toàn bộ ở đây. Lại tăng thêm một chút thực quyền trưởng lão, toàn bộ Thanh hư đại điện coi là thật uy thế hiển hách, để người nghiêm nghị. Bạch Tử Nhạc gặp qua tông chủ Gặp qua thái thượng trưởng lão, gặp qua chư vị điện chủ, các vị trưởng lão. Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, đánh cái đạo kê, mở miệng nói ra. Vương Thôi Kiếm cũng tùy ý lên tiếng chào, liền đứng ở một bên. "Bạch trưởng lão, ngươi đã đến, mau mời ngồi." Nhầm Phi tiên vội vàng an bài Bạch Tử Nhạc gần phía trước ngồi xuống, tự có người thật nhanh đem ngọ sảng khoái linh trà dâng lên, hắn mới một mặt mỉm cười nói ra, "Lần này xuyên vân phong biết, Bạch trưởng lão thế nhưng là quét qua chúng ta Thanh đan bảo điện nhiều năm xu hướng suy tàn." Phóng đại chúng ta Thanh hư tông uy phong a. Môn hạ đệ tử, cơ hồ ôm đổm trước mười chi vị không nói, Bạch trưởng lao tử chứng tứ phẩm luyện đan sư thực lực, lại làm ra đan kiếp giáng lâm, linh đan tấn phẩm to lớn thành thế tới. Chính là ta Thanh hư tông một đại công thần. Tông chủ quá khen. Bạch tử nhã uống miệng linh trà, khoát khoát tay nói, ta đây cũng không phải là tán dương, mà là trần thuật sự thật. Đặc biệt là Bạch trưởng lao sáng lập ra Côn Lôn đan điện, quả nhiên là bất thế kỳ điện. Vì thế Đan trần sư huynh nhiều lần vì người xin công, càng mấy lần nói thẳng, muốn em đan bảo điện điện chủ chi vị, giao lại cho ngươi. Trước đó, bởi vì bạch trưởng lão dù sao vừa vặn gia nhập ta thanh hư tông không lâu, tăng thêm thực lực cảnh giới không đủ, cho nên ta làm chủ ép một chút. Lần này, ta cùng mấy vị sư huynh thương nghị, đều đã quyết định bổ nhiệm bạch trưởng lão vì đan bảo điện điện chủ, không chỉ ngươi định như thế nào. Nhậm phi tiên nhìn qua bạch tử nhạc, thản nhiên sự thật, sau đó trịnh chọc nói, mà cái này thời điểm Một bên đan trần điện chủ cũng theo đó mở miệng, mỉm cười nói ra, bạch trưởng lão, ta đan trần sống hơn 1.500 năm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, ngươi là ta đã thấy nhất kinh tài tuyệt diễm luyện đan thiên tài. Ta mặc dù cũng là tứ phẩm sơ dai luyện đan sư, nhưng cũng là tại tấn thăng đến kim đan cảnh về sau, mới có thể có thành tựu như vậy, mà lại ta tự biết, ta tấn thăng đều đem dừng bước tại đây. Lại tăng thêm, ta tại lúc đầu, từng tao ngộ ma tu cường giả đánh lén, tuổi thọ tổn hao nhiều. Những năm này mặc dù dựa vào linh đan có thể duy trì, nhưng cũng còn sót lại mấy chục năm có thể sống, lần này tưởng Thụy Chi khí giáng lâm, cũng chỉ có thể để ta nhiều thở dốc thời gian mấy chục năm, qua không được trăm năm liền muốn thoảng hóa. Lúc đầu đan bảo điện không có có thể dùng chi tài, ta cũng chỉ đành động viên chèo chống. Nhưng bây giờ Bạch trưởng lão hành không xuất thế, ta nghĩ ta cũng là thời điểm lui khỏi vị trí hàng hai, Cam Tâm dưỡng lão. Cảm ơn tông chủ, điện chủ hào ý. Nhưng cô Luân, đối với điện chủ này chi vị Kỳ thật cũng không có cái gì ý nghĩ. Ta nghĩ, còn xin các ngươi thay nhân tuyển thích hợp đi. Bạch tử nhạc trầm mặc một hồi, lắc đầu nói. Cự tuyệt. Bạch tử nhạc vừa nói, cơ hồ tất cả mọi người lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại từ bỏ, trở thành thanh hư tông điện chủ chi vị. Muốn biết bây giờ thanh hư tông, nhảy lên trở thành xuyên vân dạy núi tứ đại tiên tông đứng đầu, điện chủ địa vị, thế nhưng là hơn xa trước đó. Đặc biệt là tại không có ma tu quấy nhiều tình hùng dưới, trưởng không lực lượng quyền thế, tiên pháp tài nguyên. Còn muốn thắng qua nhị lưu tiên tông tông chủ một bậc. Người bên ngoài kinh nghi, bạch tử nhạc không thèm để ý chút nào. Có lẽ đối cái khác người mà nói, điện chủ chi vị mười phần chân quý, nhưng với hắn mà nói, nhưng cũng không có cái gọi là. Trước đó tranh đoạt đời tiếp theo điện chủ kế thừa chi vị, chẳng qua là vì để cho phải tự mình tại thời kỳ ủi bệnh thời điểm, có thể có càng nhiều phát triển, dọn sạch một chút không cần thiết chế hành. Bây giờ, hắn thực lực cảnh giới Đều đã đạt đến kim đan cảnh cấp độ, bình thường tiên pháp tài nguyên, với hắn mà nói cũng không quan trọng. Hắn cần, là cấp bậc cao hơn lực lượng cùng bảo vật. Rất nhiều thứ, chỉ có một chút cực địa hoặc là linh khí dự trữ càng thêm phong phú mới có. Xuyên vân dây núi, quá nhỏ. Chỉ có thể làm làm hắn một cái bàn đạp. Hắn không có khả năng tại nơi này quá nhiều dừng lại. Ngươi có biết, ngươi cự tuyệt, đại biểu cho mình từ bỏ cái gì? Đứng ở một bên Thái Thượng trưởng lão Vương Duy chân nhịn không được mở miệng hỏi. Đệ tử không biết, nhưng ta nghĩ, ta sẽ không hối hận. Bạch tử nhạc lắp đầu, tỉnh táo nói. Nhưng ngươi là thí sinh tốt nhất. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm xem chúng ta đan bảo điện được không dễ dàng có chút khởi thế, liền muốn đoạn tuyệt sao? Đan trần điện chủ cũng không khỏi có chút bi phân nói. Cái này đan bảo điện, đã thành hắn một cái tâm bệnh, mắt thấy bởi vì bạch tử nhạc đến có chỗ chuyển biến tốt đẹp, tự nhiên không hy vọng nó lần nữa suy bại xuống dưới. Thật có lỗi. Điện chủ. Ta đã quyết định ra ngoài dạo chơi một đoạn thời gian, trong thời gian ngắn, ta xác thực không có đảm nhiệm điện chủ ý nghĩ. Bạch tử nhạc ý nghĩ, dứt khoát tiết lộ một chút, nói. Ngay vậy, đan trần điện chủ trên mặt mới chuyển biến tốt chuyển, còn muốn đang khuyên, một bên nhậm phi tiên thấy hình dáng bận biểu ho khan một cái, hòa hoan lây ngựa khi nói ra, tốt, cái này sau đó bàn lại. Sau đó nhìn qua bạch tử nhạc, tiếp tục nói ra, bạch trưởng lão, lần này mời ngươi tới, trừ cái này đan bảo điện điện chủ chi vị. Chính là ngươi tại xuyên vân pháp hội bên trong, luyện chế kia đại tự tại Kim Đan. Cái này Linh Đan, sắc thực 10 phần huyền diệu, tác dụng vô tận. Cho nên, tông môn dự định toàn lực thu thập vật liệu, chỉ là, lại còn cần 10 bạch trưởng lao xuất thủ. Cái này đại tử tại Kim Đan, bản thân kỳ thật chỉ là đặc thù điểm tam phẩm Linh Đan, chủ yếu chỉ là vật liệu khó tìm, độ khó luyện chế nhưng lại không lớn. Đan phương ta có thể lưu xuống tới. Ta nghĩ lấy điện chủ thủ đoạn, đủ để nhẹ ứng phó Bạch tử nhạc đã sớm trải qua vương thôi kiếm nhắc nhở, biết tông môn đối với cái này đàn phương mười phần coi trọng, cũng là không trần chờ thản nhiên nói. Tốt, bạch trưởng lão coi là thật thoải mái. Bất quá ta thanh hư tông tôn chỉ nói rõ, chưa từng cương chiếm đệ tử chỗ tốt. Người có cái gì yêu cầu, cứ việc nói, chỉ cần có thể làm được, ta tự nhiên sẽ cho người thỏa mãn. Tông chủ nhậm phi tiên ánh mắt hơi sáng, mang theo rõ ràng vẻ tán thưởng, mở miệng nói ra. Đà tạ tông chủ. Đối điểm ấy. Hán ngược lại sẽ không cự tuyệt, lúc này mới lên tiếng nói ra, đệ tử từng đọc qua điện tịch, biết trong tông môn may mắn, từng tiến vào tông môn truyền thừa điện bên trong, thu hoạch được một môn truyền thừa. Bây giờ lại muốn lần nữa tiến về, hy vọng tông chủ có thể thành toàn. Bạch tử nhạc lúc này, đối với thanh hư tông nhu cầu kỳ thật không nhiều. Nghĩ nghĩ, cũng chỉ có truyền thừa điện bên trong mấy môn đại thần thông cùng công pháp, có chút giá trị, lúc này mới thuận thế đưa ra cái này một cái yêu cầu. Đây có gì không thể. Nhầm phi tiên sảng khoái gật đầu, thuận tay liền đem một viên truyền thừa lệnh bài ném ra, nói ra, cái này mai truyền thừa lệnh, có thể khiến ngươi tại truyền thừa điện bên trong mang lên 3 tháng thời gian, lựa chọn hai môn truyền thừa. Nên đủ để triệt tiêu ngươi đại tử tại kim đan Đan phương giá trị. Chính là có một chút, ta hy vọng bạch trưởng lão bên ngoài dạo chơi thời điểm, tận lực không thể đem cái này đàn phương, tùy ý ngoại chuyện Tự nhiên như thế, bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, đưa tay tiếp nhận. Hắn đương nhiên sẽ không lại đi ngoại chuyện Cái này đại tử tại Kim Đan, hắn nhìn cũng không nặng lắm. Tông chủ, ngoại môn có người cầu kiến. Nghe nói là Thiên Lam Tông người tới, từ khí thế nhìn, đều là Kim Đan cảnh cường giả. Mặt khác, trong đó còn có một người, nghe nói chính là Thiên Linh Tông đệ tử. Vừa đúng lúc này, một vị đệ tử phi tốc đi vào đại điện bên trong, cung kính mở miệng nói ra. chương 590, Thiên Linh Tông người tới. Thiên Lam Tông. Thiên Linh Tông. Nghe vậy, nhầm phi tiên sướng sở không khỏi nhìn Bạch Tử Nhạc một chút. Hắn trong lòng, nhưng đã sớm suy đoán, Bạch Tử Nhạc chính là xuất thân từ Thiên Linh Tông bên trong. Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Hắn tại hoang cổ vực bên trong, đối những cái này Thiên Linh Tông đệ tử, nhưng không có mảy may khách khí, càng đại sát hơn đặc biệt giết một phen, rất sảng khoái. Bây giờ cùng Thiên Linh Tông cùng trô một vực, hắn không hoài nghi chút nào, Thiên Linh Tông sẽ có thủ đoạn tìm tới cửa. Lần này, cũng khó đảm bảo là Thiên Linh Tông có chỗ phát giác, mới tìm tới. Bất quả hắn trên mặt, nhưng không có mảy may biến hóa. Bởi vì mặc kệ đối phương phải chăng vì chính mình mà đến, hắn cũng sẽ không quá mức lo lắng. Không khác, duy thực lực. Hắn lực lượng 10 phần. Lần này xuất hiện tại thanh hư tông, tất nhiên không thể nào là nguyên thần cảnh cứng, giả. Cũng không thể nào là kim đan phong vương cứng, giả. Nghe kia đệ tử báo cáo, thậm chí khả năng chỉ là thần minh cảnh cấp độ. Như thế, hắn lại có sợ gì? Nhậm phi tiên thấy bạch tử nhạc mặt không đổi sắc, trong lòng nghi hoặc. Trong miệng lại ngay cả nói, mau mời. Nói, cũng là cùng đi theo gia Thanh hư đại điện. Những người khác trong lòng cũng là nói thầm, nghị luận ầm ĩ. Cái này Thiên Lam Tông chính là cùng Xuyên Vân dãy núi láng giềng cô xạ dãy núi bên trong thứ nhất tiền tông, trong môn cường giả vô số, càng có nguyên thần cảnh lão tổ tọa trấn, tại trên danh nghĩa, Xuyên Vân dãy núi tứ đại tiền tông đều từ Thiên Lam Tông chi phối. Cho nên bọn hắn kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Thiên Lam Tông đệ tử đến. Dù sao khoảng thời gian này, Xuyên Vân dãy núi bên trong phát sinh sự tình nhiều lắm. Chân Ma tông hủy diệt, nhưng rất nhanh lại có hai đại ma quân hiện thân. Ngay sau đó, lại chuyển ra Thanh hư tông linh mạch tấn thăng tin tức. Cái này từng kiện, ảnh hưởng mười phần sâu xa, tự nhiên dẫn tới Thiên Lam tông ghé mắt, muốn tới tìm tòi hư thực. Nhưng Thiên Linh tông đệ tử đến, coi như có chút ý vị không rõ. Muốn biết, cái này Thiên Linh tông thế nhưng là toàn bộ thương khung vực bên trong, số một số 2 siêu cấp tông môn, nguyên thần cảnh qua 10, kim đan cảnh cường giả hơn trăm. Mà lại bởi vì cùng thuộc một cái tông môn, cường giả lực ngưng tụ vượt xa tại cùng thuộc về siêu cấp thế lực cựu tinh đạo cung. Càng so thiên làm tông mạnh mẽ vô số lần, tuyệt đối có thể xưng cự vô bá tồn tại. Dạng này siêu cấp tông môn đệ tử đến, đương nhiên dẫn tới sở hữu người trong lòng kinh nghi. Rất nhanh, tại một đoàn người cung nền phía dưới, một nhóm ba vị tu sĩ liền bước vào thanh hư đại điện bên trong. Trong đó hai vị, một lớp mười gầy, đều có kim đan cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới, mà đổi thành bên ngoài một người Khi thế mặc dù xa không bằng hai vị, càng chỉ có thần mình cảnh hậu kỳ cấp độ, vẫn đứng ở hai người ở giữa. Hiển nhiên, hắn chính là thiên linh tông đệ tử. Coi như thực lực không đủ, nhưng hiện trường mọi người, nhưng không có ai dám tại coi thường hắn. Cao Phong, Nô Việt, gặp qua nhậm tông chủ, gặp qua vương duy chân tiền bối. Hai vị thiên làm tông tu sĩ, có chút chắp tay nói. Tại hạ vụ lưu thủy, thiên linh tông trưởng thiên phong đệ tử, gặp qua chư vị tiền bối. Ngay sau đó... Kia thiên linh tông đệ tử cũng đánh cái đạo kê, mở miệng nói ra. Hoan nên hai vị thiên làm tông sư hình, còn có vị này thiên linh tông vu đạo Hữu Không biết các ngươi lần này đến đây, thế nhưng là vì kia hai đại ma quân sự tỉnh. Nhậm phi tiên mở miệng liền nói. Đầu tiên chúc mừng quý tông, linh mạch tấn thăng, chỉnh thể thực lực tăng nhiều. Bây giờ, càng thêm có tứ đại tiên tông đứng đầu thanh thế. Cao Phong cười cười, mở miệng nói ra. Một bên vu lưu thủy khép cười một tiếng, ánh mắt chỗ sâu, lué lên một tia khinh miệt. Nô Việt ngược lại là không nói gì, nhưng nhưng trong lòng cũng có chút tự ngạo. So sánh thiên linh tông lục phẩm linh mạch, bọn hắn thiên làm tông ngũ phẩm cao dai linh mạch, thanh hư tông cái này ngũ phẩm trung dai linh mạch, còn kém xa lác. Tự nhiên không bị bọn hắn coi trọng. Ngược lại bọn hắn gắng sức đuổi theo vẫn không thể nào gặp phải cái này tưởng thụy giáng lâm, để bọn hắn có chút thất vọng. Ngay sau đó Cao Phong tiếp tục nói ra, cái này hai đại ma quân sự tình, sắc thực đưa tới chúng ta tông chủ chú ý. Cho nên... Mới chuyên môn phái chúng ta tới, đến đây dò xét một phen. Chỉ là dò xét. Nhậm phi tiên vội vàng truy vấn. Không phải đâu. Một cái kim đan cảnh hậu kỳ, một cái càng là kim đan cảnh định phong. Dạng này thực lực, trừ phi các ngươi xuyên vân giấy núi tứ đại tiên tông khuynh xào mà động, không phải bọn hắn muốn chạy trốn, cũng là rất dễ dàng. Ai có thể cam đoan nhất cử thành cầm. Yên tâm, nếu như bọn hắn coi là thật sẽ tại xuyên vân giấy núi bên trong tứ ngược, nhà ta láo tổ, tự nhiên sẽ tự mình động thủ. Đem bọn hắn diệt trừ. Một bên ngô Việt khoát khoát tay, nhẹ nói. Nhậm phi tiên không có cam lòng, hai đại ma quân nguy hại cực lớn, để các đại tiên tông đều có chút ăn ngủ không yên. Đặc biệt là hai người tại xuyên vân giấy núi đều không có lo lắng, một khi xuất thủ, căn bản không phải tông môn đủ khả năng tiếp nhận, dù sao sản nghiệp của bọn hắn, nhưng cũng không đều tại tông môn bên trong. Mà lại thanh hư tông bây giờ đã có tứ đại tiên tông đứng đầu thực lực, một khi hai đại ma quân xuất thủ, bọn hắn thanh hư tông càng là đứng núi chịu mũi Cũng chắc chắn sẽ bị những tông môn khác để cử ra, hàng trừ ma hoạn. Chỉ là, Thiên Lam Tông nếu là không nguyện ý xuất lực, bọn hắn cũng không có chút nào biện pháp. mà khác, thì là vị này Thiên Linh Tông vu Đạo Hữu có chuyện quan trọng mời. Ngay sau đó, Nô Việt nhìn phía một bên vu Lưu Thủy, tiếp tục nói. Không biết vu Đạo Hữu Nhậm Phi Tiên trong lòng run lên, hỏi. Ta Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong Đại Sư Huynh nói rõ, ai như nguyện ý vì hắn xuất lực, cùng hắn cùng sông vào Tinh Nguyên Thần Sơn tầng thứ ba. Chợ hắn đạt được Trưởng Thiên Bình, liền nguyện ý xuất ra vô thượng đạo thuật truyền thừa, tiểu tuyệt thần kiếm cho hắn lĩnh hội. Lên hành động này, chỉ hạn kim đan cảnh tu sĩ. Vu Lưu thủy sắc mặt bình tĩnh nói: "Đạo thuật truyền thừa?" Sở hữu người trong lòng, tất cả giật mình. "Đạo thuật? Thế nhưng là đại thần thông phía trên siêu cấp truyền thừa. Thanh hư tông bên trong, thế nhưng là ngay cả một môn đạo thuật cũng không. Toàn bộ xuyên vân dãy núi, Đoan Trường tiểu liền một môn đạo thuật truyền thừa cũng không có." Chỉ có cô xả dãy núi Thiên Lam Tông, là đi ra nguyên thần cảnh cường giả định cấp tông môn, mới có một hai môn đạo thuật truyền thừa. Nhưng coi như như thế, Thiên Lam Tông đối với đạo thuật truyền thừa, cũng mời phần khát vọng. Một khi có cơ hội, tuyệt không keo kiệt tại xuất thủ. Mà cái này thời điểm, thanh hư tông thái thượng trưởng Lao Vương Duy chân Thần Sắc cũng là khẽ nhúc đích, kinh nghi hỏi, cái này trưởng Thiên Phong Đại Sư Minh. Thế nhưng là Thiên Linh Tông Phong Vương Cường Giả, cựu tuyệt kiếm Vương Trương Đồng Thăng. Hắn tự nhiên nghe nói qua Cựu Tuyệt Kiếm Vương Trương Đông Thăng tên tuổi. Thiên Linh Tông hơn trăm vị kim đan cảnh cường giả, cũng chỉ có 5 vị phong vương cường giả, cái này Trương Đông Thăng chính là Thiên Linh Tông nhất gần trăm năm mới tân tấn phong vương tồn tại. Bất quá, hắn mặc dù chỉ là tân tấn phong vương cường giả, nhưng một thân thực lực, tuyệt không yếu tại uy tín lâu năm phong vương cường giả, chiến tích có thể nói ngập trời. Không sai, chính là Trương sư Minh. Lần này, nếu không phải Tinh Nguyên Thần Sơn cách chúng ta Thiên Linh Tông thực sự quá xa, ta đại sư huynh mới sẽ không đem cái này một cơ hội, tặng cho các ngươi xuyên vân dãy núi cùng cô xạ dãy núi Tông Môn. vu lưu thủy một mặt tự ngạo mở miệng nói ra. Cái này đạo thuật truyền thừa, có thể hay không lưu làm chúng ta trong Tông Môn, xem như truyền thừa một trong. Tông chủ nhậm phi tiên không khỏi mở miệng hỏi. Không thể. Chỉ có quyết định tham dự hành động người, mới có thể thu hoạch được truyền thừa cơ hội, mà lại không được có mảy may tiết lộ ngoại chuyện. vu lưu thủy lắc đầu, mở miệng nói ra. Ngay vậy Những người khác kia hơi có vẻ thần sắc kích động, liền có chút chậm lại xuống tới. Chỉ có thể một người sử dụng, vậy cái này chuyển thừa giá trị, coi như lớn giảm bất đi. Kia tinh nguyên thần sơn tầng thứ ba, cũng không phải cái gì đất lạnh. Dù không giống tầng thứ tư còn có kia trong truyền thuyết tầng thứ năm như vậy, có thể khiến nguyên thần cảnh cường giả vẫn lạc. Nhưng theo ta nói biết, vẫn lạc tại trong đó phong vương cường giả thế nhưng không chỉ một hai cái. Tán tu kia xuất thân nguyên tử vương, còn có khởi điểm sơn đông Hà vương Đúng thiên linh tông trưởng thiên phong 800 năm trước còn có một vị danh truyền nhất thời phong vương cường giả từ kim tiên thần bí biến mất, bây giờ xem ra lại cũng là vẫn lạc tại tinh nguyên thần sơn tầng thứ 3 bên trong. Nếu như vận khí không tốt, gặp phải tinh nguyên thần sơn bạo động, tiêu tính nguy hiểm coi như mạnh hơn rất nhiều. Nghe nói rất nhiều cường giả, chính là tại loại tình huống này mới lâm vào trong đó, trực tiếp vẫn lạc. Nhất thời, thanh hư tông đông đảo cường giả, đều nghị luận âm ý. Bạch tử nhạc ở một bên nghe tư Nói thật, đối với kêu đạo thuật truyền thừa, hắn cũng có chút động tâm. Lấy hắn bây giờ thực lực, chỉ là đại thần thông đã khó mà thỏa mãn hắn yêu cầu. Chỉ có đạo thuật, uy lực tuyệt luân, mới có thể để cho hắn thực lực, lần nữa tăng vọng. Đặc biệt là tại hắn cảm nhận được môn kia bổ thiên thuật vô thượng huyền diệu tình hùng dưới, đối với đạo thuật, lại càng tăng khao khát. Mà cái này, kỳ thật cũng là hắn bức thiết muốn ra ngoài dạo chơi nguyên nhân. Bởi vì xuyên vân dãy núi không đạo thuật, bất quá nghĩ Hắn rất nhanh liền tỉnh táo xuống tới. Không nội, đạo thuật tuy tốt, nhưng ta vẫn còn muốn cẩn thận mới là tốt. Mà lại, bằng vào ta bây giờ thân phận tham dự, cũng không thích hợp. Không chỉ có là ta biểu hiện tại bên ngoài tiên pháp cảnh giới chẳng qua là thần minh cảnh hậu kỳ, càng bởi vì thân phận của ta, rất dễ dàng để Thiên Linh tông sinh ra liên tưởng. Một khi phát hiện ta chính là hoang cổ vực chém giết rất nhiều Thiên Linh tông người, hậu quả coi như khó liệu. Bạch Tử Nhạc sắc mặt rất nhanh bình tĩnh xuống tới. Cửu Tuyệt thần kiếm Thế nhưng là ta đại sư huynh tự sáng tạo đỉnh cấp đạo thuật, mà hắn càng là bằng vào cái này một môn đạo thuật, có thể phong vương. Các người có cơ hội học tập, liền đã làm mười phần chuyện vinh hạnh, còn muốn cầm chi xem như nội tình, Vĩnh cửu lưu truyền. Há không lộ ra quá mức tham lam một chút. Càng đừng nói, chúng ta đại sư huynh thế nhưng nói rõ, kia truyền thừa, nhưng trực tiếp tại sự thành trước đó trước một bước lĩnh hội. Mặt khác, tại tinh nguyên thần sơn bên trong lấy được đồ tốt, hắn cũng bất quá hỏi, coi như thật có ta đại sư huyn Hắn cũng sẽ xuất ra tới đồng giá chi vật tiến hành trao đổi, tuyệt không để các ngươi bị thua thiệt. Muốn biết, cái này tinh nguyên thần sơn bên trong, cơ duyên vô số, lần này đối các ngươi đến nói, nhưng đồng dạng là một cái cơ hội. Vũ lưu thủy cười cười, trên mặt không vội chút nào. Hắn biết, mình nói ra điều kiện, tất nhiên sẽ có người động tâm. Thanh hư tông bên trong tông chủ và các đại địa chủ, có lẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân, sẽ có lo lắng. Nhưng thanh hư tông lần này tân tấn mấy vị kết đan cảnh cứng, giả. Chính là tâm tình mênh mông thời điểm, tăng thêm đạo thuật cửu tuyệt thần kiếm, cũng xác thực được xương tụng vô thượng truyền thừa, đã mất đi lần này cơ hội, lần sau lại muốn có, coi như tuyệt không khả năng. Cho nên hắn không có chút nào gấp, mà lại, khi hắn đem ánh mắt quét về phía hơi có vẻ tuổi trẻ vương thôi kiếm thời điểm, quả nhiên thấy đến hắn kia ngo ngoe muốn động thần sát, trong lòng càng là đại định. Sau đó, hắn mới giống như là ra vẻ nghi ngờ hỏi, không biết vị nào, là côn luân chân nhân. chương 591, cự tuyệt mời Côn Luân đạo nhân. Không biết ngươi tìm Côn Luân đạo nhân chuyện gì? Nhậm Phi Tiên trong lòng hơi động, ám sấn chẳng lẽ mình suy đoán là thật. Cái này Bạch Tử Nhạc, quả nhiên cùng Thiên Linh Tông liên quan không cạn. Là Thiên Linh Tông đệ tử. Trong miệng, lại bất động thanh sắc dò hỏi. Quả nhiên tới rồi sao? Xem ra lần này vẫn là tránh không được đánh một trận. Bây giờ cũng chỉ nhìn Thanh Hư Tông thái độ. Nếu như Thanh Hư Tông nghe theo Thiên Linh Tông mệnh lệnh làm việc, vậy ta cũng chỉ có mạnh mẽ xông tới Hồ Sơn đại trận một đường. Nhưng nếu như Thanh Hư Tông lần này hộ ta, vậy ta cũng chắc chắn sẽ to lớn nghị báo, trở nó siêu việt Thiên Linh Tông, nhảy lên trở thành thường khung vực siêu cấp tiên pháp tông môn một trong, nào đứng ở thế. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, tâm thần không khỏi kéo căng. Suy nghĩ phi tốc chuyển động đồng thời, thể nội tử cực đan nguyên cũng dần dần chảy xuôi. Hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tại đến Xuyên Vân dây em núi trước đó, ta đại sư huynh liền đã nói trước, nói tại Xuyên Vân dây em núi bên trong, gần đây ra hai cái siêu cấp thiên tài. Một cái chính là quật khởi tại Cựu Tinh Đạo Cung, Cựu Tinh Thần Minh cảnh cứng, giả, Bác Minh chân nhân, nghịch cảnh phát tiên, tại chúng ta Thiên Linh Tông, nhưng cũng là trăm năm mới có thể có lấy gặp một lần. Một cái khác thì chính là Quý Tông tứ phẩm sơ giai luyện đan sư, Côn Luân chân nhân. Lấy thần minh cảnh cấp độ tiên pháp thực lực, lại có thể luyện chế ra tứ phẩm linh đan, hơn nữa còn là trải qua đan kiếp mà thành tứ phẩm linh đan, dạng này luyện đan thiên phú và luyện đan thực lực, thiên cổ nhất truyện. Ta đại sư huynh đối với thiên tài Từ trước đến nay mởi phần thưởng thức và kính trọng, cho nên cô ý dặn dò ta, muốn sống tốt làm lễ. Càng hy vọng con luân chân nhân có thể thụ ta sư huynh mời, gia nhập thiên linh tông, trở thành ta thiên linh tông chính thức đệ tử. Vũ Lưu Thủy nói, thuận những người khác ánh mắt cũng xác nhận bạch tử nhạc thân phận, trên mặt nghiêm một chút, vội vàng, có chút không người nói ra, không biết con luân chân nhân, có thể hay không nguyện ý tiếp nhận ta đại sư huynh mời, gia nhập ta trưởng thiên phong một mạch, trở thành thiên linh tông đệ tử. T. V Vậy mà trực tiếp mời Bạch Trưởng lao gia nhập Thiên Linh Tông. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn lấy túi đầu chi lực đối đãi, muốn biết hắn vừa vặn đối mặt chúng ta tông chủ và thái thượng trưởng lao thời điểm, cũng chỉ là tiện tay đánh cái đạo kê a. Bất quá ngẫm lại, đây cũng là rất bình thường sự tình. Bạch Trưởng lao mới bất quá thần minh cảnh hậu kỳ, liền đã là tứ phẩm luyện đan sư, càng có thể luyện chế gia đại tự tại kim đan bực này, dị dụng vô tận vô thượng kim đan, tương lai chưa chắc không có khả năng đột phá đến kim đan cảnh. Tuấn Thăng làm ngũ phẩm luyện đan sư. Chậc chậc, cái này ngũ phẩm luyện đan sư, địa vị nhưng còn tại rất nhiều nguyên thần cảnh cường giả phía trên. Tại toàn bộ tiên pháp thế giới bên trong đều có giơ chân nặng nhẹ địa vị. Chúng ta toàn bộ thương không vực, nghe nói cũng chỉ có ba cái. Cái này ba cái, cái nào không phải kinh thiên động địa đại nhân vật. Thuấn Miệng nói, đoán chừng liền có thể để chúng ta Thanh hư tông sinh ra to lớn dung chuyện. Nhất thời, trung quanh đông đảo Thanh hư tông cao tầng tất cả giật mình, sau đó một mặt hâm mộ nghị luận. Thiên linh tông, chính là toàn bộ thương khung vực đều số một số 2 siêu cấp tông môn, so với bọn hắn thanh hư tông, mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Có thể bị thiên linh tông chủ động mời người, cái nào không phải nhân trung lòng Vượng bọn hắn cũng tin tưởng, bạch trưởng lao tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Bọn hắn thanh hư tông, cũng không dám ngăn cản. Ừm, thân phận của ta không có bại lộ. Chỉ là vì mời ta gia nhập thiên linh tông. Bạch tử nhạc kéo căng tâm thần bỗng nhiên buông lỏng, sau đó sắc mặt rất nhanh liền trở nên quái Hắn không nghĩ tới, sự tích của mình, vậy mà nhanh như vậy liền chuyển ra xuyên vân dãy núi, đồng thời còn bị thiên linh tông trưởng thiên phong đại sư mình cho chú ý đến, còn đối với hắn tiến hành mời. Mà lại, đối phương mời, trừ mình luyện đan sư thân phận bên ngoài, một cái khác áo lót Bắc Minh chân nhân, cũng đồng dạng tại đối phương danh sách mời. Nhưng là, hắn nhưng xưa nay không có nghĩ qua phải tiếp nhận đối phương mời, gia nhập thiên linh tông bên trong. Có lẽ đối với tuyệt đại đa số tu sĩ đến nói, đây là một cái vô cùng lựa chọn chính xác. Đại biểu ý nghĩa, cũng khác biệt bình thường. chí ít, hắn sẽ không còn thiếu khuyết đạo thuật. Mà công pháp tu hành phương diện, tại có thiên linh tông hải lượng tài nguyên tình hôn giới, cũng trở nên đơn giản rất nhiều. Đây là một đầu rộng rãi đại đạo. Càng là vô số tu sĩ mộng tưởng. Nhưng là, cái này vô số tu sĩ bên trong, lại cũng không bao quát bạch tử nhạc. Hắn không chút do dự lựa chọn cự tuyệt, mở miệng nói ra, đa tạ cựu tuyệt kiếm vương coi trọng. Chỉ là ta trước mắt, Lại cũng không nghĩ lại đi gia nhập bất luận tông môn gì. Cái gì? Bạch trưởng lao hắn. Cự tuyệt. Cự tuyệt gia nhập thiên linh tông. Tất cả mọi người là giật mình, khó có thể tin bạch tử nhạc. Bạch trưởng lão cơ hội này quá hiếm có, ngươi cũng không nên bỏ qua. Vương thôi kiếm âm thầm vì hắn lo lắng, bất chấp những thứ khác, vội vàng mở miệng khuyên nụ. Bạch trưởng lão không cần bởi vì chúng ta mà có chỗ lo lắng, chúng ta thanh hư tông kỳ thật cũng vui vẻ tại nhìn thấy bạch trưởng lao có tốt hơn phát triển Chỉ cần Bạch Trưởng lão về sau không nên quên chúng ta Thanh Hư Tông, có cơ hội, có thể đối với chúng ta Thanh Hư Tông Phật Chiếu Một Hai, chúng ta cũng liền vô cùng cảm kích. Thanh Hư Tông Tông chủ nhậm phi tiên nghị đến đối phương thiên tư thực lực, tăng thêm đối phương trước đó từ chối trở thành đan bảo điện điện chủ sự tình, thầm than Thanh Hư Tông cuối cùng thực lực không đủ, lưu không được đối phương, là lấy đại phương thành toàn nói. vu Lưu Thủy cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn qua Bạch Tử Nhạc, thực sự khó mà lý giải đối phương ý nghĩ. Bình thường tu sĩ đang nghe Thiên Linh Tông đặc biệt mời gia nhập tình huống dưới, cái nào không phải mừng rỡ như điên. Muốn biết, hoang cổ vực mặc dù xuống dốc, nhưng kỳ thật tiềm lực tu sĩ vô số, ngăn một chỗ chi lực, 30 năm cũng mới bất quá có 10 vị thiên tài, có cơ hội tiến vào Thiên Linh Tông bên trong, trở thành Thiên Linh Tông đệ tử. Chính hắn lúc trước biết được có thể gia nhập Thiên Linh Tông, thế nhưng hưng phấn trọn vẹn 3 ngày 3 đêm không có chợ mắt. Hắn căn bản không có nghĩ tới, có người sẽ cự tuyệt hắn mời. Thật có lỗi, ta xác thực trí không ở chỗ này. Gần đây, ta cũng định dạo chơi tứ phương, tìm kiếm cơ duyên, gần như không có khả năng tại một chỗ dừng lại quá lâu. Bạch tử nhạc kiên định lắc đầu, lần nữa cự tuyệt nói. Thiên Linh Tông, cường giả vô số. Hắn coi như đối với mình ẩn nạc thuật tự tin đi nữa, cũng không dám cam đoan, không có cường giả có thể khám phá tự thân tình huống, phát hiện hắn chân thực thực lực cùng chỗ dị thường. Càng đừng nói, hắn cùng Thiên Linh Tông ở giữa, còn có một trận ân đoán không giải quyết được. Một khi tiến vào Thiên Linh Tông hắn chẳng phải là dê vào miệng cọ. Cho nên, Kính nhi Viễn Chi mới là chính xác nhất cách làm. Ta sẽ đem ngươi nguyên thoại, chi tiết cáo chi chúng ta đại sư huynh. Vu Lưu Thủy thật sâu nhìn Bạch Tử Nhạc, mở miệng nói ra: "Thật có lỗi. Bạch Tử Nhạc chỉ là lúc đầu. Lần này cự tuyệt, tất nhiên sẽ ác kia Thiên Linh Tông Cựu Tuyệt Kiếm Vương Trương Đông Thăng. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Đối phương coi như thật ghi hận, cũng không có gì. Chỉ cần không phải nguyên thần cảnh cường giả xuất thủ, ta hẳn là đều có thể ứng phó. Ta mặc dù không biết đến Phong Vương cường giả thủ đoạn, nhưng nghĩ đến so với ta ban đầu ở 10 vạn đại sơn bên trong thấy qua mấy vị kia nguyên thần cảnh cấp độ yêu tổ, phải yếu hơn một đoạn. Như thế, cùng ta ở giữa khác biệt, hẳn là liền sẽ không quá lớn mới đúng. Bạch Tử Nhạc Yên lặng tự hỏi, hơi liễm lông mày rất nhanh giãn ra ra. Hắn chưa thấy qua Phong Vương cường giả xuất thủ, cũng không biết nguyên thần cảnh cường giả chân chính buộc phát toàn lực sẽ đạt tới kinh khủng bực nào trình độ. Nhưng so sánh trong trí nhớ, Mình tại 10 vạn đại sơn bên trong thấy qua con kia nguyên thần cảnh yêu hồ kinh hồng xuất thủ, hán tử cũng có thể đại khái đánh giá ra, tự thân cùng phong vương cấp bậc cường giả khác biệt, hẳn là sẽ không quá lớn. Coi như không địch lại, thong rong rút đi, cũng tính không được khó khăn. Mà bây giờ, ta vẫn là lúc trước hướng thanh hư tông chuyển thừa điện bên trong, chọn lựa hai môn chuyển thừa rồi nói sau. Bạch tử nhạc chấm âm, từ thanh hư đại điện đi ra về sau, cũng không chút nào dừng lại hướng về chuyển thừa điện phương hướng mà đi. Rất nhanh Bạch tử nhạc lại lần nữa xuất hiện ở truyền thừa điện bên ngoài. Mượn nhờ lệnh bài, hắn xe nhẹ đường quen bước vào trong đó, sau đó liếc thấy đến kia từng tòa đứng vững tại đại điện bên trong mấy cái truyền thừa bia đá. Mười khối truyền thừa bia đá. So trước đó, nhiều một khối. Bây giờ là ngũ môn công pháp, ngũ môn đại thần thông. Trong lòng hơi động, hắn vội vàng cất bước tiến lên, xem xét tỉ mỉ. Rất nhanh, hắn trên mặt liền lộ ra vẻ trật hiểu, thì ra là thế. Cái này thêm ra một khối trong đó ghi lại Rõ ràng là thôi kiếm chân quân tự sáng tạo, nhưng trực chỉ thượng tam phẩm kim đan công pháp truyền thừa, Thôi Nguyên chân điện. Thôi Nguyên chân điện, Thanh hư chân điện, Ngũ chuyển kim đan công, Đại ngũ hành thần công, Tinh nguyệt thần pháp công, Thiên tháp địa liệt thuật, Chỉ Sích Thiên Ngai tụ lý càn khôn, Đại ngũ hành phá diệt thần kiếm, Âm dương chân pháp bảo, Nguyên tử đại thiết cát. Ngũ môn công pháp truyền thừa, Ngũ môn đại thần thông truyền thừa. Bạch Tử nhạc ánh mắt từng cái đảo qua. Lệnh bài này chỉ có thể trách lựa chọn hai môn truyền thừa. Trong đó kia thôi kiếm chân quân sáng lập ra thôi nguyên chân điện, nhưng thật ra là trải qua tay ta mới lấy sáng chế, trong đó công pháp huyền liền diệu, ta đều rõ ràng tại ngực, tự nhiên không cần hối đoái, đầu tiên bài trừ. Kia nguyên tử đại thiết cắt thì là ta lần trước hối đoái ra truyền thừa, cũng không cần hối đoái. Còn lại mấy môn công pháp và đại thần thông. Bạch tử nhạc tâm thần khẽ nhúc đích, rất nhanh liền có lựa chọn. Ngũ chuyển kim đàn công cùng tụ lý càng khôn. Một môn công pháp, một môn đại thần thông Trong đó ngũ chuyển kim đang công, công pháp hết sức đặc thủ, mượn nhờ thứ năm chuyển tinh luyện chi lực, không chỉ có tu sĩ thành đan phẩm chất sẽ co tăng phúc, trải qua môn này công pháp luyện ra đan nguyên chi lực, thường thường cũng sẽ so cùng cấp bậc tu sĩ, càng tinh khiết hơn mấy phần, 10 phần không tệ. Ta mặc dù không cần tu luyện, lại có thể mượn nhờ nguyên lý, nhiều tăng thêm một phần nội tình. Về phần tụ lý càng khôn, thì là môn này đại thần thông tên tuổi, 10 phần vang rội. Trong tông môn thiện dùng người mặc dù không nhiều, Nhưng cũng không phải là môn này Đại Thần Thông không đủ cường đại, mà là nó tu luyện độ khó quá cao, uy lực mới lộ ra không đủ mà thôi. Môn này Đại Thần Thông, tuyệt đối là bị nghiêm trọng đánh giá thấp một môn truyền thừa. Bạch Tử Nhạc giơ truyền thừa lệnh bài, tâm niệm vừa động ở giữa, liền đem huyền quang tuần tự rơi vào hai cái truyền thừa trên tấm bia đá. Nhất thời, hai đại truyền thừa liền đều tại trước mắt hắn hiển lộ ra. Chương 592, cải tạo động tiên. Nhìn qua hai cái hiển lộ mà ra thừa bia đá, Vận tử nhạc căn bản không có bất cứ chút do dự nào, tâm niệm vừa động ở giữa, vô số có quan hệ ngũ chuyển kim đan công cùng tụ lý cản khôn phương pháp tu hành, liền nhanh chóng tràn vào hắn trong đầu trong hội, bị hắn ký ức xuống tới. Ngay sau đó, trước sau chỉ bất quá trăm hơi thở thời gian, hắn liền rất mau đem chi lý giải hấp thu, hiểu rõ trong đó phương pháp tu luyện. So sánh lần trước ta lĩnh ngộ môn kia nguyên từ đại thiết cắt đại thần thông hơn nửa giờ thời gian, lần này, thế nhưng là vui vẻ quá nhiều. Quả nhiên, thực lực tăng lên, Cũng cho ta lĩnh ngộ chi lực, tư duy chuyển biến tốc độ, cũng theo đó tăng vọt vô số lần. So sánh trước đó một lần lĩnh ngộ truyền thừa, hắn trong lòng cảm khái không thôi. Hai môn truyền thừa, ngũ chuyển kim đàn công tại phẩm giai phương diện, sắc thực tính không được cao bao nhiêu, ẩn chứa huyệt khiếu chỉ có 895 ai, bởi vậy tu sĩ si nếu như tu luyện, cũng nhiều lắm là chỉ có thể kết thành trung tam phẩm thực trong nội đàn ngũ phẩm thực đan trình độ. Nhưng ngũ chuyển kim đàn công bên trong, cái này 5 lần tinh luyện, thuần hóa kim Đan Huyền Diệu lại không thể coi thường, càng có chỗ độc đáo của nó. Ta nếu là lấy đây là căn cơ, lại tăng thêm lúc trước đạt được yêu tộc công pháp xà Long cử biến, y theo tình huống của mình cùng nội tình, sang chế một môn độc thuộc về mình kim đan cấp độ công pháp, cũng chưa hẳn không thể. Bạch tử nhạc ánh mắt thu vào, yên lặng suy tư, lo lắng lấy có thể thực hiện chỗ. Kim đan cảnh cấp độ công pháp, càng nhiều hơn chính là tác dụng tại trên kim đan. Ẩn chứa huyệt khiếu nhiều ít, chỉ là biểu thị trên đó hạn không cao, nhưng cũng không đại biểu cho. Môn này công pháp cũng không có có thể thực hiện chỗ. Trên thực tế rất nhiều tu hành chí lý, liền dấu ở vô số đề giai công pháp bên trong. Dù sao, lại là như thế nào thiên tài, sáng lập ra công pháp như thế nào huyền liền diệu, lực lượng cá nhân, luôn luôn có hạn. Mà vô số tương đối phổ thông tu sĩ, ẩn chứa trí tuệ, mới là vô hạn. Bọn hắn kỳ tư diệu tưởng, tu hành càng ngộ, chỉ cần có thể trình hợp, chính là một đầu rộng rãi vô cùng vô thượng đại đạo. Là lấy... Hắn mới có thể đối cái này ngũ chuyển kim đan công 10 phần coi trọng, đem đổi xuống tới. Bởi vì, hắn bản năng phán đoán, môn này công pháp bên trong, liền ẩn chứa hắn cần có một loại nào đó tu hành trí lý. Lúc này xem xét, quả là thế. Trong lòng chính là một trận vui sướng. Sau đó rất nhanh liền đánh giá ra, kết hợp mình kia thâm hậu vô cùng nội tình, tăng thêm mấy môn kim đan cảnh cấp độ công pháp làm tham khảo, muốn sáng chế một môn thích hợp bản thân, độc thuộc về mình kim đan cảnh công pháp, cũng không khó. Dù sao lúc trước hắn lấy được kia mấy ngàn cửa thần minh cảnh công pháp cũng không phải bài trí vô số lý luận đồng dạng có thể vận dụng tại kim đan cảnh công pháp phía trên bây giờ thiếu chỉ là kia Phúc như tầm đến thuận như là nước chạy thời cơ cũng chính là nội tình hơi có vẻ không đủ đoán chừng chỉ cần lại có một hai môn kim đan cảnh cấp độ công pháp tốt nhất là có thể đàn thành thượng tam phẩm Kim Đan kim đan cảnh công pháp mình cái này kim đan công pháp liền có thể rất nhanh sáng tạo ra cũng may ta vừa thành kiman tri cảnh vàng vào ta tử cực kim đan chi lực, cũng đủ để tự vệ. Ngược lại không gấp. Bạch Tử Nhạc tự nói, mới đưa suy nghĩ rơi vào kia tụ lý càn khôn phía trên. Tụ lý càn khôn là một môn chối buộc, khóa vật một loại đại thần thông. Môn này đại thần thông quả nhiên bất phàm, không chỉ có cùng âm ảnh lĩnh vực, chính là ẩn chứa 1200 mai huyết khiếu trở lên tuyệt thế đại thần thông, nếu như đem tu luyện tới viên mãn chi cảnh, càng dường như hơn có thể khiến tự thành một vùng không gian kiên cố vô phương. Khốn địch hiệu quả Càng cách xa ở hơn ta nắm giữ môn kia Ngũ Đế Phong Thiên kiếm phía trên. Mà lại, nếu như phối hợp mấy vị tứ phẩm cao dai, hoặc là ngũ phẩm trở lên luyện khí sư, lại mượn nhờ một ít thần chứa không gian huyền diệu dị bảo, thậm chí có thể bằng đây, sinh sinh luyện chế ra một môn mới Động Thiên pháp bảo. Bạch Tử Nhạc ánh mắt từng đợt chấp động. Cái này Động Thiên pháp bảo chân quý, chỉ từ trước đó hắn tranh đoạt món kia chân ma động thiên, còn liên tiếp bị mấy vị ma quân đuổi giết, liền có thể thấy rõ. Đối người bên ngoài đến nói, Đem tụ lý cản khôn tu luyện tới viên mãn chi cảnh, là mười phần gian nan sự tỉnh. Thậm chí rất nhiều kim đàn cảnh tu sĩ, cuối cùng cả đời, đều khó mà đạt thành. Càng đừng nói là xứng đôi tứ phẩm cao dài trở lên luyện khí sư, luyện chế gia động thiên pháp bảo. Nhưng với ta mà nói, mặc kệ là đem tụ lý cản khôn tu luyện tới viên mãn, vẫn là thành tiểu tứ phẩm cao dài trở lên luyện khí sư, lại đều tính không được nhiều khó khăn. Nói cách khác, ta có thể đại lượng chế tạo gia động thiên chi bảo. Bạch t lập tức liền lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Mặc dù trên thực tế động thiên pháp bảo, tuyệt không giống hắn suy nghĩ đơn giản như vậy, không chỉ có luyện chế gian nan, ẩn chứa không gian thuộc tính bảo vật khó tìm, mà lại coi như động thiên pháp bảo thật thành hình, bên trong có được vô cùng rộng rãi không gian, nhưng không gian bên trong, kỳ thật cũng bất quá là một vùng đất chết, nhiều lắm là chỉ có thể xem như một cái chứa vật pháp bảo đến sử dụng. Cần tu sĩ tiến hành bồi dưỡng, tại bên trong tiến hành bổ sung, dời núi biển, thậm chí cấy ghép linh mạch. Như thế Động tiên Pháp bảo bên trong mới có thể thích hướng các loại sinh vật sinh tồn, có thể làm cho sinh linh trưởng thành, linh hoa dị thảo có thể sinh tồn.